Chương 911 kiếm thanh hồng như vĩnh hằng, chương 911 kiếm thanh hồng như vĩnh hằng. Mà vẹn vẹn đem đế giang nhập mộng, cũng đã hao phí lý thanh liên quá nhiều lực lượng, hồng nông thái sơ khí càng là toàn lực thúc dục, đem văn mộng một đạo diễn biến thay đổi đến tự hạ. Đã muốn cho đế giang tin là thật, vậy liền muốn đem hết thảy làm được tự hạ, trên thực tế hắn làm được, lấy đế giang nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi cùng tính sợ làm hạt giống, gia nhập trí nhớ của mình tạo ra một phương mỹ một mộng cảnh. cổ một gốc sen. Nếu không phải như thế, hắn thật đúng là nghĩ không ra có biện pháp gì có thể bại rơi giang, dù sao giữa hai bên chênh lệch thực sự quá mức cách xa. Quất Tháo Hồng hoàng thị thế đế giang hoàn toàn không phải bây giờ Lý Thanh Liên có thể đối kháng tồn tại, cũng chỉ có thể mưu lợi vì đó. Mới vào Hỗn Nguyên Minh đạo lý Thanh Liên còn chưa có chút đầu mối, không biết đạo của mình đến tột cùng nên như thế nào đi chứng. So với đã đi trên đường đế giang tới nói, còn kém qua xa. Nhập ngộng một pháp, mặc dù Hầu Giả đế giang có thể nhập ngộng ngậm ngộng, cuối cùng cũng có ngộng tỉnh thời điểm, lúc đó đế giang vẫn như cũng là cái đó đế giang. Hết thảy đều phát sinh ở trong động, liền không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ muốn làm chính là để đế giang tỉnh lại phía sau như cũ tin là thật. Giờ khắc này, hắn âm thần bảo thân chậm rãi đến, theo hắn giậm chân Toàn thể bắt đầu hóa thành tia đạo, cuối cùng hóa thành ba viên sen giống, rơi vào Lý Thanh Liên đạo thân bên trong. Bây giờ Lý Thanh Liên âm dương đồng thể, diệt thế, lượng nghiệp, công đức ba đạo tất cả tại thân, cách rời trăm năm hai thân tại giờ khắc này rốt cục dung hợp làm một. Lý Thanh Liên tái nhợt sắc mặt tại cái này, một cái chớp mắt đột nhiên trở nên đỏ lên không thôi, trái tim điên cuồng loạn động, một thân huyết dịch giống như chạy xiết không ngừng sông lớn đồng dạng cực tốc lưu động, đến mức đem trong thân thể trình độ đều bốc hơi ra, hóa thành mịt mở khí trắng tiêu tán. Sau lưng, ba đóa hoa sen hư ảnh một vàng một đen một đỏ, phân biệt đại biểu ba đầu đại đạo, gần như vô tận lực lượng tràn vào thân thể thậm chí đạt đến hắn không cách nào khống chế tình trạng. Khí tức chấn động ở giữa, vân ngộng đạo rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm vang vỡ vụt, đê đem một cái chớp mắt tại trong ngộng tỉnh lại, hai mắt bỗng nhiên trợn. Giờ khắc này, trong mắt của hắn ngoại trừ tuyệt vọng, chính là không có gì sánh kịp rung động, trong ngộng cảnh hắn trải qua hỗn độn sen xanh chín đạo bờ bãi, trải qua cái gì gọi là tuyệt vọng. Lý Thanh Liên không cách nào chiến thắng hạt giống giờ khắc này trong lòng triệt để mọc rễ nảy mầm. Tùy theo mà đến, chính là Lý Thanh Liên ở đó như là mặt trời động dạng khí tức, quá mức mẽ, đến mức đem vô tận hư không triệt để sông đổ, toàn bộ chiến trường hóa thành hỗn độn này hư vô. Bay lên thế làm cho người ngã tở, đem đế giang già mặt đều thổi biến hình. Thời khắc này đế giang nhìn đến quanh người chiến trường, cùng hai phe bóng người, trong mắt không khỏi hiện lên một vệt ngây thơ, hình như có chút phân không thanh ngộm cảnh cùng hiện thực. Ý thức dần dần thanh tỉnh, ở tại hỗn độn bên trong tiêu tán thành vô hình hư không đại đạo lần nữa dung nhập bản thân, trước mắt không còn có cái gì hỗn độn sen xanh, mà là đã là thân người lý thanh liên. Thử, Nguyên Lai, like, hết thảy đều là ngươi nơi tạo nên huyễn tượng a. Hỗn độn sớm đã mất đi, thanh liên đã băng. Bây giờ đã không có phần thực lực." lãnh đạm nói. Có thể Lý Thanh Liên như cũ với hắn trong lời nói nghe được một tia không nên có đồ vật, chính là trần trở. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, hai tay xanh đỏ tia sáng lập lòe, một tay thanh bình kiếm, một tay chém trời kiếm máu, cái kia vốn là như là mặt trời đồng dạng hùng hực khí tức nhắc lại, thậm chí ẩn ẩn có vượt qua cấp kỵ một chuyến trình độ. Sau lưng ba sen hư ảnh càng thêm chân thực, tam sát tia sáng chiếu rọi toàn bộ hố độn. Chỉ thấy giờ khắc này, Lý Thanh Liên thật chặt trường kiếm trong tay, khiếp mắt nói, là đúng như gì? Là huyễn lại như thế nào? Sự thật sẽ không cải biến, ngươi lập tức liền rõ ràng. Sau một khắc, Lý Thanh Liên nhanh chân nhảy tới, Hồng nông thái sơ khí giống như dòng lớn đồng dạng tự rễ chân bước lên khí, quay quanh mà lên, diễn biến thay đổi đại đà 3000, vì đó cung cấp sức mạnh vô cùng vô thận. Trong một chớp mắt, chém trời kiếm móng phía trên bước cháy lên quần quần lửa nghiệp, ba phủ nửa bầu trời. Nửa bên tinh không đều ở lửa nghiệp bao phủ phía dưới. Trong miệng chợt quát lên, chém. Một chữ ló ra, trường kiếm chặt nghiêng mà ra liên đối lấy một mảnh lửa nghiệp biển, tựa như giờ phút này hướng phía chém hạ cũng không phải là thân kiếm, mà là một mảnh quần quần thiêu đốt thế giới. Kiếm khí diễn biến rối. Cho lại như thế, giờ khắc này, nhìn đến từ xa đập vào mặt mà đến lượng nghiệp thế giới, Đế Giang trong mắt ấm lánh không tiếp tục, thay vào đó chính là sinh trưởng tốt mà ra sợ hai cùng tuyệt vọng. Vừa mới trải qua một màn ngay tại trong đầu xoay quanh, vung đi không được tuyệt vọng đế Giang đời này cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm, một kiếm, gọi nổi đế Giang trong động ký ức. Nơi đó một viên Lý Thanh Liên vĩnh viễn cũng vô pháp chiến tranh hạt giống tại thời khắc này mọc dễ nảy mầm. Đế Giang hai con người hung bạo trợn lên, rốt cuộc chú ý không được đối với Lăng Lam hứa hẹn, không nói hai lời, quay người liền lui. Hắn tốc, vượt qua thời gian cùng không gian, này thời gian không có cái gì tốc độ có thể cùng đế so sánh, hắn nếu là muốn chạy, không ai đuổi theo kịp. Nhưng bây giờ lại chưa từng trải qua Lý Thanh Liên cái này, lửa nghiệp đại đạo biến thành ánh kiếm. Tuyệt đối không thể coi thường Lý Thanh Liên một kiếm này, cái này chính là hắn dung hợp tâm thần bảo thân phía sau, lúc toàn thịnh đem hết toàn lực chém ra một kiếm, khóa mang theo hỗn độn thời điểm hỗn độn sen xanh đối với lửa nghiệp một đạo sở hữu linh ngộ. Bạch. Đó là ánh kiếm xẹt qua máu thịt thanh âm, chỉ nghe đế giang truyền đến một tiếng thê lương kêu rên, không giống tiếng người, một cái cánh sinh sinh bị một kiếm này nơi chém xuống, cháy hừng hực lửa nghiệp giống như như trong xương đồng dạng đem bao phủ trong đó, đốt diệt quả, thể thế gian cực đau nhất. Thời khắc này đế đã mất lại chư tâm. Hắn đợi này cũng không tiếp tục nghĩ lại nhìn thấy Lý Thanh Liên, sợ hai trong lòng cùng kính sợ Vĩnh Viễn cũng vô pháp xóa đi. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên một cái xoay người, trong tay thanh bình kiếm chém nhúng ra, khóa mang theo diệt thế đại đạo, màu đen đốm lửa hóa thành quần quần sông dài xuyên qua phim chính hỗn độn chiến trường. Mất một cánh, Đế Giang đã không có nguyên bản tự tốc. Một kiếm này vốn là chạy Đế Giang đầu lâu chém tới, diệt thế đại đạo trấn ép dưới, hắn có lòng tin để thế gian lại không Đế Giang. Dù sao khắc này, diệt thế một chí đã siêu việt nguyên tại, qua Hội, đã đạt tới cực chí siêu việt cực Đây chính là cái gọi là trò giỏi hơn người đi. Có thể giờ khắc này, Lý Thanh Liên trong mắt lại đột nhiên hiện lên một vẻ do dự, hắn chặt răng thép, sững sờ cải biến ánh kiếm phương hướng, một kiếm rơi vào đế giang trên bờ vai. Máu tươi tuôn ra ở giữa, lại có hai cánh lưng thanh mà rơi, đế giang thì là bị diệt thế lửa đen cùng sen đỏ lửa nghiệp càng không ngừng bủa bãi. Giờ phút này trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, ở tại trong ngộng cảnh nơi trải qua chín đầu đại đạo tại giờ khắc này tựa như tại trong hiện thực tái diễn. Uy năng không hề yếu, lai hết thảy đều là thật. Giờ khắc quay đầu nhìn về phía Lý Thanh Liên, trong mắt cũng không tiếp tục là thân người, mà là một gốc chập chờn tại dưới trời sao hỗn độn sen xanh, đối với hắn chỉ còn lại sợ hãi cùng kinh sợ. Thân thể bị trọng thương đã mất lại chẩn tâm, thậm chí không kịp nhìn về phía trúc tiểu âm, cũng đã trốn vào trong hư không, không thấy bóng dáng. Dưới trời sao, còn sót lại bừa bãi tại trong hư không lửa nghiệp cùng diệt thế lửa đen, cho dù là cách thật xa, như cũng có thể khiến người ta cảm nhận được trong đó bao hàm làm cho người hít thở không thông vía năng. Chương 911 Hoàng Thiên rơi thế giới nhân gian, chương 911 Hoàng Thiên rơi thế giới nhân gian. Hai kiếm bức lui tổ vụ đứng đầu đế giang, có lẽ đây mới là hốn độn sen xanh chuyển thế thân chân chính thực lực, đây mới là che trời đạo minh chủ nhân thực lực. Trong lúc nhất thời giữa sân bị vô tận tiếng hoan hô thay thế, trong đó ẩn chứa là là đối với thắng lợi vui sướng. Trong hư không, đế giang sáu cánh chỉ còn lại ba cánh, chính là đảo, đảo bay bái lượng, mặc cho sắc lưu ly li thần huyết chảy xuống, trên người đau nhức còn lâu mới có được sự đau lòng của hắn. Cậu công, trúc dung, là đại ca vô năng. Đại ca vô năng a. Đối đầu hắn, ta không thắng nổi. Đế giang răng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, tại đế trong lòng, tự có một bạn sổ sách là cùng không phải hắn phân rõ ràng, có thể trên đời không như ý 89 phần 10. Hắn cũng là có nỗi khổ tâm. Vốn chính là bản cổ phụ thần tinh huyết biến thành, nếu không phải bất đắc dĩ, như thế nào lại đối đầu lý thanh liên? Dù sao gương mặt của hắn phía trên dẫn dắt, chính là bàn cổ trong lòng nhiệt huyết ta. Biết rõ mình nhất định phải thắng, cũng có cái này bản lĩnh, biết rõ vừa mới hết thể tất cả tại trong động, có thể dễ dàng sẽ không quay đầu lại. Thế nhân đều biết hỗn độn sen xanh có 4 đạo tại thế, mà có ai biết hốn độn sen xanh bao hàm 9 đạo, chưa từng hiện thế 5 đạo đến cùng vì sao, thấy được Có lẽ đây cũng là vì sao hỗn độn sen xanh hồng hoang thời điểm bị xưng là hy vọng mầm giống nguyên nhân. Mấu chốt liền ở chỗ nam đạo. Đúng lúc này, Đế Giang trong góc có đạo âm quân quân. "Cần ngươi làm gì? Ngươi rõ ràng có thể thắng hắn, giấc mộng nam kha liền là đủ để đại danh đỉnh đỉnh Đế Giang dừng bước không tiến. Ngươi không chỉ có riêng có điểm ấy bản lĩnh, mà thanh âm này chính là đến từ Lăng Lam, chỉ cần với thiên đạo phía dưới, lại có cái gì là hắn không biết?" Đế Giang lạnh nhạt nói, "Ta không thắng nổi hắn. Vẹn vẹn như thế, công đức, lựa nghiệp ta còn có nắm chắc ngân cản, tình thế đạo, thử. Vì thế, còn muốn ta đem mệnh dựng vào sao?" Lăng Lam khinh thường nói: đại đạo dưới, hắn tĩnh thế một đạo không dùng được, nếu là dám dùng, cái thứ nhất chết chính là hắn." Đế Giang Hiệp Mát nói: "Cho dù là không dùng được lại như thế nào, hắn vẫn có năm đạo chưa từng tại thế, ngươi nếu là có năm chắc, ngươi tại sao không đi?" Chém hắn, liền đi tới trong lòng của ngươi hòa lớn. Ngươi nhân hoàng điện đạo tử, đọ sức với trời đứng đầu vị trí liền ổn, nhân hoàng điện những lao bất tử kia cũng sẽ không lại cùng ngươi không qua được. Lăng Lam nghe nói, thân thể cơ hồ tại trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách vô tận, tại trong hư không phơi bày ra, tay to trực tiếp bóp chặt Đế Giang cổ, hung hăng dùng sức. Một đời hồng hoang cự kình Tại Lăng Lam trong tay không có chút nào phản kháng lực lượng, tay to là tốt giống như có thể bẻ gây hết thảy. Giờ khắc này, Lăng Lam nhìn đến đế giang con ngươi là tốt giống như nhìn đến Bạo Sơn, trong đó có vô tận tinh mang lấp loé, trong giọng nói mang theo một vẻ hấp tấp nói, hắn còn sót lại năm đạo ngươi thấy được. Vì sao? Mau nói. Nói, trên tay càng thêm dùng sức, màu lưu ly máu tươi thuận Lăng Lam bàn tay trở xuống. Thời khắc này Lăng Lam nhìn vô cùng dò người, cả người trên thân vết thương phân bố, liền như là một khối sắp vỡ vụn đồ sứ, nhưng quỷ dị chính là trong vết thương cũng không máu tươi chảy ra, mà là có tiên quang ẩn ẩn tự trong đó lộ ra. Đế Giang thị là hoàn toàn không quan tâm, khỏe miệng ngậm lấy một vẻ ý cười nói, "Nguyên lai ngươi cũng có không biết độ vận, muốn biết có thể, đem hai cái kia nước lựa thần ấn cho ta." Ta liền cùng ngươi nói đến, Lăng Lam trong mắt dâng lên một vẻ sắc khí, liền ngay cả toàn bộ hư không đều bị đông cứng, đế Giang kia vẫn lấy làm kiêu ngạo hư không đại đạo tại Lăng Lam trong tay không hề có tác dụng. Đế Giang thầm cười khổ, không nghĩ tới mình cuối cùng thẻ đánh bạc lại là đến từ Lý Thanh Liên trên thân. Có thể khiến hắn kinh ngạc lạ, Lăng Lam tay, đem bước trên mặt đất, nói, "Ta sớm cũng sẽ đến." Về phần nước lửa thần ẩn, ngươi đến tọt cũng có thể hay không nắm bắt tới tay, liền muốn xem ngươi biểu hiện. Lần này, ta rất bất mãn ý. Nói xong, không tiếp tục nhìn lên Đế Giang một chút, quay người liền biến mất ở trong hư không. Đế Giang cắn răng, cuối cùng không cách nào ức chế trong lòng bị đè nén, không khỏi ngựa mặt lên trời gào thét, thanh âm quanh quẩn hư không, thật lâu không tiêu tan. Không có gì đúng sai, hết thể tự do bản tâm, Lý Thanh Liên một kiếm kia vì sao không có chém tại Đế Giang trên đầu, cũng không phải là bởi vì trong lòng còn có nhân tử, có lẽ chính là nhìn ra điểm này. Đế Giang có lỗi sao? Không sai. Hắn vẹn vẹn vì loại này sợ cầu thôi vất chu nhân hoàng điện thánh nhân đỉnh núi, Lăng Lam chắp tay tự trong hư không đi ra, mang trên mặt một vẻ nộ khí, hai con ngươi thâm thúy, nhìn về phía Bao La trời sao. Ngươi nam đạo đến tụt cùng vì sao, ta sẽ thấy, ngươi không cần, ta liền buộc ngươi dùng. Lăng Lam cắn răng, hai quyền nắm chặt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia vốn là tràn đầy khe hở thân thể lần nữa nứt ra, đâu đâu cũng có khe hở bỏ đầy toàn thân, tựa như cả người sau một khắc liền sẽ bể nát. Vô cùng vô tận tiên quang tự trong cái khe tiêu tán mà ra, mặc dù đau hằn mày, có thể miệng một màn mỉm cười đắc nhưng thủy chung đi không được. Loạn thế đã tới, tự lượng tiếp sau tiên pháp ngăn cách lại không, còn tiên xuống thế. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi lại làm thế nào. Giờ khắc này Lang Lam, khóe miệng mang theo một vẻ cười khẽ, phối hợp tràn đầy khe hở mặt, là như thế giữ tận quy dị. Cùng lúc đó, vô tận tinh không phía trên, đột nhiên chuyển đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, liền giống như sấm sét ở bên thai nổ tung, phàm là ở vào 3000 trong giới toàn bộ sinh linh tất cả nghe nói đến xa một tiếng thanh thúy vỡ vụn thanh âm. Không khỏi ngựa đầu nhìn trời, giờ khắc này, bầu trời không tiếp tục là đen nhánh, mà là bị nhuộm lên nhàn nhạt vàng óng ánh. Vô cùng vô tận tiên khí xuyên thấu qua đã không tiếp tục tiên pháp ngăn cách, xuống nhân gian. 3000 trong giới linh khí tại giờ khắc này tăng lên điên cuồng, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Có Tơ Bông hư ảnh vẩy xuống nhân gian, cũng có vô số sen vàng nở rộ tại trong hư không. Tiệp đen nhánh mênh mông tinh không bên trong, có mênh mông vô tận tiên gia cảnh tượng quần quần mà đến, hán không lồ, vô biên vô hạn, che đậy vô số tinh vực, khổng lồ đạo giới cùng hắn so sánh cũng nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Núi xanh là bảo ngọc, nước biết giống như quần tường, tiên gia cung điện núi non trùng điệp, đại khí bằng vô cùng vô tận tiên khí tự hắn bên trong chảy xuôi mà ra, thẩm thấu nhập 3000 đạo giới bên trong. Mà cái này xuất hiện tại vô tận tinh không phía trên cảnh sát, chính là trong đồn đại tiên giới, 33 tầng trời tầng đầu tiên, Thái Hoàng Hoàng tầng tiên. Độc lập với 3000 đạo giới phía trên, che đậy tinh không, chưa từng rơi tại nhân gian, nhưng lại rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người, chỉ cần ngẩng đầu nhìn trời, liền có thể nhìn thấy. Mà đó chính là tiên chỗ, vũ hóa phi thăng địa phương, vô số người vì đó hướng tới, điên cùng tiên giới, giờ phút này tiên phạm ngăn cách không tiếp tục, sát phàm cũng có thể nhìn tới, đối với cái này 3000 đạo giới tất cả mọi người mở rộng cửa lớn. Có thể giống nhau, sớm vi thăng tiên giới tiên cũng lại không chói buộc, không có tiên phàm ngăn cách. Vẹn vẹn chỉ cần một bước, liền có thể đạp đến 3000 đạo giới bên trong. Giờ khắc này, 3000 đạo giới ở trong vô số đạo nhân hành xung vào tinh không, dùng hết hết thể thủ đoạn hướng phía tại tinh không phía trên Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên phóng đi. Nơi nào gánh chịu chính là bọn hắn hướng tới, bọn hắn thành tiên động. Thế nhân không một không muốn trở thành tiên. Mà cùng lúc đó, từng đạo từng đạo giống như mặt trời đồng dạng hừng hực thần ảnh, quanh thân bị nồng đậm đến cực hạn tiên quang nơi bao bọc, tự Thái Hoàng Hoàng xuống, đặt chân 3000 Giờ khắc này, tiên ngăn cách không còn, thiên hạ đại loạn. Chương 912 Quần Tiên rơi thế loạn thiên hạ. Chương 912 Quần Tiên rơi thế loạn thiên hạ. Vô số người ngửa đầu nhìn trời, trong mắt tràn ngập chính là không che giấu chút nào hướng tới, tại đại đa số người trong lòng, tiên giới chính là đạo điểm cuối cùng, hết thảy mỹ hảo chỗ. Có thể mắt sáng trong mắt người nơi tràn ngập nhưng lại không hướng tới, mà là sợ hãi, đối với không biết sợ hãi. Quần tiên xuống thế, phá vỡ 3000 đạo giới bên trong lực lượng giới hạn, bất diệt không còn là điểm cuối cùng, lúc đó quần tiên các cứ, nhất định là một trận bao phủ toàn bộ tinh không lớn tẩy bài. Lúc đó vô số sinh linh sẽ chết không tán tân địa phương, cũng sẽ có người đạp trên vô tận thiên cốt của khởi, biến đổi luân luân muốn chết người. Theo tiên phàm ngăn cách biến mất, tự vô lượng tiếp phía sau bình tĩnh đến nay 3000 đạo giở nước, tại giờ khắc này bị triệt để quay đủ. Bất chu nhân hoàng điện, Phục Hy tại nhà có trước đó một mình rõ rượu, nhìn ra xa tinh không, vô số tiên ảnh xuống thế, hướng về từng trải qua chốn cũ, từng trải qua thai ngén chỗ ở của bọn hắn, từng trải qua lưu lại tiếc nối chỗ thẳng đến mà đi. Phục Hy thở dài một tiếng, trong chén rượu mạnh vào cổ họng, chẳng biết tại sao, cái này bình thường uống thương ngọt rượu bây giờ đều trở nên đắng chát, không khỏi thở dài một tiếng nói, hành hạ khó, đọ sức với trời khó càng thêm a. Ta tam tinh động. Bồ Đề Lao Tổ cầm trong tay Phật Trần nhìn ra xa hoàn thiên, trong mắt đều là bất đắc dĩ, khóe miệng mang theo một vết cười khổ nói, "Ta bộ xương già này, sợ là ngốc không được đi." Cực lạc tỉnh thổ phần núi, tiếp dẫn ngồi tại đài sen phía trên, trong tay vệ động Phật châu nức gãy, thuận Phật núi vô tận thềm đá lăn xuống, mở mắt nhìn trời, mặt không biểu tình, con chữ không nói. Vô Biên biển tiên đảo trên vách đá, một thân váy đen hương châu ngồi ở Lý Thanh Liên từng vì hắn phấn đấu 5 vạn năm bên giếng cổ duyên, ngửa mặt lên trời thở dài, đại mi hơi nhíu, đen nhánh đôi mắt đẹp bên trong đều là sắc ưu Tay trắng vuốt ve tường, trong mắt suy nghĩ lưu chuyển, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Phương Hoài Cửu, Khương Ninh. rất rất nhiều, tất cả ngựa đầu nhìn trời, mặc dù biểu lộ không đồng nhất, có thể nóng nảy trong lòng lại không phải giả. Đã không có thời gian lại cho bọn hắn tiêu xài, tiên phàm ngăn cách không còn, 3000 đạo giới không dùng được trăm năm, liền không tiếp tục sẽ là bọn hắn quen thuộc cái đó 3000 đạo giới. Bác Lô tinh vực, Lý Thanh Liên thân thể lung lay sắp đổ, trong mắt thế giới sớm đã mơ hồ, hai kiếm chính là Lý Thanh Liên dùng hết sở hữu nuôi chém ra một kiếm. Âm Dương đồng thể diễn sinh lực lượng ra vượt xa ra, hắn bây giờ có thể khống chế phàm chủ, đối với đạo của hắn thân thể cũng là nặng nề gánh vác. Âm thần bảo thân hấp thu diệt thế đen, lực lượng ở xa trên hắn bằng công thể cũng không đến mức rơi xuống chật vật như thế hoàn cảnh. Chốc cũ âm tiến lên phủ ở lung lay sắp đổ Lý Thanh Liên, không khỏi thở dài một tiếng nói, "Da tạ." Hắn tất nhiên là nhìn ra Lý Thanh Liên thủ hạ Hậu Lưu tình, không phải vậy diệt thế một kiếm chém liền không phải đế răng cánh, mà là đầu lâu của nó. Lý Thanh Liên lắc đầu, một ngụm máu đen phun ra, thậm chí không kịp nói cái gì, liền ngửa đầu nhìn tiên đạo, "Việc này ngày sau hay nói, phiền phức của chúng ta lớn." Hắn giờ phút này, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, tiên phàm ngăn cách bị đánh phá, hoàng thiên xuống thế, cho dù Lý Thanh Liên không tu tiên đạo, như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tinh không bên trong bạo tăng tiên khí. Vô số tiên ảnh tự thái hoàng hoàng tầng thiên bên trong lao xuống, hướng phía 3000 đạo giới một con đâm xuống, giờ phút này, tại Côn Luân cùng Đô Quảng bên trong, đã có mấy đạo tiên quang nợ rộ. Hiển nhiên, đã có thiên tiên hàng ngũ rơi vào phàm trần bên trong, dù sao bây giờ Đô Quảng cùng Côn Luân bỏ vào trong túi đạo giới đã không xuống 400 số lượng. Hưng hoang thời điểm, tại mảnh này bắt ngát thổ địa phía trên không biết ra đợi bao nhiêu tiên nhân. Bây giờ tự tiên giới mà xuống, tất nhiên muốn bay về cố thổ mới là. Này đối với che trời đạo minh tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy xung kích. Một ngày có tiên nhân lẫn vào trong đó, dưới tay Đông Đạo thế lực thành thời có không lòng không muốn khuất tại tại rối người, lúc đó khó tránh khỏi gây nên phân tranh. Lý Thanh Liên cũng không có công phu kia một cọc một cọc trấn áp qua. Giờ phút này hắn quyết định tận nhanh. Hướng phía Đô Quảng Phương hướng A Điên của nói, đại hoàng, đều cho ta hợp. Nước đất Châu thần một tiếng điên cuồng hét, cháng kiện thân châu điên cuồng phồng lớn, vô tận huyền hoàng khí tiêu tán mà ra, hóa thành vô cùng vô tận lực hút, đem trăm rối liên minh chỗ, côn luân chỗ, đô quảng chỗ đều bắt lấy tới. Dưới trời sao, theo lấy hai tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt đất chấn động không ngớt, lửa đất dâng trào, ba phương ngát mặt đất rốt cục nhập cùng một chỗ. Địa dung hợp, đại thế dây dưa giới vận mệnh mốc hơi, cũng không phân biệt lẫn nhau. Nước đất châu thần lực lượng sinh trưởng tốt, châu kêu gặp trời, giống như khôi phục năm đó dũng cảm, còn sót lại một cây sừng châu tựa như có thể đem trời đâm cho lỗ thủng. Chỉ có ngắn như vậy trong thời gian ngắn, vô tận bắt ngát trên mặt đất lại có hơn 10 đạo tia tiên sáng lên, hiển nhiên đã nhanh chân đến trước, giờ phút này đều là xuyên thấu qua vô tận cách trở, hướng phía tinh không trống lại, trong mắt lộ ra từng tia từng tia băng giá. Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, trong đó sát ý lạnh xương, tại chốc trong giới sở hữu thiên tiên, tiên. Nếu không chú ý quên xuân mắt trực tiếp chém là được. Ta muốn phiến thiên địa này vô tiên, tuyệt không thể để bọn hắn hỏng chúng ta ra sơn." Trúc Cửu âm gật đầu, trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo, tự nhiên biết Lý Thanh Liên có ý tứ gì, thời khác này không quả quyết sẽ chỉ đem mảnh này cơ nghiệp cho bụi. Lúc đó Quân hùng tất cứ, thật vất vả sát nhập đến cùng nhau thiên địa định đem lần nữa vỡ ra. Lý Thanh Liên tuyệt không cho phép một màn này phát sinh. "Dịch sư, Tuyết tỷ." Phong giới, Cố Thủ núi sông, Tinh Không không rửa sạch trước đó, chớ có bước ra một bước. "Tuyết Chung Liên," Dịch Nhân gật đầu, hai viên túi khôn chỉ điểm núi sông, tu sĩ đại quân sắp nhập, giới trận tăng gọn, vết giới dày nạn. "Cầm ca, bảo vệ tổng nhà." Kiến một cánh lá chập chờn, bộ rễ giống như rồng nổi giận, phân bố toàn bộ mênh mông mặt đất mỗi một chỗ, tự trong đó hấp thu vô tận lực lượng, cánh cây kéo dài đến đại đạo bên ngoài, trong một chớp mắt sắc xanh lục dày nặng vách giới dâng lên, đem mảnh này mênh mông mặt đất bảo vệ giọt nước không loạn, vách giới phía trên có đạo văn lưu chuyển, tiến cố đến cửa điểm. Hồng Vân đám, theo tang lên chiến quần tiên, lúc trước đã chọn rời đi, bây giờ liền đừng nghĩ cứ như vậy tùy tiện trở về. Lý Thanh Liên vùng, thanh không, phát, đầu, hơi mập thân căng cứng không gọi liếm môi một cái nói, không biết lúc trước đám kia Lũ tiểu gia hỏa muôn đời tuyết nguyệt qua đến tọt cũng có hay không chường kỳ. Bạch trạch răng nanh hoàn toàn lộ ra nói, đã sớm nhận không được, làm một trận chiến như thế. Bởi vì tiên phàm ngăn cách tiêu tán sinh ra dùng chuyện bị Lý Thanh Liên cái này liên tiếp mệnh lệnh miễn cưỡng đè xuống đến, có thể như cũng không cách nào khống chế trong giới sinh linh cầu tiện nghi. Giờ phút này, đến không hết không do bóng người xuyên qua vách giới, bước vào tinh không bên trong, hướng phía tinh không phía trên hoàng hoàng đi, hắn Hắn không cách nào ngăn cản, cũng vô pháp giữ lại, người có chí riêng. Lý Thanh Liên không có can thiệp giấc mộng của bọn hắn có thể hiện thực là tăng tốc, theo bọn hắn bay lượn, cùng Thái Hoàng Hoàng tầng thiên khoảng cách càng ngày càng gần, tiên khí cũng càng thêm nồng đậm, dưới hoàng thiên, tiên tắc tràn ngập. Cuối cùng, bọn hắn cách Hoàng thiên càng ngày càng gần, bay cũng càng ngày càng chậm, cuối cùng không cách nào nhận tiên tắc nặng ép, quanh thân giấy lên tận trời lửa tiên, đốt hết hết thảy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, một chút không còn. Chương 913 giới này vô tiên lập của luôn, chương 913 giới này vô tiên lập cùng luôn. Đây cũng là hiện thực, mặc dù tiên giới đang ở trước mắt, tiên phàm ngăn cách không tiếp tục, cũng không phải ai cũng có thể lên, đầu tiên muốn nhìn chính là có hay không phần tư lực. Nhưng dù cho như thế Như cụ năm chắc chi không rõ sinh linh thiếu thân lao đầu vào lửa đồng dạng hướng phía hoàng thiên mà đi, cứ như vậy tùy tiện tống táng tính mạng của mình, chết tại không có chút ý nghĩa nào phi thăng trên đường. Bầu trời phía trên thỉnh thoảng có ánh lửa cực nhanh, trói lọi vô cùng, thật tình không biết, vậy cũng là từng đầu hoạt bát tính mệnh biến thành. Lý Thanh Liên sớm đã không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại không có quyền ngăn cản, cũng không có cách nào ngăn cản, bây giờ có thể nói núi tiên áp đỉnh, càng đại phiền phức còn chờ đang chờ hắn. Chính là hướng phía phía sau đô quảng côn luân mà đến đông đảo tiên ảnh. Một đạo lại một đạo, thôn sơ giản lược nhìn một cái, lại không dưới trăm người, tất cả là tiên tiên thân thể. Nhưng khí tức lại không đủ mà một, nhưng duy nhất điểm giống nhau chính là mạnh đáng sợ. Hoàn toàn không phải những cái đó bất diệt hàng ngũ có thể sánh ngang tồn tại. Trải qua tứ cửu kiếp bọn hắn sớm đã rút đi phàm thân, tiên thể hoàn mỹ không một tỷ vết, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Giờ phút này Lý Thanh Liên cũng không tách ra âm thần bảo thân, mà là như cũ duy trì loại này cao phụ tải trạng thái, hắn muốn đem chạy dưới chân núi sông mà đến các tiên nhân ngừng ở đây chỗ, không cho phép bọn hắn đặt chân một bước. Vì thế hắn cần phần này lượng. Tự kiến mộc dâng lên vách dưới phía sau, trong giới tiên quang không tiếp tục gia tăng, hiển nhiên đã ngăn cách tiên tiên nhóm xâm nhập, trong đó thỉnh thoảng có kinh khủng chấn động truyền đến liên ngay cả dòng sông thời gian cũng bị dẫn động, hiển nhiên trúc cửu âm bên kia đã động thủ, có Huyền Minh, Hầu thổ, Sa Bị Thi hỗ trợ, Lý Thanh Liên cũng không phải là quá mức lo lắng. Dù sao tại cái đó chân tiên khắp nơi trên đất Hồng Hoang, trúc cửu âm cũng là có thể đứng vững gót chân tồn tại, bây giờ hơn 10 vị chân tiên, hắn còn rung động ở chẳng diện. Tinh không bên trong yên tĩnh đáng sợ, duy còn lại hỗn độn khí quần quật thanh âm, Lý Thanh Liên hai tay nắm chặt trường kiếm, trong mắt dần dần bình tĩnh trở lại. Quanh người 13 vị Hồng Hoang cự kình khí thế toàn bộ khai, giương phần mình đại đạo che đậy mà xuống, tách ra ánh nhất đạo, che đậy toàn bộ tinh không. Một vị kia vọt tới chân tiên cũng là dừng ở dưới trời sao, bực này tư thế, vẫn là đường tùy ý sông là tốt, nhất lưu lấy trọm dâu dê trung niên nam nhân, đứng bước tại dưới trời sao, quanh thân tiên nguyên dày nặng. Nhìn đến một màn trước mắt không khỏi kinh ngạc nói, muôn đời chưa về, ngược lại là biến hóa không ít, 3000 ba đạo giới vô tiên, có thể khi nào nhiều nhiều như vậy bên ngoài đạo tu. Khí thế bức người, cho dù là ỷ vào hắn tiên tiên tu vi, cũng không dám tùy ý xâm nhập trong đó, ánh mắt không khỏi rơi vào Lý Thanh Liên trên người. Hiển nhiên hắn chính là cái này tiết người, nhìn đến Lý Thanh Liên, cho dù là hắn ánh mắt bên trong đều mang theo một vẻ ngưỡng trọng. Thật mạnh người. Ba đạo giới khi nào có như thế manh nhân rồi." Trong dâu dê lẩm bẩm nói, bước chân càng thêm chần trở. Theo thời gian trôi qua, hạ xuống trước giới tiên càng ngày càng nhiều, trọn vẹn gần trăm vị Tiên Tiên. Khí tức liền cùng một chỗ, giống như biển lớn phong ba, đem trọn phiến tinh không đều nhộm thành sắc vàng, các loại đại đạo tranh hương khoe sắc, rất là bao la hùng vĩ. Có thể cái này lạnh thấu xương tiên uy tất cả bị 13 vị hồng hoàng cự kình thân thể ngăn trở, chưa từng xuyên thấu qua một phần, liền giống như sóng lớn bên trong vui mừng bất động đáng ẩm, chặn hết lại. Hồng Vân đại đạo, cái này, cái này chẳng lẽ lại là Hồng Vân đạo nhân hay sao? Ta tại Hồng Hoang thời điểm may mắn nhìn thấy quá, không nghĩ tới trên trời rơi xuống lượng kiếp, Hồng Hoang vỡ vụt, muôn đời phía sau, hắn còn sống. Đó là Bạch Trạch, thú mang điểm lành, một đời yêu vương. Nhỏ Tây Sơn Chu Thông, Diễm Linh Xích Họa Thiên Tôn. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Tất cả trăm vị thiên tiên không có chỗ nào mà không phải là từ Hồng Hoang thời điểm phi thăng thành tiên, đều là tự mình trải qua Hồng Hoang thịnh thế tồn tại, cái này 13 vị Hồng Hoang cự kỳ tự nhiên là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, đều là chút danh chấn Hồng Hoang tồn tại. Mà bây giờ đến cùng vì sao tụ tập ở đây, hóa thành chướng ngại vật. Gần trăm ngày tiên ánh mắt tất cả tập trung ở Lý Thanh Liên trên người. Không vì cái gì khác, chỉ vì cái này 13 vị Hồng Hoang cự kình mặc dù đứng hàng một tuyến, nhưng lại tại Lý Thanh Liên sau lưng lơ bước, cái này là đủ hiện lộ rõ ràng rất nhiều thứ. Không biết chư vị tiền bối vì sao cả đường ngăn chúng ta trở về chỗ cũ. Chúng ta về nhà, cũng muốn cả sao. Chẳng lẽ lại phiến thiên địa này là người một người? Hừ, lục thể phan thai, ngu muội vô cùng. Chất vấn âm thanh liên tiếp, nếu không phải có Hồng Vân bọn người chấn trụ chẳng diện, sợ là đã sớm độc thủ, mặc dù biết hắn tên là, nhưng lại không có nghĩa là e ngại. Ở đây vị nào không phải trải qua bất kiếp Vì thăng thành tiên tồn tại, thiên tiên tu vi có thể cũng không phải là nói một chút mà thôi. Lý Thanh Liên Hôn Nguyên Minh Đạo cũng bèn bẹn tương đương với thiên tiên cảnh giới thôi. Thiên tiên đều là tại đạo của mình có cực cao thành tích tồn tại, cũng không phải những cái đó tùy ý liền có thể chém yếu gà. Trong vị thiên tiên ánh mắt để Lý Thanh Liên quanh thân hư không đều hiện ra hòa tan tư thái, không giờ khắc nào không tại để ép thân thể của hắn. Có thể này đối với đã bước vào tiên tiên Lý Thanh Liên tới nói, tựa như cùng gió mát đập vào mặt. Giờ phút này, trong mắt của hắn đều là trầm tĩnh, thản nhiên nói, giới này không cho phép tiên nhân đặt chân, còn xin chư vị từ nơi nào đến, liền trở lại đi đâu đi đã chết đi đồ vật, liền để hắn từ trong tay mất đi đi. Các người từng quen thuộc hết thảy sớm đã không tiếp tục, chớ có lưu luyến nữa. Mảnh thế giới này, còn chưa từng làm tốt nên đón các ngươi chuẩn bị. Một phen, Lý Thanh Liên dùng tương đối yên tĩnh khẩu khí nói ra, mà sự thật chính là như thế, muôn đời Tuyế Nguyệt đã qua đời, bọn hắn quen thuộc hết thảy, Sơn Môn, Cố Nhân, hết thảy hết thảy sớm đã không còn lúc trước, có lẽ tìm liền thiên hạ, cũng tìm không thấy từng trải qua quen biết người. Nơi truy tìm, bất quá là từng trải qua nơi lưu xuống tiên duối, châm niệm trong lòng tôi, cũng không phải là Lý Thanh Liên đạo, mà là mảnh thế giới này Sớm đã vỡ vụn thế giới đã không cho phép bọn hắn hành hạm như thế đi xuống, chí ít hiện tại không được. Lời này vừa nói ra, hơn trăm vị thiên tiên lại không làm, có người lạnh nhạt nói, khẩu khí thật lớn, trong tay nắm điểm lực lượng liền nhận chính không rõ là ai a. Cửa núi này ta lại muốn về không thể. Ta trở lại cố thổ, lại cùng ngươi có liên quan gì? Nói lời này trước đó, tốt nhất trước cân nhắc một chút mình bao nhiêu cái lượng. Muốn đời tuế Nguyệt trưởng thành bạn tiên đạo, ta đã mệt, muốn mượn này cơ hội quay về Hồng Trần cũng không được a. Lại nói lại là cái đó. Nơi này chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện a. Đối với đủ loại chất vấn, Lý Thanh Liên mặt không biểu tình. Hồng Vân lại híp mắt nói, "Làm sao? Hắn nếu là không có tư cách nói lời này, mọi người ở đây liền không ai có tư cách. Quên đủ chư vị, từ đâu tới liền trở lại đi đâu đi, lúc trước vứt xuống hồng hoang mà kệ, quên mất phẩm trần, đi hướng 33 tầng trời, bây giờ hết thảy sớm đã hết thảy đều kết thúc, nói đi cũng phải nói lại liền trở về." "A, người khác có lẽ không biết, nhưng ta là rất rõ ràng. Một bang không có huyết tính hèn nhất thôi. Không kỳ vọng các ngươi là mạnh thế giới này làm chút cái gì, chỉ mong các ngươi không tiếp tục nhiễu tới tốt." Bạch Trạch đối với trăm tiên đồng dạng cũng không có sắc mặt tốt, lạnh nói, "Lúc trước, các ngươi như ở Trận chiến kia có lẽ hoàn toàn sẽ là hai kết quả, cái này vô biên hồng hoang cũng sẽ không bị nát, cái này 33 tầng trời. Cái này tiên giới, sợ là trên đời này âm u to lớn nhất đi, đáng tiếc. Buồn cười. Chương 914 trung nhân đã hết đành rút kiếm, chương 914 trung nhân đã hết đành rút kiếm. Thế nhân đều không rõ ràng, vô tận lượng kiếp che giấu rất rất nhiều, có thể Hồng Vân lại biết. Lời này vừa nói ra, trong tiên sắc mặt tất cả trở nên khó coi, trong không khí bầu không khí lộ ra kiềm chế đến cực điểm, hiển nhiên là đâm chọt nỗi đau của bọn họ. Thật giống đến tột cùng vì sao có lẽ đã không thể nào biết được. Có lẽ chỉ có tự mình trải qua mới có thể rõ ràng năm đó đủ loại đi. Nhưng từ Quân Tiên sắc mặt lên nhìn, Hồng Vân nói, "Cũng vô đạo lý. Hồng Vân đạo nhân, chúng ta kính ngài vì tiền bối, có thể lời này không phải nói như vậy, thật cho là chúng ta trong lòng còn có e ngại hay sao?" Lúc đó nếu là động thủ, đừng để lão nhân ra ngài ném đi mặt mũi mới là. Hồng Vân nghe nói, cũng không nói nữa, có thể quanh thân bộ phát Hồng Vân đại đạo lại càng thêm kinh khủng, hiển nhiên trong lòng sớm đã lên cơn giận dữ, có thể Lý Thanh Liên cũng không động tác, hắn cũng liền nhìn xuống. Đúng lúc này có một người vượt chúng tiên mà ra. Ánh mắt âm trầm nhìn đến Lý Thanh Liên nói, "Chắc hẳn các vị còn không biết, trước mắt vị này chính là Hỗn Độn Sen Xanh chuyển thế thân, năm đó bị xưng là hy vọng mầm giống tồn tại đi." Lời này vừa nói ra, giữa sân hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp, cho dù đứng hàng thiên tiên, đối với Lý Thanh Liên theo cùng như cũ trong lòng còn có kính sợ. Đây chính là Hỗn Độn Sen Xanh a, thỉnh thế hồng hoàng đặt nền móng người. Nhìn đến này thiên tiên, Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, người này chính là Vương Hải, năm đó hắn hành thế tiên thân tại Côn Luân biển sao bị Diệp Vong Ngữ một thương giết. Bây giờ hắn thất bảo còn đặt ở Lý Thanh Liên hư bên trong. Tiên phàm ngăn cách không còn, Hắn lại mượn cơ hội này hạ giới, mục đích lại rõ ràng bất quá, đó chính là báo năm đó một kiếm thủ. Ta từng nói qua, lại từ trong tay ngươi đoạt lại ta mất đi hết thảy, bây giờ, ta đến đến rồi. Minh Thương, còn không đợi Vương Hải nói xong, Lý Thanh Liên hai con ngươi hung bạo trợn lên, bước ra một bước, trong tay thanh bình kiếm lượn lờ vô tận màu đen ngọn lửa, hai con ngươi bên trong diệt thế sen đen hư ảnh lưu chuyển, tại giờ khác này bị thúc dục đến cực hạn. Nương theo lấy một thanh âm vang lên suốt tinh không kiếm, âm, kiếm nhanh, không Giờ khắc này Vương Hải không khỏi nổi một thân nội ra gà. Nói đều chưa từng nói xong, ánh kiếm cũng đã tan vỡ thời gian cùng không gian, đi tới trước người mình. Có thể Vương Hải cũng không phải buồn nặng, vẫy tay một cái, tại trước người diễn biến thay đổi vô tận thương hải hư ảnh, nước biển hiện lên sắc vàng, hắn nguyên ngông nghênh ngông là đủ bảo phủ hết thảy. Nhưng uy năng dọa người tiên pháp tại đạo này, ánh kiếm trước đó lại không hề có tác dụng, ánh kiếm hỏa, thương hải bị một phân thành hai, hóa thành mấy ngàn vạn trượng cao tường nước hướng phía hai mặt phân đi. Ánh kiếm hiện lên, Vương Hải đầu lâu cũng đã cùng thân thể triệt liệt, trong đó diệt thế lực đem Dương Thần, tiên cơ đều giảo diệt. Liên ngay cả hắn Hoàn Mỹ không một tí vết tiên khu cũng hóa thành một chút đố lửa. Trên đời này lại không hắn một điểm từng trải qua tồn tại qua vết tích. Một kiếm chém thiên tiên. Không lưu tình chút nào. Một kiếm này xuống dưới, tiên tâm đều là đi theo lột bộ một cái, nói, đây chính là bất tử bất diệt, đạo khu tung hoành thiên tiên a. Liền, cứ thế mà chết đi, không có chút nào phản kháng lực lượng, xé rách tiên pháp liền giống như xé toang một tờ giấy lộn đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Hỗn độn sen xanh chuyển thế thân. Thiếu niên trước mắt này, thật sự có mạnh như vậy sao? Bọn hắn không biết là, Lý Thanh Liên Thái Sơ hồng mông khí thúc dục diệt thế sen đen, diễn biến thay đổi diệt thế đại đạo, hòa vào ánh kiếm bên trong liền ngay cả đế giang cánh đều cho chém dụng, huống chi một chỉ là thiên tiên. Chỉ thấy Lý Thanh Liên khàn khàn nói, "Đã với ta giới tay bại qua một lần, liền đừng lại xuất hiện trước mặt ta, như thế sẽ chỉ bại thảm hại hơn mà thôi." Không phải Lý Thanh Liên khẩu suất của nôn, mà là sự thật chính là như thế, tự nhiên bị hắn siêu việt tồn tại, liền rốt cuộc đừng nghị siêu việt hắn. Cái này tự tin, Lý Thanh Liên vẫn phải có. Trung ngôn đã toàn, đã chư vị vẫn chấp mê bất độ, liền chớ có trách ta Lý Thanh Liên hạ thủ Vân, bại trận." Lý Thanh Liên một tiếng kêu gọi. Chia các tinh không kia đạo càng tăng lên, liền giống như nhắm người mà má phệ hổ. Nhưng một kiếm này lại làm ra uy hiếp tác dụng, hiển nhiên, Vương Hải cũng không có phí công tử. Đã có tiên tiên không nói tiếng nào rời đi, hiển nhiên không muốn bị cuốn vào trận này trong phân tranh. Đã cổ tôn không muốn chúng ta nhập tới, vậy liền thôi, vốn là trong lòng chấp nhiệm, chúng ta liền như vậy lui đi tới. Trong ngay mắt, cũng đã có hơn 30 vị tiên tiên rời đi, bọn hắn vẹn vẹn muốn trở về nhìn một chút thôi, đã không thể quay về, còn muốn bước lên đắc tội lý thanh liên phong hiểm, vậy liền thôi. Dứt khoát không trở về, này trời đất rộng lớn, có lại nơi đâu không thể đi được. Tự mình trải qua hồng hoang tình thế, bọn hắn so đại đa số người rõ ràng hơn. Thu độn sen xanh chuyển thế thân đến tụt cùng mang ý nghĩa cái gì, vẫn là không cần vì ý đắc tội tốt. Có thể dưới trời sao, như cũ có hơn 70 tôn không chịu rời đi thiên tiên, đây cũng không phải là nát đường cái cả trắng, mà là tiện tay liền có thể hái trang bắt sao thiên tiên hàng ngũ Nhưng cái này hơn 70 vị thiên tiên riêng phần mình đều có lo nghị của mình, trong mắt Như cũ mang theo từng điểm do dự, cái này cố thổ đến tụt cùng trở lại vẫn là không trở về, vì thế đắc tội hỗn độn sen xanh chuyển thế thân đến tụt cùng có đáng giá hay không? Hiển nhiên, nếu là thật sự hợp lại, liền xem như bọn hắn nhân số đông đảo, cũng là không vớt được chỗ tốt. Nhưng đúng lúc này, tinh không cuối cùng một thân mặc áo bào màu vàng trung niên nam nhân giẫm chân mà đến, sau lưng ngũ hành linh châu lưu chuyển, bàn tay kéo lấy một phương năm màu sắc thủy. Khuôn mặt mơ hồ, quanh thân luợn lờ tiên khí thậm chí đã đạt tới thực chất trình độ, quanh người hư không bị hắn bản thân tồn tại ép phân bố khe hở, tựa như toàn bộ tinh không không thể thừa nhận hắn tồn tại. Quanh người một con hoàng long ngang trời, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, không khỏi quát, Lý Thanh Liên, đưa tán núi côn đến. Bước ra một bước, cũng đã qua vô tận tinh không, đi tới Bắc vực, một cái ném ra ngoài năm quay tròn xoay tròn ở giữa hấp thu vô tận tiên khí, đảo mắt liền che đậy nửa phương tinh vực, hướng phía Lý Thanh Liên quần quần đệ xuống. Những nơi đi qua tinh không tốc độ, đạo quy tắc không còn, một mảnh hỗn độn, người đến không phải người khác, chính là Hoàng Long chân nhân Bạt Tôn, thực sự kim tiên tu vi. Phía sau, xích Tinh chân nhân thân hóa đỏ ngầu nham ma, một tay cầm âm dương kính, một tay cầm nước lựa phòng, hình như đao kiếm kết hợp, vái dị đến cực điểm. Hướng phía Côn Luân phương mà đi. Không chỉ vẹn vẹn Hoàng nhân, Tinh đạo nhân, đạo Tôn, mà tới. Bốn người không hề nghi ngờ, chỉ là kim tiên tu vi. Giờ phút này trong tay Tiên bảo bị thuốc dục đến cực hạn, hướng phía Lý Thanh Liên Vương hướng về tới. Tiên pháp chưa đến, toàn bộ tinh không cũng đã sụp đổ, nếu không phải sau lưng tiên Địa có kiến một bảo vệ, sợ đã sớm bị tác động đến. Hơn 70 tôn tiên tiên lập tức tới lực lượng, đã có người hướng phía Lý Thanh Liên sau lưng Thiên Địa xung phong mà đi. Mà có đệ nhất nhân liền có người thứ hai, hơn 70 vị trong lòng còn có chấp niệm Thiên Tiên đương nhiên sẽ không buông tha cái này cơ hội tuyệt hảo. Lý Thanh Liên giờ khắc này hai con nói, cho ta. Nếu để cho là ai bước vào sau lưng núi sông, duy các ngươi thử hỏi." Một câu hô lên, Lý Thanh Liên hai tay rút kiếm liền xung phong mà lên, một tay kéo một phát, Hồng Ngông Thái Sơ khí diện biến thay đổi không vây cá cồn, cái đuôi lớn hướng phía đè xuống năm màu sơn thủy hùng hăng gỗ, tinh không chấn động. Cái kia che đậy nửa phương tinh vực năm màu sơn thủy giống như đạn pháo đồng dạng bị quét bay. Chương 915 kịch chiến Bắc Lô phá thanh minh, chương 915 kịch chiến Bắc Lô phá thanh minh. Hảo chết không chết vừa vặn có thiên tiên tại bị quét bay năm màu sơn thủy phía dưới, bị nện vùi vặn, mặc cho hắn trói, công Hóa thành đứng ngang tinh không bình chướng, đem xích tinh đạo nhân âm dương kính trong nơi bắn ra âm dương khí định vào hư không. Chỉ nghe ken một tiếng, trong tay thanh bình kiếm đem hoàng long chân nhân bay vụt mà đến ngũ hành linh châu từng cái đánh bay, có thể nhưng vẫn bị linh châu trong lộ ra ngũ hành linh khí ăn mòn nhập thể, muốn hóa đi Lý Thanh Liên đạo thân. Có thể ba sen nhập thể Lý Thanh Liên muôn đời bất hủ, liền ngay cả mở trời trọng áp cũng chưa từng hủy diện ba viên Hà Sen, há lại chỉ là ngũ hành khí liền có thể tan đi. Hoàng Long chân nhân trong lòng cũng lạ kinh hãi, ai có thể nghĩ tới mình hai kiện đặc ý tiên bảo bị Lý Thanh liên tiện tay phá mất, hắn trong trí nhớ Lý thanh Liên thực lực còn dừng lại ở bất diệt đỉnh phong. Nhưng hôm nay hiển nhiên không phải chuyện như vậy, một người một kiếm đối mặt quần tiên vây công lại toàn vẹn không sợ, trong đó tung hoành chém giết. Thực lực này trưởng thành đã không thể dùng thần tốc để dùng, quả thực chính là bạo tăng a. Nhưng đúng lúc này, Lý Thanh Liên ở đó như là rời dây cung tên đồng dạng bắn thẳng đến mà đến thân thể đã tới gần Hoàng Long chân nhân, một kiếm đánh xuống, Hoàng Long chỉ tới kịp dùng tay cản. Chỉ nghe quanh một tiếng, nương theo lấy tiên diễm giọt máu bay lạ tà, Hoàng Long bàn tay trực tiếp bị chém trời kiếm máu chặt đứt, trong kiếm huyết khí nhập thể, toàn bộ cánh tay lại bắt đầu nứt giữa. Cả người đều bị trong kiếm bao hàm to lớn lực lớn đánh bay, tự nhiên không cách nào khống chế thân hình của mình. Giống như, như diều dứt dây, ven đường nơi quá, tinh không vỡ vụn, vạn vật không còn. Hồng Vân đạo nhân tay to hướng lên trời, thân thể chậm rãi phi tán là màu đỏ mây khói, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ tinh không, nhập phổi phế xương, giống như một đôi vô hình tay to, gắt gao bóp chặt quần tiền cái cổ, chém người từ trong vô hình. Bạch Trạch càng là kinh khủng, vận mệnh đại đạo trên thân, thú mang điềm lạnh, cùng hắn nơi đối với địch thủ không phải vận khí rối loạn, toàn thân bạc máu, lại không chính là tiên bạo nổ tung, đã thương tâm thần không nói, còn đem mình nổ gần chết. Vận mệnh đạo, nhất là mịt, cũng không phải ai cũng có thể có kỵ trắng làm trong đó nhân tài kết xuất, bạch trạch thực lực rõ như ban ngày. Hồng Hoang Cự Kình, sống qua muôn đời tuế nguyệt, trải qua vô số đại chiến, hắn bản thân tồn tại chính là một bản còn sống xét xử, áp chủ bài vô số, có lẽ sẽ bại, khả năng chân chính uy hiếp được tính mạng của bọn họ rất ít. Có thể sống đến hiện tại Hồng Hoang Cự Kình, có lẽ thực lực cũng không phải là kinh thiên địa kiếp quỷ thần, có thể duy nhất một điểm, chính là có thể sống. Hiển nhiên, Lý Thanh Liên đánh giá thấp đám cự kình thực lực, đối mặt hơn 70 vị tiên tiên công, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, lại còn có bị đè lên đánh xu thế. Liên ngay cả đạo hạnh tiên tôn Thanh hư chân quân cũng bị Hồng Vân bọn hắn sinh sinh kéo vào trong cuộc chiến, các loại uy năng quá mức tiên pháp sáng tỏ tinh không. Từng tại Hồng Hoang lập nên vô tận huy hoàng cổ xưa đạo cũng tại giờ khắc này thi triển hết nỗi nhỏ. Giờ khắc này tinh không bị triệt để đánh là hỗn độn, thậm chí lan đến gần những tinh vực khác, chói lọi tinh hà bị quấy độc đánh tan, hàng tinh nổ tung, nở rộ từ trước tới nay nhất là chói lọi ánh sáng. Liền ngay cả Thanh Minh đều bị đâm ra một cái ước vạn rặm lớn lỗ thủng lớn. Vô cùng vô tận thanh nhân gian. Thanh minh bên trong có mơ hồ một cái bóng người ngồi ở lỗ thủng bên cạnh, một mặt bất đắc dĩ nhìn đến phía dưới đại chiến. Mà bên trong chiến trường Lý Thanh Liên càng là đột nhiên giở người, thân thể của hắn kiên cố đến bị tiên pháp vây chúng cũng không bị thương chút nào trình độ, phát ra giống như rèn sắt đồng dạng thanh âm. Pháp lực của hắn giống như nối liền vô tận thương hải, vô biên vô hạn mặc cho hắn tiêu xài, cũng không chút nào là một chút cạn. Âm dương đồng thể Lý Thanh Liên liền như là điên cuồng. Giống như mưa to gió lớn đồng dạng công kích từ đầu đến cuối không ngừng, hai tay cầm kiếm hắn giống như không biết mỏi mệt, vung ra một kiếm lại một kiếm. Phun trào không ngừng hỗn độn khí chém giống như sợi tơ. Hoàng Long Tiên trên khuôn mặt đều là vết thương, cho dù là tế gia tiên pháp áp, cũng sẽ rất nhanh bị Lý Thanh Liên chém vỡ. Mọi nhát kiếm bên trong đều ẩn chứa diệt thế đại đạo, lựa nghiệp đại đạo, cùng công đức đại đạo, bản lĩnh tiến có thể công, lui có thể thủ tồn tại. Có thể Lý Thanh Liên bây giờ lại từ bỏ phòng ngự mặt cho tiên pháp quanh chính ở thân thể bên trên, cho dù là không có thể chịu ở, dựa vào chính nguyện bất diệt đạo khu cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Hoàng Long bị chém chỉ có phòng ngự phần, một thân kim tiên tu vi đối đầu Lý Thanh Liên cảm giác được đi lại duy gian, chỉ có thể triệu hồi năm màu sơn thủy lấy ngăn trở Lý Thanh Liên liên tiếp không kiếm. Mà liền ngay cả năm màu núi thần cũng bị Lý Thanh Liên chém đều là vết kiếm, trên đó diệt thế lửa đen, công đức vàng nóng. Sen đỏ lựa nghiệp hóa thành không nơi không diệt ba màu lựa thần, cắn nuốt hết thảy, năm màu đá thần bị chém khắp nơi bay loạn. Một bước lui, từng bước lui, Sích Tinh đạo nhân càng là thê thảm, trong tay âm dương kính ngăn cản lý thanh liên thanh bình kiếm chém đánh, lại sinh sinh bị chém làm hai nửa, phá hết trong đó âm dương hòa hợp. Một hơi kém chút không có con qua, có thể theo nhau mà tới chém trời kiếm máu lại thẳng đến xích Tinh đạo nhân đầu lâu mà đi, hắn lấy nước lửa phong cản, diễn biến thay đổi nước lựa lại đạo, nước lựa bảy xích nhau, sinh vô tận thể có thể, hà, có thể đỏ như máu ánh kiếm dưới, chỉ nghe bang Nước lựa phong mà đứt. Hành kiếm sẽ qua, xích Tinh đạo nhân cái cổ bị mở ra, đầu lâu dựng khống chế tại sau lưng, chỉ còn ra thịt tương liên. Nắm lấy nước lựa phong cái tay kia bởi vì Lý Thanh Liên ở đó như là châu hoang đồng dạng lực lượng sụp đổ là đầy trời máu thịt, cả người bị Lý Thanh Liên một kiếm đánh bay. Trong miệng phát ra thê lương kêu rền, thể xác tinh thần đều tổn thương. Không vì cái gì khác, tâm hắn đau à, làm nguyên thủy đệ tử, tự nhiên là xuất thân giàu có, mà cái này hai kiện lại là hắn đắc ý nhất hộ thân bà bối. Nhưng đối đầu Lý Thanh Liên song kiếm lại khó thoát bị tổn hại kết cục. Sích Tinh tử rung động trong lòng, cặp kia kiếm lại là cái gì lai lịch? Thanh bình kiếm cũng sẽ không nói, có thể kiếm máu uy năng lại mảy may không thua thông thiên đạo nhân chứng đạo bảo vật. Hắn làm sao biết, cái này chém trời kiếm máu lai lịch thậm chí so thanh bình kiếm còn mu lớn, tại Lý Thanh Liên trong lòng càng là cực nặng. anh, năm Hậu sơn thủy ở Lý Thanh Liên chém đánh phía dưới sinh sinh sổ đổ, tại hoàng long ánh mắt khiếp sợ phía dưới, thân thể của hắn liền giống như sói đói đồng dạng xung lên. Hắn hộ thể tiên quang bị Lý Thanh Liên một chân đán nát, rắn rắn chắc, chắc đạp ở trên hắn, cứng chắc ngực bị một chân đạp thật sâu xuống dưới. Giờ này khắp nơi bất kỳ cái gì tiên pháp đạo quy tắc cũng không có tuyệt đối lực lượng tới thông khái. Hoàng Long tự không phải ngồi chờ chết hạng người. Hắn xoay quanh tại quanh người rồng viêm hoàng ác miệng mở lớn, hướng phía Lý Thanh Liên bả vai cắn một cái xuống. Trong lúc nhất thời máu tươi chảy ra, hắn nửa cái bả vai đều kém chút bị cắn xuống đến, có thể Lý Thanh Liên trên mặt lại mang theo một vẻ giữ tợn ý cười, đưa tay chém trời kiếm máu cắm liền ở đầu rồng phía trên, tận gốc chui vào. Hoàng Long bị đau, trong tay tích chứa năm màu tiên khí, đi bắt Lý Thanh Liên chân, đúng lúc này Lý Thanh Liên tay to hùng hăng nắm chặt Hoàng Long cổ tay, gắt gao kéo một phát, cánh tay bị thân Một con khắc trong tay kiếm phía trên khí chuyển, ánh kiếm, kiếm cánh bị Lý thanh Liên kiếm xuống, nương theo lấy lạnh leo giọt máu chảy ra và nóng tiên cốt có thể thấy rõ ràng. Chương 916 không mất nhân tình là nhân tính, chương 916 không mất nhân tình là nhân tính. Trong kiếm diệt thế lực giống như, như giỏi rọi trong xương đồng dạng ăn mòn nhập hoàng lòng trong thân thể, cho dù là hoàng lòng chân tiên đồng dạng ý chí, cũng vô pháp tiếp nhận này đao nhức, phát ra thê lương kêu rên thanh âm. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên một tay vẫy một cái, tắm ở trên tay rồng viêm hoàng chém trời kiếm máu đột nhiên hóa thành vô tận ánh máu, lần nữa tại tay, ánh máu tràn ngập ở giữa trực tiếp cắm vào hoàng lòng bên trong. Mũi kiếm xuyên thấu phía sau lưng của hắn, vàng huyết kiếm xuôi. Trong kiếm bao hàm lượng nghiệp đại đạo đem trái tim đốt thành tro khô, đem hắn thân tiên hóa thành lò luyện, thiêu đốt ngũ tạm lục phủ. Đỏ ngầu lượng nghiệp hóa thành dòng lửa, tự Hoàng Long bảy thiếu chui ra, đau tận sự cốt, cùng lúc đó, chém dụng Hoàng Long một tay thanh bình kiếm lần nữa quay lại, màu xanh ánh kiếm giống như đem thế giới này chưa cắt là hai. Hoàng Long đầu lâu bị sinh sinh chém dụng, lăn lộn ra đất xa, Lý Thanh Liên cái này một loại hành văn giống như nước chảy đồng dạng động tác là đủ để bất luận kẻ nào nhìn mà người. Trong điện quang hòa thạch đem liền trọn vẹn kim tiên tu vi Hoàng Long chém thành cái dạng này. Sích tinh đạo nhân trong mắt hiện lên một vẻ sắc sợ hãi, hai bảo bị hủy, chậm chậm không dám lên trước. Hắn sợ rơi vào một cái so hoàng long còn thảm kết cục, dù sao thân này mà chết, đó chính là thật đã chết rồi. Không hề nghi ngờ, bây giờ Lý Thanh Liên đã có giết tiên nhân bản lĩnh. Coi như Lý Thanh Liên còn phải lại chém lúc, hoàng long lui nhanh, nhưng lại giao ra nửa cái bả vai bị gọt sạch đại giới, trong mắt bao hàm sợ hãi, nhìn đến trước người Lý Thanh Liên, cảm giác là xa lạm như thế. Năm đó cái đó bị truy đẩy côn luân chạy chối chết thiếu niên sớm đã không ở, bây giờ đứng tại trước người hắn chính là một người một kiếm là đủ chiến quân tiên, bàn tay trong từ một tay che trời ra hỏa. Trong tiên chiến càng là hiện ra thiên vệ một bên tư thế, hồng vân đám không có chút nào lưu thủ ý tứ. Không hề cố kỵ, trong tiên cũng chỉ có bị đánh phần, kia vẫn lấy làm yêu ngạo tiên pháp tại một đám hồng hoang cự kình trong mắt thật sự là quá trọ trẻ con. Lý Thanh Liên nôn ra một ngụm bấm máu, một câu không nói, hai tay cầm kiếm, rút kiếm liền xuống tới, Hoàng Long chống đỡ không được, vừa lui lại lui, không khỏi hướng phía Sích Tinh đạo nhân khí cấp bại phối nói, anh hai, người còn thất thần làm gì, còn không mau mau hỗ trợ. Lý Thanh Liên cường đại đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Hoàng Long, hắn chẳng biết tại sao ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lý Thanh Liên thực lực liền giống như điên cùng đồng dạng sinh trưởng tốt. Thật tình không biết chính là cái này trăm năm tuế nguyệt, Lý Thanh Liên ngộ hết đại đạo, bao trùm trên đó Dẫn hồng long thái sơ khí nhập thể, rõ ràng đạo của mình, bước vào tiên thiên. Lại được diệt thế sen đen, công đức sen vàng, lựa nghiệp sen đỏ nhập thể, thương hải kỳ tích trên thân, 5 vạn năm lắng động đều tại tâm. Cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, sáng tạo ra Lý Thanh Liên cái này một thân kinh khủng đến cực hạn thực lực, cho dù là lấy hốn Nguyên Minh đạo tu vi đối đầu Kim Tiên cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiên phàm ngăn cách tiêu tán, Hoàng Thiên rơi vào nhân gian, quần tiên xuống thế, đại sự như thế phát sinh, có thể Lý Thanh Liên chỗ Bắc vẫn như cũng là sở hữu vô thượng tồn tại ánh mắt nơi hội tụ địa phương, thiên hạ sinh linh ánh mắt tụ vào địa phương. Hết thể chỉ vì, tiên cùng phàm va chạm giờ khắc này tại Bắc Lô tinh vực triệt để vang dội, vô số người ánh mắt văng tại nơi này, một lòng muốn nhìn một chút, đối mặt bực này quá mức xung kích, Lý Thanh Liên gây lên đến tột cùng có thể thành hay không. Kinh cùng chiến đấu dư ba thậm chí để một số người nghĩ đến vô lượng nước xuống thế một khắc này, thiên địa lờ mờ, nhật nguyệt không sáng, vạn vật biến mất hẳn, mà bây giờ Bắc Lô tinh vực cùng khi đó không còn hai loại. Mên ngông trên mặt đất, kiến mục trường thanh, trong giới thỉnh thoảng nợ rộ mà tiên quang đã biến mất lâu, có thể trên truyền đến chấn động thủy không ngừng. Trong giới tiên trận bên trên, Vô tận tu sĩ cắn chặt hàm răng, cảm giác tiên trận này liền giống như hang không đáy, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục cắn nuốt lấy trong thân thể lực lượng, làm sao cũng lấp bất mãn, tiêu hao kinh khủng đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, ngàn dặm dày vách giới đối mặt khủng bố như thế dư ba xung kích, như cũ tựa như vỏ trứng giống nhau yếu ớt. Ngắm nhìn bầu trời, có thể nhìn tới vẹn vẹn một đạo lại một đạo nở rộ tiên quang, cùng tản ra man hoang khí đại đạo. Theo chấn động chuyển đến, chính cảm giác màng nhĩ phát trướng, trái tim đình trệ, một thân dịch thẳng tận trời linh, loại cảm giác này là đủ dạy vỏ nhân sinh không bằng tử. Mà cái này vẹn vẹn tại trong giới, có kiến một thủ hộ cùng giới cách trở. Có thể nghĩ bây giờ tinh không bên trong đến tột cũng sẽ là như thế nào một loại chẳng cảnh. Sợ là bất diệt cảnh tồn tại bại lộ tại tinh không bên trong một khắc này liền sẽ bị trong nháy mắt vấy thành tận bát đi. Giờ phút này, trúc cửu âm trên mặt vẫn mang theo một vệ sắc vàng ngọ tươi, khổng lồ thân rồng phía trên vết thương phân bố, thần huyết giống như thác nước đồng dạng chạy xuôi, hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Trúc long mong trong như cũ nắm lấy một tôn dãy rùa không ngừng thiên điên, thời gian của hắn bị dừng lại, không lúc ních, tâm thần đã bị sợ hãi nơi Đúng lúc này, trúc cửu âm móng này không có chút nào ngoài ý muốn bị chen thành muối, thậm chí ngay cả tiêu thảm đều chưa từng phát ra. Hầu Tổ, Huyền Minh hai người sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, có thể rơi tại trong giới 14 vị thiên tiên thiên lại tại cái này trong thời gian thật ngắn tất cả bị chém, tiên huyết hắt khắp mặt đất. Một giọt máu tươi rơi trên mặt đất, liền có thể hóa thành một tòa tiên hồ, ngược lại là vì thế giới tăng thêm không ít tiên khí. Giờ phút này, Túc Cửu Âm ngắm nhìn bầu trời trên trường, mặt trời mặt trăng hai con người bên trong tình quang lập lòe, khàn khàn nói, xem ra không cần chúng ta hỗ trợ, đại thế đã định, thế cục này cũng coi như ổn lại. đầu ôn nhu nói, cổ tôn trạng thái hình như có chút không đúng, công quá mạnh, như thế không giống hắn phong cách hành sự. Hầu Tổ thở dài, Cổ Tôn thầm nghĩ tất không dễ chịu, liền theo hắn đi thôi, không triệt để phát tiết ra ngoài, là sẽ không từ bỏ ý đồ, chắc hẳn trong lòng cũng là nhẫn nhịn rất lâu, ta có thể cảm thụ được, trong lòng của hắn nóng nóng. Huyền Minh khó hiểu nói, vì sao nóng nóng, là bởi vì cái này tiền phàm ngăn cách, vẫn là 3000 đạo giới. Vẫn là. Chúc Cửu Âm thì là lắp đầu nói, đều không phải là, hai người các ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, Cổ Tôn không ngại, trong lòng của hắn tự có phân tức, không cần đến chúng ta lo lắng. Nói đến chỗ này, Chúc Âm trong đầu lại hiện ra một đạo cô gái hình dáng, thân mang váy trắng, nhất thiếu khuynh thành. Chứng kiến Lý Thanh Liên trưởng thành, Chúc kiểu âm tự nhiên biết trong lòng của hắn vì sao mà thiêu chẳng ai hoàn Mỹ lý Thanh Liên trong lòng từ đầu đến cuối có vô số ràng buộc làm không được toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đỏ sức với trời đại nghiệp bên trong mà như vậy một chút phần không muốn bỏ qua ràng buộc chính là đủ loại này cho dù là liều lên tính mệnh cũng muốn thủ hộ hết thảy có lẽ đây cũng là lý thanh Liên trên người điểm nhấp nháy cũng là sức hấp dẫn chỗ. chỗúc kiểu âm với hắn trên thân thấy được nhân tính không chỉ là vì người khác chắc hẳn có một ngày coi như chính là xảy ra chuyện Lý Thanh Liên cũng đều vì hắn như thế mà đây cũng là chúc kiểu âm vì sao bền lòng vữạ nhận định lý thanh Liên liền từ đầu đến cuối không Vông tay nguyên nhân đi Do lớn nổi lên này thân ta ở, đốm lửa cháy lan này, chúng ta quyết định nổi lên gió lớn. Đây là chuốc cũ âm hứa hẹn, bây giờ hắn làm được. Chương 917 trăm tiên vòng vây phá hết sạch, chương 917 trăm tiên vòng vây phá hết sạch. Dịch nhân cùng Tiết Trung Liên giờ phút này đứng sóng bay, cùng là tiên trận cung cấp lực lượng, lại nhìn đến tinh không bên trong chiến cuộc, con người bạo có lại, hai người cho dù là kiến thức rộng rãi, sống qua tuế nguyệt đã dài đến người lấy đi ghi nhớ trình độ. Nhưng đối với loại này trăm tiên đại chiến trường diện vẫn là lần thứ nhất gặp, trên chiến trường lý thanh liên thế giống như 3000 đại đạo tùy ý diễn biến thay đổi. Mỗi một đến đều đi tới làm cho người sợ hãi than tình trạng. Lâu như vậy đánh xuống, sử dụng chiêu thức không có một cái nào giống nhau. Dữ rồi đến đột điểm, ánh kiếm giống như mưa rơi, vung ra mỗi một kiếm đều là chạy hoàng long chỗ chí mạng, mặc dù Sích Tinh đạo nhân cũng gia nhập trong đó, có thể mảy may không sen tay vào được, ngược lại bị Lý Thanh Liên ép thở không được, bó tay bó chân, nhìn đến hoàng lòng chân nhân thảm trạng, chậm chạp không dám lên tay. Nhìn đến Lý Thanh Liên hoàn toàn không thân thủ, lấy thân đạo đón đỡ, vết thương phân bố cũng không quan tâm, trong mắt dữ tợn, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn để cho người ta nhìn đều sẽ lên một thân nỗi da gà. Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng nói: Biển sao thời cũng không gặp hắn như thế không muốn sống, bây giờ đối mặt thế nhưng là kim tiên thân thể, sợ là sớm đã đạt đến cực hạt đi. Dịch nhân nói, cổ tôn cũng không phải cái này tính tình, nếu là làm gì chắc đó, lấy che trời đạo mình thực lực hôm nay, cũng là 10 phần chắc chín, chỉ bất quá lại tiêu hao một đoạn thời gian mà thôi. Không cần thiết liều mạng. Tiên phàm chiến thay đổi trong ngay mắt, nói câu khó nghe, nếu là sơ ý một chút bị đà thương đạo cơ, liền được không bủ mất. Tuyệt Trung Liên cười khổ nói, chắc hẳn trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng, người cùng hắn tiếp xúc ít, hắn mặc dù đối với một bộ đối với chuyện gì cũng không để tâm dáng vẻ, nhưng trên thực tế, hắn muốn so là ai nhìn đều xa. Cái nhìn đại cục bên trên, người ta cũng không bằng hắn, tổng thể ván cờ đem trọn phiến côn luân bỏ vào trong túi, trên đời này sợ là cũng chỉ có hắn một người có thể làm được. Sở dĩ Liễu mạng như vậy, có lẽ vẹn vẹn vì phát tiết nóng này trong lòng tôi, liền để hắn tùy hứng một lần đi, cái này đại giới hắn cũng trả nổi. từ từ nói, tự nhiên biết Lý Thanh Liên vì sao Liễu Mạc như vậy nguyên nhân, vốn cho là Côn Luân hội sự theo cuộc ổn định, lấy âm thần bảo thân trấn áp, liền có thể thoát thân mà ra, đi hướng Bất Chu. Nhưng ai biết hội sư không thuận tiền thôi, tiên phàm ngăn cách ngay sau đó nhưng lại biến mất, một gánh gánh trọng áp ép Lý Thanh Liên trong lòng càng thêm nôn nóng. Nếu là dựa theo dịch nhiên nói, ngược lại là ổn tỏa nhất biện pháp, đồng thời cũng có thể mượn đoạn này thời cơ ổn định che trời đạo minh căn cơ. Có thể vẹn vẹn một đoạn thời gian, Lý Thanh Liên cũng đã không muốn đợi thêm nữa, tiên phàm ngăn cách đã biến mất, vậy ta liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn ép. Căn cơ bất ổn cũng không có thời gian một cái một cái lệnh vốn chắc, trực tiếp một truy lập xuống, có thai hoang ẩm, có thể Lý Thanh Liên lại không hứng thú cân nhắc nhiều như vậy. Hắn muốn chiến, muốn phát tiết, muốn xem thông quái. Bao la trời sao một mảnh hỗn độn, trong đó tiên uy của quận, hơn 70 thiên tiên giờ phút này lại không còn sót lại chút gì, chợt vẹn 27 tôn vĩnh viễn ngã xuống giới tiền. Còn lại hạ thấy đại thế đã mất, toàn bộ đường chạy, so với trở về cố thổ, vẫn là bảo toàn tính mệnh trọng yếu, ngày sau chầm chậm độ, chỉ bất quá 33 tầng trời lại cũng không tiếp tục nghị trở về. Hồng Vân đám người cũng là bị náo động có chút chật vật, nhưng lại không cần lo lắng cho tính mạng, kiến mục che chở phía dưới, được thiên mệnh ảnh hưởng cũng là nhỏ đến cơ hội có thể xem nhẹ, không phải vậy nơi nào đến phiên bọn hắn toàn lực xuất thủ. Sớm đã bị đâu đâu cũng có tiên mệnh hạn chế gắt gao. Giờ phút này, Thanh hư đạo nhân, Đạo hạnh tiên tôn cũng bị Hồng Vân Phàm nhân cầm tù tại Hồng Vân cung nội, không phải nhân từ nâng tay, mà vẹn vẹn bởi vì hai người chính là nguyên thủy tiên tôn đồ đệ. Mặc dù ở vào mặt đối lập, có thể nguyên thủy ân tình đức phân bố hường hoàng, xem ở nguyên thủy trên mặt mũi, cũng liền hạ thủ lưu tình, không phải vậy Kim Tiên cũng cho chém, tuy nói khó giết một chút, có thể vẫn là có biện pháp giết chết. Một khắc trước còn động gấp hỗn độn Duy chỉ có còn lại người điên này, Liên ngầu như máu. Độ thám giọt máu không ngừng từ lỗ chân lông chạy ra, một thân áo bào trắng sớm đã hóa thành huyết bào, tóc trắng tung bay ở giữa, trong tay cánh kiếm vừa bãi không lứt, Hoàng Long đối mặt bực này, tình trạng sớm đã mất đi tranh thắng lợi tâm. Cho dù là qua Lý Thanh Liên cái này liên quan, còn có thập tam hồng hoàng cư kình, bây giờ Côn Luân đã không phải là hắn một người có thể tầm hạ, bây giờ Đông Đạo Tiên Tiên đã đi, không ai kiểm chế Hồng Vân nắm người, nếu là vây công, nào không tốt liền phải đệm cái mạng nhỏ của mình nằm tại chỗ này. Nhìn đến quanh thân đỏ ngầu như máu Lý Thanh Liên, lông sâu, trong mắt mang theo một vẻ lo lắng, cổ tôn thân đạo đã không cách nào lại trèo chống thế công của hắn, Hồng Vân Chúng ta còn không xuất thủ sao?" Hồng Vân thở dài, ở chiến đế giang chém ra hai kiếm lúc, cổ Tôn cũng đã rầu hết đạn tắt, bây giờ sở dĩ còn có thể tái chiến, toàn bằng một thanh không tiết khí cùng từng cõi ý chí thôi. "Vậy còn không rút? Loại cái gì đâu?" Cổ Tôn tuyệt không thể có chút sơ suất. Đại bang sấm sét đứng dậy liền muốn giết tới tiền đến, nhưng lại bị Hồng Vân ngăn lại. Người không thấy được sao?" Cổ Tôn không muốn còn chờ ta ra tay, nếu không ban đầu hắn liền sẽ không xung phong tiến lên. Có lẽ bây giờ hắn cần nhất chính là một trận dốc hết hết hải, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu đi, chúng ta liền không nên quá dậy. Hồng Vân lắc đầu nói, cho dù là Lý Thanh Liên một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ, trên tay thế công cường độ cũng ở từ từ suy yếu, có thể Hoàng Long lại như cũng không tiếp tục rông dài ý tứ, bởi vì hắn không biết mình đến tột cùng có thể hay không sống đến một khắc này. Trong cơ thể bị dị thế, lượng nghiệp, công đức ba đầu đại đa ăn mòn, tiên cơ bất ổn, tùy thời có thể nứt, hắn cũng không muốn vì một cái không có kết quả chiến đấu dựng chính lên tính mệnh. Anh hai, dẫn ta đi. Nhanh. Hoàng Long hướng phía Xích Tinh đạo nhân quát. Chẳng biết tại sao, Xích Tinh đạo nhân nghe nói lời ấy, lại mặc danh núi lỏng một hơi, thân hòa lửa. Ba phụ hoàng Long cơ hồ bị chém thành nhân côn thân thể, một đường cực nhanh đạo mắt xẹt qua vô tận tinh không, sát na đi xa. Liền ngay cả bị Hồng Vân vây khốn thanh hư cùng đạo hạnh hai người đều chưa từng để ý tới. Nguyên bản khí thế hùng hổ, coi là có thể nhất cử đoạt lại cô luân, nhưng hôm nay lại bị đánh quăng mũ quỹ giáp, rơi vào một cái chạy chối chết kết cục. Quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a. Lý Thanh Liên trường kiếm một vùng, vỡ nát trăm vạn giang hú đột, hai con người đỏ đầu nói, "Không phải muốn chiến sao. Đến a, ta còn chưa từng tận hứng. Sao liền đi?" Nói xong sau lưng ngõ thịt diễn sinh, hóa cánh côn bằng Phía dưới không nở sinh ra hai cánh, hiện lên màu đỏ thấm, vô tận hư không lực lưu chuyển, lại là đế giang cánh. Hai cánh điên cuồng tiến, đập nước hư không, cái này kinh khủng tuyệt luân lực lượng tùy ít thì chuyển hóa làm không có gì sánh kịp tốc độ, quả mang theo Lý Thanh Liên thân thể hướng phía sợi lự kia đội sát ma đi, gắt gao cắn mặc cho xích tinh đạo nhân trăm chuyển ngàn bề, cũng vô pháp hất ra giống như thuốc cao da chó đồng dạng theo đuổi không bỏ Lý Thanh Liên. Hắn lại một người đổi qua, liền như là đánh giết con muỗi sói đói, hai mắt đỏ ngầu, tràn đầy máu tươi thân thể, mặt mũi dữ tợn, tựa như tự núi thay biển máu trong bò ra tới ác ma. Một đường chọn vẹn vượt qua mấy chục tinh vực, Lý Thanh Liên một đường mắng cho lão tử dừng lại, không phải muốn côn luôn sao? Không phải muốn đoạt lại từng trải qua mất đi hết thảy sao? Ta Lý Thanh Liên ngay tại cái này, đánh với ta một trận, một trận chiến a. Một kiếm chém ra, ngàn vạn giảm hư không giống như giấy miếng đồng dạng bị mở ra, giờ khác này Lý Thanh Liên giống như cùng Nhật, cho dù lui vòng vây trăm tiên, như cũng không có chút nào lui bước tư thế. Chương 918 mưa gió tạm ngừng sắp tới, chương 918 mưa gió tạm ngừng sắp tới. Xích Tinh đạo nhân mang theo cái này hoàng long chân nhân có thể nói điên cuồng chạy trốn, sớm đã không lại chữ tâm, bởi vì cái gọi là hành sợ không muốn mà bộ được một thân rất thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Ba người một truy hai trốn, vượt qua mấy chục phương tinh vực, lướt qua mấy trăm phương đạo giới, trong đó sinh linh đối với một màn này càng là có thể thấy rõ ràng. Lý Thanh Liên bọn hắn quen đi nữa tất bất quá, bây giờ vậy mà toàn thân máu tươi, cầm trong tay song kiếm, đuổi theo hai vị kim tiên trận. Đây là cỡ nào rung động? Lại hai người kia chính là Nguyên Thủy Tiên Tôn hai vị đệ tử, Hoàng Long chân nhân, Sích Tinh đạo nhân. Tiên phạm tranh đấu đầu tiên chiến dễ dàng cho cái này Bắc tinh vực khai hỏa, một ngày này, chọn vẹn chết hơn 30 tồn tiên tiên từ ở Bắc Lô tinh vực chân tiên xa vừa xa quá dưới trời sao bất luận cái gì một nơi. Tiên tử Thái Hoàng Hoàng Thằng Thiên liên tiếp không ngừng tuấn gia hạ thiên tiên nhóm đều có thể rõ ràng nhìn thấy một màn này, đều là một bộ tránh không kịp bộ dáng, sợ đem mình dính liễu vào. Lý Thanh Liên gây nên, đồng dạng là giết gà dọa khỉ. Trận chiến này qua đi, còn dám tùy ý xâm nhập đô Quảng Côn Luân có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xích Tinh đạo nhân đã sớm bị Lý Thanh Liên dồn đến phần bên trên, tiếp nhận mấy đánh, đạo, hạ lớn, lại không có thể trốn, làm sao cũng không thoát Lý Thanh Liên thậm chí một lần muốn lại trở lại 33 tầng trời, lấy tránh Né Lý Thanh Liên truy sát, có thể cái này 33 tầng trời đã xuống tới, liền không phải như vậy mà đơn giản liền có thể trở về. Nơi trả ra đại giới, thậm chí muốn so mới vào tiên giới thời điểm còn nặng hơn lên rất nhiều, đây cũng là vì sao có Thiên Tiên không muốn từ bỏ hiện tại vị trí, chưa từng cho tới 3000 đạo giới ở trong nguyên nhân. Về phần đại giới đến tuột cùng vì sao, chỉ sợ chỉ có hỏi qua tự mình trải qua Thiên Tiên mới có thể biết được. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên bay lượn tại tinh không bên trong bất chân một hồi, sắc mặt từ đỏ ngầu hóa thành màu đỏ tím sắc, một thanh miệng lớn máu đen phun ra. Tại tinh không bên trong hóa thành một mảnh tanh hôi hồ lớn, tàn gia không có gì sánh kịp suy bại khí, trong đó không có chút nào thần tính có thể nói. Lý Thanh Liên sắc mặt cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tái nhợ xuống dưới, trước mắt thế giới bắt đầu mơ hồ, toàn thân trên giới phân bố vết thương không tiếp tục khép lại. Cả người đều hề bại xuống dưới, đáng sợ nhất sự tình Lý Thanh Liên thân thể máu thịt vậy mà bất ổn, hóa thành từng tia từng sợi tia đạo phiêu tán, sớm đã đạt đến thực hạn, loại này tổn thương cơ hồ là không thể nguyền truyện. Trong hai nơi quanh quần tất cả là thân thể phát ra không chịu nổi gánh nặng âm minh âm thanh. Liền ngay cả đạo cơ phía trên cũng vết rách phân bố, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thời khắc này Lý Thanh Liên lại thật sâu hút một hơi, cho dù trong mắt thế giới sớm đã mơ hồ, nhưng cũng mở to hai mắt, ngựa đầu nhìn trời. "Giống." Khang cả giọng tiếng giống quanh quần mấy phương tinh vực, giờ khắc này quần quần sóng lâm giống như thủy triều đồng dạng quần, quần tinh tan lùi, mặt trời sắp tắt. Trong tiếng hô sen lẫn Lý Thanh Liên đọng lại mấy vạn năm áp lực, nôn nóng, bất an, bàng hoàng, không bỏ, rất rất nhiều, đều theo phen này đại chiến đều phát tiết ra ngoài. Bắc Lô vực, đến nơi này, Hồng cũng là thật giải thoải mái một hơi, chỉ cần hắn không ngại là tốt. Giờ khác này Lý Thanh Liên đem trong lòng hết thệ đều phát tiết, kia từ chiến đế giang sau liền một dẫn theo một hơi, từ đầu đến cuối không dám nhả ra một hơi rốt cục chậm rãi núi lòng ra ngoài. Giờ khác này Lý Thanh Liên kia quần quần thiêu đốt tinh khí thần liền giống như quả cầu ra xì hơi, cả người đều hề bại xuống dưới. Trước mắt thế giới dần dần đen nhành, cũng đã bất tỉnh nhân sự. Mà tự đô quẳng lại dọc theo một đạo xanh biêng biết những cây, thoăn qua liền qua khoảng cách vô tận, nhẹ chặt lấy Lý Thanh Liên thân eo, đem hướng phía nhà phương hướng kéo đi. Đô Quảng, côn luân gần như 400 phương đạo giới dung hợp mặt đất là như vậy mê mông, kiến một vị trí, bộ rễ nơi đặt chỗ, vẫn như cũng là đô quảng mặt đất. Mảnh này mêng ngông thiên địa, vẫn như cũng là mảnh kia kỳ tích ra đời địa phương, nếu là có một ngày 3000 đạo giới tất cả quy nhất chỗ, gương vỡ lại lành, mảnh này mặt đất mới có thể bị lần nữa xưng vì Hồng Hoang đi. Đô quảng giới trong, vô số sinh linh ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo một vẻ chờ mong cùng lo lắng. Rốt cục vách giới vỡ ra, một đạo xanh biếc nhánh cây quanh lấy mê bất lý thanh liên trở về, giờ khắc này tất cả mọi người không khỏi hít vào một thanh hơi lạnh. Kia tàn phá thân thể vết thương phân bố, áo bào trắng hóa thành huyết bào, tuyết trắng tóc dài theo gió phi tán, thân thể giống như mỹ vật đồng dạng vô lực. Thân huyết thuận vết thương chảy xuôi, nhỏ xuống mặt đất, mỗi một giọt máu tươi rơi vào trên mặt đất đều hóa thành một phương tiến hồ, ẩn chứa trong đó lực lượng cho dù là còn thừa không có mấy, như cũ kinh khủng dọa người. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Liên trong hai tay nơi nắm trường kiếm như cũ chưa từng bừng lòng một tơ mờ ảo. Rốt cục, Lý Thanh Liên hình dáng bị kéo vào tán cây bên trong, giờ khắc này cảm giác được trong trời đất linh khí phi tốc hạ xuống, đều hướng phía kiến mục hội tụ mà đi. Kiến mục thẳng tắp thân cây bởi vì cái này vô cùng vô tận linh khí mà hóa thành màu bích ngọc, ẩn chứa trong đó phong phú sinh mệnh lực, mà những này lại đều hướng phía Lý Thanh Liên rót vào. Cùng lúc đó, trong trời đất hạ xuống vô tận mưa ánh sáng, là mặt đất tỏa ra sự sống, giống như ở vớt lên đau sót. Đào bảo che lấy mặt nhỏ, mắt to bên trong có nước mắt lấp loè, trong đó đều là lo lắng. Thiên Sơn Mộ Vô Vô Đào Bảo bả vai ôn nhu nói, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì, có kiến mục ở, hết thảy đều sẽ, sẽ khá hơn. Cái này tác động đến rất là rộng lớn trong tiên chiến chúng quy là vứt lại màn che, có thể nói là tự tiên phàm ngăn cách biến mất đến nay, đánh thảm thiết nhất một trận chiến. Nếu là đặt ở bình thường, một tôn thiên tiên đều khó mà nhìn thấy, mà bây giờ một trận chiến, vẹn vẹn thiên tiên liền chết gần 40 tôn, đã sớm bị đánh thành hỗn độn Bắc Lô tinh vực trở thành quần tiên chôn xương chỗ. Cho dù là nhiều năm qua, như cũng có thể tại mảnh tinh vực này bên trong nhìn thấy phiêu đãng tiên huyết, vỡ vụn tiên cốt cùng tiên bảo, ngược lại là thành rất nhiều người tầm bạo nơi trốn. Cùng lúc đó, ngoại trừ Lý Thanh Liên chỗ đâu khoảng không có bất kỳ cái gì tiên nhân xuống thế, cái khác đạo giới cơ hội nhau nhau đều có tiên tiên xuống thế. Có là trở về cố thổ, mà có cố thổ đã mất, sở cầu bất quá là một cư trú chỗ thôi, thiên ti không phải ý, có thể kim tiên cũng rất là hiếm thấy. Chỉ ít nửa năm qua, cũng không truyền ra cái gì kim tiên tại thế tin tức. Ngược lại, Che Trời Đạo Minh cùng quần tiên tại Bắc Lô một trận chiến tin tức tựa như đã mặc cánh, chỉ dùng không đến một năm thời gian, liền truyền khắp toàn bộ giưỡi trời sao, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Một trận chiến này triệt để như thế nhân phô bày Che Trời Đạo Minh kinh khủng nội tình, cùng Lý Thanh Liên kinh thiên thực lực. Có thể chiến kim tiên. Che Trời Đạo Minh thanh danh một cái liền lớn lên, thậm chí có giới không xa vạn dặm chạy tới quý hàng, đương nhiên cũng không thiếu được Trung Liên vận hành. Tin tức sở dĩ truyền nhanh như vậy, vẫn là may mắn mà có nàng bản lĩnh. Ần ần lại có cùng nhân hoàng điện tranh phong tư thế, tuy nói cũng không cái gì động tác, có thể bởi vậy nhìn ra, phiến tinh không này đối với che trời đạo minh thực lực tán thành. Chương 919 đạo minh đã lập lo tịch tổ, chương 919 đạo minh đã lập lo tịch tổ. Thời gian như thoi đưa, tuế nguyệt trôi qua, tự tiên phàm ngăn cách tiêu tán đã qua 3 vòng xuân hạ. Vốn cho rằng tiên phàm ngăn cách biến mất, thiên hạ đại loạn, tùy theo mà đến chính là vĩnh viễn không có điểm dừng chinh chiến cùng ồn ào náo động, thật không nghĩ đến chính là 3 năm này tuế thường bình tĩnh. Bình tĩnh để cho người ta phát điên. Mà đây cũng là trước bao tác tiến tính, các giới bên trong thế lực tự nhiên mà vậy tiếp nạp đến từ Hoàng Thiên trên Thiên Tiên. Có từ Hồng Hoang truyền thừa đến nay cổ xưa thế lực, nay Thiên Tiên nguyên bản là thời cổ nhà mình ra Thiên Tiên, và ở trong đó, được tôn sùng là tiên tổ, hết thể tự nhiên là thuận lý thành trương. Mà những cái đó không từng có thâm hậu nội tình, tại 3000 đạo giới thời kỳ quật khởi thế lực đồng dạng có Thiên Tiên vào ở. Mà những cái đó Thiên Tiên không có chỗ nào mà không phải là cố thổ đã mất người. Thế lực này không một không tranh cấp giành giật cầu Tiên vào ở đâu. Thủ đoạn có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào, Hồng Trần tự nhiên là có Hồng Trần mệ hoạch. Tuy theo mà đến chính là hiện lên nổ tung tiểu bảnh chứng thế lực, thiên tiên lực lượng, phá vỡ 3000 đạo giới chúng sinh trong mắt cực hạn. Có một câu nói rất hay, trong thế lực tu vi cao nhất người thực lực, từ trên căn bản quyết định phương này thế lực lớn nhỏ. Âm thầm cắn nuốt, xác nhập, trong môn đệ tử có chút thậm chí bỏ qua đạo của mình, tu hành tiên pháp để đổi lấy càng cường đại hơn lực lượng. Thiên cho đến giờ đều là một cái mê người chứ. 3 ba năm thời gian để trong 3000 đạo giới nước càng thêm được ngầu, có thể nói, sớm đã không phải trước đó 3000 đạo giới mà cũng không phải là một điểm chuyện tốt cũng không có, chỉ ít 3000 đạo giới bên trong linh khí nồng đậm tại 3 năm này trong thời gian thăng lên đến một cái trình độ khủng bố, xem lẫn từng tia từng sợi tiên khí, lại như cũng đang lên cao, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Nếu là một cứ tiếp như thế, khôi phục lại hồng hoang lúc tình thế, cũng không phải là không thể được. Mà ở trong đó, người được lợi lớn nhất chính là Nhân Hoàng Điện. Đối với những cái đó không chỗ nào có thể đi thiên tiên tới nói, Nhân Hoàng Điện không thể nghi ngờ là một cái nơi đến tốt đẹp, tốt chỗ giữa. Ngắn ngủi 3 năm thời gian, bất chu Nhân Hoàng Điện nơi thu nhập tiên thậm chí đã không xuống ngàn tôn. Đây là khái niệm gì? Nhan Tôn Thiên Tiên là đủ phá vỡ toàn bộ 3000 đạo giới. Tại Thịnh Thế Hồng Hoang thời điểm, trong nhân tộc Vũ Hóa Phi Thăng vốn là nhiều nhất, Nhân Hoàng Điện chỗ đứng chính là nhân tộc chính thống. Đi hướng Nhân Hoàng Điện chính là trở về chính thống. Nhân Hoàng phục hi, đại vũ đều tại Nhân Hoàng Điện, cho nên đều chạy Nhân Hoàng Điện đi cũng là không thể tránh khỏi sự tình. Nhân Hoàng Điện thậm chí lập tiên cung tại thế, lấy cung cấp quần tiên nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng coi là cái này nên mông hồng trần bên trong một chỗ cư chú chỗ. Nhan Tôn Tiên gia nhập, để Nhân Hoàng Điện thế lực bành trướng đến một mức độ khủng bố. Nhưng dù cho như thế, Nhân Hoàng Điện như cũng không có bất kỳ cái gì động tác, tựa hồ đang chờ cái gì. Mà cũng lúc đó, cũng không ít đạo giới hướng phía bất chu Nhân Hoàng Điện dựa sát vào. Phật Quốc Cực Lạc Tịnh Thổ bên kia, càng là đưa tới văn động. 18 Kim Thân La Hán tại 3 tháng trước hạ giới, trở về Cực Lạc Tịnh Thổ, Phật quang thậm chí lớn át nửa bầu trời. Vì sao gây nên văn động? Chỉ vì cái này 18 Kim Thân La Hán, tất cả là Kim Tiên tu vi. Cho dù là tại 33 tầng trời bên trong, Kim Tiên đều là vô cùng hiếm thấy tồn tại. Bọn hắn một chân thậm chí đã đạp ở đỉnh phong phía trên, Kim Tiên phía trên chính là mênh mông đại đạo. Nhân hoàng điện vào ở tiền, cũng không thiếu kim tiên tồn tại, chỉ ít hoàng long bọn hắn là qua. Muốn nói giờ này khác này, mảnh này dưới trời sao duy nhất một mảnh tỉnh thổ, chính là Đô Quảng, Mên Ngum Mặt Đất, sáng chói hồng trần đối với Đông Đảo Tiên Tiên tới nói không thể nghi ngờ là mê người. 3 ba năm thời gian, không biết có bao nhiêu người đối với mảnh này Mên Ngum Mặt Đất treo lên chủ ý, muốn tìm nơi nương tựa, và ở trong đó, có lại nước đất châu thần vô tình định giết. Giới này không cho tiên đặt chân một bước. Quy củ này là Lý Thanh Liên định hạn, la ai tới cũng không tác dụng. Che trời đạo minh tại Bắc Lô tinh vực khai hỏa tiên phàm tranh đấu đã để đông đạo Trần Tiên thấy được Che trời đạo minh thực lực, tự nhiên là không dám tùy ý xung loạn. Dù sao Thiên Tiên thân thể, muốn đợi bất diệt, có thể tại Bắc Lô tinh vực, ngắn ngủi một ngày công phu, liền chết hơn 30 tôn, muôn đời hận hũ. Cho nên cho đến tận này, cũng không có một vị tiên nhân bước vào giới này. Đối với trong giới sinh linh tới nói, tiên cũng không có cho bọn hắn lấy vô tận mê hoặc. Dù sao trong giới 17 vị Hồng Hoang cự kình riêng phần mình chuyên đạo học nghề hoặc, là muốn so những cái này tiên tới càng mê người. Tiên đạo lại như thế nào? Lão tử chính là không kém nàng ngươi. Giờ này khắc này đô quảng, mênh mông bao la, ánh nắng ấm áp lòng người, linh khí dày nặn dọa người, dung yên tĩnh an lành để hình dung không thể tốt hơn. Duy chỉ có Lý Thanh Liên ngày đó bị kiến mục nơi thu nạp, đến nay chưa từng có bất kỳ tin tức, bất quá có Tuyết Trung Liên cùng dịch nhân ở, cái này lớn như vậy thiên địa bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Giờ phút này, tại kiến mục đốc thành thế giới bên trong, non xanh nước biếc, anh đào đỏ phiêu tán, dịu dàng tiếng đàn quấn quẩn, giống như suối nguồn đọng dạng, đến nội thâm. Hồ Trung Dung, trên tầng đá, cầm ca một thân váy trắng, chính nhắm mắt đến nay đã có 5 năm chưa từng nhắm mắt. Mà một bên, Lý Thanh Liên Dương thần đạo thân, Âm Thần Bảo thân, một người lấy áo bào trắng, một người lấy áo bào đen, giờ phút này chính tương đối mà làm. Âm Dương giao hỏa, khí tức quanh người khi thì tăng đột, khi thì đè mê, một thân thương thế sớm đã tốt 7, 8 phần. Liền ngay cả đạo cơ tổn thương từ lâu khép lại, lại bởi vậy càng thêm kiên cố. Vào thời khắc này, Âm Thần Bảo thân mở ra mở ra hai con người, hai mắt hừng hực giống như mặt trời, khí tức quanh người bốc hơi, lấy thân thể làm trung tâm, từng vòng từng vòng lăn tán, giống như trời cao. Giờ phút này cầm ca chậm rãi đầu, khóe miệng mang theo một vệt chỉ bất quá nàng chưa từng mở mắt, bởi vì nàng không thể. Mặc dù trước người Lý Thanh Liên là nàng cả đời này muốn nhất nghiệm, muốn đi gặp nhất người. Hô, tiếp xuống ta liền không giúp được gì, tiên phàm ngăn cách biến mất, ba ngàn giới dung chuyển, cũng không thể lại tại nơi này tranh thủ thời gian, không phải vậy Tuyết Trung Liên nữ nhân kia sợ là sẽ không cho ta mặt ta sắc. Âm thần bảo thân cười khổ nói, cầm ca khỏe miệng cũng là mang theo một vệt nhu hòa mỉm cười, khẽ gật đầu. Âm thần bảo thân đứng chắp tay, nhìn đến Như Cũ khoanh chân ngồi dưới đất chính hắn, không khỏi nói, ta liền giao cho ngươi. Nói xong một tay phất lên, trước người thế giới đột nhiên vỡ ra một cái khe. Âm thần bảo thân chắp tay bước vào trong đó, phất chân mà đi, chỉ lưu lại Lý Thanh Liên Dương thần đạo thân tại kiến mục trong thế giới bế quan. Chỉ thấy Lý Thanh Liên xếp bằng ở hồ trung ương, mặt nước bình tĩnh giống như mặt kính, nội bất không trùng trong suốt, không nổi từng điểm gợn sóng. Quanh thân Hồng Mông Thái Sơ khí lưu chuyển, đã từ ban đầu sợi tóc độ dày hóa thành ngón tay độ dày, mặc dù như cũ lộ ra nhỏ bé, có thể liếc nhìn lại, quanh thân giống như cuộn lại một con vượt ngang đại đạo rồng lớn. Theo Lý Thanh Liên mày, khí bắt đầu dài phân dài, nguyên này châu, nguyên giới phơi ra. Một cỗ bắt đầu chứa ý vị tản ra, thiên hạ văn vật, hết thảy bắt nguồn từ hỗn độn, bắt đầu tại hỗn độn, hắn đồng dạng là hết thảy điểm xuất phát, dựng dục hỗn độn sen xanh thế giới. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên vậy mà Mưu Toan lấy Hồng Mông Thái Sơ khí diễn biến thay đổi nguyên thủy nhất bắt đầu hỗn độn thế giới. Chương 920 Hồng Mông Thái Sơ diễn hỗn độn, chương 920 Hồng Mông Thái Sơ diễn hỗn độn. Hết thảy tự Thái Sơ diễn biến thay đổi mà đến, hỗn độn tại từ không sinh có, diễn biến thay đổi thế giới, đại đạo sinh ra ở đây. Tích vô tận ma. Sinh ra chính là vị bố đắc đại đạo, sau đó đạo thai nghén mà sinh cụ thể cũng không chỉ tọt cùng lại là đại đạo sáng tạo ra hỗn độn, vẫn là hỗn độn dựng dục đại đạo. Điểm này đã không thể nào khảo cứu, có lẽ chỉ có thể chính miệng hướng đại đạo hỏi thăm. Mà Hầu Thiên đạo sinh, muốn chém vô tận hỗn độn thần ma mở trời. Tiến thêm một bước, siêu thoát hết thảy. Nhưng hỗn độn thần ma tất nhiên là không muốn chết đi, sau đó mới có chiến tranh đỏ sức với trời, cũng là trong miệng mọi người đỏ sức với trời trận chiến đầu tiên. Một trận chiến này lấy vô tận hỗn độn thần ma tử làm kết thúc, cuối cùng là bù đắp đại đạo, bản theo đám thần ma ý chí, chém ra hỗn mở trời. Nhưng lại thất bại, thân hóa vô tận hùng hoang, tu hữu chiến huyệt, che lấp đại đạo. Đây cũng là hết thể tồn tại. Bây giờ Lý Thanh Liên lấy Hồng Mông Thái Sơ Khí muốn diễn biến thay đổi Hỗn Độn thế giới, đến tuột cùng có thể thành hay không, liền ngay cả hắn cũng không rõ ràng. Dù sao hắn cái này sợi Hồng Mông Thái Sơ Khí là thông qua hết rõ ràng đại đạo sở hữu, đảo ngược mà đến, nếu là có thể thành, có lẽ liền hắn có thể chứng chính rõ ràng phương đoán. Cái này linh cảm, vẫn là đến từ chiến đế Giang thời điểm, tại Vân Mộng bên trong sáng tạo Hỗn Độn thế giới. Hắn muốn Thái Sơ diễn biến thay đổi hỗn độ diễn biến thay đổi lại đạo, lấy tự thân đạo đến tái diễn quá trình này, có lẽ liền có thể biết được trong đó bí. Hết thảy hết thảy sở dĩ từ ban đầu một sợi hồng nông thái sơ khí mở rộng đến bây giờ, có lẽ cũng không phải là trùng hợp, hết thảy đều là tất nhiên. Mà cái này tiến trình bên trong lại ẩn chứa như thế nào ảo diệu, Lý Thanh Liên bức thiết muốn biết, mà biện pháp duy nhất chính là lấy tự thân đạo tái diễn đây hết thảy. Đã cái này đã không chính là thời đại, như vậy liền sáng tạo ra mình thời đại đến. Có lẽ, mình chứng đạo con đường dễ dàng cho hắn bên trong, giờ khác này Lý Thanh Liên hoặc thấy rõ mình con đường phía trước, không ai biết tụt cùng lại là đúng là sai. Bản thân, hành đạo liền không có phân đúng sai, hết thảy hết thảy đều bắt nguồn từ bản tâm. Âm thần bảo thân tuy nói là Lý Thanh Liên một bộ phận Có thể hắn đi đạo lại Hỗn Độn Sen Xanh đạo, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ tìm trở lại tất cả tàn thân, âm thần bảo thân lại lần nữa hóa thành Hỗn Độn Sen Xanh. Ma đạo của hắn lại không chỉ giới hạn trong hốn Độn Sen Xanh. Thự ngay từ đầu Lý Thanh Liên ngay tại hướng ra nhạy. Hốn Độn Sen Xanh đạo tuy mạnh, có thể lên một thế Lý Thanh Liên đã thấy cuối cùng. Liên xem như lại một lần, như cũng sẽ có đi đến cuối ngày đó. Bây giờ, hắn tại đạo của mình phía trên, lại không nhìn thấy chút nào cuối cùng có thể nói. Đều nói đại đạo vô cùng tận, Lý Thanh Liên bây giờ đạo lại chẳng phải là như thế. Chỉ thấy Lý Thanh Liên quanh thân khí tức càng thêm kinh khủng. Quanh thân niệm niệm đã là một phương hình nhỏ hỗn độn thế giới. Từ vô tận đuổi trụ sao nơi tạo thành hỗn độn khí phun trào ở mảnh này trong hư vô, từ nơi sâu xa giống như đang nổi lên cái gì, viết lấy cái gì. Lý Thanh Liên luôn cảm giác có một tầng vô hình vô chất màng mỏng ở trở ngại chính lấy hỗn độn thế giới tiến trình, trở ngại chính lấy ý chí. Mấy chuyến xung kích đều không thể đánh vỡ, Lý Thanh Liên kiên nhẫn đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, đối với vô hình bình cảnh khởi sướng sau cùng xung kích. Đúng lúc này, quanh thân nơi diễn biến thay đổi mà ra hình nhỏ hỗn độn thế giới đột nhiên rung động, tùy ý thì ầm vang vỡ vụ. Vô cùng vô tận hỗn khí tại giờ khắc này triệt để sôi trào. Bộ phát ra vô cùng năng lượng kinh người, vừa bại không lứt, trong khoảnh khắc tựa như muốn đem toàn bộ thế giới cát nứt. Cái gọi là nứt giới lực lượng cũng bất quá như thế, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt cười khổ, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tán đi tới suy diễn. Nếu như không phải vậy, tại cố này chết lực lượng phía dưới, cái này kiến một bên trong thế giới chỉ sợ khó mà bảo trụ, lúc đó đừng nói là thế giới này, liền ngay cả chính Lý Thanh Liên nói không chừng cũng muốn tại cố lực lượng này phía dưới biến mất hẳn. Khí tức kinh người tán đi, phương xa hỗn độn thế giới lần nữa hóa thành một sợi hồng mông thái khí, tại Lý Thanh Liên đầu ngón tay không ngừng lưu chuyển. Lý Thanh Liên trong mắt đắng chắc càng đậm, không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra, chứng đạo đường không phải bình thường khó đi à, chỉ có thể đi một bước, nhìn một bước. Tiếng Đàn Du Dương ở giữa, cầm ca ôn nu nói, ta tin ngươi, từng trải qua ngươi chứng kiến ta trưởng thành, ta cũng đồng dạng chứng kiến ngươi. Chỉ cần ngươi muốn, liền không có cái gì làm không được. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn về phía cầm ca, trong mắt hiện hiện một vẻ ưng chiều, muốn sờ sờ cầm ca, an ủi một cái, có thể vươn đi ra tay nhưng lại thu hồi lại. Nang La Tưởng niệm biến thành, hai người một ngày tiếp xúc quá nhiều, tưởng niệm giật hết, như vậy cầm ca cũng sẽ tan thành mấy khói. Cho dù là bây giờ Cẩm Ca cũng chưa từng nhìn Lý Thanh Liên một chút, từ đầu đến cuối nhắm đôi mắt đẹp, không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không thể. Càng là ác chính chế tạo, liền càng là tưởng nghiệm, mà cứ tiếp như thế, đối với cầm Ca tới nói, cũng là chuyện tốt, có thể làm cho nàng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ bất quá đối với cầm Ca tới nói, thật sự là quá mức tàn nhẫn. Cầm Ca cũng không cảm nhận được Lý Thanh Liên động tác, mà là tự mình đánh đàn, ở đó như là tiếng trời đồng dạng tiếng đàn giống như suối nguồn đồng dạng chạy xuôi nhập nội tâm, ôn nhu tựa như thiếu nữ hai tay, là Lý Thanh Liên muốt đi tạp niệm trong lòng. Liền ngay cả thiên mệnh đối với hắn ảnh hưởng tại tiếng đàn phía dưới cũng bị hạ xuống nhỏ nhất, đây cũng là vì sao Lý Thanh Liên lựa chọn tại kiến mục trong thế giới bế quan biện pháp. Tiên phàm ngăn cách biến mất, mặc dù hắn bây giờ đã mạnh đến làm cho người giận sôi tình trạng, có thể cái này còn thiếu rất nhiều, hắn cần căn mạnh. Hành đạo đến nay, cho dù là đã có nhìn ra xa đỉnh phong tư cách, Lý Thanh Liên như cũ chưa từng vung lòng một kia, nghĩ hết tất cả biện pháp mạch lên, thử hỏi điểm này thiên hạ này lại có mấy người có thể làm được. Trong lòng độc lấy, đả ngươi làm bạn. Tuy ý thì lần nữa an ổn ổn ngồi xuống, hai quyền nắm chặt, trong mắt nơi giấy lên chính là hừng hực đấu trí, một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần. Hắn cuối cùng cũng phải đánh vỡ tầng kia trói buộc, sáng tạo ra chân chính, vẹn vẹn thuộc về mình hôn độn thế giới, có lẽ như thế, hắn liền có thể tìm tới con đường của mình đến tột cùng ở phương nào. Thiên đạo hóa thân, vận mệnh tốc địch. Hắn nghĩ một tháng xuống dưới, thẳng đến nhìn thấy quang minh ngày đó. Trải qua một trận chiến này phát tiết, Lý Thanh Liên tâm tư lại một lần nữa khôi phục ổn định, đạo hóa hiện tượng cũng biến mất theo, tuy nói vẫn có nôn nóng tại tâm, nhưng lại không ngại sự tình, luôn có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Mà đoạn này thời gian quý giá, lại bị Lý Thanh Liên lựa chọn dùng để tăng thực lực lên ngoại giới có âm thân bảo thân, cả hai tinh thần tương thông, tất nhiên là không cần lo lắng, đại thế đã ổn, che trời đạo minh đã tại mảnh này dưới trời sao đứng vững bất chân. Diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, mặc dù thất bại một lần lại một lần, có thể lý thanh liên khí tức cũng càng thêm dày nặng. Đều nói tu luyện không truy nguyện, kiến mục trong thế giới cũng không có thời gian của ta khái niệm, hoàn hốt ở giữa ngoại giới đã qua 300 năm thời gian. 300 cái xuân thu, đối với Phạm nhân mà nói quả nhiên là một đoạn tương đương khắp dáng rất thời gian, vương triều hư suy, con cháu đầy đàn, đầy đủ đi đến mấy cái luân hồi. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, vẹn vẹn một cái búng tay Có lẽ vẹn vẹn tại bên hồ đánh một cái cho mắt, có lẽ vẹn vẹn xuống một ván cờ. Chương 921 tuế Nguyệt Như Thoi sông tự chạy, chương 921 Tuyế Nguyệt Như Thoi sông tự chạy. 300 năm thời gian, 3000 đạo giới bởi vì Hoàng Thiên xuống thế, sớm đã đại biến bộ dáng. Các giới thế lực bởi vì Thiên Tiên vào ở thế lực quả thực bành trướng đến một loại tột đỉnh trình độ, mà hết thảy này đều là bởi vì trong lòng tham lam ở quái phá. Thế là trừng phạt bắt đầu. 3000 đạo giới chỗ nào đều đốt nổi hừng hực chiến hỏa, liền ngay cả hết thảy từ Hồng Hoang thời điểm truyền thừa xuống cổ xưa thế lực đều chưa từng may mắn thoát khỏi tại khó. Tinh không bên trong, mỗi ngày đều năm chắc trận hoặc là mười mấy trận giới tranh đang tiến hành, chém giết, tước đoạt, tranh đoạt đạo giới, cường giả cắn nuốt kẻ yếu mỗi một ngày đều đang tiến hành. Trước đó nước giếng không phạm nước sông, lẫn nhau không tương phạm thế cục bị vô tình sẽ rách, dùng thiên hạ đại loạn để hình dung sớm đã không đủ. Toàn bộ 3000 đạo giới nước quả nhiên là triệt để độ xuống dưới, ở trong đó có người vĩnh viễn đổ xuống, cũng có người dấm lên vô tận thi cốt của khởi, thành thánh ngôi tổ. Chiến tranh nơi dựng dục không chỉ vẹn vẹn thương, còn có dương. Tiên phàm tiên khí xuống thế, trong 3000 đạo giới linh khí tăng lên tới một loại trình độ khủng bố. Tiên Quy tắc cùng Đại Đạo sẽ lẫn, điều này cũng làm cho có được ngút trời tiền bạc bọn hậu bối giống như mọc lên như nấm đồng dạng của khởi. Mà chiến tranh là bọn hắn thành dáng rất tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngắn ngủi 300 năm tuế nguyệt, dưới trời sao đã năm chắc phe thế lực dựa thế của khởi, tỉ như thiên cơ các, bên trong có 3 vị kim tiên tọa chấn, bây giờ đã có được mấy chục phương đạo giới. Trước đó, hắn vẹn vẹn một phương có được xa xưa chuyển thừa chán nạn thế lực thôi, tại nguyên bản đạo giới bên trong vẹn vẹn có thể coi là nhị lưu thế lực. Bây giờ được kim tiên tương trợ, uy phong một thế vô lượng, mà tương tự với thiên cơ các đồng dạng quật khởi, tại mảnh này dưới trời sao nhiều vô số kể. Các thế lực lớn cát cứ tinh không, tranh chấp không ngừng, ba ngàn đạo giới nên đón chân chính luật thế. Mà duy chỉ có ba nhà chưa từng bị chiến hỏa tác động đến, Bất Chu Nhân Hoàng Điện, Đô Quảng Che Trời Đại Minh, cùng Tực Lạc Tịnh Thổ Phật Quốc. Ba nhà thế lực khổng lồ rất là kinh khủng. Nhân Hoàng Điện là người đạo chính thống, nhân tộc thế lực khổng lồ phân bố toàn bộ tinh không, nội tình rất là dày nặng, nhất là tiên phạm ngăn cách tiêu tán, hơn ngàn tôn tiên tiên, cùng kim tiên vào ở càng làm cho hắn uy thế như mặt trời ban trưa. Bình thường ai dám đụng vào Nhân Hoàng Điện nghiêm, Phật Quốc càng là kinh khủng, tín đồ vô số, Phật Tông phân bố các đại đạo giới. Còn có chính là lý thanh Liên tr chỗ che trời đã mình lúc trước tiên phản một trận chiến trọn vẹn chết hơn 30 tôn thế tiên Hồng Hoang cự kính rất nhiều thanh danh quá quáăng dội cũng không phải có thể tùy ý thì trêu trọc tồn tại có thể đối với hai nhà tôi nói liền có vẻ hơi yếu thế đến nay tại xung quanh tinh không, như cũ có không ít tiên tiền đang có ý đồ với che trời đã mình chỉ bất quá không thành công chính là muốn xâm nhập trong giới tất cả bị nước đất châu thần một góc cho đâm chết chết có thể nói thê thảm vô cùng mà có được thâm hậu như thế nội tình liền càngg hẳn là mượn cơ hội thu phục càng nhiều đạo giới mới là Có thể che trời đạo minh lại tự đại hội sư phía sau thay đổi trạng thái bình thường, thu hồi năng lượng, ngược lại bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, 300 năm tuyết nguyệt, để mảnh này trên mặt đất bị quản lý ngay ngắn rõ ràng, vô luận là mầm non bồi dưỡng hoặc là đạo pháp chuyên bá, đều đạt đến một loại không được bắt bẻ trình độ. Mà che trời đạo minh cũng vẹn vẹn cấm chỉ tiên nhân bước vào thôi, giới này vô tiên, đây là Lý Thanh Liên định hạ quý củ. Bây giờ che trời đạo minh diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, trấn bảo càng là nhiều vô số kể, không biết bao nhiêu tu sĩ không tiếp vượt qua vô tận tinh không, đến ô quảng cầu tự thân cần thiết trấn bảo, lấy vật đổi vật. Dù sao có nhiều thứ, chính là trong giới đặc sản, mà Che Trời Đạo mình không thể nghi ngờ là cái nơi đến tốt đẹp. Mà Côn Luân Thiên Tinh thành cũng bởi vậy danh tiếng vang xa. Tự độ tự do giao dịch, còn có Che Trời Đạo Minh làm cam đoan, không sợ bị hố, trong đó chân bảo có thể nói cái gì cần có đều có. Chỉ cần ngươi trả nổi giá tiền, tiên bảo, tiên pháp, thậm chí tiên sắc đều có thể cho ngươi đổi ra. Mỗi ngày tiến về Côn Luân Thiên Tinh thành tu sĩ núi liền không dứt, không chỉ vẹn vẹn phe mình, càng nhiều là tới từ giới khác thế lực, chiến tranh càng là thúc dục kinh tế mở rộng. Dù sao Nhân Hoàng Điện cùng Phật Quốc tương đối bài ngoại, mà Che Trời Đạo Minh lại không có cái này nói chuyện, càng giống là món thật cẩm, không có nhiều như vậy quy củ cùng chói buộc, tự do chính là duy nhất. Côn Luân Thiên Tinh Thành trải qua trong khoảng thời gian này mở rộng, nghiêm nhiên đã trở thành dưới trời sao khổng lỗ nhất, nhất mang theo danh tiếng mạo dịch nơi trốn, ngắn ngủi 300 năm thời gian, là Che Trời Đạo Minh góc nhặt xuống số lượng tài phú kinh người. Bây giờ Thiên Tinh Thành chính là Che Trời Đạo Minh cây dụ tiền. Mà đây đều là tiêu như ca công lao, chỉ bất quá những tài phú này, thế nhưng là một phần đều không có còn lại, tự có hắn chỗ. Đối với Lý Thanh Liên phá sản năng lực, Tiêu Như Ca vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mấy chiếc tinh qua cấp bậc chiến tranh thành lũy ngay tại kiến thiết bên trong, tư không thần cơ vội vàng, mà trong giới phong thủy, phòng hộ liền giao cho hoàng đạo phụ trách, người này cũng coi là cái kỳ nhân. Lại hiểu rõ, Lý Thanh Liên rất tiến tâm. Càng nhiều là đối với sau lưng của dưỡng, bọn hắn là nền tảng, là tương lai. Chỉ cần người đủ cố gắng, che trời đạo minh tuyệt đối có thực lực đưa người bồi dưỡng thành tung hoành tinh không tồn tại. Bực này phúc lợi quả thực khiến người khác đỏ mắt, thậm chí một lần hối hận lúc trước sao liền không có bị che trời đạo minh cho đánh hạ tới. Hết thảy hết thảy đều mạnh mẽ mở rộng, tại cái này trong luân thế, che trời đạo minh thịnh thế cảnh sắc là như thế loa mắt. Lý Thanh Liên tất nhiên là ngồi vung tay trường quý, đại sự hắn đến định, việc nhỏ có Dịch Nhân, Tuyết Trung Liên ở, hết thảy có quản lý tư chất người đều được để đề bắt tới, đương nhiên là Lý Thanh Liên người tin cận. Dù sao bây giờ che trời đạo minh quá mức khổng lồ, không chỉ có riêng là mấy người liền có thể quan tâm tới, liền ngay cả Thiên Sơn mộ đều bị Lý Thanh Liên chuyển ra đi tới. Một ngày này, tinh không bên trong đột nhiên vang lên từng cơn tiếng trời, tựa như trên đời này đẹp nhất thanh âm, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ 3000 đạo giới bên trong. Tại ngày này lại phía dưới Vô số sinh linh tất cả ngựa đầu nhìn trời, trong lòng mạc danh sinh tử một vệ tôn sùng tình cảm. Tinh không bên trong có sen vàng lượi xuống, chống trận tiếng sấm, Long Vương hư ảnh hiện lên tưởng, dị tướng hiện thế. Thời khác này Tuyết Trung Liên cũng là tại tre trời điện bên trong bay ra, nhìn đến tinh không dị tướng, sắc mặt biến được khó nhìn lên, cầm trong tay ngọc bài, cực tốc bay lượn, phương hướng chính là Lý Thanh Liên vị trí. Huyền Minh vực cũng là từng trải qua huyền minh trong giới có một chỗ hồ trên trời, hồ rộng lớn một chút nhìn không thấy bờ, tựa như biển rộng, hơi nước bốc hơi, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, là như thế mịt mờ. Nước hồ hiện lên sắc lưu ly, trong đó gánh chịu chính là vô cùng vô tận hư không lực, tựa hồ kết nối lấy hư không đại đạo, bên hồ hư không càng là kỳ quái, không gian biến ảo khó lường, giống như vỡ vụ mặt kính, xoay tròn nổi bật thế giới. Bởi vậy cũng bị thế nhân xưng vì gương vỡ hồ, Tuyết Trung Liên cầm trong tay ngọc bài đi vào bên hồ, ngọc bài bên trong biểu hiện Lý Thanh Liên liền ở ở trong đó. Dẫm chân trong đó, thời gian một nén nhang, Tuyết Trung Liên liền cảm thấy từng kia từng kia không đúng, lấy tốc độ của mình, một nén nhang sợ là đã có thể vượt qua mấy chục phương đạo giới. Bây giờ quanh mình cảnh vật hoàn toàn chính xác đang biến hóa, có thể nàng lại cảm giác được, mình cách hồ khoảng cách chưa từng phát sinh chút nào cải biến. Cái này một tấc khoảng cách, tại nơi này thật giống như bị vô hạn áp xúc kéo dài, vô luận mình đi như thế nào, đều là tại giậm chân tại chỗ. Chậc chậc chậc, đế giang ngó biến thành hồ nước quả nhiên thần diệu phi thường. Tuyết Trung Liên chợt lươi nói, chương 922 Vũ hóa phi thăng chém ta đạo, chương 922 Vũ hóa phi thăng chém ta đạo. Cái này phá kính hồ, chính là năm đó ứng chiến đế thời điểm, rơi vào minh giới một giọt thần huyết, rơi xuống thành hồ, trong đó ẩn hư không lực hư không đại đạo tương liên. Lấy Tuyết Trung Liên đối với đại đạo lý giải, muốn phá mất, quả thực cần phí chút công phu, mà cái này, vẻn vẹn đế giang một giọt thần huyết nơi bồi dưỡng kỳ tích. Có thể nghĩ, cái này đế giang đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà cho dù là mạnh như vậy đế giang, cuối cùng như cũ cắm đến Lý Thanh Liên trên tay. Ngay tại Tuyết Trung Liên sinh lòng cảm khái thời điểm, quanh mình vỡ vụn cảnh sắc đột nhiên tản ra, nàng chỉ cảm thấy quanh thân bị một cỗ nhu hòa lực lượng nâng lên, có loại rơi tại mây mù cảm giác, hoàn hốt chưa đó. Búp hơi lấy khí trắng nước hồ liền đã tại trước người. Tuyết Trung Liên hướng lên trên nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Liên một thân áo bào đen khoanh chân ngồi tại trên vết đá. Trong tay nắm lấy cây kê ố vàng cần câu, thả câu trong hồ, bóng ánh nhân quả kia bông xuống, nhập nước chỗ nổi lên từng điểm gợn sóng. Bên cạnh đặt vào trống chân sọ cá, lại phát giác bây giờ Lý Thanh Liên cũng chính ngẩng đầu nhìn đến bầu trời. Tiếng trời lọt vào thai, vì đạo văn vọng, Tuyết Trung Liên dậm chân mà lên, thì thầm: "Ngươi thật đúng là nhà nhã, nhã ngoại giới gió nổi mây phun, ngươi lại trốn ở chỗ này câu cá." Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại thản như nói: "Ta tự là có ta sự tình muốn làm, nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tất nhiên là nguyên nhân quan trọng ta mà kết thúc." Nói xong, lên bên cạnh giống tuyết cá, trong đó cá lớn đã bị hắn thả không còn chút nào. Tuyết Trung Liên có chút nghe không hiểu Lý Thanh Liên, nhân quả một đạo, quá mức lên đèn rượu, không phải người thường biết, rõ. Lại nói, cái này dị tướng, đến cùng phải hay không? Tuyết Trung Liên như mày, bây giờ bầu trời hiện hóa dị tướng, lại câu nổi nàng xa xưa hồi ức, giới hạn tại lượng kiếp trước đó hồi ức. Đúng vậy a. Có người vũ hoa phi thăng, hướng về 33 tầng trời. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, trong mắt rất có cảm khái. Lượng kiếp đến nay muôn đời tuế nguy qua, hồng hoang mặt đất vỡ vụn, tự tiên phàm ngăn cách biến mất gần như 500 năm tháng về sau, chung quy là có người muốn phi thăng thành tiên a. Chính là không biết là ai. Truyện ở thời điểm này thành tiên Trúc Trung liên thở dài, trong mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Lý Thanh Liên mím miệng lên một vẻ cười lạnh nói: "A." Lập tức Liên biết. Nói xong, nhấc nhấc trong tay cần câu, nhân quả kia bởi vì Lý Thanh Liên động tác mà nước thẳng tắp, trên mặt nước gợn sóng càng thêm lớn lên. Chỉ thấy giới trời sao dị tướng càng thêm mấy liệt. Tựa cao cao treo với bầu trời phía trên Thái Hoàng Hoàng tầng thiên tại giờ khắc này vô cùng rõ ràng. Một đạo ngang qua thiên địa cửa tiên hiện ra ngoài, trên đó phân bố, tiên che đậy tinh không, theo lấy kéo kẹt kéo kẹt thanh âm, đời đến nay chưa từng mở ra cửa tiên, rốt cục rãi mở ra. Vô cùng vô tận tiên khí tự hoàng thiên trong tiên môn đổ xuống mà ra, chỉ thấy một con sắc vàng thác nước tự chín tầng mây buông xuống, cực kỳ cháng quan. Một sắc vàng bệ đá tản ra chói mắt kia tiên tự trong môn bay ra, ngắn ngủi một cái chớp mắt liền vượt qua khoảng cách vô tận, hướng phía nào đó một chỗ hạ xuống. Tại môn người chú ý bên trong, một đạo màu bạc hình dáng thẳng tắp giống như kiếm sắt một, dậm chân tại nền tiên đài phía trên. Màu bạc tiên giáp rách tung toé, tràn đầy vết rạn, trên đó hiện đầy đen tích, nhân kiếm nhập mai, giống như trên mặt ra một vẻ Cầm trong phương thiên hỏa kích, làm cho người ta chú ý nhất chính là hắn mi tâm mở to đạo động. Mị Tâm sinh ra mắt thứ ba, giờ phút này trong mắt rớm máu, thuận núi trượt xuống, bộ dáng rất là chật vật. Xem ra, ứng đuôi 49 thiên kiếp, không ít để hắn bị tội. Mặc dù cách khoảng cách vô tận, cái tiêu đạo màu bạc hình dáng như cũng rõ ràng chiếu rọi ở trong mắt Lý Thanh Liên. Chỉ thấy trên mặt của hắn hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức nói, không nghĩ tới là hắn, người quân cũ. Tuyết Trung Liên lẩm bẩm nói, Thiên cung thủ lĩnh đại đệ tử Dương Tiên Hữu, nhớ kỹ năm đó Côn Luân Khư thời điểm, từng mang theo thiên cung đến đột chỉ bất quá không có tranh qua người chính là. Nói đến chỗ này, Tuyết Trung Liên trong mắt hiện lên một vẻ nhớ lại, lúc này mới qua bao lâu. Thiên điệu đã không phải vùng thế giới kia, hết thệ cũng thay đổi, mà khi đó lại tựa như phát sinh ở hôm qua. Lý Thanh Liên gật đầu cười, không khỏi quay đầu hỏi, "Ngươi nói, hắn lại làm sao tuyển? Chém vẫn là không chém?" Tuyết Trung Liên như mày, thở dài một tiếng nói, "Ngươi không nên hỏi như vậy, ngươi hẳn là hỏi hắn đến tụt cũng sẽ chém rơi cái gì. Đã lựa chọn đạp vào đường này, liền sẽ không dễ dàng quay đầu lại." Lời nói một hồi nói bổ sung, cũng không phải là mỗi người đều là Diệp Vong ngữ, dám can đảm hướng lên tiên đài trên cấm kiếm, cũng không phải tiêu hạ tự tuyệt đạo của mình, làm lại từ đầu. Lý Thanh Liên nghe nói, không tiếp tục nhìn về phía Tuyết Trung Liên nhấc lại trong tay cần câu, lẩm bẩm nói, Thành cũng hùng quân, bại cũng hùng quân, ai? Tiên đạo a. Chỉ thấy kia từ cửa tiên buông xuống chém khí thác nước giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng đều rót vào nhập dương tiên hữu trong thân thể, vết móp thân thể cơ hồ tại trong khoảnh khắc khôi phục, lại tiến thêm một bước. Trong thân thể tất cả lực lượng đều hoa là tiên nguyên, mặc dù từng thành tiên, lại có tiên uy dâng lên, một thân đạo quy tắc cũng hướng phía tiên quy tắc phương hướng biến chuyển. Giờ này khắc này, Dương Tiên Hữu trên mặt đều là trạng khoé biểu lộ, mấy vạn năm tuế nguyên hành đạo, là đi tới giờ khắc này, hắn có thể cảm nhận được, trong thân thể càng thêm thâm hậu lực lượng phản vật vĩnh viễn không có điểm dừng, đâu chỉ mấy lần tăng lên. Nhưng theo thời gian trôi qua, tia tử cửa tiên bông xuống mà hạ tiên khí thác nước không tiếp tục hướng phía thân thể của hắn rót vào, chậm rãi tiêu tán, nên tiên đại lại chậm chạm chưa từng lên cao, đem hắn đưa vào trong tiên môn. Liền ngay cả vụ hóa, giúp đi phàm thân một bước kia cũng chưa từng bắt đầu. Chỉ thấy giờ phút này, Dương Thiên Hữu trên mặt sảng khoái biểu lộ tiêu tán, thay vào đó chính là giữ tợn, hai con ngươi đọng đầu, trên trán gân xanh nổi lên, trong mắt bao hàm đều là giãy một, một thanh răng thép bị cắn, kéo kẹt kéo kẹt vang. Lý Thanh Liên trầm mặc không nói, mà không biểu tình, vẻn vẹn nhàn nhạt nhìn đến một màn này. Hắn biết bây giờ Dương Thiên Hữu đang chọn, một bên là dễ như trở bàn tay lực lượng, một bên là cần thiết trả ra đại dối. Hắn lại làm sao tuyển? Chỉ thấy Dương Thiên Hữu giống to một tiếng, cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích, hướng chính hắn cái cổ hùng hàng một chém. Một màn này quả thực nhìn ngây người tất cả mọi người. Lý Thanh Liên trợ dài một tiếng, hắn biết Dương Thiên Hữu làm sao tuyển, chung quy là không thể đứng vững lực lượng mê hoặc. Kia chém chúng cái cổ Phương Thiên Hỏa kích cứ như vậy dễ như trở bàn tay xuyên thân thể mà qua, không thấy mảy may máu tươi, có thể mơ hồ ở giữa đã thấy một đạo hư ảo hình dáng từ hắn trong thân thể ngã ra, hóa thành mây mù phiêu tán. Mà kia chém dụng hóa thành mây mù phiêu tán hư ảnh, chính là chính Dương Tiên Hữu. Trong mây mù, từng điểm hình ảnh theo gió phiêu tán. Có hắn cùng bạn bè tận tình hát vang, khoe uy ân kỷ hình ảnh, cũng có hắn cùng huynh đệ trong đỉnh rót rượu, lần nhau kể lệ tâm sự cảnh sát, bây giờ, đây hết thể đều theo gió phiêu tán. Giờ khắc này, Dương Tiên Hữu quanh thân giấy lên hừng hực lửa tiên, thiêu đốt thân thể của hắn, nhẹ nhõm lửa tiên giống như lông vũ đồng dạng đốt sạch hắn thân thể trong thuộc về một bộ phận, sắc thành tiên. Mà đây cũng chính là cái gọi là vũ hóa phi thăng, chỉ thấy thời khắc này Dương Tiên Hữu sắc mặt băng giá, trên gương mặt mang theo hai đạo ánh Chương 923 chuyến này đi ở tụ lòng người, chương 923 chuyến này đi ở tụ lòng người. Nhưng hôm nay hắn lại không biết mình vì sao rơi lệ, tựa như mất đi thứ gì trọng yếu, mà làm sao đều nghĩ không nổi. Trong thân thể lực lượng hiện lên núi lửa bộc phát thức tăng mạnh, đang hướng về hắn tha thiết ước mơ tiên xuất phát, cũng không biết vì sao, nhưng trong lòng một chút cũng vui vẻ không nổi. Cuối cùng, Phạm thân rút đi, tiên thân tại thế, vô cùng vô tận tiên uy giống như biển lớn phong ba đồng dạng không tự chủ được tản ra. Hắn thành tiên, trở thành lượng kiếp đến nay cái thứ nhất vũ hóa phi tha người nhưng lại cũng đem một chút thuộc về đồ vật của mình theo sát phạm triệt triệt để để nhét vào nhân gian, rốt cuộc nhặt không trở lại. Một ngày chấm dụng, liền lại tìm không được. Nên tiên đại chậm dại hướng phía cửa tiên bay lên, tại vô số sinh linh ánh mắt âm mộ phía dưới, Dương Tiên hữu hình dáng hoàn toàn biến mất ở trong tiên môn. Một khắc cuối cùng, hắn quay đầu hướng hướng vô tận phẩm trần, cái này hắn trong đó vùng vây mấy vạn năm địa phương, chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên đủ kiểu lưu luyến. Đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nghĩ lại Cửu Tiên từng trải qua đối hắn đã nói, "Chớ có lại đi đi xuống, ngươi sẽ hối hận, ngươi liền tin ta một lần, không tốt sao?" Chỉ tiếc, hắn không tin. Nếu là tin, chính kiến định không thay đổi đi mấy vạn năm nói chính là cái cười nói. Bây giờ, hắn tựa hồ minh bạch chín tầng mây lời nói bên trong hàm nghĩa, trong lòng không khỏi lầm bẩm nói, từng trải qua, ngươi cũng trải qua Mà ngươi lại buông thả cái gì? Có lẽ ngươi nói đúng, có thể ta bây giờ đã không có đường rút lui. Giờ khác này, Dương Thiên Hữu không tiếp tục là phàm, mà là tiên. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, cuối cùng vẫn là chém, chém dụng chính là tình a. Tình cũng chia rất nhiều loại, mà cái này Dương Thiên Hữu nơi chém dụng lại hữu nghị. Đã trải qua đi, liền không đến một kia dạng buồn ca. Tuyết Trung Liên nhìn đến một màn này, chẳng biết tại sao Trong mắt nổi lên từng điểm hơi nước, từng trải qua. Trong nội tâm nàng cái đó hắn thành tiên nơi chém cũng là tình. Tình này chính là tình yêu, mà Tuyết Trung Liên chính là bị chém dụng một sợi tơ tình. Lý Thanh Liên nhìn đến Tuyết Trung Liên không khỏi thở dài một tiếng nói, đã qua, liền buông tay đi, nắm không được, cần gì phải đau khổ rãy rựa, thành tiên chém ta, tàn cốc nhất. Từng trải qua hồng quân đạo tổ thành tiên, cũng là chém tâm thi, hắn lại chém tiên bây giờ như cũ tại mảnh này dưới trời sao, cũng chính là mảnh kia không tiên đi tới tinh vực. Giờ khắc này Tuyết Trung Liên cắn chặt môi dưới nói, không biết đến lúc đó, ta lại làm sao tuyển? Lý Thanh Liên lắc đầu thản như nói: "Yên tâm, ngươi không có lựa chọn cơ hội này." Hắn nhìn đến trầm rãi khép kín tiên giới cửa lớn, trong lời nói mang theo băng lạnh cùng bất ý. Tuyết Trung Liên nhìn đến thời khắc này ở Lý Thanh Liên, trong mắt nổi lên từng điểm ánh sáng, nói: "Chỉ hy vọng như thế à? Ta đến tìm ngươi, cũng không phải là vì cái này. Ngươi biết ta vì cái gì?" Tuyết Trung Liên đạo, vẻ mặt thành thật bộ dáng, giống như ở hỏi thăm. Lý Thanh Liên miệng hơi cười nói: "Vì cái gì? Ngươi biết rõ còn cố hỏi." Bây giờ ngoại giới gió nổi mây phun, quần tiên xuống thế, các thế lực lớn tranh giành tinh không, chính là ta che trời đạo quật khởi cơ hội. Ta biết ngươi chỉ ở 3000, nhưng hôm nay vì sao dừng bước không tiến, tiên pháp ngăn cách là biến mất, đối với 3000 đạo giới xung kích rất lớn, trong lúc vô hình cho chúng ta tăng lên quá nhiều lực cản. Nhưng lại cũng không là không thể làm, ta nghĩ không ai so ngươi rõ ràng hơn bây giờ che trời đạo minh bây giờ lực lượng, dùng binh cường mã tráng để hình dung cũng không quá đáng. Số lượng kinh khủng tài nguyên là đủ chèo chống chúng ta tiến hành lâu dài chiến tranh, vô luận là các tu sĩ, hoặc là cấp cao chiến lực, mỗi cái các phương diện không kém chút nào. Bây giờ che trời đạo minh tựa như là một cái đã khai phóng lưỡi dao, lúc này lấy máu rửa kiếm, mà ngươi lại đem giấu đi mũi nhọn, đây là vì sao? Tuyệt Trung Liên không che giấu chút nào mà hỏi, cái này không chỉ vẹn vẹn Tuyết Trung Liên nghi vấn, có lẽ cũng là che trời đạo minh thậm chí cả người khắp thiên hạ tất cả nghi vấn. Lý Thanh Liên lại nói, ta đang chờ ngươi khi nào sẽ đến hỏi ta đâu, nhẫn nhịn 300 năm, chung quy là nghẹn không được rồi. Tuyết Trung Liên không khỏi liếc mắt nói, ta mặc dù cái nhìn đại cục không bằng ngươi, có thể hình thế như thế nào ta vẫn là thấy rõ, bây giờ chính là xuất thủ thời cơ tốt, nếu là chờ đợi thêm nữa, đám kia đám cắt cứ tinh không một ngày nuôi ra mấy hổ, lực cản sẽ càng lớn. Được không bù mất. Ngươi đến tụt cùng đang đánh lấy cái gì tính toán? Lý Thanh Liên cười nói, Ngươi so với ai khác đều biết ta trong lòng lo lắng này, muốn nói nhận không được, ta là trước hết nhất nhận không được, nhưng hôm nay lại không thể đánh. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có thể một trận chiến, ta cũng một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt đạo lý, một trận chiến này có thể như là quả cầu tuyết, kết đoạn, tàn sát, lại kết đoạn, thẳng đến thu phục 3000 giới ngày đó. Nhưng nếu là thật đến ngày đó đâu? Không giới có thể dấu hiệu. Cái này tuần hoàn liền sẽ bị đánh phá, lúc đó nên đón sẽ là không cách nào ngăn cản lập nhẹ. Phong đô quỷ đế doanh, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, hắn từng vị nhân gian vương, vua một nước, từ một tiểu quốc bắt đầu. Trình phạt thiên hạ, mấy năm liên tục chinh chiến, dốc hết quốc lực. Tuần hoàn lại tuần hoàn, cho đến nhất thống thiên hạ. Cuối cùng sẽ có một ngày, chinh phạt không thể chinh phạt, đánh không thể đánh, hắn phí hết tâm huyết nơi tranh đến tốt đẹp núi sông tại ngắn ngủi 30 năm tuế nguyệt liền là út, giá hỏa nổi lên bốn phía. Bây giờ, ta hỏi một chút người, vì sao? Tuyết Trung Liên không khỏi cau mày nói, không biết. Lý Thanh Liên nói, bởi vì tâm khác biệt. Cho dù là đánh xuống, nước khác vẫn là nước khác. Không bị chiến tranh nơi gánh vác, liền tâm thăng xuối tư tưởng, tự lửa cháy đồng cỏ, vương triều là tút ngươi cũng có thể hỏi một chút duy nhân, hắn là một nước quân đội, cũng là minh bạch đạo lý này, đồng dạng, Giang Sơn hẳn là may mắn, khi hắn cầm Tú Sơn Hà giống như mặt trời giữa trưa, còn có Hạo Miểu thiên triều làm đối thủ. Ta muốn cũng không phải là thiên hạ này, cái này nhất thống hồng hoang mang đến uy danh, ta muốn là cái này trong thiên hạ phía dưới tâm, bệnh thành một sợi dây tử. Ta muốn đoàn tụ không chỉ vẹn vẹn hồng hoang mặt đất, càng là từng khối vỡ vụn lòng người. Nhìn đến không sợ người khác làm phiền chính là giải thích Tuyết Chu Liên, hắn đột nhiên cảm thấy, nam nhân ở trước mắt cũng không tiếp tục là cái đó chỉ biết xu phong, bất chấp hậu quả người trẻ tuổi, mà là vừa thành thục lão luyện. Lòng mang chí lớn lãnh tụ, hắn gánh vác được cái này che trời đạo minh chủ nhân, Thâm mang thiên hạ, không hổ thẹn thiên địa. Ta đã biết, đà tại chỉ điểm, Tuyết Trung Liên vật đầu, người luôn luôn bị các loại sự tình ảnh hưởng, cuối cùng thậm chí quên mất mình dự tính ban đầu vì sao, bản tâm vì sao, tại đường xá bên trong mất phương hướng, đi rơi trệ. Cũng không phải là Tuyết Trung Liên không đủ thông minh, mà là nàng xem còn chưa đủ xa, đạo lý rất đơn giản, nhưng có thời chính là hết ngồi đại giếng, nhìn không rõ trong đó môn đạo. Lý Thanh Liên thì là cười nói, bất quá, ngươi cũng không cần suất dụợt, 300 năm tuế đủ lâu dài, cũng hẳn nên nhúc nhích một chút. Chỉ bất quá động không phải chúng ta, mà là những vật khác." Tuyết Trung Liên cau mày nói, "Có ý tứ gì?" Đúng lúc này, chỉ nghe banh một tiếng, tay kia trong cần câu đột nhiên uốn lượn thành một cái kinh người đường cong, tự trong đó chuyển đến lực lượng thậm chí kéo Lý Thanh Liên thân thể đều phía trước nghiêng. Nhân quả kia biến thành dây câu nước thẳng tắp, nguyên bản bình tĩnh nước hồ đột nhiên trở nên sóng cả mấy liệt, một cú kinh khủng đến cực hạn khí tức tự trong hồ nước lộ ra, đem Tuyết Trung Liên kích nổi cả người nổi da gà. Không khỏi hiếu kỳ được hướng phía trong hồ nước nhìn lại, cái này nhìn một cái lại con người bạo qua lại, nguyên lai like. Chương 924 thân rơi ngục đỏ buộc xấu tổ, chương 924 thân rơi ngục đỏ buộc xấu tổ. Trong hồ nước nơi phản chiếu chô đó là cái gì mây trắng đóa đóa, trong suốt giống như biển cả đồng dạng bầu trời. Mà là một phương tràn ngập dung nham cùng quần quần dung nham thế giới. Giờ khắc này pha kính hồ giống như gương sáng, phản chiếu lấy một mảnh tựa như tận thế đồng dạng thế giới. Giờ phút này Tuyết Trung liên ánh mắt thì là hoàn toàn bị bên trong đó quái vật khổng lồ hấp dẫn ánh mắt. Đó là một con hoang cổ cá số lửa, tại biển dung bên trong bừa bãi bay, bay lên, thân thể cao lớn giống như một con di động núi, tràn đầy lẫn giáp cái đuôi điên cuồng vùng, điên cuồng đánh ra lấy mặt biển. Nơi kích thích dung nham bọt nước sông đến mấy ngàn vạn giảm trên không trung. Chỉ thấy đầu này hoang cổ cá sấu lựa ác miệng mở lớn, lộ ra miệng đầy giữ tợn răng nanh, một tiếng điên cùng hét, rung động sông sao vỡ, hắn lui lại mảy may không xuống với thiên tiên hà ngũ. Trong thân thể của hắn nơi chạy xuôi chính là thuần chính nhất hồng hoang huyết mạch, chính là cá sấu tổ, trong thiên hạ phía dưới nơi ra đời thứ nhất đầu cá sấu. Chỉ bất quá bây giờ một con náo ánh nhân quả kia tự cần câu buông xuống, thắt ở hoang cổ cá sấu lựa trên người mặc cho hắn dễ rủ như thế nào, vừa bãi tiên địa, nhân quả kia cũng không có chút nào đứt đoạn ý tứ. Đừng có lại ngồi vô dụng vùng ấy. Kết quả chưa hết, lại có thể náo thả người tự do. Làm ác nhân gian 500 năm, Này phương thế giới bởi vì ngươi mà hủy diệt. Ngươi đây là tại tìm việc cho ta Lý Thanh Liên nắm thật chặt trong tay cần câu, mặc dù sớm đã con thành kinh người đường cong, nhưng không có mảy may đứt gây ý tứ. Lý Thanh Liên thanh âm lợi nói xuyên thấu qua phá kính hộ rõ ràng truyền qua, hoang cổ cá xấu lớn nghe nói, một thân lưng giáp chật dựng, giống như sù lông, mở miệng chính là phun ra một đạo dung nham biển lửa, muốn em Lý Thanh Liên đốt là cho tàn. Có thể chung quy là không cách nào nguyện mặc cho hắn dễ như thế nào, đều không thể tránh thoát nhân quả trói buộc. Theo Lý Thanh Liên chậm rãi thu cán, Hoang cổ cá sấu lửa bị sinh sinh treo lên đến, tựa như lập tức liền muốn xuyên thủng phá kính hộ. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ ý cười, cầm lấy bên cạnh rống tuyết sọ cá. Giờ khác này hoang cổ cá sấu lửa, tràn đầy bạo ngược trong mắt rốt cục dâng lên một vẻ sợ hãi. Mở miệng nói, ngươi muốn như nào? Ban đầu là ngươi thả ta loại rời đi, bây giờ nói để cho ta trở về liền trở về. Từ đâu tới chuyện tốt. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, đi ở hay không, có thể không phải do ngươi, nhân quả kia chưa ngừng, ngươi nơi chỗ quả, đều tác dụng với ta trên thân, không có một kiếm chém ngươi đã rất chờ mãn núi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nếu là không muốn trở về, vậy liên tiếp ta một kiếm như thế nào?" Lý Thanh Liên híp mắt nói. Nương theo lấy một tiếng kinh kiếm trời tê thanh bình kiếm tại tay, diệt thế sen đen tại kiếm cách chỗ nở rộ, màu đen đốm lửa lượn lờ thân kiếm, diệt thế đại đạo lạnh thấu xương, cho dù là nhìn lên một chút, liền là đủ làm cho lòng người trong phát lạnh. Hoang cổ cá xấu lửa giật mình run dậy một chút, mặc dù thân ở tại lửa đỏ trong địa ngục, giờ phút này thân thể lại không cảm giác được chút nào nhiệt độ, chỉ có băng giá tại thân. "Ngươi đến cùng muốn như thế nào, mới bằng lòng thả ta đi? Đã tù ta muôn đời, ta chịu đủ." Hoang cổ cá xấu lựa cắn nói trong giọng nói đã mang theo một vẻ thỏa hiệp. Mặc dù trời cao hoàng đế xa, có thể đoạn thời gian trước, Lý Thanh Liên hai kiếm chém đế giang ba con cánh sự tình thế nhưng là chuyển khắp toàn bộ tinh không. Tuy nói hắn chính đối với thực lực vô cùng có tự tin, nhưng lại cũng không nhận chính là có bằng được đế giang bản lĩnh, đối mặt Lý Thanh Liên, vẫn là trung thực một chút tốt. Lý Thanh Liên nghe nói, trong mắt nổi lên từng điểm ánh sáng nhặt nói, "Ồ, ngươi đây là tại cùng ta bàn điều kiện rồi." Hoang cổ cá xấu lửa nói, "Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi mới có thể thả ta tự tử. Xoát cá, đánh chết ta cũng đừng lại trở lại đi tới." Lý Thanh Liên nơi lòng trong tay cần câu Người nói vì ta phạt 10 giới tại 10 trong giới chuyển ngươi đã thống lại đáp ứng ta ngày sau không tiếp tục làm ác ta liền thả ngươi tự do về phần cái gì gọi là ác ta nghĩ ngươi trong lòng tự có bình phán hoang cổ cá xấu la s sở không nghĩ tới thật là có phương pháp có thể đi không khỏi ngạc như nói lời này thật chứ Vẹn vẹn phạt 10 giới đơn giản như vậy lý Thanh Liên thì là nhún vai một cái nói trở lên ba điểm chỉ cần ngươi làm được nhân quả kia tự đoạn hoang cổ cá số l lượng lặp điặp đẳng cấp độc lý thanh niên phát hiện xác thực không có cái gì hố để mình điả trong lúc nhất thời trong mắt không khỏi hiện lên từng điểm sắc do dự Hắn cả đời này chưa từng trước bất kỳ ai khuất phục quá, nhưng hôm nay quan sát Sở so Cá, lại hơi liếc nhìn nhân quả kia, chỉ có thể gật đầu nói, nhìn ngươi nói lời giữ lời. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, ngươi vẫn không hiểu, bây giờ ngươi không được chọn, bất quá ta tự nói là nói giữ lời là được. Nói xong cần câu vừa thu lại, nhân quả kia hận vào này hư vô, phá linh hồ lần nữa hóa thành hỗn độn. Lựa độ trong địa ngục, mất đi nhân quả kia trói buộc, bị bảy một đạo hoang cổ cá xấu lửa giận giữ, ngửa mặt lên trời điên hét, phun ra, ra vô tận hỏa vũ, toàn bộ thế giới tựa như đều ở hắn vừa bãi xuống run rẩy không nước. Đáng chết. Lão tử lúc nào nhận qua khí này? Bà ba nội. Đáng chết ta. Hắn ở thỏa thích phát tiết trong lòng bất mãn, hỏa vũ trên trời rơi xuống, như là gì thế. Giờ khắc này hoang cổ cá sấu lựa tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, quát to một tiếng không tốt, rãy rửa thân thể cao lớn tại biển dung nham phía trên chạy vội, nhấc lên vô tận bọc nước. Chỉ thấy một chỗ chạy xoi dưới núi lửa, Lít Nha Lít Nhĩ hỏa linh chính sợ tại cá sấu tổ ý lực, trốn ở trong góc run lẩy bẩy, nhìn đến đầy trời rơi xuống hỏa vũ, lửa đỏ trong ánh mắt đều là tuyệt vọng sắc. Nhưng vào lúc này, cá sấu tổ che khuất bầu trời thân thể lại đột nhiên chạy vội tới, đem đầy trời hỏa vũ đều dùng thân thể che chắn, rơi vào lần giáp phía trên phát ra phênh phênh trầm đục. Hậu kịp qua, vô tận hỏa linh chưa chết một người, có thể trên mặt biểu lộ lại so trước đó còn muốn tuyệt vọng, nhìn đến cá xấu tổ, càng là run lẩy bẩy. Bên trong, bên trong cái, ta không phải cố ý, các ngươi chớ để ở trong lòng a, ta sẽ không tổn thương các ngươi, ngày sau các ngươi liền cùng ta hôn đi. Cá xấu tổ dáng chống đỡ lấy mỉm cười, muốn cho mình nhìn trở nên thân mật một chút. Trong lòng cũng là thoải mái một hơi, kém một chút liền phạm vào giới, vẫn là thu liễm chút tương đối tốt. Có thể nụ cười này không sao, răng hoàn toàn lộ ra, hung thần bức người. Đám hỏa linh một trận bối rối, nhao nhao hét lớn, không cần năng ta Không cần nàng ta, chúng ta không thể ăn. Cá sấu tổ khỏe miệng có giật, đây con mẹ nó muốn làm người tốt còn tưởng là không lên rồi. Đầu năm nay thu chút tiểu đệ lao lực như vậy sao? Nhớ năm đó tiểu đệ một chảo một năm lớn, xua tay lên đều không có cơ hội. Có thể nghĩ đến Lý Thanh Liên, lại âm thầm cắn răng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, hậm giọng thì thầm giải thích. Trong lòng âm thầm thề, không phải liền là 10 giới sao? Nhìn lao tử vài phút lấy cho ngươi xuống tới, lúc đó không nên quá hối hận mới là. Ha ha ha. Phá kính hộ trước, Lý Thanh Liên vuốt vuốt mỏi như bả vai, nên nói không nói. Đầu này cá sấu tổ lực lượng thật đúng là không thể khinh thường, mình kém một chút liền không có cùng hắn so sánh quá mức. Tuyết Trung Liên Ngạc nhiên nhìn đến Lý Thanh Liên, quả nhiên, hắn lại bắt đầu bố cục, đầu này cá sấu tổ có thực lực mảy may không thua Kim Tiên. Mà là ai lại biết đây là Lý Thanh Liên câu lên thứ mấy con cá lớn. Nhìn đến Tuyết Trung Liên Ngạc nhiên ánh mắt, Lý Thanh Liên cười nói, như thế, chẳng phải là muốn so trắng trận trinh chiến tới thuận tiện. Nếu là cá sấu tổ thật đem mười giới dâng lên, ngươi thực sẽ thả hắn tự do sao? Tuyết Trung Liên cau mày nói, quan sát số so cá, không khỏi có chút muốn nói lại thôi. Chương 925 luôn từ bơi nhỏ màn che trời. Chương 925 luôn từ bôi nhỏ màn che trời. Lý Thanh Liên gật đầu nói, ta sẽ không nuốt lời, chỉ cần hắn có thể làm được 3 điểm, chỉ bất quá lúc đó cá sấu tổ cũng không tiếp tục sẽ là bây giờ cá sấu tổ. Nói xong trong tay cần câu hất lên, lại một con nhân quả kia rủ xuống, rơi vào trong hồ, chỉ thấy hỗn độn nước hồ bắt đầu cuộn, cuộn tùy ý hiện hóa ra một phương tinh không. Trong đó, một chín đầu chim thần tại dưới trời sao vui sướng bay lượn, hiển nhiên, cái này chín đầu chim thần chính là Lý Thanh Liên mục tiêu kế tiếp. Tuyết Trung Liên muốn cho rằng Lý Thanh Liên lúc đó sẽ không dễ dàng thả chúng nó tự do, có thể nghĩ đến hắn vậy mà thật có quyết định này. Lúc đó hy vọng những này từng tại trong giỏ cá bọn ác nhân sẽ có cải biến đi. Lý Thanh Liên đối với bọn hắn thái độ cũng không phải là một gậy nhỏ đánh chết, mà là tại cho bọn hắn cơ hội, mà cái này cũng là một cơ hội cuối cùng. Tuyết Trung Liên cao mày nói, đối với ngư ông, ngươi liền không muốn biết chút cái gì sao? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không trọng điếu, kết quả đã rơi vào ta trên người, tiền duyên vì sao, không liên quan gì đến ta. Tuyết Trung Liên thở dài một tiếng, có thể vẫn là nói, ngươi ông muốn là nhân quả đại đạo bên trong một đạo nhân quả kia biến thành, mà đạo này nhân quả kia, chính là nhân quả đại đạo cùng phàm trần chúng sinh ở giữa liên lụy, không có hắn Nhân quả một đạo liền không cách nào tác dụng tại phạm trần chúng sinh. Hắn sống qua tuế nguyệt muốn so ta còn lâu dài, cùng ta thái thượng một đạo tổ sư tình so kim kiên cố, chỉ bất quá ta thái thượng một đạo tổ sư sở tu chính là thái thượng vòng tình đạo. Tuy bị lãng quên, có thể hắn lại chưa từng rời đi, nghiêm chỉnh mà nói, hắn không tính là ta thái thượng một đạo người, ta không biết hắn vì sao đem cái cần câu cá này dọn cá cho ngươi. Có thể ta vẫn là quên ngươi, chứ có hãm quá sâu, nếu không. Lý Thanh Liên bình thản nói, nếu không liền không cách nào thoát thân a, lúc đó ta liền sẽ thay thế hắn thành trên sông lạnh, thuyền ơn thả câu ngư ông a. Trung Liên ngạc nhiên nói, ngươi biết Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Ta không biết, nhân quả đại đạo a. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc, chuyện cần làm còn có rất nhiều, ta cũng không muốn cuối cùng hắn cả đời bị trói buộc tại một thuyền đơn phía trên. Chỉ bất quá, giờ phút này vẫn chưa tới lúc một đao hai đoạn, không cần phải lo lắng chính là, vẫn là phải đa tạ ngươi." Tuyết Trung Liên lắc đầu, cũng không có tiếp lấy câu chuyện nói tiếp, mà chỉ nói, "Dưới trời sao, có ngươi không tốt nghe đồn, lại nhân hoàng điện đã bắt đầu có động tác." Lý Thanh Liên cao mày nói, chuyện cái gì? Nói ngươi mượn tranh tranh sức với trời tên tuổi trắng trận chính phạt. Đến nay cũng chưa từng có cái gì động tác." Là mượn cơ hội này muốn làm cái này độc đoán muôn đời thiên hạ đệ nhất nhân. Còn nói ngươi nát mệnh hồn, vỡ vụn chính là bản cổ phụ thần là cái này Phạm trần chúng sinh nơi lưu xuống hy vọng, không phải vậy kế thừa nhân hoàng điện đạo tử chính thống bản hội là ngươi, ngươi để người trong thiên hạ thất vọng. Còn có, Lý Thanh Liên khoát tay nào nói, không cần phải nói, ta đã rõ ràng, hắn đây là tại cùng ta tranh chính thống vị trí, mất đạo tử vị trí này, hoàn toàn chính xác không dễ làm. Dù sao, nhân hoàng điện đạo tử, mới lần lên dẫn đầu đỏ sức với trời chí sĩ tái khởi chiến tranh đỏ sức với trời nhân truyện, ta đã bị thế nhân nơi vứt bỏ. Bây giờ nhân hoàng điện trong như cũ có rất nhiều người là giấu trong lòng chân chính đạo sức với trời tư tưởng gia nhập trong đó, tuyệt không thể để bọn hắn chôn vùi tại Lăng Lam trong tay. Tuyết Trung Liên gật đầu nói, gần nhất hoàn toàn chính xác có Khương Ích Hồng Hoang cự kỳ nhận hiện tại bất tru, lại một chút ẩn thế đại năng hoặc là thế lực cũng ở liên tiếp nổi lên mặt nước. Lại thêm bây giờ hoàng thiên xuống thế, nhân hoàng điện thế lực tăng vọt, gần nhất sợ là muốn hành động, ta loại có phải hay không muốn vãn hồi một cái nô tử, dù sao ngươi không có mệnh hồn, không chút nào không thể so với từng trải qua hỗn độn sen xanh chiến lệnh. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, vô dụng, thiên đạo màn lớn che lớp phía dưới cho dù là lòng người cũng phải bị lừa bỡn, liền như là người không tin lăng làm là hóa thân của đạo trời. Vô luận chúng ta làm thế nào loại giải thích, bọn hắn cũng sẽ không tin, bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng bản tâm của mình, ánh mắt của mình. Thật tình không biết, bọn hắn bản tâm đã bị thiên đạo che đậy. Tuyết Trung Liên cắn chặt môi giới, sắc mặt trắng bệnh, ngửa đầu nhìn thiên đạo, thật đúng là làm người tuyệt vọng cường đại a. A, thiên đạo. Thiên mệnh. Lý Thanh Liên cười lạnh một tiếng, tùy ý thì thật sâu hút một hơi nói, gần nhất ta liền sẽ rời đi, bất chu bên kia, chuẩn bị thế nào? Tiêu Như Ca đã qua trong năm, Thiên Tinh Thành phân bộ đã tại bất chu đứng vững theo cùng. Dù sao mặc dù nhân hoàng điện một số người cực lực bài xích, có thể Bất Chu cũng không phải là hắn nhân hoàng điện thiên hạ, mạnh ép xuống miễn cưỡng chịu nổi. Lý Thanh Liên cao mày nói, Bất Chu yêu tộc thiên đình bây giờ là ai trông coi đâu? Tuyết Trung liên nói, Đông hoàng thái nhất, tính cả hắn phía Đông yêu thần giới cùng một chỗ kéo đi Bất Chu, Tây hoàng đế tuấn tại mấy ngàn năm trước đó thói vị, truy chuẩn đề thánh nhân mà đi, liền chưa từng tại Bất Chu lộ diện. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, đoạn thời gian đó, đúng là hắn vừa mới bước ra đô quảng, quả đen thân chết lúc. Không cần, ta đoạn thời gian trước gặp qua đế Tuấn, Đông hoàng thái nhất phải biết hắn ca ca thái độ, cho nên lúc này mới âm thầm ra tay trợ. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, Tuyết Trung Liên ngạc nhiên nói, ngươi nói là, Bất Chu yêu tộc Thiên Đình là đứng tại chúng ta bên này, nếu thật sự là như thế, vậy liền thật là đáng sợ. Lý Thanh Liên cười chỉ chỉ trên trời to lớn mặt trời nói, vị này, quả vàng đại thái tử, Trần Diệu, cũng chính là quạ đen. Tuyết Trung Liên nhìn đến bầu trời phía trên nơi đó sáng tỏ đến không thể nhìn thẳng mặt trời, lờ mờ ở giữa tựa như nhìn rõ ràng trong đó nơi dựng dục quạ vàng hư ảnh, chỉ bất quá bây giờ xa xa chưa từng thành hình. Giờ khắc này Tuyết Trung Liên trên mặt đều là cười khổ nói, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình giấu giếm ta? Lý Thanh Liên cười một tiếng dài nói, ngươi ngựa rất nhanh liền biết, đem tinh qua để trống đi, chuyến này với ta có tác dụng lớn. Tuyết Trung Liên hỏi, lập tức liền muốn đi sao? Lý Thanh Liên thản nhiên nói, lại bế quan xuống dưới cũng là vô dụng, giờ phút này trong lòng nơi góc nhặt nôn nóng đã không cách nào làm cho ta lại ổn định lại tâm thần, 300 năm sở nộ, đủ. Đúng rồi, dịch nhân ta muốn dẫn đi, ngươi liền ở lại chỗ này đi, dẫn ngươi đi bắt chu, ta không yên lòng. Tuyết Trung Liên không khỏi cho Lý Thanh Liên một cái hung hăng liếc nói, vậy ta ngược lại là phải cảm tạ ngươi chiếu cố. Lý Thanh Liên ngượng ngùng cười một tiếng, không có đón thêm gấp dạ. Thời gian một ngày một ngày qua, lại làn nửa tháng, cái này ngắn ngủi nửa tháng thời gian, liền lại có hai người phi thăng thành tiên, trên trời rơi xuống nên thiên đại, cổ nhạc cùng vang lên, sen vàng xuống thế. Chỉ bất quá Lý Thanh Liên không có lại ngẩn đầu nhìn tới, vẫn như cũng là ngồi tại trên vách đá thả câu, bố cục dưới trời sao. Một ngày này, sương sớm lờ lờ, một thân áo bào trắng Lý Thanh Liên giẫm chân tại núi Tây Trần bên trên, mái đầu bạc trắng bị dây đỏ thắt ở sau lưng, trên trán hai sợi tóc rối theo gió tung bay, khí tức quanh người không hiện, bình thản như nước, giống như một kẻ phàm nhân, có thể trong mắt sâu xa tựa như bao hàm tinh thần đại hải. 300 năm tuyết nguyệt, hắn xuất quan, Chương 926 không muốn đọc hành tâm tịch liêu, chương 926 không muốn đọc hành tâm tịch liêu. Nhưng mà vẹn vẹn 300 năm thời gian, cũng không thể để Lý Thanh Liên đánh vỡ tầng kia bình cảnh, Hồng ngông Thái Sơ khí vẫn như cũng là không thể thành công diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới. Lý Thanh Liên luôn cảm thấy kém một chút cái gì, nhưng lại cũng không phải không có chút nào thu hoạch, nếu là thời gian cho phép, hắn lại một bế quan xuống dưới, thẳng đến thành công diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới. Chỉ tiếc, trời không tội lòng người, nếu là nếu không lên đường, nhân hoàng điện cái này, hổ liền muốn đem trọn phiến tinh không vào. Trong hồ trong lòng càng thêm nôn nóng cảm xúc đã không cách nào lại kiềm chế, loại này tình trạng phía dưới, vẫn là từ bỏ xung kích bình cảnh tốt, dù sao bây giờ tu luyện cũng không phải là một mực bế quan liền có thể tăng lên, càng nhiều tình huống dưới cần chính là càng ngộ. Cũng may thu hoạch rất nhiều, Lý Thanh Liên đã rất hài lòng. Bây giờ Tinh Qua Yên tĩnh dừng ở đô quảng bầu trời phía trên, kia nguyên bản chân nhắn sáng ngời thân thuyền đều là loang lộ vết tích, giờ phút này lớn như vậy Tinh Qua phía trên nhân khẩu lại tệ, đã sớm bị Tuyết Trung Liên chống đi. Lần này bất đi, ngôi sao này qua liền muốn làm Lý Thanh Liên căn cứ địa nhân vật. Tiến có thể công, lui có thể thủ, cho dù tốt bất quá. Dù sao không ai biết chuyến này đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Lý Thanh Liên cứ như vậy dậm chân phụ thế sơn hải trên núi Tây Trần, phòng trúc vẫn như cũ yên tĩnh sừng sững ở biển hoa lan trong, ngàn năm mưa gió ăn mòn đã để phòng trúc sụp đổ nhiều lần, đều bị tập toàn Thập Mỹ tu sửa hoàn tất, cho nên vẫn như cũng là lý Thanh Liên trong trí nhớ bộ dáng. Chỉ thấy trước phòng trúc, một thân giáp đen tưởng vi chính mang theo là anh, cùng Đào Bảo tại trên bàn đá huống trà, xem ra đã tới rất dài thời gian. Thời khắc này Đào Bảo tựa như đột nhiên cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn, đã thấy một áo bào trắng Lý Thanh Liên chính diện mang ý cười trông lại. Anh. giống như một trận gió Bay nào nhập lý thanh Liên trong ngực cái đầu nhỏ hung hăng cỏ lấy lý thanh Liên là ngực không che giấu chút nào biểu đạt chính lấy tưởng nghiệm tình cảm trên người hắn mùi vị quen thuộc này hữu lực nhịp tim để đảo bảo lưu lến. Tường vi thấy lý Thanh Liên đến trong mắt hiện lên một vệ kinh ngạc cùng vui mừng không nghĩ tới lần này có thể nhìn thấy hắn lạc anh thì là đỏ mặt túi đầu một bộ không dám nhìn ngượng ngùng bộ dáng chỉ thấy lý thanh Liên cương chiều sở lấy đảo bảo cái đầu nhỏ tiên tuổi hỏi làm sao bạn bạc cái gì đâu vui vẻ như vậy một bên nói một bên hướng phía bạn đã đi đến còn không phải tường vi tỷỉ nhìn ta một thân một mình quá mức mình mới mang theo bé Lạc anh đi theo ta. Đều tại ngươi, đều không thế nào trở về nhà ta." Đao Bảo Ván giận nói. "Ha ha, lỗi của ta. Lần này cùng ngươi cái đủ, lúc đó đừng chê ta phiền mới tốt." Lý Thanh Liên thoải mái cười nói, một đôi tròng mắt cong thành hình trang lưới liệm, nhìn thật là rất vui vẻ, bế quan mang đến mọi mệt cũng là quét sạch sành xanh. xanh. "Thường Vi, gặp qua Tôn chủ." Tường Vi thấy Lý Thanh Liên ngồi xuống, vội vàng đứng dậy, một thân giáp đen phát ra tiếng leng keng. Lý Thanh Liên thì là khoát tay nói, "Ngồi, đều không phải là người ngoài." Tường Vi lúc này mới ngồi xuống, Lý Thanh Liên ánh mắt chuyển hướng lại anh chỉ thấy bây giờ Lạc Anh sớm đã duyên dáng yêu kiểu, giờ phút này giờ phút này ở vào ngưng trên lúc, cho nên cũng không thân mang da máu, mà là một thân cạn màu xanh lục vẫy rải. Thon dài tròn trịa đuôi ngọc, uyển chuyển một nắm thân eo, đã thành trưởng thành là duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng nữ tử, bên hông như cũ treo chơi này lúc trước nàng làm sao đều không muốn đi đón thành trưởng kiếm kia, trăm ngàn năm tuyết nguyệt, chưa từng rời khỏi người. Nhìn xem chúng ta bé là anh, bây giờ cũng là trưởng thành a, nhớ năm đó ôm ngươi trở về thời điểm, ngược lại là náo ra không nhỏ hiểu lầm, quả đen, cái thằng này, miệng quắn nát. Lý Thanh Liên cười nói, lại nghĩ đến năm đó không biết nên khóc hay cười một màn. Mọi chuyện đều tốt giống như hôm qua, mà giờ khắc này là Anh gương mặt xinh đẹp đều đã đỏ đến bên tai, thanh âm nhỏ như rồi muốn nói, "Thanh Liên, đại ca hồi lâu chưa về, người ta, người ta đã sớm rằng này." Lý Thanh Liên thở dài một tiếng nói, "Nếu là kiếm nhất biết được, dưới cựu tuyển, cũng có thể an lòng." Năm đó cho hạ hứa hẹn, hắn làm được. Ánh mắt chuyển hướng Tường vi, chỉ thấy một thân giáp đen nàng tu vi đã tới bất diệt đỉnh phong, lại quanh thân có sáu đạo tiên khí lưu chuyển, cho dù là đặt ở toàn bộ giữa trời sao, thực lực thế này cũng đủ rồi để cho người ta hâm mộ. Trong lúc lơ đãng, Lý Thanh Liên lại phát hiện Nàng trắng tinh giống như trang sáng trên cổ tay, như cũ mang theo cây kiệu cây liếu nhánh bệnh vòng tay. Tưởng Vi tựa như phát hiện Lý Thanh Liên ánh mắt, sắc mặt đỏ lên, đưa tay vòng ngẩn vào giáp đen phía dưới. Chẳng biết tại sao, nhịp tim lại tăng nhanh không khuất. Lý Thanh Liên thì là nói, lần này đi bất trùng, ngươi liền theo ta đồng hành đi, mang theo ngươi huyết tế. Thành tựu của ngươi không nên ngẩn ở đây chỗ, bất trùng là một mảnh rất tốt trưởng thành không gian. Ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi muốn bắt được. Đừng tụt lại phía sau. Hy vọng muôn đời tuyết nguyệt về sau, bỗng nhiên thu tay, các ngươi như cũng ở ta bên cạnh. Cái này đại đạo, ta duy trì có không muốn được hành. Tưởng Vi có chút không hiểu lời nói bên trong hàng nghĩa, bây giờ nàng cũng vô pháp lý giải lý Thanh Liên bây giờ tâm cảnh, bởi vì nàng còn xa xa chưa từng đạt tới độ cao này. Đều nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đúng là như thế, không phải cuồng vọng tự đại, mà là một vết từ đầu đến cuối lượn lở tại tâm đầu tích liệu, để cho người ta phát điên, cho nên tu đạo muốn chịu được nhảm chán. Mặc dù không thể lý giải lý Thanh Liên tâm cảnh, nhưng lại nghe nói phải bồi hắn cùng đi bắt trụ, cho dù là Tưởng Vi thiên truy bách luyện tâm cảnh, cũng vô pháp che giấu đi lộ rõ trên mặt vui sướng, liền nói ngay, "Đa Tạ Tô chủ, Vi định không phụ nắm giữ." Lý Thanh Liên nói: Ta ngược lại thật ra nhận biết một người, sở hành đạo, cùng ngươi cùng loại, nếu là có khả năng, liền để nàng chỉ điểm một chút ngươi. Tuy ý thì thở dài một tiếng nói, bất quá nàng chỉ sợ đời này đều không muốn gặp lại ta đi. Trong miệng hắn cái đó nàng, ngoại trừ Khương Ninh không có người nào nữa. Mà Đào Bảo thì là vui vẻ quá sức, Ơ Lý Thanh Liên cánh tay nói, muốn đi Bất Chu rồi sao? Ta cũng muốn đi. Lý Thanh Liên cương chịu nói, đương nhiên mang theo ngươi à, lần này ta cũng không muốn lại người cô đơn. Đào Bảo hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không khỏi nói, quá được rồi, ta muốn đi nhìn núi Bất Chu. Còn có còn có cái đó cái gì một mạch treo xuống trời. Lũy Bất Chu a, là lấy đi nhìn một chút đâu. Lý Thanh Liên ánh mắt thâm thúy, tinh thần phiêu dãng, trong đó bao hàm một vệ phức tạp. Tuy ý thì lời nói xoay chuyển, tự trong ngực lấy ra một quyển ngọc giản nói, đem ở trong đó người đều gọi tới, "Lần này theo ta cùng nhau đi, ta có việc để bọn hắn đi làm." Thường Vi gật đầu, một mặt nghiêm túc tiếp nhận mệnh dặn. "Còn có, đem ta nửa tháng sau phải đi Bất Chu giới tin tức thả ra, không cần dấu diếm. Thường Vi nghe nói, thì là nhíu mày, không khỏi nói, "Tôn thượng, như thế phải chăng có chút không ổn?" Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Có cái gì không ổn sao? Chẳng biết tại sao?" Nàng đại lý Thanh Liên cười trong cảm nhận được một cỗ mạc danh hận ý. Tùy ý thì đứng lên nói, "Tôn thượng, ta cái này đi làm, huyết tế tại 7 ngày sau liền sẽ đều triệu tập hoàn tất, tùy ý thì lên thuyền." Nói xong, thân thể hóa thành khói đen, tiêu tán ở trên núi bẩy trận, Lý Thanh Liên lắc đầu cười khổ. Nhiều năm như vậy qua, Tường Vi vẫn như cũng là như thế lôi lệ phong hành. Chương 927 một lát minh nộ thắng khổ tu, chương 927 một lát minh ngộ thắng khổ tu. Lạc Anh thấy Tường Vi, không khỏi có chút không biết làm sao, Tùy ý thì túi đầu nói, "Thanh Liên đại ca, ta, ta còn có việc, liền đi trước." Lý Thanh Liên thì là cười nói, lấy cái gì gấp, đến, để cho ta nhìn xem ngươi những năm gần đây, có cái gì tiến bộ không có. Nói liền đứng dậy, hướng về sau đi hai bước, cũng chỉ làm kiếm, tuy là kiếm chỉ, có thể tại Lạc Anh trong mắt, hai ngón tay đã không còn là ngón tay, mà là trường kiếm. Đây là tu kiếm tu đến vô cùng cao thâm tình huống dưới mới có thể làm đến, thiên hạ vạn vật đều có thể làm kiếm, cho dù là một sợi sợi tóc. Lạc Anh tuy là trời sinh kiếm cốt, nhưng vì đạt tới một bước này, cũng không biết giao ra bao nhiêu cố gắng, trải qua bao nhiêu sinh tử. Nàng thật sự là không nghĩ tới, cho dù là tại kiếm đạo, Lý Thanh Liên cũng có như thế cao thâm tạm nghệ mà đây đối với hắn tới nói, lại bình thường bất quá, đại đạo 3000 đều đến đỉnh, ở đó một đạo không phải hạ bút thành văn. Tuy nói cũng không chí kiếm đạo đỉnh phong trình độ, có thể chỉ điểm Lạc Anh lại đủ. Lạc Anh đối mặt Lý Thanh Liên tuy nói có chút không thả ra, thế nhưng không muốn buông tha cơ hội lần này, dù sao sự cường đại của hắn rõ như ban ngày, nói là tung hoành dưới trời sao cũng không đủ, có thể được đến chỉ điểm của hắn, không biết là bao nhiêu người mơ tưởng lấy cầu sự tỉnh. Chỉ thấy giờ phút này, Lạc Anh thân thể hơi nghiêng về phía trước, giống như gió mát đồng dạng kiếm khí lượn lờ thân, phát ra chói tai vang, đem hư không cắt giống như vải rách. Tay trắng chậm rãi cầm chuôi kiếm, Tại giờ khắc này, Lạc Anh tạm niệm trong lòng giết hết, trong lòng chỉ còn lại kiếm. Chỉ nghe bang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm đem trọn phiến núi tẩy Trần đều chiếu sang trưng, hét lên từng tiếng tại trong gió tung bay, kéo trăng. Giờ khắc này, váng lặng ánh kiếm giống như ánh trăng đồng dạng chúc xuống, hóa trang khuyết thoáng qua liền hướng phía Lý Thanh Liên chém tới, trong khoảnh khắc cũng đã đến thân. Chỉ nghe đinh một tiếng, ánh kiếm bay vụt, lại tất cả bị quanh người hắn vững như tiên kim đồng dạng hư không phai rơi, kiếm bị Lý Thanh Liên lấy hai ngón tay đỡ, chưa từng tổn thương hắn phần. Lạc Anh trong mắt hiện lên một vẻ ngạc nhiên, đáp ý của mình kiêu khí lại không có để hắn động trên một cái, liền tựa như mũi kiếm vốn là hướng phía đầu ngón tay của hắn đâm tới. Lý Thanh Liên kiếm chỉ vững khẽ, một cỗ nhu lực đem Lạc Anh bức lui, lập tức nói: "Phương pháp này nặng ở nhanh chóng một chữ, nhìn kỹ." Lạc Anh nắm chặt kiếm trong tay, tinh thần căng cứng đến cực hạ, thời khắc để phòng Lý Thanh Liên tiến công. Kéo trăng. chỉ nghe Lý Thanh Liên hét lên từng tiếng. Trong một chớp mắt cả phiến thiên địa đều tối xuống, quanh thân đều là hắc ám, chỉ có bầu trời phía trên một vầng loan treo cao, có ánh trăng lạnh lẽo vẩy xuống nhân gian. Mà cái này vẹn vẹn tại Lạc Anh trong mắt thế giới, Vẹn vẹn xuất hiện một cái trước mắt, Lạc Anh liền tỉnh táo lại, mà giờ khắc này Lý Thanh Liên chỉ kiếm đã đến ở mình Mi tâm bên trên. Lạc Anh trong mắt đều là rung động, cái này, cái này chính vẫn là kéo trang sao? Lại tại Lý Thanh Liên trong tay phát huy uy lực như thế. Phức tạp như vậy kiếm pháp hắn vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền rõ ràng trong đó chân ý, tiện tay dùng ra, cũng đem thúc dục đến cực hạn, cái này liền đầy đủ nghe rợn cả người. Lấy đạo ẩn xung thân thần, hóa trên trời chăng sáng, ánh trăng đi tới, chính là thân kiếm đi tới, minh bạch sao? Lạc Anh nay nói, trong mắt sáng rõ, nàng trợi sinh kiếm cốt, lực lĩnh ngộ tự nhiên không kém. Nguyên lai like cái này kéo trăng lại là như thế dùng. mà chăng này cũng có âm tình tròn khuyết thời điểm. Nói chỗ này, Lý Thanh Liên kiếm trong tay chỉ lại vung. Bầu trời phía trên chăng sáng từ chăng khuyết hóa thành chăng tròn, anh kiếm cũng từ vắng lặng hóa thành dày nặng, chăng tròn lại hóa ăng nguyệt, ánh kiếm cũng từ dày nặng trở nên âm linh xao trá. Giờ khác này là Anh mở to hai mắt nhìn, cái này, cái này quả thực không thể tưởng tượng nổi, một thức kéo trăng, lại có nhiều như vậy cách dùng. Ý tùy tâm sinh, kiếm do tâm sinh, không nên bị một chiêu một thức trói buộc, muốn tinh tế nghiên cứu, tìm ra thích hợp nhất mình. Kiệm của người đến tọt cũng có bao nhiêu sát nhọn, càng nhiều là quyết định bởi người tâm. Lý Thanh Liên cười nói, nói đến chỗ này, hắn đột nhiên sững sốt, không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng có sáng đục tròn huyết, ý tùy tâm sinh. Thái sơ sinh hỗn độn, chẳng phải cũng là như thế. Một mực tạo hình, truy cầu chi tiết ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Hỗn độn có bao la hùng vĩ minh ngông, cũng có trống rỗng này hư vô, đồng dạng có bé nhỏ buổi bặm, liền tựa như chẳng có sáng đục tròn huyết, cùng là đột, lại không phải duy nhất. Hỗn bản chất cũng không phải là bản chất, mà là vô hạn có thể sao? Lý Thanh Liên càng nghĩ, con mắt liền càng sáng. Giờ khắc này hắn tựa hồ nghĩ minh bạch phá mất bình cảnh phương pháp, tuy nói chưa từng tư tiễn, có thể càng nghĩ càng có khả năng. Một bên Lạc Anh đã sớm lên người, cái này Thanh Liên đại ca có phải điên rồi hay không, nói nhỏ nói cái gì đâu. Bất quá liền lấy vừa mới kéo trăng tới nói, liền là đủ để mình hưởng thụ trung thân. Nếu là ứng dụng đến các kiến thức phía trên, là đủ để thực lực của mình tăng lên đến một cái mức độ kinh người. Ha ha, bé là anh, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Lại đến. Lý Thanh Liên thoải mái cười nói, một phen minh ngộ, thậm chí thắng chính quá 300 năm cổ tu. Cùng lúc đó Tại che trời đạo minh bên trong, Lý Thanh Liên tại nửa tháng sau muốn động thân đi bất chu tin tức giống như đã mọc cánh đồng dạng khuyết tán mà ra. Trong lúc nhất thời có thể nói gây nên vô tận phỉ báng môn luận, đương nhiên cũng giới hạn tại che trời đạo minh bên trong thôi, cùng lúc đó, huyết tế lui về cũng đã chứng minh điều này, dù sao đạo minh bên trong đã có thật lâu không có thanh thế như vậy thật lớn động tác, coi như làm lại ở nấp, cũng sẽ bị người hưu tâm phát giác. Vân Sơn che trời điện trong, Tuyết Trung Liên nhìn đến trước người lập loè không ngừng đông đảo ngọc đưa tin, miệng lên một cười khổ nói, đều lập tức sẽ đi, vẫn không quên vì ta đưa lên một món lễ lần sao? Đây là Lý Thanh Liên ở trước khi đi đưa cho Che Trời Đạo Minh lễ vật, về phần tột cùng lại là cái gì, chỉ sợ cũng chỉ có chứng thuyết chung liên rõ ràng. 7 ngày sau, huyết tế đã toàn viên lên thuyền, cho dù là bây giờ tình trạng phía dưới, huyết tế cũng vẹn vẹn chỉ có không đến 3 vạn số lượng. Huyết tế, có thể nói là Đạo Minh bên trong nhất làm cho người e ngại ngăn cản, nhưng trên lúc, bọn hắn là môn quy người chấp hành, khi đại chiến, bọn hắn chính là trên chiến trường xông pha chiến đấu tồn tại. Đạo Minh cơ hội là huyết tế cung cấp gần như vô cùng vô tận tài nguyên, lấy cung cấp bọn hắn tu luyện, có thể cái này lại giới, chính là cực cao tỷ lệ tử vong. Bọn hắn là Đạo Minh dao nhọn rưa dao. Đỉnh phong thời điểm, huyết tế nhân số thậm chí siêu việt 10 vạn, nhưng hôm nay chỉ còn không đến 3 ba vạn, còn lại tất cả đổ vào trên chiến trường. Cho dù phúc lợi như thế phong phú, cơ hồ cũng không ai nguyện ý tiến vào huyết tế, bởi vì một ngày tiến vào, cả đời liền vì huyết tế, ném đầu lâu vậy nhật huyết. Không thể nhũ mày, không thể lùi bước. Mỗi người đều bởi vì đủ loại lý do gia nhập huyết tế, duy nhất cộng đồng chính là một viên khát vọng cường đại tâm. Nếu không có, cũng vào không được huyết tế. Lúc trước lao nhân đã không gặp được bao nhiêu, những cái đó không gặp được, sớm đã chôn xác xa trường. Mặc dù người đổi một lứa lại một lửa, có thể huyết tệ vẫn như cũng là cái đó huyết tế. Hắn hồn vĩnh viễn hưng thịnh. Giờ phút này giọng lớn bong tàu phía trên huyết tế chỉnh tề ngồi xuống, giữa sân yên tĩnh im lặng, chỉ có đám người tiếng hít thở. Lý Thanh Liên tùy ý tựa ở rào chắn phía trên, miệng phun sen vàng. Chỉ nghe quần quần đạo âm giống như tiếng trời, dị tướng đầy trời, Lý Thanh Liên ngay tại vì bọn họ giảng đạo, đại đạo chân giải. Từng mai từng mai chữ vàng tại Lý Thanh Liên trong miệng bay ra, hư không, vẹn vẹn nói, liền giác thần, hết rõ chân lý. Chương 928 300 tiêu dương một thân trấn. Chương 928 300 tiêu dương một thân chấn Đám huyết tế càng là nghe say mê trong đó, quả nhiên là buổi sớm sáng tỏ buổi tối chết cũng đủ. Bởi vì đột phá bình cảnh sinh ra ảnh hưởng thậm chí đem chúng quanh nhức vạn giảm linh khí bao phủ không còn, hóa thành linh khí dòng cuốn, lựa lở không tiêu tan. Phải biết, huyết tế mặc dù nhân số có phân ít, đều là từ trong đống người chết bỏ ra tới tinh nhuệ quân đội, bất diệt cảnh tu vi cơ hội là tối thiểu nhất. Liền xem như tu vi lên không nổi gần như vô hạn lượng cung cấp thiên tài địa bảo cũng đủ rồi đem tu vi lên đến. Chính là như thế một đám người, nghe đạo lúc, lại cũng có thể có chỗ đột phá có thể thấy được Lý Thanh Liên khẩu thuật giảng đạo giá trị. Dù sao hắn từng trải qua thế, nhưng là uống ra đạo một chữ, một chữ trong cơ hồ đã bao hàm tất cả đại đạo. Mà đúng lúc này, một thân áo bào đen diệp vòng ngựa y mãng đi tới, cũng không nói cái gì, mà là yên lặng đứng ở một bên, đám chìm ở cái này vô tận đạo âm bên trong. Ngay sau đó, thân hành, thật lâu, Kim sĩ tiểu bằng vương giống như đã hẹn, tất cả trình diện, thấy cơ hội này, cũng là an tâm ngồi xuống, yên tĩnh lắng nghe. Lại qua đường này, nơi chân trời xa, Sơn Hà Thiết Kỵ thân mang trọng giáp, che chở Cẩm Tú Sơn Hà đế sư Điện đi tới. Không lỗ đế sư điện đối với tinh qua tới nói, lại nhỏ bé giống như hạt bụi nhỏ, đặt ở trên thuyền tuyệt không lộ ra đồn đột. Đế sư trước điện, dịch nhân mang theo Giang Miểu dáng hắn hai chị em đạp đến, nhìn đến Giang Miểu dáng vẻ, xem ra đối với lần này Bất Chu hành trình rất là chờ mong. Cho dù nàng là Cẩm Tú Sơn Hà công chúa, Bất Chu cũng là chưa từng đi qua, mà cái này Bất Chu, cũng là mảnh này dưới trời sao phồn hoa nhất chỗ, thế giới trung tâm. Giờ này khắc này, Giang Hoán sớm đã không phải trẻ con bộ dáng, vóc dáng đã nhanh có tỷ tỷ của hắn một nửa, 11-12 tuổi tuổi tác, xinh chính là môi hồng răng trắng, rất là đáng yêu bất quá tu vi lại đạt đến kinh khủng đoạn hồn cảnh tầng thứ 3, đoạt trời đất trình độ. Xem ra tu tới bất diệt, cũng mẻn mẻn vấn đề thời gian, tất lại là Giang Sơn dòng giống, nội tình ở chỗ này, hâm mộ không tới. Bây giờ cũng chỉ kém một lần, liền có thể hoàn toàn phá hắn chết yểu mệnh, lúc đó đại hắn tu tới bất diệt, hai cha con liền có thể đoàn tụ. Cũng chính là bởi vì như thế, Giang Sơn mới yên tâm như thế một nhà lao tiểu đi theo Lý Thanh Liên. Rốt cục, giảng đạo kết thúc, tất cả mọi người là một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, thu hoạch rất nhiều. Lý Thanh Liên liếm liếm đôi môi khô khốc. nhìn đến dịch nhân cười nói, lần này, liền phiến phất dịch sư Nơi nào nơi nào, cổ tôn là oán nhi hao tâm tổn trí hao tâm tổn sức, lão phu cảm tạ đến không kịp đâu. Dịch nhân sợ lên răng oán cái đầu nhỏ, rất là thân mật. Tương Vi, Sơn Hà Thiết Kỵ từng cùng Sơn Hà Đại Đế chinh phạt hồng hoang mặt đất, đánh xuống mạng lớn giang sơn, bách chiến bách thắng, mượn cơ hội này, huyết tế cũng muốn học tập cho giỏi mới lạ. Hy vọng các ngươi cuối cùng sẽ có một ngày, cũng có thể trở thành không bại quân đội, diễn võ trường địa phương đủ lớn, tùy các ngươi dạy võ đi. Lý Thanh mắt nhìn dịch nhân, dịch nhân, cười khổ, cũng chỉ có thể đầu. Tương Vi hướng Sơn Hà Thiết Kỵ Đại tướng ôm quyền xem ý. Hai trong mắt người đều bừng bừng tiêu đốt lên chiến ý. Hai phe nhân mã ầm ầm liền hướng phía sau diễn võ trường tiến đến. Không bao lâu, hư không chấn động, liên miên bất tuyệt chiến đấu âm thanh cho dù là cách xa nhau khoảng cách xa như vậy như cũng rõ ràng có thể nghe. Chân trời thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tia tiên, từng đạo từng đạo khí tức hùng hực hình dáng ùn ùn kéo đến, khí tức của bọn hắn giống như kiêu dương đồng dạng hùng hực, lại dị thường thâm hậu. Từ đầu đến chân đều cho người ta một loại phong mang tất lộ, kiếm chỉ bầu trời hư vị. Bọn hắn là nhân trung long vượng, là trên mặt đất tử tử bay lên từng vòng kiêu dương. Con cương của trời. Yêu nghiệt thân thể Một thân thực lực khủng bố xa siêu Việt hơn xa cùng thế hệ tu sĩ các giới thiên tiêu đều hội tụ ở đây cũng vẹn vẹn 300 người không đến nhưng ký tức tương hố và chạm ở giữa lại đem hư không xé rách giống như vải rách lớn như vậy bong tàu phía trên mặc dù vẹn vẹn có 300 người không đến nhưng lại cho người ta một loại chen trúc cảm giác bọn hắn ở trên phòng ở đọ sức không ai thích Quốc tại tại giới người nếu không có một viên tranh thắng lợi tâm cũng vô pháp trở thành nơi đó sáng tỏ tình không tiêu dương giờ phút này thần hành thật lâu Kim sĩ tiểu bằng Vương trở lại nhìn về phía các giới thiên tiêu không hẹn mà cùng khỏe miệng đều mang một vẹn tuổi khổ nhìn đến bọn hắn, tựa như trông thấy từng trải qua chính hắn. Chỉ bất quá, nhân sinh của bọn hắn trong quy tích, nhiều một cái Lý Thanh Liên, vẹn vẹn một người, liền trấn áp hết thảy. Muôn đời không một người như thế. Lý Thanh Liên mài đi mất bọn hắn nhiệt khí, vì bọn họ mang tới không chỉ là khiêm tốn, mà là càng thêm khoáng đạt tầm mắt, nhưng cũng không biết tụt cùng lại là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu. Nhìn đến nguyên bản trời trong gió nhẹ bầu trời bị các loại quật khởi khí tức xé rách giống như vài rách, Lý Thanh Liên khỏe miệng đồng dạng treo một vệt cười địa vị không nghe ta một lời. Nhan nhạc thanh âm lời nói mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng vang vọng ở mỗi một người trong hai nhưng lại cũng không hiệu quả, khí tức ngược lại là càng thêm tăng vọt, từng cái trong mắt đều bao hàm một cỗ không chịu thua sức lực, khó được gom lại cùng một chỗ, tranh thắng lợi tâm càng là trước nay chưa từng có mấy lần. Liên liên lên phương hư không đều muốn bị nứt là hỗn độn, đạo quy tắc ở xé rách. Lý Thanh Liên không khỏi liếc mắt, thản như nói, "Ngừng cho ta." "Wen." Trong một chớp mắt, một cỗ to lớn đại thế lấy Lý Thanh Liên thân thể làm trung tâm giống như núi lở biển gầm đồng dạ bạo phát, sau lưng kiến một hư ảnh che khuất bầu trời, thẳng vào tinh không. 3000 ba đạo kết quả diễn biến thay đổi 3000 ba đại đạo, tranh nhau khoe sắc vốn là bị xé nước hư không bị Lý Thanh Liên khí thế xông lên triệt để bị ép là hôn đột. Liên liên đạo tắc đều tại bị sửa, đại thế chỗ đến, chính là Lý Thanh Liên thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, giờ phút này đứng ở thuyền thủ Lý Thanh Liên liền giống như một con chậm dãi thức tỉnh hồng hoang hung thú, răng nanh dữ tợn, nanh đuốt sắp bén, thường thế nhân không còn che dấu biểu hiện ra chính lấy thực lực. Hồng mông thái sơ khí hóa rồng lớn của thân, ngửa mặt lên trời điền cùng gào thét, vô biên hôn đột triệt để bị ép làm hư vô. Cất Thiên Kiêu bị cái này bá chủ mạnh mẽ khí tức xung lên, nhoáng nhoáng sắc mặt trắng bệch, thẳng cả thân thể bắt đầu có chút rối loạn, tại thế của hắn phía dưới, liền giống như từng tòa muôn đời núi tiên vô tình đè ở trên người, không cách nào thở dốc, không cách nào nhìn thẳng. Có chút không xong lấy thậm chí bị ép miệng phun máu tươi, thân thể bị ép quỳ trên mặt đất, thậm chí nằm sắp dậy không nổi, giờ phút này trên mặt của bọn hắn ngoại trừ kinh hãi vẫn là kinh hãi. Mình kia vẫn lấy làm tiêu khí thế cùng so sánh với quả thực liền ngay cả cái dám cũng không tính, khác nhau một trời một vực. Đông đông cùng chăng sáng chiến lệnh. Lúc này mới ý thức được, trước mắt vị này mới thật sự là thiên kiêu, theo cùng giấy đạn Năm cái lớn, lực chiến hồng hoàng cực kình, muôn đời duy nhất. Lý Thanh Liên đoạn đường này đi tới cố sự, nói lên cái ba ngày ba đêm cũng nói không hết. Trong lòng ngoại trừ kinh hãi, chính là khuất phục, liều mạng muốn đứng dậy, có thể cho dù là đứt gân gây xương, cũng động đậy không được mảy may, liền giống như dê đợi làm thịt. Thân hành cười khổ nói, hắn lại mạnh. Đúng vậy à, từng trải qua ta còn có thể ngước nhìn bóng lưng của hắn, bây giờ lại ngay cả bóng lưng cũng trông không đến. Thật lâu cảm khái nói, chuyện cho tới bây giờ, hắn ngược lại là có chút cảm tạ, có một cái Lý Thanh Liên đặt ở trên đầu. Như thế chỉ nhìn rõ ràng bản tâm, biết mình muốn tụt cùng lại là cái gì. Nếu không sợ cũng sẽ cùng những này thiền tiêu một cái kết cục đi. Chương 929 trừ bỏ Tà Ma Chính Nhân Tâm, chương 929 trừ bỏ Tà Ma Chính Nhân Tâm. Kim sĩ Tiểu Bằng Vương thì là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cười hắc hắc nói, rất khó tưởng tượng, biển sao thời điểm ta là thế nào như hắn xuất thủ. Nhớ ngày đó, hắn còn đem Lý Thanh Liên truy sát có chút chật vật, nhưng để ở bây giờ, nếu là hắn mạnh hơn một kia, như vậy mình liền xuất thủ dụng khí cũng bị mất. Khi thế điên của nốt, Lý Thanh Liên như cũng dựa vào ở nơi nào, giữa sân rốt cục yên lặng lại. Chỉ thấy hắn hít nói, bây giờ, thanh tỉnh sao? Giữa sân không người trả lời, liền ngay cả đứng đều không có mấy người, bọn hắn kiêu ngạo bị Lý Thanh Liên vô tình nghiến nát. Ta biết, các ngươi từng cái lòng dạ đều cao rất, tự xưng là thiên tuyển người. Có thể cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Luôn có người mạnh hơn các ngươi. Liền xem như ta, cũng như cũ yếu đáng thương. Tại mình một ngỗ ba phần đất trên xưng hùng tranh bá tính không được bản lĩnh. Thế giới này rất lớn. Các ngươi chiến trường ở toàn bộ tinh không. Ta để các ngươi tới đây, cũng không phải là vì đả kích các người, mà là muốn cho các ngươi cái càng thêm rộng lớn sân khấu, một cái mạnh lên cơ hội, rõ ràng đạo của mình cơ hội. Giữa sân yên tĩnh y mắng, chỉ có Lý Thanh Liên thanh ngâm quân quần, rơi ở trên người hắn, chính là từng đạo từng đạo quật cường ánh mắt, mà ánh mắt này, đúng là hắn thích ánh mắt. Địch nhân lớn nhất không phải người khác, mãi mãi cũng là mình, muốn tranh phong. Có thể. Chiến trường tại phiến tinh không này, sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Bây giờ che trời đạo minh cũng không thích hợp các ngươi trưởng thành. Nếu là nghĩ minh đạo, đi ra con đường của mình đến, vậy liền thử lấy đi chinh phục một giới đi, trở thành một trong giới mạnh nhất tồn tại. Quá trình bên trong, liền sẽ tìm tới đạo của mình. Khi các ngươi chân chính đứng tại trên vị trí này thời mới có thể minh bạch. Giới vận mệnh trên thân cũng đều vì các ngươi hành đạo gia tăng một tia cơ hội. Thường thương cái này một tia cơ hội, chính là mấu chốt. Một mảnh bầu trời phía trên, chỉ có cũng chỉ có thể có một viên kiêu dương. Ta hy vọng, viên này duy nhất kiêu dương chính là các ngươi. Cố gắng đi mạnh lên đi, cái này 3000 đạo giới tương lai là thuộc về các ngươi. Ta chỉ là mở đỡ người. Nếu là sáng tỏ đạo của mình, lựa chọn thành tiên cũng tốt, không thành cũng được, ta không có quyền can thiệp, nếu là quả thật không muốn vì tiên, liền tới bất chu tìm ta. Ta là các ngươi chỉ đường. Giờ khắc này, các tiên kiêu trong mắt cốt nhục đã ở, đứng dậy à, mình có cái gì đáng được kiêu ngạo? Vỡ nát kiêu ngạo, tại khuất nục bên trong chúng sinh, tâm cảnh của bọn hắn cũng theo trưởng thành. Chưa từng trưởng thành thiên kiêu cũng vẹn vẹn coi là thiên phú xuất chúng thôi, thì có ích lợi gì? Muốn trở thành bầu trời phía trên duy nhất kiêu dương, được vạn người ngưỡng mộ, lưu danh trong đời sao? Như vậy hiện tại, đứng lên. Nói xong, lý Thanh Liên trên người vì thế càng nặng, nặng bọn hắn không thể thở nổi, liền ngay cả khổng lồ tình qua đều bị đè xuống chìm ba ngàn trượng. Đông đảo thiên kiêu trong mắt bao hàm không chịu thua sức lực, trong miệng gầm thét điên cuồng gào thét, cho dù là đứt gân gây xương, cho dù là áo bảo nhuốm máu, cho dù là cắn nát thép, cũng muốn đứng lên. Cuối cùng Bọn hắn tại cái này bá chủ mạnh mẽ uy thế phía dưới đều đứng dậy, mặc dù tất cả chật vật không chịu nổi, có thể trên mặt lại treo mỉm cười thắng lợi, giờ khắp này, bọn hắn chiến thắng mình. Lý Thanh Liên trên mặt lộ ra một vệ hài lòng biểu lộ, với tay một cái uy thế tiêu hết, nội sư ngủ say, trong một chớp mắt, ánh sáng luôn màu tia tiên tràn ngập toàn bộ thế giới. Trong áp qua đi, chiến thắng mình nên đón chính là đột phá bình cảnh. Các thiên kiêu vui sướng tình cảm càng là lộ rõ trên mặt. Haha, ha, nội tình cũng không tệ, như vậy, liền lên đường đi. Chỉ thấy khủng lộ tinh qua đuôi thuyền chỗ, có nóng bỏng thái dương chân hỏa phun ra, đem hư không đốt hóa tan. Thuần truyền lên không, bài vân phá lãng, sóng phá vách giới, đi tại dưới trời sao, chậm rãi hướng phía bất chu bước đến. Bây giờ tinh qua, động lực phương diện đã bị tư không thần cơ làm cải biến, lò mặt trời ra tăng đến 324 tôn. 36 tôn Thái Dương thần lô là một đại chu thiên, mà chín đại chu thiên thì là đủ đem tinh qua huy năng phát huy toàn bộ ra, nhẹ như lông hồng. Giờ phút này 324 tôn Thái Dương thần lô bị nhét tràn đấy, dù sao chinh phạt đạo giới thời điểm, có quạ đen là mặt trời, nguyên bản mặt trời tự nhiên là bị hại xuống, nhét vào tinh qua bên trong có thể cho dù là có được khủng bố như thế động lực, tinh qua như cũ hành xử chậm chạm, bằng không, vượt qua khoảng cách vô tận, tự đâu quảng bay tới bất trụ, có lẽ thời gian nửa tháng cũng không dùng tới. Dịch Nhân không khỏi đi lên phía trước, nhìn đến Lý Thanh Liên nhỏ giọng nói, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Khiến cái này cái đau đầu đi quay đục nước, trang diện kia nhất định rất đặc sắc. Lý Thanh Liên ngượng ngùng cười nói, cái này sao, vẹn vẹn một phương diện, vẫn là vì bọn họ sáng tạo một cái thành dáng rất không gian nha, bây giờ đâu khoảng không thích hợp bọn hắn trở thành, nếu là muốn tai họa, vẫn là đi tai họa người khác đi. Thiên Tiêu Chính Phong Toàn bộ đô quảng tất nhiên sẽ bị quấy gà chó không yên, cùng hắn thai hỏa mình, còn không bằng đi thai hỏa người khác, khó mà nói còn có thể làm mấy chục phương đạo giới trở về, nhất cử lưỡng tiền nha. Những cái đó thiên kiêu nếu là biết, có thể hay không đưa ngươi mang cái vòi phun màu chó. Dịch nhân giả mà không tính nói. Lý Thanh Liên lại thản nhiên nói, sinh vào khốn khó chết vào yên vui luôn luôn không sai, ta cũng là như thế tới, tại trong tuyệt vọng rẽ rựa, mới biết mình bản tâm vì sao, ngươi vì đế sư, cũng nên minh đạo lý này. Dịch nhân đầu, nhìn đến một đám chạy về phía diễn võ trường con cưng của trời, cũng là cảm khái nói, lời nói không sai. Tương lai sắc thực trên người bọn hắn a. Bây giờ ngươi đi lần này, Đoan Trừng Đô quảng liền sẽ không yên tĩnh đi. Lý Thanh Liên cười nói, tự nhiên là sẽ không yên tĩnh, bất quá cũng là vì Đạo Minh giải quyết hết một nỗi lo về sau, cái đinh muốn nổ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai miệng đem không được cửa. Đạo Minh chính là tụ ngũ hộ tứ hải tu sĩ, lòng người không đủ rất bình thường, chính là liền lấy lợi ích đuổi đi, cũng như thế, người tâm tham lam, vĩnh viễn không có điểm dừng, bây giờ ngừng chiến, làm chỉnh Trung Liên sẽ không để cho ta thất vọng. Lý Thanh Liên sợ dĩ làm như thế, chính là muốn nhịn, Đạo Minh bên trong đế tuật cùng sẽ là ai đem hắn muốn hướng bất chu đi tin tức truyền đi. Dù sao bây giờ loại này tình trạng phía dưới, chỉ có muốn cho Lý Thanh Liên chết người, mới có thể như thế, giở che trời đạo minh hào hộ, không có đông đảo hùng hăng tự kỷnh toa chấn, bây giờ có thể đem ra được chiến lược cũng liền Lý Thanh Liên một người thôi. Mà muốn che trời đạo minh tan rã, trước phải chém Lý Thanh Liên, mà bây giờ đi hướng bất chu trên đường, chính là xuất thủ tuyệt hảo cơ hội, có tâm người đương nhiên sẽ không buông tha, cho nên dọc theo con đường này sẽ không yên tĩnh. Mượn cơ hội này, vừa vận chỉnh đón đạo minh trung tâm nghi ngờ làm loạn, có nhiều đầu người, chính nhận tông, cũng phòng ngừa ngày sau khi đại chiến tại phía sau đâm đào. Mặc dù tinh qua làm được cũng không tính nhanh, cũng không đến một ngày công phu cũng đã xuyên qua mấy phương tinh vực, tự nhiên có không ít con cưng của trời bỏ thuyền mà đi, mở chính mở hành trình. Mà đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn ra xa thâm thúy tinh không, thản như nói, "Chờ chờ chờ. Đến rồi." Chỉ thấy sâu trong tinh không, tinh hà sáng chói giống như mây khói, năm màu rực rỡ, tỏa ra nhất là chói lọi ánh sáng, có thể giờ phút này, một cố vô biên lực lớn lại lượn lờ tại tinh hà trung quanh. Sáng chói tinh hà bị cái này cỗ lực lớn giống như bị vắt đồng dạng nhào nặn, Lý Thanh Liên con mắt dần dần híp lại. Chương 930 Tinh Hà là tên một tay che. Chương 930 Tinh Hà là tên một tay tre. Tại cố này to lớn lực lớn phía dưới, toàn bộ tinh hà bị đè ép, vặn vẹo. Giống như vận bánh quay trẹo, nguyên bản cách xa nhau rất xa ngôi sao tại giờ khắc này tụ tập đẩy ra một tia. Vỡ vụn, nặng ngưng, trong lúc đó có vô cùng ánh lửa cực nhanh, đinh thai nhức góc tiếng vang cho dù là cách xa nhau một phương tinh vực khoảng cách như cũ rõ ràng có thể nghe. Giờ khắc này, tinh hà phía trên các thiên kiêu trong mắt đều là rung động, đối mặt loại này vặn vẹo tinh hà lực lượng, không một không nhìn mà phách hiệp, làm sinh linh, đến tột cùng có thể mạnh đến cái tình trạng gì, đến tột cùng có hay không cực hạn tồn tại. Chỉ thấy tinh hà bị sinh sinh vận thành mũi tên bộ dáng, tùy ý thì bị hung hăng bắn ra, thẳng tắp hướng phía tinh quái phóng tới. Lấy tinh hà làm tên mũi tên, tụ vạn ngàn ngôi sao lực lượng tại một thân, cái này đem là bực nào lực lượng kinh khủng. Cho dù thân hành chính là tinh không đạo thể, đối mặt loại thủ đoạn này cũng chỉ có lực bất phòng tâm phần. Tinh hà mũi tên nơi quá, hết thảy tất cả sụp đổ làm hư vô, toàn bộ tinh vực tại giờ khắc này thật giống như bị cắt đứt, hùng hãn phi thường. Trong mấy mắt, tinh hà mũi tên cũng đã tới người mang theo quần quần sát ý, vượt qua hết thể, đến Lý Liên mi Đúng lúc này, chỉ thấy Lý Thanh Liên chắp tay đứng ở tinh hà mũi tàu đầu rồng phía trên. Khóe miệng từ đầu đến cuối treo một vết cười nhạt, vung tay lên, hồng long thái sơ khí giống như quẫn thân rồng lớn đồng dạng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, diễn biến thay đổi vô tận hỗn đột khí. Phun trào ra hóa thành một phương che khuất bầu trời tay to, lọt vào trong tấm mắt, tất cả là hỗn đột khí, cho dù là thần thức dọc theo ước vạn vạn như cũng không cách nào chạm tới phương này hỗn độn tay to bên dưới. Tất cả từ nguyên thủy nhất bắt đầu hỗn độn khí tạo thành, đó là man hoang lực lượng, bao hàm một vết cổ ý hoàn toàn khác với bây giờ đại đạo pháp tắc, là đủ để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chỉ thấy tay to hướng phía tinh hà mũi tên một chào nguyên bản khổng lồ vô biên tinh hà mũi tên giờ phút này tại trong lòng bàn tay, lại tại một cây cây tâm không có cái gì khác nhau. Lửa lở tinh hà mũi tên lực lớn bị hỗn độn khí ép tán loạn, tinh hà không có cố lực lượng này chói buộc, sắp tán loạn, nhưng lại lần nữa bị Lý Thanh Liên trương này hỗn độn tay to chói buộc, tùy ý thì hung hăng một nắm. Hỗn độn tay to tiêu tán, Lý Thanh Liên hai con người bên trong ánh xanh lưu chuyển, xa xôi vô tận khoảng cách giờ phút này liền giống như trước người. Làm sao như vậy vội vã đi? Vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Lý Thanh Liên thản nhiên nói. Tùy ý thì một tay một chào. Một bên yên tĩnh tiêu đốt một viên đường tinh tính 8000 vạn bên trong hàng tinh bị Lý Thanh Liên sinh sinh mở tới, thậm chí đã dẫn phát lực hút thủy triều, hồng nông thái sơ khí rót vào trong đó. Chỉ thấy cái kia khổng lồ lại nóng bỏng hàng tinh tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đột nhiên bị ép thành hạt gạo đồng dạng lớn nhỏ. Kia sáng cũng từ ban đầu đỏ ngầu hóa thành xanh thẳm cùng cho tới bây giờ trắng ngọc ánh. Mặc dù chỉ có chừng hạt gạo, có thể trong đó lực lượng lại bị áp xúc đến cực hạn, sinh ra biến hóa về chất. Đem hạt gạo bóp tại giữa ngón tay, Lý Thanh Liên hướng mũi tên phóng tới phương hướng bắn tới, chói thai lên thanh âm đến, trong nháy mắt đi xa không đến một khắc đồng hồ, phương xa vốn là hắc ám tinh không đột nhiên bị đâm mục đích chằng ngóng ánh nơi chiếu sáng, trong đó cũng có cực nhanh tiên quang. Rốt cục, hết thể bình tĩnh lại, tinh qua chậm rãi hướng phía cố định phương hướng đó đến. Lúc này, Lý Thanh Liên từ từ mở ra tay, chỉ thấy nắm trong lòng bàn tay nơi nắm lấy đầu kia tinh hà đã bị hắn áp xúc đến cực hạn, hóa thành một đóa tỏa ra trói lọi tinh hoa hoa sen, trong đó nhỏ bé đến cực hạn tinh vân xoay tròn không ngừng, quả nhiên là lộng Bảo Nhi, đưa ngươi. Lý Thanh Liên đem ngôi sao này sông hoa sen đeo ở đạo bảo trong tóc. Đạo bảo giờ phút này trong mắt đều là nhỏ ngôi sao, mang theo vui vẻ cùng sùng nói, anh ngươi thật lợi hại. Lý Thanh Liên nghe càng là toàn thân thoải mái, không khỏi cười ha ha nói, vẫn là bảo nhi nói ngọn. Một bên thần hành nhìn xem đỏ mắt, nơi đó đóa hoa sen là Lý Thanh Liên lấy một con hoàn chỉnh tinh hà luyện hóa mà thành, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp dẫn số lượng kinh khủng ngôi sao lực lượng, ngôi sao đại đạo trong đó càng là đạt được hoàn mỹ thể hiện. Với hắn trong lòng càng là không thua tiên bảo đồng dạng tồn tại, hâm mộ không đến a. Theo tinh qua càng đi càng gần, rốt cục đi tới Bạch Diễm điên cuồng đốt địa phương, chỉ thấy tinh không bao phủ ở nóng bỏng Bạch Diễm phía dưới. Một thân mặc áo bào tím, cầm trong tay đại đỉnh tiên xác yên tĩnh phiêu phủ ở Bạch Diễm bên trong, vị thiêu đốt không ngừng Giờ phút này tiên bảo đại đỉnh phía trên, có một hạt gạo lớn nhỏ lỗ thủng, hiển nhiên là bị dùng để ngăn cản nơi đó phóng tới ngôi sao, chỉ bất quá bị vô tình bắn xuyên thủng. Mà tiên sắc trên mặt Như Cú mang theo một màn chấn kinh cùng lưu lại khủng hoảng, chỗ mi tâm có một móng tay lớn nhỏ thông thấu huyết động, xung quanh đều là cháy đen vết tích, hết thể hết thể đều bị ngôi sao trong lẫn chứa lực lượng bị đi. Phía sau, có một viên tàn phá hơn phân nửa hàm tinh, chỉ bất quá bây giờ đã tắt, khôi phục bình thường lớn nhỏ, chính là bị Lý Thanh Liên bắn đi ra nơi đó một viên. Thiên tiên thân thể, đột tử tinh không, bị Lý Thanh Liên một chỉ chết, cái này cùng lại là cỡ nào thực lực? Để thấy qua việc đời Dịch Nhân đều là hít vào một luồng lương khí, nếu là tiên phạm ngăn cách có tại, không bao lâu, dưới vùng trời sao này đến tột cùng còn có ai có thể ngăn cản hắn. Thời khắc này Dịch Nhân không khỏi hỏi, xin hỏi cổ tôn, bây giờ ngài đến tột cùng đi tới một bước nào? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, so ra kém nhà ngươi Sơn Hà đại đế chính là, Dịch Nhân thì là bất đắc dĩ nói, còn xin để lão hủ có cái chuẩn bị, thực lực của ngài như thế nào, trực tiếp quyết định chúng ta tại bất chu hành động phương châm, liền ngay cả che trời đạo mình cũng là đồng dạng. Bằng không, hắn thật đúng là không dám vung tay buông chân đi làm, chí ít trong lòng có cái đấy. Lý Thanh Liên thì là sợ lên cái cằm, suy tư chốc lát nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá ta bây giờ lại ở vào Hỗn Nguyên Minh đạo cảnh giới. Nếu là bàn về đến, liền tương đương với thiên Tiên cảnh đi. Dịch Nhân khỏe miệng co giật. cái gì hắn mèo tương đương với thiên Tiên cảnh? Vừa mới kia ngươi một chỉ bắn chết thiên tiên lại là cái quỷ gì? Cụ thể rất khó nói, như thị phi muốn nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, nếu là lần nữa đối mặt lần trước Bắc Lô quần tiên chi lúc, liền không cần Hồng Vân bọn hắn xuất thủ. Lý Thanh Liên nói. Dịch Nhân nghe nói, kém chút không có đem tròng mắt cho trường ra ngoài, cái này ngắn ngủi 300 năm lệ không chỉ có riêng là một điểm nửa điểm A, mà là kéo ra giống như khoảng cách đồng dạng dạngên lệch thực lực thế này tăng trưởng quá mức kinh khủng có thể cảnh giới của hắn không chút nào không biến cái này sao có thể không cần kinh ngạc hôn nguyên vốn là như thế ta vẹn vẹn bước ra đi tới một bước lại tiếp lấy bước ra một bước mà thôi bất quá liền vẹn vẹn một bước trên lệch liền có thể hình thành giống như thiên địa đồng dạng khoảng cách bây giờ thực lực của ta khả năng đụng tới đồng dạng kim tiên đều không sợ hãi cũng có khả năng bị một tiên tiên để lên đánh cuối cùng vẫn là tại hôn bên cạnh bên trong tại đạo của mình trên đi ra bao xa vấn đề Mà ta bây giờ đã tới Hôn Nguyên sáng tỏ đạo cảnh đỉnh phong, trên lệch một bước liền có thể bước vào chứng đạo cảnh, lại một bước này ta đã có đầu mối, trong vòng ngàn năm, nhất định có thể bước vào chứng đạo. Như thế trong lòng ngươi có thể nắm chắc. Dịch Nhân thật sâu hút một hơi, nhẹ gật đầu, đã như vậy, như vậy có một số việc cũng có thể bông tay bông chân đi làm. Hôn Nguyên cảnh vốn là như thế, Liêu Chính là nói, Liêu Chính là đi ra bảo xa. Chương 931 Mên Ngông bất chu đạo như biển, chương 931 Mên Ngông bất chu đạo như biển. Chính như cùng câu nói kia, Lý Thanh Liên thực lực như thế nào, quyết định che trời đạo minh tương lai. Tình qua như cũng chậm rãi đi tại tình không bên trong, mà trên con đường này cũng không bình tĩnh, trước sau cùng tao ngộ 4 lần tập kích. Một lần này một lần hôm ác, xuất thủ không có chỗ nào mà không phải là thực lực kinh người bối phận, nhưng lại bị Lý Thanh Liên từng cái hóa giải. Có thể như lần thứ nhất đem trực tiếp lưu xuống cũng rốt cuộc chưa từng có, dù sao nhìn thấy tổ tiên thảm trạng như vậy, như cũng có xuất thủ dũng khí, từ khía cạnh cũng chứng minh đến người đối hắn thực lực tuyệt đối tự tin. Nhất là một lần cuối cùng, tự xa xôi vô tận bên ngoài chém tới ánh ngạo, tựa như đem trọn thế giới đều cắt đứt, dù cũng không đến thân, nhưng lại có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này một đao hạ xuống, đem Lý Thanh Liên đạo thân chém máu me đồng địa, tiêu tán mà ra ánh đao đem tình qua chém đốm lửa tự giữa ra, lưu lại từng đạo từng đạo rõ ràng vết tích. Phải biết, ngôi sao này qua thế nhưng là ngôi sao tiên kim nơi tạo nên, có thể trên hắn lưu lại vết tích, là đủ thấy cái này ánh đao bá đạo, thiên tiên thân thể, còn không thể chém ra một đao kia đến. Nhất định là kim tiên không thể nghi ngờ, Hồng Hoang Cự Tình cũng có nói. Lý Thanh Liên tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha, có thể người tới lại một kích liền lui, không có chút nào dừng lại ý tứ, để bọn hắn hồ hụt. Đến cùng vẫn là không có hiểu rõ một đao kia cùng là ai chém ra tới cho dù là dùng thời gian đại đạo quay lại, đạt được cũng vẹn vẹn một mảnh này hư vô thôi, không có chút nào thu hoạch. Trước đó chưa từng lưu xuống hai người, lợi dụng thời gian quay lại, tìm khắp đến hắn chân thân, đầy đủ Tuyết Trung Liên tìm căn nguyên môn gốc, xuyên thấu qua dây dưa không đức quan hệ tìm tới tiết lộ tin tức người. Nhưng hôm nay cái này thua thiệt, chỉ có thể ăn không, cũng may từ cái này đạo ánh đao phía sau, liền không người lại tự tìm không thích, dù sao cũng nhìn ra được, bây giờ Lý Thanh Liên đã không phải là có thể mượn cơ hội tập sát chỗ. Hắn hôm nay ai cũng không cần lại dựa vào, chính hắn chính là chuyến này lớn nhất chỗ dựa. Thực lực thế này trừ phi chính diện cứng rắn đột kieng, lấy ép, ép thế lấy đầu lâu, nếu không rất khó giết chết. Lý Thanh Liên cũng không tiếp tục câu cá, bởi vì không có cá đã mắc câu. Tinh qua tốc độ tu luyện nói tới, tròn vẹn 324 quả mặt trời lực lượng hội tụ vào một chỗ đến tuột cùng có thể hình thành như thế nào một cố cường đại lực lượng không người rõ ràng, đem tinh không miên ép liên miên vỗ hút, giống như vượt qua thời gian cũng không gian, ven đường nhìn thấy ánh sao đều bị vô hạn kéo dài. Dọc đường mấy chục phương tinh vực, Lý Thanh Liên cũng coi là nhìn thấy bây giờ 3000 đạo giới loạn, trong khoảng thời gian ngắn, tận mắt nhìn thấy giới tranh liền không xuống ba lên. Thanh thế to lớn, dốc hết một giới lực lượng đại chiến đặt ở trước đó vạn năm, có lẽ cũng sẽ không phát sinh một lần. Mà bây giờ lại giống như chuyện thường ngày, dưới trời sao khắp nơi có thể thấy được sát chết khắp nơi, vợ vụn pháp bảo kết thành vụn băng tùy ý phi đạo, cũng có thể nhìn thấy chiếm đoạt mấy phương, mấy chục phương đạo giới thế lực tại giới trời sao hành quân, đến không hết không rõ tu sĩ kéo chính lấy đạo giới, hô quát tiến lên. Thấy tinh qua đi ngang qua, đều là sinh lòng rung động, còn chưa từng thấy rõ, cũng đã tuyệt trần mà đi tới, trên thuyền các tiên cũng còn thừa không có mấy, đều chìm vào quần hùng cát tứ, lưu long hôn tạm đạo giới bên trong, đổi theo tương lai của bọn hắn. Có lẽ tương lai sẽ có người như là Lý Thanh Liên tại Côn Luân quật khởi, sáng tỏ toàn bộ tinh không, nhưng cũng có người lại vĩnh viễn nga xuống, chôn xương tha hương. Nhưng vô luận như thế nào, đi đạo đường, sinh tử không hối hận. Đây là thân là tu sĩ căn bản nhất giác lộ. Mà đúng lúc này, Diệp Vong Ngữ lại tiến lên phía trước nói, "Thanh Liên, ta cũng đi tới." Lý Thanh Liên khẽ nhíu mày nói, "Ngươi không cần như thế. Ngươi đạo?" Có thể Diệp Vong Ngữ lại lắc đầu nói, "Đạo của ta, chỉ có thể chính ta đi tìm, mình đi đạp, như rõ ràng, ta sẽ đi bất chu tìm ngươi." Nói xong, quay người nhảy xuống tinh qua, hóa thành một đạo tinh điểm biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh Liên thở dài một tiếng, không biết nên nói chút cái gì tốt, mà dịch nhân thì là nói, không cần phải lo lắng, nếu vì hùng, tại nơi nào đều sẽ là hùng. Thật sâu hút một hơi, Lý Thanh Liên nói, ta coi trọng nhất chính là vang ngữ, hắn như thành đạo, nhất định có thể quát tháo dưới trời sao. Nói xong quay đầu nhìn ra xa, tinh qua tốc độ dần dần chậm lại, nơi đuôi thuyền bị nóng rực thái dương chân lửa đốt bỏ bừng, bởi vì giờ khắc này bất chu đã nhanh đến. Cho dù là Lý Thanh Liên giờ phút này cũng có vẻ hơi khẩn trường, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc, trong lòng bàn tay cũng tận là mồ hôi, nơi bụng như có một đoàn ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, quả thực không cách nào ổn định lại tâm thần, loại này tình trạng đã không biết bao lâu không có xuất hiện qua. Chỉ vì Bất Chu giới trong lẩn chứa trong lòng của hắn quá nhiều trở mong, mà bây giờ lại sắp tận mắt nhìn thấy. Chầm chậm đi tại giới trời sao tính qua tựa như xuyên qua một tấm mỏng, Bất Chu giới cứ như vậy không chút nào che giấu hiện ra ở trước mắt mình, Lý Thanh Liên trong nháy mắt liền đôi mắt. Lọt vào trong tầm mắt trước hết nhất nhìn thấy chính là Bất Chu giới bên trên, thu to, thẳng tắp núi Bất Chu, núi rộng lớn không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Ngọn núi thẳng tắp giống như trụ trời, Đường Kính sớm đã vô pháp dùng số lượng để cân nhắc, cho dù là khổng lồ giống như hơn phân nửa đạo giới tinh qua, tại núi Bất Chu so sánh cũng giống như cây tăm, nhỏ bé như hạt bụi nhỏ. Núi Bất Chu cao, thẳng tắp trên lệnh nhập tinh không, trông không đến đỉnh núi ở đâu. Nghe đồn, này một núi liền chống đỡ nổi toàn bộ tinh không. Là bàn cổ phụ thần sống lưng biến thành, khi đó thiên địa hỗn độn, bị bàn cổ một bữa bổ ra, khí nhẹ lên cao hóa trời, độc khí chìm xuống hóa đất. Là khiến cho hỗn độn không tiếp tục lớp đầy, bàn cổ lấy thân chống đỡ cuối cùng sức cùng lực kiện, thân hóa hồng hoang mặt đất, mà cái này chống đỡ thiên địa sống lưng cũng liền hóa thành núi bất chu, một sừng sững ở chỗ này, muôn đời tuế nguyệt không ngã. Đồng thời cũng vì mảnh thế giới này sáng tạo ra sinh cơ, có thể nói, núi bất chu chính là hết thể khởi nguyên, nếu không có bất chu, có lẽ phiến thiên địa này trùng quy lần nữa nước là hỗn độn, khôi phục nguyên điểm nói không chừng. Cho nên, ở vô tận sinh linh trong lòng, cái này núi bất chu cũng là thánh sơn, thần thánh không thể xâm phạm. Mà ở nhìn thấy núi bất chu một khắc này, Lý Thanh Liên cũng là hai mắt đẫm lệ, trong lòng bùi ngùi thôi, đại ca sống lưng như cũng tại nơi này, là thiên địa này là cái này vô tận sinh linh tranh thủ một tia cơ hội, mình còn có lý do gì không đi cố gắng đâu. Mà Bất Chu giới, mặc dù lấy núi Bất Chu mệnh danh, có thể núi Bất Chu chỗ cũng vẹn vẹn núi băng một góc thôi, Bất Chu giới sự rộng lớn, hoàn toàn không phải cái khác lệ đệ đạo giới có thể bằng. Hắn lớn, cơ hội chiếm cứ gần như một phần năm hồng hoàng mặt đất. Có thể nói chính là chưa từng hoàn toàn vỡ vụn hồng hoang mật đất. Mà Bất Chu giới bên cạnh thì là phân bố trọn vẹn gần ngàn phương đạo giới, tương hỗ ở giữa khoảng thời gian cũng không phải là rất xa. Một bất diệt cảnh tu sĩ tốn hao mấy tháng thời gian cũng có thể tùy tiện vượt qua. Mà gần đây ngàn phương đạo giới tụ tập cùng một chỗ, Dây dưa không đứt, giống như chúng tinh vây tràng, bảo vệ lấy bất chu tồn tại. Tại bất chu giới trong, Lý Thanh Liên tìm được từng trải qua hồng hoang thịnh thế hương vị, chỉ có tận mắt nhìn thấy, mới có thể có biết, cái này bất chu giới đến tột cùng đến cỡ nào làm cho người rung động. Vẹn vẹn một bất chu liền như thế, từng trải qua hồng hoang thịnh thế nên cỡ nào làm cho người hướng tới chỗ. Giờ khác này Lý Thanh Liên sớm đã nhìn si mê, mà dịch nhân thì là một mặt mỉm cười, hắn sớm đã gặp qua, chỉ bất quá khi đó bất chu giới xung quanh đạo giới vẹn vẹn chỉ có mấy trăm vương, cũng không có gần ngàn khủng bố như vậy thôi. Xem ra tiên phẩm ngăn cách biến mất để không ít đạo giới đều hướng phía bất chu giới dựa sát vào. Chương 932 tám cực vân thiên hà huyền sơn, chương 932 tám cực vân thiên hà huyền sơn. Mà tại bất chu giới so sánh, cái này nhìn rộng rãi bao la hùng vĩ đạo giới biển lại lộ ra nhỏ bé rất nhiều, liền như là từng tại bất chu giới trên rất xuống miếng đất, lộ ra keo kiệt đến cực điểm. Trên thực tế cũng đúng là như thế, xung quanh đạo giới đại đa số đều là lúc trước hồng hoang vỡ vụt, từ bất chu giới trên nổ xuống tới, mà cũng không ít là gần đây mới di chuyển tới, vì cái gì chính là không bị cuốn vào chư hùng tranh phong chiến lựa trong. Mà bảo trụ bất chu giới đùi thế nhưng vẹn vẹn tạm hoãn kế sách thôi. Thời khắc này Lý Thanh Liên hai con người hiện ra ánh sáng, điều khiển to lớn tinh qua chậm rãi đi tại dưới trời sao. Khổng lồ thân thuyền thậm chí che đậy ánh nắng, thuyền dưới thân đạo giới từ sáng sủa thoáng qua liền lọt vào trong đêm tối, mà vẹn vẹn tinh qua ném hạ bóng mà thôi. Dùng che khuất bầu trời để hình dung lại phù hợp bất quá, thân thuyền phía trên, tinh quỹ san không, màu xanh, cờ sĩ không gió mà bay, mặt cờ phía trên nơi khắc họa một đóa nở rộ sen xanh lạ như thế lóe mắt. Chính là che trời đạo minh tiêu chí, bây giờ Sơn Hà Thiết Kỷ cùng huyết tế cùng năm vật đám, chỉnh liệt phía trên, sắt ngó như nước thủy khí thế tựa như hồng thủy mãnh thú có thể đem hết thảy căn uốt. Lý Thanh Liên cứ như vậy chắp tay đứng tại mũi tàu phía trên, nóng nhìn Bất Chu, ánh mắt thâm thúy, không chút biểu tình trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc chấn động, cứ như vậy chậm rãi hướng phía Bất Chu giới chạy tới. Nay đến, cũng không cần tặng cái gì, cũng không cần như thế, hắn lần này là lấy che trời đạo minh minh chủ Lý Thanh Liên thân phận đến đây. Giờ khắc này, Tiêu Nguyên Bản có vẻ hơi huyên náo động tinh không bên trong phá lệ yên tĩnh, vô số vội vàng đi đến tu sĩ không một không ngừng chân một lát, nhìn về phía tinh qua, không một không rung động phi thường. Che trời đạo minh tinh qua chiến thuyền, trải qua diệt ma chiến, chinh phạt tinh không chiến. Quân tiên chiến đã trở thành danh chấn tinh không tồn tại, cũng chỉ có loại kia quái vật khổng lồ mới đủ vậy chẻo chống bực này hùng thủy manh thú tiêu hao. Theo tinh qua xâm nhập, thiên địa yên tĩnh, nhìn đến mặt cờ lớn, cùng chắp tay đứng ở mũi tàu, áo trắng tóc trắng, gương mặt máu bay người trẻ tuổi, bọn hắn biết, hỗn độn sen xanh chuyển thế thần tới. Cái này một tay nhắc lên 3000 đạo giới vô tận gió mây, mở ra vô biên loạn thế nhân vật chuyển kỳ rốt cục đặt chân quảng, nhân mở ra chân dung. Tinh qua mặc dù chưa từng xâm nhập bất chu giới trong, có thể thân đạp tới tin tức liền giống như đốt lên thùng thuốc nổ đồng mẽ truyền khắp bất giới. Dù sao Lý Thanh Liên bà chữ này mắt là không biết để bao nhiêu thân người tâm siết chặt tồn tại. Mà liên tại từng cơn tiếng nghị luận trong, khổng lồ tinh qua cứ như vậy không trở ngại chút nào phá vỡ bất chu vết giới, thân thuyền ngang ngược xâm nhập trong đó. Trong một chớp mắt, một cố rót vào tim phổi tổ linh khí đập vào mặt, sông lòng người thân chấn động, quanh thân lộ chân lông không một không phát ra vui sướng ngâm khẽ thanh âm, toàn thân trên giới giờ phút này lại sinh ra một loại ngâm mình ở ấm trong nước sảng khoái cảm giác. Sở dĩ bất chu linh khí như thế để cho người ta mê muội, hết thảy đều bởi vì núi bất chu tồn tại. Truy thuyết, cái này hoang bên trong lòng đất đầu tiên sợi linh khí, chính là tự núi bất chu trong sinh ra đệ tử bản cổ phụ thần xương sống lương tinh túy, chính là thế gian này huyền diệu nhất lực lượng. Tuy ý thì, cốt này linh khí giải thiên hạ, cũng biểu thị trong miệng mọi người tổ linh khí, mà đây mới là linh khí nhất là lúc đầu khuôn mặt, cũng không so cái gì tiên khí, tiên nguyên kém hơn mày may. Mà theo lượng kiếp hạ xuống, hồng hoang vỡ vụn là 3000 đạo giới, các giới cùng bất chu tách rời, tự thiên địa diễn sinh mà ra linh khí không có núi bất chu gia chỉ, cũng liền thay đổi bộ dáng, nói là thoái hóa cũng là có thể. Duy trì có bây giờ bất chu giới, bởi vì núi bất chu môn nhân Như Vũ cung cấp có vô cùng vô tận tổ linh khí, được trời ưu ái điều kiện cũng làm cho Bất Chu trở thành 3000 đạo giới việc nhân đức không nhường ai trung tâm. Cũng là các thế lực lớn chen phá đầu lâu cũng muốn tranh đến một chỗ ngồi địa phương nguyên nhân. Giờ này khắc này, một bên dịch nhân thì là thật sâu hút một hơi, trên mặt giày nếp nhăn ra, thoải mái nói, thực tốt hoài niệm cảm giác. Có thể đào bảo lại không biết vì sao, rũ giày đánh mấy cái lạnh run, không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ, duy chỉ có tới gần lý thanh liên, loại cảm giác này mới dần dần biến mất. Thật tình không biết, sở dĩ đảm bảo sẽ có loại này âm lãnh cảm giác chính là bởi vì ngay tại Tinh Qua Xé Rách bất chu giới tưởng một khắc này, không biết bao nhiêu vô thượng tồn tại thần niệm hạ xuống, không kém chút nào khè quét mà qua. Đương nhiên, bọn hắn chạy chỉ có một người, đó chính là Lý Thanh Liên, nói không chừng tại tinh không bên trong hướng phía Tinh Qua xuất thủ người trong, liền có bọn hắn trong đó là ai lẫn vào ở bên trong, chỉ bất quá bây giờ đã không thể tụ cùng. Bất chu giới, núi thân chỗ, từ xưa đều là tàng long họa hồ địa phương, nhìn như tiên quang minh ngông, sinh cơ giật giảo trên mặt đất, không biết giấu bao nhiêu kinh khủng đại năng, cho dù là thả ra tên của bọn hắn, lần la đủ để phiến tinh không này rung động trên trấn Đối với cái này mấy đạo đảo qua thân niệm, Lý Thanh Liên không có đi để ý, từ bọn hắn nhìn lại tôi, nếu là thật sự có thể nhìn ra cái gì đến, hắn đem họ viết ngược lại. Giờ này khắc này, Lý Thanh Liên lại thật sâu đắm chìm ở bất chu giới mị cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Bầu trời phía trên, xanh thẳm bầu trời chỗ sâu ánh sao lập loè, mà cái này bất chu cũng không mặt trời tồn tại, nhưng lại có tia sáng hát khắp mặt đất, không ai biết cái này rễ rắc mỗi một chỗ nơi hẻo lạnh ánh sáng đến tuột cùng đến từ nơi nào. Bất chu cũng không đem tối tồn tại. Loại này tình trạng, tự lượng kiếp phía sau, liền bắt đầu, muôn đời đến nay, chưa từng lên đón một lần đêm tối mà xanh thẳm trên bầu trời, thì là treo một con sông trời, uốn lượn khúc chiết, trọn vẹn lượn quanh bất chu giới một vòng, mặt sông rộng lớn giống như biển rộng, nếu không phải tự tinh không nhìn xuống, còn thật cho là là một vùng biển. Sông này nước sông hiện lên vàng óng ánh sắc, tự này hư vô bên trong chạy xôi mà ra, cuối cùng lại trở về tại này hư vô. Đây cũng là bất chu giới đại danh đỉnh đỉnh một mạch huyền tiên sông. Nghe đồn chính là bản cổ phụ thân đầu đội trời, chân đạp đất, cuối cùng kiệt lực mà chết thời điểm, nơi thở ra cuối cùng một hơi biến thành. Giờ phút này lại là một mạch đạo minh cực vân thiên sơn môn Chỗ. Nếu là thị lực đầy đủ liền có thể nhìn thấy, một mạch sông huyền thiên phía trên, nằm ở có 8 phương khí thế bảng bạc rộng rãi tiên đạo, mỗi một phe đều không thua mấy chục phương đạo giới tụ hợp lớn nhỏ. Trong đó tiên điện sừng sững, lầu các núi non trùng điệp, mà tám tòa tiên đạo, cũng chính là một mạch đạo minh đại danh đỉnh đỉnh bát cực vân thiên. Từ hồng hoang mới bắt đầu sừng sững đến nay, chưa từng rơi tại nhân gian, vào tới hồng trần. Mà cái này cũng bị vô số tu sĩ cho rằng là đạo môn chính tông, xương vị thánh địa tồn tại, trước đó tông tông chủ hàng, của nó môn đồ chính là đến từ bát cực thiên, kiếm bên trên. Nhìn theo chế thức, cùng thái thượng chín đạo có chút cùng loại chỉ bất quá nhưng không có chút nào khả năng so sánh, chỉ sợ ban đầu Thái Thượng chính Đạo thành lập cũng tham khảo một mạch đạo minh tồn tại đi. Ấm áp ánh sáng xuyên thấu qua vàng nóng nước sông, chiếu rọi ở trên mặt đất, sóng nhỏ dập dờn ở giữa, giống như một con vàng nóng ánh rồng lớn tại trên mặt đất xoay quanh bay vút lên, rất là rung động. Thời khắc này Đào Bảo Sớm đã quên vừa mới âm lên cảm giác, nhìn đến khí thế kia bảng bạc một mạch sông huyền thiên, mắt to bên trong đều là nhỏ ngôi sao, mở ra miệng nhỏ đến nay cũng chưa từng kép lại. Anh, anh, anh. Chúng ta đi sông huyền thiên nhìn qua đi, bây giờ cách quá xa, ta nhìn không hoa, vừa vặn chúng ta mang truyền tới Đao Bảo lung lay lý Thanh Liên cánh tay làm lúng nói. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, nếu là giờ phút này thật đi tới, Đoan chừng toàn bộ một mạch Đạo Minh bắt Cực Vân Thiên không phải sủ lông không thể. Thiên tài địa chỉ trang ép. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, em mở chương 933 muôn đời trưởng thành phúc nan trời, chương 933 muôn đời trưởng thành phúc nan trời. Dù sao như là tinh qua đồng dạng võ trang đầy đủ, vượt qua khoảng cách vô tận xâm nhập bất trùng, nguyên bản liền để mỗi cái nhà vô cùng lại thêm thế cục hôm nay, nếu là thật sự tùy ý xâm nhập sông Huyền Thiên, Đoan Trường không thấy bất cứ cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Bất Cực Vân Thiên dâng lên hộ sơn đại trận. Lý Thanh Liên bất đắc dĩ cười một tiếng, sờ lên đào bảo nhỏ đầu nói, "Bây giờ không được, vẫn là trước tiên tìm ngựa như ca tỷ tỷ, biết rõ ràng thế cục, dàn xếp lại lại nói." Lúc đó mang ngươi nhìn mấy lần. Nhìn đến mênh mông bất trụ, Lý Thanh Liên trong lòng dã hỏa điên cuồng đốt. Đao Bảo mặc dù một bộ dáng vẻ uy khuất, thế nhưng không phải không dành thế sự cô nương nhỏ, tất nhiên là nhẹ gật đầu. Theo tinh qua tiến lên, quanh mình bao la hùng vĩ cảnh đẹp từng cái đập vào mi mắt. Phía đông, trời nước một màu, xanh thẳm biển cả cùng bầu trời nối thành một mảnh, thậm chí phân không rõ chỗ đó là biển cả, chỗ đó là bầu trời. Nước biển sóng cả trập trùng, thỉnh thoảng có rồng lớn phá biển mà ra nhấc lên sóng gió động trời, mà cái này Đông Hải, từ xưa đến nay chính là lòng tộc Thiên Hạ. Cho dù vào hôm nay, cũng cường thịnh đến cực điểm. Chiếc cứ bất chu Đông Hải vô tận thời đại, đáy biển chính là cả lòng tộc sơn môn, Đông Hải Long cung. Ứng hưởng nổi danh Long tộc lão thái gia liền ở nơi này chỗ. Mà cái này bất chu giới linh quang nhất là Hưng Hực địa phương, liền muốn số nhân Hoàng Điện Thánh Nhân phòng, nơi đó sơn hải vô tận, động tiên phúc địa nhiều vô số kể. Tiên điện núi non trùng điệp, dãy ở giữa có vô tận nhanh, mỗi một khí kinh khủng điểm, chính là, là đủ thành thánh ngồi tổ tại. Mã Nhân Hoàng chủ điện liền tọa lạc ở Thánh Nhân Phong bên trên, năm đó nhân tộc Xương Hoàng, Phong thiện Địa Phương dễ dàng cho cái này Thánh Nhân Phong đỉnh. Núi này không cao, nhưng cũng không thấp, liếc nhìn lại, cũng không chỗ thần kỳ. Có thể lượn lờ Thánh Nhân Phong xung quanh lại một cỗ bệ nghệ thiên hạ hoàng khí. Khí tức cường thịnh, như mặt trời ban trưa, gánh chịu nhân tộc đại vận. Có thể nào không thể? Phong Thiên Địa Phương càng là tất cả mọi người trong lòng hướng tới tồn tại. Thân ông, phu Hy, hiên viên đều từng đạp thân mà lên, vũ đế cũng là như thế. Lý Thanh Liên ánh mắt thâm trầm, trong đó hiện ra từng điểm ánh xanh. Cách vô tận xa xôi khoảng cách hướng phía Thánh Nhân Phong nhìn lại, có thể có thể trông thấy chỉ có càng thêm cường thịnh hoạt khí, ánh mắt bị ngăn cản, nhìn không thấy mảy may. Có thể hắn lại có thể cảm nhận được tự Thánh Nhân Phong trong phát ra một ánh mắt, là lạnh lẽo như vậy, như vậy chờ mong. Chắc hẳn bây giờ lăng lăng giờ phút này đồng dạng tại Thánh Nhân Phong trong chắp tay nhìn đến mình đi. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên mỉm miệng lên một vệt đường cong, thân thể hưng phấn phách run, kế tiên phàm ngăn cách biến mất, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này lăng lăng đến cùng còn chính là chuẩn bị như thế nào đại lễ. Đúng lúc này Lý Thanh Liên một thăm dò tại trong Lục Châu Ngọc lại ánh sáng nhạt lập lòe, lấy ra xem xét, trên mặt nổi lên một vết ý cười, tùy ý thì điều chỉnh tinh qua phương hướng, hướng phía dưới chân núi Bất Chu Sơn bước đến. Bảo nhi đi, dẫn người đi tìm Như Ca tỷ tỷ. Tinh qua nơi quá, nghiền ép hư không, đẩy mây tới nhật, phát ra giống như tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, dẫn tới phía dưới vô số tu sĩ bất mãn. Có thể thấy cái kia khổng lồ tựa như một phương đạo giới đồng dạng tinh qua, cùng trên đó bay lên cờ sĩ, đều là giận mà không dám nói gì, có cái gì khí đều phải kìm nén. Trời trời đạo minh khổng lồ còn không phải sâu kiến thân thể có thể dung chuyện, mặc dù bất chu tu hành cấp độ muốn so cái khác đạo giới cao hơn quá nhiều, có thể tự tinh qua phía trên tùy ý xuống tới một người, liền là đủ đem bọn hắn diệt mấy lần. Theo tinh qua tiến lên, núi bất chu cũng càng thêm tới gần, chỉ có khoảng cách gần cảm thụ, mới có thể chân chính phát giác núi bất chu to lớn cùng bao la hùng vĩ. Từng mảnh từng mảnh mây khói quay chung quanh ở giữa, cao ngất đỉnh núi nhìn không thấy, từ xưa đến nay, không người nhìn thấy núi bất chu đỉnh ở đâu, có người nói hắn nơi trống lên chính là mảnh ngày trời. Cũng có người nói, núi bất chu đỉnh tại đại đạo bên ngoài. Giờ phút này Tình qua phía dưới chính là từng mảnh từng mảnh núi non trùng điệp, phía trước không xa, một mảnh khoáng đạt bình nguyên đập vào mi mắt, cỏ xanh như tấm đệm, trên đó tản mát vô số tinh mang. Tinh tế nhìn lại, chỗ đó là ngôi sao gì mang, rõ ràng là từng tòa lớn nhỏ không đều hồ nước, tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới tản ra từng điểm tia sáng, tên là Tinh Tú Hải, ngược lại là xứng với tên thực. Mà đây cũng là thiên tinh thành tại bất chu chỗ, ngắn ngủi trăm năm thời gian khởi công xây dựng mà lên, thực điểm phồn hoa. Tinh Tú Hải bên trên, có một tòa lớn lừng trên không xây lên to lớn thành trì, trên tường thành các loại tiên văn chói lọi, vì đó cung cấp vô tận sức nổi. Trèo chống vương này cự thành thoát ly lực hút chói buộc, độc lập với Hồng Trần bên ngoài. Mà cái này Tiên Tinh Thành cũng là xuất từ tư không thần cơ thú bút, tự nhiên là sẽ không kém. Giờ phút này thành chỉ phía trên càng là tiên quang vô tận, rộng lớn đường phố trên đường người người nôn ào, nhất yêu ma Phật thú hết trong đó, lại tu vi đều không thấp. Đương nhiên có thể tới lên Tiên Tinh Thành, tự nhiên đều không phải là người bình thường, không trải qua một khắc còn liên náo đến cực điểm Tiên Tinh Thành, giờ phút này lại đột nhiên yên lặng lại, chỉ vì thời khắc này Tiên Tinh Thành lâm vào vô biên hắc trong, tất cả ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy rất có thị giác rung động tinh qua chậm rãi đứng tại hư không bên trên cứ đuôi truyền dọc theo một đạo dài tới ngàn vạn dặm ngôi sao xiêm xích, trực tiếp khóa ở Thiên Tinh thành bên trên. Giờ phút này Thiên Tinh thành tu sĩ đối với ngôi sao này qua cũng là nghị luận ầm ĩ. Không lộ như thế chuyến, lại lấy ngôi sao tiên kim tạo thành liền, ta tuyệt sẽ không nhận lầm. Định vì che trời đạo minh tinh qua không thể nghi ngờ. Một người chắc chắn nói, "T. Đó là che trời đạo minh huyết tế, kia giáp đen quân lại vì sao tên là? Vì sao chưa bao giờ thấy qua?" Bất quá này khí tức quả thực rất kinh khủng. Một người hít vào một thanh hơi lạnh nói, "Huyết tế hầu cận, che trời đạo minh minh chủ có phải hay không cũng tới?" Cái đó một người bước lên tiên phạm chiến minh nhân. A, mình sẽ không nhìn sao? Không phải hắn còn có thể là ai? Lý Thanh Liên lại đến Bất Chu. Lại chẳng biết tại sao mà đến. Bất quá chỉ cần có hắn ở, nơi này chỉ sợ cũng không cách nào yên tĩnh. Có lẽ là vì lần này đấu giá hội cũng có nói, Bất Chu bốn chủ đều có người đến, nghe nói có đồ vật ghê gớm đâu, không nghĩ tới cái này gần nhất quật khởi thiên tinh thành nội tình rất sâu đâu. A, người đây là đánh giám. Cái này tiên tinh thành vốn là Lý Thanh Liên, cô luân cũng có một cái người không biết. Lại nói bọn hắn bực này tồn tại, còn có thể có bảo bối gì có thể để cho bọn hắn động tâm? Thiên Tinh thành tự nhiên có nội tình, nội tình này chính là Lý Thanh Liên, không phải vậy ngươi cho rằng hắn dựa vào cái gì có thể ở mảnh đất này giới phát triển. Người khác có thể tùy ý hắn như thế, chỉ bất quá là bởi vì e ngại Lý Thanh Liên thôi. Trong thành giờ phút này có thể nói nghị luận ầm ĩ, dù sao bực này nhân vật phong vân cho đến giờ chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Vào thời khắc này, Thiên Tinh thành trung tâm tuôn ra mấy vạn tinh sát. Tại Thiên Tinh thành trên không xếp thành một hàng, quanh thân pháp lực cuồng đốt ở giữa, lại dẫn tới vô tận ánh tự chín tầng mây buông xuống, tựa như một bày ra tại hư không ánh sao thác chói lọi cực điểm. Một thân màu tím cung giả Tiêu Như Ca giậm chân hư không bên trên, mặc dù không thi phấn trang điểm, có thể hiểu điệu tư thái lại là đủ câu lên bất luận người nào vô hạn xuống nông thôn. Thiên tinh thành trong truyền đến từng cơn kinh hô, dù sao đây chính là Tiên tinh thành thành chủ, Tiêu Như Ca. Tại bọn hắn trong mắt cũng tính được là là một phương nhân vật. Đúng lúc này, đám tinh sát trăm miệng một lời, cung nên minh chủ. Nguyễn Minh chủ hồng phúc nan trời, muôn đời trường thành. Tiếng gầm đầy mây, chuyển ra mấy dặm, kéo dài không dứt. Chương 934 làm người say mê hưng hội, chương 934 làm người say mê hưng thị Liên nhíu mày, khẽ miệng mang theo một vệt bất đắc gì ý cười. Khổng Lồ tinh qua chậm rãi chìm đến mặt đất, chỉ thấy mặt đất rung động không thôi, mấy hàng tỷ phương bùn đất bị tinh qua chen lấn lên đến, to lớn thân truyền tròn vẹn lọt vào dưới mặt đất một nửa mới khó khăn lắm dừng lại. Tiêu Như Ca miệng hơi cười, ba bước hóa thành hai bước tiến lên đón, đứng ở bong tàu phía trên, hướng phía Lý Thanh Liên có chút khẽ chào nói, như ca gặp qua thanh liên cổ tôn làm sao tới nhanh như vậy, làm hại ta chuẩn bị vội vàng. Lý Thanh Liên không khỏi liếc mắt nói, ngươi biết ta không thích loại này. Tiêu Như Ca là cười nói, làm sao? Chúng ta đại minh chủ còn sợ người khác nhìn hay sao? Ngươi đem tinh qua bạn tới đã rất rêu giao đụng thị được không? Nhìn đến tinh qua bên trong hết thảy, Tiêu Như Ca hoàn toàn cảm giác không thấy mình ở một chiếc trên chiến thuyền, ngược lại càng giống là tại một phương mênh mông vô tận đạo giới bên trong, trong mắt đều là rung động. Nàng rốt cuộc biết lúc trước Lý Thanh Liên phí hết tâm tư lục soát cạo bạo bối đều dùng tại nơi nào. Lý Thanh Liên thì là cười nói, đi ra ngoài bên ngoài, tự nhiên không thể ngủ đầu đường mới là, mang theo tinh qua, tính mạng của các người liền có bảo hộ, như thế ta mới an tâm. Nói đến chỗ này, Tiêu Như Ca nụ cười trên mặt không khỏi ngưng tụ, xem ra Lý Thanh Liên lần này đến đây vốn là không có cất cái gì hảo tâm nghĩ đề yên cái long trời lở đất là sẽ không từ bỏ ý đồ, như thế nói đến, mang theo tinh qua liền phi thường có cần phải. Xuống dưới nói đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bây giờ thiên tinh thành bị ngươi quản lý thế nào. Lý Thanh Liên đi đầu bước ra tinh qua. Mà Đào bảo thì là có chút sợ người lạ, ôm thật chặt Lý Thanh Liên cánh tay không thả, một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn quanh. Thường Vi, ngươi theo dịch nhân đi. Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại đường. Dịch nhân nhẹ gật đầu, giống như chim ưng đồng dạng trong đôi mắt nơi làm nổi bật chính là vô tận ngọn lửa mấy liệt. Vào lúc ban đêm, Một thuyền huyết tế cùng Sơn Hà Thiết Kỵ liền biến mất tại Tinh Qua phía trên, lớn như vậy Tinh Qua rừng ở Tinh Tú Hà chúng, trên đó đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có một ai. Không ai biết bọn hắn đến tuột cùng đi chỗ nào rồi, nhưng dù cho như thế, cũng không có người dám đụng vào Tinh Qua nửa phần, bởi vì Lý Thanh Liên ngay tại trong thành. Đương nhiên đây đều là sau nói. Một đoàn người bước vào Thiên Tinh thành trên đường cái rộng rãi, hai bên đường phố đều là lầu cát, trong đó rực rỡ muôn màu, các loại pháp bảo tiên chân nhiều vô số kể. Các tu sĩ cũng đều ngừng chân quan sát. Thấy Lý Thanh Liên một nhóm xa xa đi tới, ánh mắt càng là không rời nửa phần. Lý Thanh Liên bản tôn không thể nghi ngờ, hắn cái này che trời đạo minh minh chủ, nhưng là muốn so bảo bối tiên chân cái gì nhìn tốt nhiều. Hắn tự nhiên là không thèm để ý ánh mắt của mọi người, có thể đảm bảo lại không quá ưa thích, dùng lực hướng Lý Thanh Liên trong lực chui, Lý Thanh Liên như mày, không khỏi nghiêng người hỏi, vì sao trong thành có nhiều như vậy tu sĩ, vì người thường sẽ không như thế nhiều à, ngôi sao này giữ biển thế nhưng là yếu tộc địa bàn, lại tu vi đều không tệ, không hề giống là tán tu xuất thân. Tiêu Như Ca cười nói, người tới cũng chính là thời điểm, ba ngày sau muốn cử hành một trận ngàn tinh tinh hội, cũng chính là cái gọi là đấu giá hội, bất chu rất nhiều thế lực đều có người tới. Đoạn thời gian trước tự bản ra đưa tới một nhóm gác lại bảo bối đều là trăm giới đại chiến cùng tiên phạm tranh đấu thời đệ dành tới đối với một chút thế lực lớn mà nói vẫn có chút hấp dẫn người liền ngay cả trình phạt tinh không rất nhiều thế lực cũng có người tới dù sao trong đó còn có không ít chiến lược tài nguyên mà lần này mượn ngàn tinh Thịnh hội thanh già cũng có thể vì ta thiên tinh thành khai hỏa thanh già bất quá cuối cùng mắt đương nhiên là hung hàng kiếm một món tiền lý Thanh Liên trong mắt hiện lên một việc hiểu rõ thần sắc tùy ý thì trong đầu đột nhiên thoát ra một chút ý nghĩ không khỏi cười nói đứng dịp trong tay của ta còn có không ít đồ vật mượn cơ hội mua được như thế nào đi ra ngoài bên ngoài Trong túi nói thế nào cũng có tham dò điểm bán mức quả tiền. Tiêu Như Ca cao mày nói, mức quả là thứ gì? Đào Bảo che lấy miệng nhỏ, nhưng không được cười ra tiếng. Lý Thanh Liên vô cùng ngạc nhiên nhìn đến Tiêu Như Ca, phản phất không tin nàng vậy mà không biết, không khỏi lấy tay vỗ chán nói, có cơ hội, ta dẫn ngươi đi ăn. Tiêu Như Ca có chút không rõ cho nên, không khỏi nói, muốn mượn cơ hội này cũng có thể, chỉ bất quá bảo bối cũng đừng là chút rách dưới đồ chơi mới tốt, không phải vậy ta đều không lấy ra được. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, tiên bạc 10 cái, ngôi sao tiên kim vương. Còn có, đế giang một cái cánh. Tiêu Như Ca nghe nói, một đôi mắt đẹp kém chút đều không cho trường ra ngoài, một mặt kinh ngạc nhìn đến Lý Thanh Liên nói, như lời ngươi nói làm thật. Thật muốn xuất thủ. Nếu thật sự là như thế, lần này chẳng diện sợ là hơi nhỏ. Lý Thanh Liên cười nói, vậy liền tận khả năng hướng lớn làm chính là, có khó khăn gì cứ việc nói với ta đến, làm người tất cả biết mới tốt. Tiêu Như Ca thật vất vả mới thở bình thường tâm tình trong lòng chấn động, nếu là có thể đem mấy thứ này làm đấu giá hội mạnh lưới, lúc đó không thông báo hấp dẫn đến bao nhiêu đại năng hạng người, thiên tinh thành cũng đủ rồi ở Bất Chu địa giới trên làm lần đầu đã thành công. Thật không biết ngươi nghĩ như thế nào. Loại này có thể chấn một giới bảo bối lưu chính lấy dùng tốt bao nhiêu, không phải? Nói đến chỗ này, Tiêu Như Ca đột nhiên ý thức được một tia không đúng, Lý Thanh Liên như thế nào đối với mấy cái này ngoài thân vật đại bụng. Thân là che trời đạo minh minh chủ, tuyệt đối không thiếu linh dịch chính là, bây giờ làm sao? Ngươi không phải lại kìm nén cái gì hỏng đâu đi? Tiêu Như Ca hoài nghi nói. Lý Thanh Liên thì là thản nhiên nói, cứ việc làm theo lời ta bảo chính là, bán đi đi tới, tính ngươi. Ta muốn không phải bảo bối. Vậy ngươi muốn là cái gì? Tiêu Như Ca nghi ngờ nói. Ngươi? Lý Thanh Liên híp mắt nói, thầm nghĩ trong lòng hy vọng một con đế giang cánh phân lượng đầy đủ nặng đi, không phải vậy chỉ có thể khác môn nó pháp. Đi tới đi tới cũng đã tới gần Thiên Tinh thành trung tâm, mà ở trong đó, liền không phải ai đều có thể tiến đến, chỉ có tại Thiên Tinh thành bên trong tiêu xài đạt tới con số nhất định, mới có thể tiến nhập trung tâm thành. Đương nhiên ở trong đó chân bảo đẳng cấp cũng là tăng lên một cái cấp bậc chính là, đối với kinh doanh, Tiêu Như Ca vẫn có chút có thủ đoạn, cho nên bây giờ ngạn tình trung tâm thành liền lộ ra vắng lặng rất nhiều. Đều là có chút lớn thế lực người tới, Lý Thanh Liên thậm chí còn chứng kiến mấy đạo người mặc đạo bào hình dáng, chính là đến từ một mạch đạo minh, đối với Liên đến, tất nhiên là nhìn không chớp mắt. Dù sao bọn hắn vẫn còn có chút nhãn lực, biết người nào nên gây, người nào không nên dây vào. Đường đi một bên trong cửa hàng, có hai vị sóng vai mà đi trung niên nam nhân chính tinh tế nhìn xem một cái ố vàng bình ốm. Một người người đeo mai rùa, tứ chi tráng kiện đến cực điểm, làn da hiện lên xanh vàng sắc, vóc dáng thấp lệ thể, mà đổi thành một người thì là làn da trắng non hơn tuyết, thổi qua liền phá, khuôn mặt càng là tuấn tú phi thường, đẹp không tưởng nổi, dáng người cao gầy tựa như cây gậy trúc. Cái này một cao một thấp, một béo một gầy nhìn bình thường gấp, kỳ thật lại không phải như thế, hai người mặc dù đã cực lực áp chế khí tức nhưng lại như cũ che đậy không được giống như núi lở động dạng khổng lồ đại yêu khí. Giờ phút này người đeo mai rùa nam nhân nghe nói sau lưng vụn vặt tiếng nghị luận, không khỏi bị đánh vỡ trầm tư, quay đầu nhìn lại, cái này nhìn một cái không sao, xanh vàng sắc mặt đột nhiên trở nên so mặt trắng còn muốn trắng, thân thể hùng tráng run một cái, hung hăng run dậy một chút. Chương 935 tiên tâm đã nhiễm nhập phàm trần, chương 935 tiên tâm đã nhiễm nhập phàm trần. Trong tay rách dưới bình gốm sơ ý một chút liền ném xuống đất, một tiếng. Cao gầy nhân cũng là một cái kích nói, "Luca, ngươi đây là làm gì? Sao liền cho bể?" Trần Bảo các ông chủ nhìn đến hai người này sắc mặt cũng rất là xấu hổ, nghiêm mặt đều có thể thay điệu, lạnh lùng nói: "Ở hai người trong tay thế, được giá gốc bồi ta ạ, đây chính là cổ thánh từng đã dùng qua bà bối." "Giá cả không ít đâu." Cao gầy nam nhân xấu hổ cười nói: "Bồi, khẳng định là bồi, bao nhiêu tiền ngài nói?" "Lao chín." "Đi, đi nhanh lên." Người đeo mai rùa hùng trắng nam nhân dùng khuỷu tay đẩy, thúc giục nói: "Luca, bao nhiêu tiền chúng ta cho, sao nói đi là đi?" "Ta Đường Đường Long tộc, không kém này một ít, ném không nổi người này." Cao gầy nam nhân nghĩa chính luôn từ nói, một bên nói một bên tự linh hư bên trong bỏ tiền. Lão 9, ngươi cái đầu góc chậm chạp đồ vật, ngươi ngó ngó đó là ai? Người đeo mai rùa nam nhân cưỡng chế mình sắp gầm thét ra thanh âm, đem lão chín đầu cho tách ra qua. Lúc này cao gầy nam nhân rốt cục trông thấy chậm rãi đi tới Thanh Liên, giờ phút này cũng là run một cái, không khỏi cả lăm mà nói, "Hắn, hắn đến bắt Chu." Sắc mặt của hắn trong lúc nhất thời không khỏi càng trắng rồi, lại nghĩ đến từng trải qua tại Côn Luân Khư bên trong một màn, Lý Thanh Liên hóa 10 chân tổ lòng, chín cái móng rồng đem bọn hắn huynh đệ người đều đạp tại dưới chân, có thể nói đánh thương tích đời mình, một điểm mặt mũi đều không cho. Từ khi ra đời đến nay, đây có lẽ là huynh đệ bọn họ 9 người nếm qua nhất lần trọng đại này thua lỗ, mà người đeo mai rùa trắng hắn chính là chín con của rồng trong xếp hạng thứ 6 bá hạ bản tôn. Mà lao chín tự không cần nhiều lời, chính là Ly Vân. Giờ phút này nhìn thấy Lý Thanh Liên có thể nào không run? Dù sao hắn hôm nay so trước đó mạnh hơn. Chỉ thấy Ly vẫn điên cuồng hướng ra góc linh tùy nói, "Ông chủ, ngươi nó nó có đủ hay không? Nếu là cảm thấy không sai bị lắm, hai huynh đệ chúng ta liền rút lui. Lần sau lại con lâm." Chân bảo các ông chủ nhìn đến trong sảnh chất đầy mã nào, cũng là một mặt mờ mịt, cái gì tình huống? Hai người này hẳn là đầu góc nước vào hay sao?" Gia vẻ trấn định nói, "Ừm, ta nhìn trên lệnh, không sai biệt lắm." Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lại đã nhận ra bên này dị động, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng phía cái này liền trông lại. Huynh đệ hai người cái gì cũng không nói, một cái quay đầu liền xoay người lại, tùy ý tại kệ hàng phía trên cầm lấy một tượng đất nói, "Lão, Lao Chí A, ngươi nhìn cái này tượng đất như thế nào? Rất có thần vận a." "Ừm, ân không sai không sai." Chủ cửa hàng nện họp nhìn chơ chối. Lý Thanh Liên miệng lên một vẻ ý cười, nhìn đến một cao một thấp hình dáng, trong miệng lẩm bẩm nói, Không nghĩ tôi mới tới Bất Chu, liền gặp được người quân đâu. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên lông mày lại hơi nhíu, trước người đột nhiên bị bóng ma nơi ba bọc, che cản hắn ánh mắt, cũng ngăn trở đường đi của hắn. Cước bộ của hắn không khỏi ngừng tạm đến, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc áo bào đỏ tuổi trẻ nam nhân, lửa đỏ ngọc thức đừng tại bên hông, quanh thân lượn lờ lấy dày nặng đến khó lấy tưởng tượng tiên khí, thậm chí không thua Hoàng Long. Mặc dù từng đến thân, nhưng lại cho người ta một loại vô biên nóng bỏng cảm giác, tựa như đối mặt chính là một phương gần ngay trước mắt mặt trời, tu vi tuyệt đối là kiếm tiên không thể nghi ngờ. Quân Mạt Hiểm thấy rõ ràng, một con màu đỏ rực tóc dài giống như rơi xuống chín tầng mây hỏa vũ thác nước, làm nam nhân, có thể nói là tuấn tú phi thường, cái đầu cũng là cực cao, trọn vẹn một trượng có thửa. Hắn giờ phút này trên mặt mang một vệt cười khẽ, lấy nhìn xuống ánh mắt nhìn đến Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên nhíu mày, thân thể hướng một bên bước một bước, muốn thắt thân mà qua, có thể nam nhân kia cũng đi theo hướng một bên bước một bước, như cũng ngăn tại trước người hắn. Thời khắc này Lý Thanh Liên trung quy là đem đầu nâng lên, nhìn về phía cản đường Kim Tiên nói, không biết vị nhân huynh này là ý gì. Đường rộng như vậy, nhất định phải cản đường đi của ta. Tiêu Như Ca nhìn đến người trước mắt, đôi mắt đẹp chỗ sâu dâng lên một vẻ cực độ chán ghét, mềm mại thân thể hướng Lý Thanh Liên bên cạnh Nick lại gần, mặc dù là theo bản năng động tác, nhưng lại để Kim Tiên vốn là hai tròng mắt đỏ ngầu đỏ thắm. "A, Thanh Liên cổ tôn, ta nhưng không có chặn đường ngươi ý tứ, là chính ngươi gây sự với ta mới là, làm sao? Cái này thiên Tinh Thành không chào đón ta là tuyên hay sao? Như Ca, ta cũng tìm ngươi rất lâu, nói thế nào ta cũng là các ngươi khách quý, nên hưởng thụ ngươi thiên Tinh Thành tôn quý nhất đãi ngộ mới lạ. Có thể đợi lâu như vậy, đối với lại không người hỏi thăm, tiên bạo, không, có ngươi cho phép, người ta cũng không đưa cho ta đây." La Tuyên trong lời nói mang theo một vệt toán trách, một mặt ý cười nhìn đến Tiêu Như Ca, trong ánh mắt kia mang theo một vệt Lý Thanh Liên rất tin tưởng khát vọng cùng tham lam. Cái này đường đường kim tiên thân thể, không ngã hồng trần tâm giờ phút này cũng là động phạm tâm a. Tiêu Như Ca cắn chặt môi rồi nói, Lâm thời có việc, giống như có có chỗ tiếp đón không được Chu đáo tiểu nữ tử ở chỗ này hướng ngài bồi tội, của ta hoàng trung, ta cái này liền thông chi bọn hắn đưa cho ngài. Vừa muốn động tác, Lý Thanh Liên lại kéo lại Tiêu Như Ca cánh tay cười nói, làm gì, đã là huynh muốn, đưa ngươi chính là, chỉ là một tiên bảo thôi, không cần nhận tình của ta, Như Ca, đi thôi. Nói xong, Lôi kéo Tiêu Như Ca tay liền lượn qua. Tiêu Như Ca trong lòng dou lỏng, hung hăng phải mái một hơi, nhìn đến giữ chặt mình cánh tay tay to, trong lòng an tâm vô cùng. Đối mặt Kim Tiên, cho dù là Tiêu Như Ca có hùng hậu đến đâu nội tỉnh tại khí thế trên cũng là ăn phải cái lô vốn, dù sao đây chính là Kim Tiên. Chạm đến đỉnh phong tồn tại, một tay nứt giới không đáng kể. Có thể kia Lý Thanh Liên bỏ lại đằng sau La Tuyên sắc mặt lại âm trầm xuống, cười lạnh nói, "Đưa ta." Nếu là ta không cần đâu. Một cỗ vô thượng tiên uy lấy La là Tuyên làm trung tâm điên cuồng bộc phát. Giữa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng ép người thở không được, này tới quá mức đột nhiên, trong đó mang theo một vệ hừng hực hóa khí. Trong lúc nhất thời trên đường đám người bị ép không cách nào đứng dậy, bước lên nhưng mà lên tiên uy đem trong thành đường phố trên đường tiên cấm đều phát động, trong lúc nhất thời tiên quang tận trời, nhưng lại không cách nào ức chế kinh khủng kim tiên uy lực. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Thanh Liên quanh thân tiên thiên khí giống như rồng lớn đồng dạng dâng lên, đập vào mặt kim tiên uy lực ở chạm đến tiên thiên khí một cái mắt, hóa thành gió mát đập vào mặt, một chút không còn. Mà Chung là một bước, tiêu như kha khá tốt, có thể đảm bảo lại nhận lấy tiên uy xung kích, khuôn mặt nhỏ đỏ lên ý thì hóa thành trắng bệnh, Đại Mi hơi nhíu, không khỏi lui lại hai bước, khỏe miệng chảy ra từng tia từng tia máu tươi. Lý Thanh Liên tay to phủ ở đảo bảo trên lưng, vô tận xanh biết sinh mệnh khí thuật bàn tay của hắn chảy vào đảo bảo trong thân thể, không đến một cái hô hấp cơ phụ, thương thế của nàng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Có thể Lý Thanh Liên sắc mặt lại âm trầm xuống, âm trầm như nước, trong không khí nhiệt độ giảm đột ngột, giống như lạnh thấu xương trời đông giá rét. Túi đầu Ôn Nhu nói, "Bảo Nhi, đau không?" Đảo bảo nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ừm, có chút." Lý Thanh Liên ngẩng đầu, trong mắt có vô tận sát ý dâng lên không gọi liếm môi một cái nói, "Yên tâm, ta sẽ để cho hắn so người càng đau." Đau ngàn lần, vạn lần. Chương 936 Hỏa Ngọc thức lên đàn quả múa, chương 936 Hỏa Ngọc thức lên đàn quả múa. Trong một chớp mắt dâng lên trước trời uy đem thế giống như mánh hổ đồng dạng tiên vi đều quét diệt, đồng thời lấy tốc độ khủng khiếp cực tốc tăng gọn. Giờ khác này toàn bộ Thiên Tinh thành cấm chế tiên trận đều bị kích hoạt, lấy ứng đối cái này giống như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng uy năng, nhưng mà tại Lý Thanh Liên sau lưng đảm bảo, tiêu như ca, nhưng không có cảm nhận được chút nào khó chịu. Trong không khí nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống, hơi nước thậm chí đã bắt đầu ngưng kết thành băng sương phất thể mọi chuyện đều tốt giống như đá chúng tấm sát đi. Chỉ thấy giờ phút này Bá Hạ cùng Ly vẫn sắc mặt cũng là tái nhợt hết, lui lại hai bước lấy chống đỡ trước trời uy, ngược lại là không nóng nảy đi, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía giữa sân. Chậc chậc chậc. Đường đường kim tiên liền cái này đức hay sao? Chút nhãn lực cũng không có. Lần này sợ là đá chúng tấm sát đi. Bá Hạ nhìn có chút hạ hế nói, trong lời nói hoàn toàn không có che dâu ý tứ. Ly vẫn không khỏi dùng khuỷu tay chọc chọc Bá Hạ, trong lòng thở dài một tiếng, hắn cái này lục ca cái gì cũng tốt, chính là ngoài miệng không có giữ cửa, nếu không phải giải cái răng chắc mai rủa, sợ là sớm đã bị người đánh chết. Quả nhiên, La Tuyên ánh mắt âm lánh nhìn về phía hai người, trong đó Đỏ Ngầu kia tiên lập loè, hai đạo chân long khí sắt thời dễ thấy, trong mắt không khỏi hiện ra một vẻ sắc khí kiên kỵ, mặc dù lên cơn giận dữ, nhưng lại cũng không động tác. Long tộc cũng không phải ai cũng đào nguyện ý gây, mười chân tổ long còn tại thế đâu, chỉ ít La Tuyên không có lá gan này. Chẳng qua hiện nay liền khác biệt, hắn nhưng là tiếp tử mệnh lệ. Như thế tình trạng, chính hợp hắn ý. Chỉ thấy La Tuyên nhếch miệng lên một vẻ giữ tận đường cong, rút ra bên hông thước, mà đây chính là xứng với tên thực chân tiên bảo vật. Sao? Còn muốn cùng ta đùa nghịch trên hai chiêu? Đưa ta Đem ta la tuyên xem như đầu đường này ăn mày hay sao? Cho dù là đi vào tiên thiên, thiên ngươi cũng không có cùng Kim Tiên khiêu chiến vô liếng. La Tuyên trong tay hồng ngọc thức vung lên, bầu trời trong một chớp mắt bị vô tận ánh lửa chiếu sáng, đỏ thắm như máu. Nóng bỏng hỏa ánh sáng hóa thành pho thiên cái địa quả lửa bẩy, mỗi một con trên thân đều ẩn chứa vô cùng lực lượng của bạo, sợ la đốt tử tiên thiên đều không đáng kể, khó trách cái này La Tuyên càng rỡ, xem ra vẫn có chút bản lĩnh, chí ít hắn sở hành đạo rất có lai lịch. Chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, khàn nói, so với ngươi khoa, khoa tay. Không không không, ta chỉ là muốn cho ngươi hối hận hôm nay mình gây nên thôi. Cái này 3000 đạo giới, còn không phải các ngươi tự xưng là hơn người một bậc rách giới tiên nhân có thể dương ngoài địa phương. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhất định phải tự tìm phiền phức, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nói xong chắp tay hướng phía phô thiên cái địa quạ lửa bảy đi đến. Bộ pháp chậm chạp, giờ khác này quạ lửa tới người, Lý Thanh Liên quanh thân không có chút nào phòng bị, la tuyên trên mặt hiện ra một vẻ được như ý nhế răng cười. Hắn lựa này ngọc mạch cổ tay nơi phong quạ lửa linh không phải cái gì đơn giản vật, nhìn đồng dạng cực kỳ, có thể mỗi một con lửa bên trong chứa lực lượng, thậm chí không thua gì một vị tiên tiên tự bảo. Mà đông đảo quạ lửa đồng thời nổ tung, liền ngay cả Kim Tiên cũng có thể cho nổ chết, lúc đó một phương này Tiền Tinh thành tính cả toàn bộ Tinh Tú Hải đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Giờ này khắc này Lý Thanh Liên đã đi vào quạ lửa bảy bên trong, trên mặt mang theo một vẻ lạnh sắc, trực tiếp hướng phía La Tuyên đi đến. Chỉ nghe một tiếng bạo chữ, vô số quạ lửa trong nháy mắt nổ tung, phản phất vô cùng vô tận, hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng đổ xuống mà ra, đem Lý Thanh Liên hình dáng bao phủ hoàn toàn. Nhưng tưởng tượng trong bữa bãi toàn thành một màn nhưng lại không phát sinh, liền ngay cả bắn nổ tiếng vang cũng hóa thành từng tiếng Vô cùng vô tận màu đỏ thám tiên nguyên bị gắt gao hức chế ở trùng quanh trong vòng trăm trượng, chưa từng tiết ra mấy mai. Trong ngọn lửa, nơi nào còn có cái gì Lý Thanh Liên hình dáng, thay vào đó chính là một đạo hoàn toàn do hôn độn khí hóa sinh mà thành bóng người, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, có thể lờ mờ ở giữa như cũ có thể nhận ra, đó chính là Lý Thanh Liên biến thành. Vô cùng vô tận năng lượng giờ phút này đều bị hôn độn bóng người hấp thu, hóa thành từng đầu năng lượng màu đỏ thám tấm lửa tại vô tận hỗn độn khí trong bị ép, lại đè ép. Trong đáy mắt, trong hư không lại không một con quả lửa, đều bị Lý Thanh Liên hỗn độn thân nơi cắn nuốt hầu như không còn. Nhỏ nhỏ hình dáng bên trong hận chứa chính là vô cùng lớn hỗn độn, hỗn độn vô cực, há lại chỉ là quả lựa liền có thể phá vỡ. Hoàng Ngọc Thức hoàn toàn mở đi xuống dưới, La Tuyên sắc mặt cũng đi theo tái đi, trong mắt đều là chấn kinh sắc, trong lòng cả kinh nói, cái này, làm sao có thể? Nếu là phá mất hắn còn tin, chỉ có như thế vô thanh vô tức nuốt. Đó là một cố cỡ nào lực lượng khổng lồ. Lý Thanh Liên thủ đoạn đã vượt qua La Tuyên phạm vi hiểu biết. Sau một khắc cách hắn còn vài trượng, Lý Thanh Liên đột nhiên biến mất ở tại chỗ, La Tuyên trái tim đột nhiên co lại, cảm giác được một cỗ khí lạnh sau này sống lưng lên thẳng tiên linh. Đây là chỉ có đối mặt sinh tử một đường thời điểm mới có thể sinh ra cảm giác, La Tuyên thật sự là quen đi nữa đều bất quá trong lòng thầm mắng. Trung quy là đánh giá thấp lý thanh liên, bây giờ không kỳ vọng khác, hắn La Tuyên chỉ hy vọng toàn thân trở ra, có thể mở cung nào có quay đầu kiếm. Sinh tử một đường, hắn rốt cuộc chú ý không được nhiều như vậy. Hoàng Ngọc thức bị hao tồn, tự nhiên là không dùng được, còn tốt hắn xuất thân giàu có, chỉ thấy hắn một con khác trên tay ánh sáng vàng hội tụ, một chiếc đại ấn bị trống rông ngưng tụ mà ra. Đúng là hắn triệu tiền ấn. Kim Tiên bảo vật, nặng và quân, một ấn đập xuống, chính là một phương đạo giới, cũng chỉ có sụp đổ một đường. Không cố được cái khác, La Tuyên dơ cao đại ấn, liền hướng phía trước người đã tới. Nhưng mà bây giờ hắn lại hoảng sợ phát hiện, hắn trong thế giới sớm đã không còn gì khác, một con hoàn toàn do hôn đột khí tạo thành tay to hung hăng che đậy mà đến, tựa như vô luận làm thế nào hành động, đều trốn không thoát bàn tay kia phạm vi bao phủ. Chỉ thấy Lý Thanh liên đột ngột xuất hiện ở La Tuyên trước người, lấy thân hóa hôn đột, rội ra tay to, hung hăng chùm lên La Tuyên trên mặt. Xuyên thấu qua khe hở, La Tuyên chỉ có thể nhìn thấy một đôi băng giá vô tình hai mắt người, trả lại người chỉ thấy giờ khắc này ở trong hỗn độn bị đè ép đến cực hạn cuồng bạo tiên nguyên đều tụ tập ở trên bàn tay, trong đó còn kèm theo từng tia từng sợi màu đen đố lửa. Trong nháy mắt bộc phát, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn. Vô cùng vô tận màu đỏ thắm ngọn lửa tại lý thanh liên lòng bàn tay bộc phát, đó là có thể so với thành trên ngàn trăm hàng tinh nổ tung đồng dạng lực lượng, nơi này thời gian đều phong thích, đem thiên tinh thành phía trên bầu trời trong nháy mắt hóa thành màu đỏ, mây trôi thành hàng khoảng không. Vô tận tinh tú hải tại trong nháy mắt bướ hơi. Thủy khí mịt mờ ở giữa, đông đảo sinh linh cũng là cảm giác miệng đang lưi khô. Chỉ nghe la tuyên một tiếng lương bi thảm. Đầu lâu ở vào gió lốc giữa bãi trung tâm, nhưng dù cho như thế, Như cũng không quên Triệu Thiên ấn đập lên. Mang theo quần quật nứt giới ý lực, đem hết toàn lực, không có chút nào lưu thủ, hung hăng đập vào Lý Thanh Liên trên bờ bay. Chỉ thấy hắn biến thành hỗn độn thân sinh sinh bị lệnh tàn một nửa, bị hư đạo bảo kêu sợ hãi, nhưng lại trong nháy mắt lần nữa hóa thành nhân hình, nhưng Triệu Thiên ấn cùng toàn bộ cánh tay đều lâm vào Lý Thanh Liên dùng thân thể của mình nơi cấu tạo hỗn độn bên trong. Ánh lửa tàn đi. Giờ phút này La Tuyên bộ quả thực rõ người, Tuấn Tú sớm đã không tiếp tục, một mảnh máu thịt be bé thậm chí đã phân không rõ ngũ quan. Máu thịt bị thiêu đốt hầu như không còn, màng lớn xương sọ lộ ra ngoài, sắc vàng tiên cốt tại ánh nắng làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ trước mắt, có thể trên đó lại lưu xuống từng đạo từng đạo cháy đen vết tích. Chương 937 triệu thiên uấn rơi chân núi sông, chương 937 triệu thiên ấn rơi chân núi sông. Cho dù ai nhìn cũng không khỏi đánh một cái thật dài lạnh run, cái gọi là gieo gió gặp báo, chính là như thế. Nhưng thời khắc này La Tuyên lại không thời gian quản đầu của mình, nhìn đến trước người hỗn độn hình dáng, hắn có thể cảm giác được vẹn vẹn chỉ có như là nghiền ép đồng dạng cường đại, mình triệu thiên lại chưa từng đối với hắn sinh ra tổn thương chút nào. Ở trước mắt quần quật hỗn độn để hắn cảm thấy vô tận hoảng hốt, hắn biết mình lại không rời đi, sợ là muốn bị quái vật trước mắt cắn nuốt hầu như không còn. Hắn muốn lui, nhưng vô luận cánh tay ra sao dùng sức, cũng vô pháp từ cái này hỗn độn bên trong rút ra, giống như hãm sâu vũng bùn, càng lún càng sâu. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên biến thành hỗn độn trong người đột nhiên chuyển đến răng rắc răng rắc giòn vàng, chỉ thấy La Tuyên hai mắt hung bạo trợn lên, một thanh răng thép quả thực đều muốn bị cắn nát một nửa. Tự cánh tay trong chuyển đến đau đớn thậm chí so dùng đao quét dương còn muốn đau nhức gấp trăm biến thành thân đúng là hắn nơi diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới hình thức ban đầu. Trong đó hỗn độn khí tất nhiên là chân thực không thể nghi ngờ, bây giờ hỗn độn khí hóa thành từng đầu dòng lớn, đem La Tuyên cánh tay giảo ở trong đó, để ép nghiền nát, lại đem hắn đau đớn vô hạn phóng đại, chuyển xương phân gân đều là nhẹ. Ở đó như là một heo đồng dạng tiếng kêu thảm thiết cho dù ai nghe đều phải lên một thân nổi da gà, ngắn ngủi một lát, La Tuyên cũng đã toàn thân run dậy, mồ hôi thấm ướt vào áo. Đậu không, Lý Thanh Liên trên mặt không có chút nào biểu lộ, hỏi, hắn nói qua, muốn để hắn so Đào Bảo đau hơn ngàn gấp bội, vạn lần. Đào Bảo nhận qua tổn thương đã đủ nhiều, từng vì hộ Lý Thanh Liên bị Bạch Diễm đốt chỉ còn một cây cây khô khô, từ đó về sau Lý Thanh Liên liền hạ quyết tâm, không cho người khác tổn thương hắn mảy may. Huyết Mô đã không có ở đây, Lý Thanh Liên là nàng duy nhất dựa vào, mình không thương nàng, là ai thương nàng? Làm, người một chết. Thời khắc này là Tuyên sớm đã tức hồn hẹn, chú ý chính không được mặt mũi, vòng lên hoàng ngọc thước, trên đó tiên văn bị thúc dục đến cực hạn, mây lửa đại đạo hoàn toàn rót vào trong đó. Hung hăng hướng phía Lý Thanh Liên đổ lâu đập tới. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên cũng chỉ làm kiếm, đầu ngón tay vô tận thanh khuý lăng tràn, thông thiên kiếm một ý tại giờ khắc này bị thúc dục đến cực hạn, đó là thông thiên nói. Ánh kiếm cực nhanh ba vạn dặm. Giờ khắc này thế giới tựa như đều bị cái này ánh kiếm rực ra. Chỉ thấy La Tuyên tay kia cầm Hỏa Ngọc thức cánh tay tận gốc mà đực. Trên đó nơi lượn lờ đại đạo bị Thông Thiên kiếm đạo nghiền ép vỡ nát, xoay tròn lấy vô lực ngã xuống đất. Giờ khác này La Tuyên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi xuống tới, nhìn đến Lý Thanh Liên liền giống như nhìn đến quái vật, hắn rốt cuộc minh bạch, mặc dù chính nhưng chính là Kim Tiên tu vi, nhưng cùng người trước mắt hoàn toàn không phải tồn tại ở cùng một đẳng cấp, loại này không thể ước nhìn cảm giác mấy vạn năm trong hắn chỉ ở trên người một người nhìn tới qua, đó chính là Lăng Lam. Hắn hôm nay đã chú ý không được nhiều như vậy, thân thể hướng về sau hung hăng kéo một phát, dòng máu chảy ra. Cánh tay kia bị hắn bỏ qua, một câu không nói, quay người liền xông ra Thiên Tinh Thành cực tốc đi xa, thậm chí không dám quay đầu nhìn lên một chút. Trong mắt từ đầu đến cuối ẩn chứa một vệ sợ hãi, bởi vì hắn sợ Lý Thanh Liên lại ra tay, lúc đó hắn vậy mà nghĩ không ra mình hẳn là dùng thủ đoạn gì ngăn cản mặc cho hắn thần thông cái thế, đối đầu hắn tựa hồ cũng mất tác dụng. Dịch Nhân nóng nhìn Lý Thanh Liên, ai có thể nghĩ tới vừa mới tiến thành không bao lâu liền đối với lên Kim Tiên. Vừa muốn xuất động Sơn Hà Thiết Kỵ đuổi theo, đã đã kết thủ, liền muốn chiếm dụng. Cắt cỏ cần trừ tận gốc mới lạ. Có thể Lý Thanh Liên lại lúc đầu, Dịch Nhân đã nhanh thoát ra quân lệnh lại bị nện trở về trong bụng. Lúc này mới ý thức đạo, nếu là Lý Thanh Liên thật muốn giết hắn, liền không phải vẹn vẹn lưu lại hai đầu cánh tay đơn giản như vậy, không phải vậy cái này là tuyên đạp không ra thiên tinh thành. Có thể dịch nhân lại không biết vì sao Lý Thanh Liên muốn lưu cái này là tuyên một mạng, sẽ chỉ lưu lại mầm thái họa, không dùng được a. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên tự trong hư không rơi xuống, hóa thành thân người, sắc mặt mang theo có chút tái nhợt, trong tay ánh sáng vàng lóe lên, Triệu Thiên ấn liền rơi vào trong tay, nhẹ nhàng ngước lượng, liền đem hư không ép liên miên vỗ vụt. Ừm. Bà bối này ngược lại là có chút ý tứ. Lý Thanh Liên tự nhủ, tùy ý thì lại nhặt nổi hỏa ngọc thước, trái phải xem xét. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn đến quanh mình càng tụ càng nhiều đến đây nhìn náo nhiệt người, không khỏi cười nói, cảm tạ các vị ủng hộ thiên tinh thành trận, một điểm nhỏ nhặt đến tôi, không cần để ở trong lòng. Cái này liền vì ngày sau ngàn tinh thịnh hội thêm vào hai kiện bà bối, quyền đương bồi cái không phải. Các vị nếu là có hứng thú, lúc đó cần phải mang đủ bạc mới là. Trong lúc nhất thời đường phố trên đường bởi vì Lý Thanh Liên hai câu nói lập tức xôi chào lên. Mẹ nó, cái này hai kiện vừa tới tay tiên bảo chuyển tay liền muốn ở ngàn tinh thịnh hội trên bán đi. Ai dám mua? Nếu là ra giá không phải tội kim tiền lạc truyền. Hắc <cười> Lo lắng của ngươi sợ là dư thừa, đây chính là bất chủ, tàng long ngọa hổ địa phương, chính là kim tiên lại như thế nào. Lúc đó ra gia đình có khới người, lại nói cái này che trời minh chủ cũng là một dịu nhân như thế, cái này nhạc đệm có thể thực không nhỏ. Thực lực kinh khủng phi thường. Nói nhảm, đây chính là Lý Thanh Liên. Hôm nay có thể thấy tận mắt to lớn chiến kim tiên, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Đám người nghị luận ầm ĩ, lại thêm hai kiện tiên bảo, trong lúc nhất thời bầu không khí càng thêm lửa nóng, có thể nghĩ lúc đó ngàn tinh thị hội sẽ là cỡ nào độ hình. Quay người đem hai kiện tiên bảo đưa cho Tiêu Như Ca. Lý Thanh Liên lại hướng phía Lý Vân, Bá Hạ hai người gật đầu cười, liền dậm chân mà đi. Hai người cũng là sửng sở, không khỏi nuốt nước miếng một cái, Bá Hạ nói, vẫn là bị nhận ra, vốn cho rằng sẽ bị đè xuống đất bạo đánh một hồi đâu. Lý Vẫn không khỏi liếc mắt nói, Lục ca ngươi bị đánh không có đủ mà đúng không? Chúng ta lại không chọc hắn, vì sao đánh hai chúng ta?" Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thật đúng là mạnh à, Kim Tiên La tuyên cứ như vậy bại, nếu là nói lên La Tuyền, mặc dù tiểu tử này còn non chút, thế nhưng không đến mức bị đánh thảm như vậy mới là. A. Hoa Vân Mẫu đệ tử đắc phận tính ra, cũng coi là thông thiên thánh nhân độ tôn. Chỉ bất quá bất tranh khí thôi bá hạ nói. Ly vẫn thở dài một tiếng nói, muốn nói bất tranh khí, huynh đệ chúng ta chín cái mới gọi bất tranh khí đâu, bằng không thì cũng sẽ không để cho thanh nhi được như thế cực khổ. Bá hạ thật dài hút một hơi nói, đừng có lại cái này đoán trời trách đất, lần này bạo bối nhất định phải tới tay. Lao cha loại không nổi. Lý vẫn cắn răng, nặng nề gật đầu, quay đầu nói, ông chủ, ngài nhìn mình uổng. Chỉ thấy chủ quán kia cười ha hả nói, nếu là cổ tôn bằng hữu, một chút sự nhỏ không cần để ở trong lòng, dễ tính đi. Hai người tương đối mà xem, vô cùng nạc nhiên. Lý Thanh Liên ba người đi tại trên đường. Tiêu Như Ca tối đầu nhìn đến trong tay hồng ngọc thức cùng Triệu Thiên Ấn, một đường trầm mặc, giống như bị sương đánh quả cả. Rốt cục nhận không được mở miệng nói, kỳ thật, kỳ thật không cần như thế, hắn là Kim Tiên. Lý Thanh Liên gật đầu nói, ta biết. Hắn, hắn vẫn là cái đó Hỏa Vân Thánh Mẫu đồ đệ, Thông Thiên đạo nhân độ tôn, bây giờ càng là là một mạch đạo minh cung phụng Kim Tiên. Tiêu Như Ca nói tiếp, Lý Thanh Liên bước chân một hồi, nhưng người nằm hướng Tiêu Như Ca nói, thì tính sao? Chương 938 Tổ Long Đại Thọ kỳ sắp tới, chương 938 Tổ Long Đại Thọ kỳ tới. Ta làm muốn nói, ngươi hoàn toàn không cần như thế, liền có thể đem đội đi, bây giờ vừa đến bắt chu, liền bại lộ thực lực, chống chống đối địch, ngươi rất là bất lợi. Tiêu Như Ca thở dài, hai con ngươi từ đầu đến cuối rơi vào trong tay hai kiện tiên bảo phía trên, có thể hiển nhiên tâm tư của nàng không ở phía trên. Lý Thanh Liên thì lạ vỗ vỗ Tiêu Như Ca bả vai nói, đây chẳng phải là tùy con ngươi. Nhìn ngươi chán ghét bộ dáng, gần nhất sợ là không ít được nó quá yêu nhiều mới là. Có một số việc, không cần cân nhắc nhiều như vậy, tuân theo bản tâm của mình là tốt, chán ghét chính là chán ghét, thích chính là thích. Người sống một đời, muốn sống vừa lòng đẹp ý mới là, có lẽ người khác không thể có thể ta hy vọng các ngươi có thể, phía trên có ta đỡ lấy đâu. Đã lựa chọn đứng tại bên cạnh ta, khổ quá ăn, tôi cũng gặp, tự nhiên không thể để cho các ngươi lại được bị khuất là được. Ngươi nói có đúng hay không a, Bảo Nhi. Lý Thanh Liên túi người sờ sờ đảo bảo mũi ngọc tinh xảo nói. Đào Bảo nặng nghề gật đầu nói, như ca tỉ tỉ, không cần để ở trong lòng, có ca ca ở đây. Người kia nhìn xem liền thiền, liền nên hung hăng đánh hắn. Nhìn đến Đào Bảo nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, một bộ hung ác bộ dáng, Tiêu Như Ca lại nhận không được ra tiếng, không khỏi nói đùa, ta có thể đem cái này xem như ngươi ở thu mua ta người tâm sao? Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật nói, tùy ngươi thích. Chỉ bất quá La Tuyên sợ cũng không phải là bởi vì coi trọng ngươi mới cùng ta động thủ, Kim Tiên Tâm cảnh còn không đến mức không chịu được như thế. Tiêu Như Ca cao mày nói, ngươi nói là, dĩ nhiên không phải nói ngươi dáng dấp không nhìn tốt. Lý Thanh Liên đàng hoàng nói, Tiêu Như Ca đôi mắt đẹp chừng một cái nói, nói nhảm, lão nương ý tứ tự nhiên không phải cái này. Như Ca tỉ tỉ, thật trọng. Muốn thật trọng. Đao Bảo nhỏ giọng nói, Tiêu Như Ca khuôn mặt đỏ lên, như cũng hung hăng chừng Lý Thanh Liên một chút, hắn lúc nào học được lái lên nói giỡn. Lý Thanh Liên nhún vai một cái nói, Không cần để ý chính là, nhìn ta chằm chằm nhiều người, không kém lệ tệ một cái hai cái. Tiêu Như Ca cười khổ nói, ngươi sống, thật mệt mỏi. Lý Thanh Liên thẳng như nói, có thể đường chính là như thế đi. Lời từ hắn nghe được không ra chút nào cảm xúc chấn động, bởi vì Tiêu Như Ca biết, mình cũng không phải là Lý Thanh Liên có thể lẫn nhau kể lệ tâm sự người kia, hết thể hết thể đều từ chính hắn chống đỡ. Đem hết thể phủ đuổi tại tâm, nàng rất hiếu kỳ, cái đó có thể chạm đến Lý Thanh Liên nội tâm mềm mại chỗ người đến tuột cũng sẽ là ai? Thật sự có ạ? Thương thế của ngươi. Không lại đi. Tiêu Như Ca đột nhiên nghĩ đến, Đại Mi hơi nhíu nói, Dù sao lúc này thụ thương cũng không phải chuyện gì tốt, vạn nhất có người thừa dịp bất ngờ. Nàng xem rõ ràng, La Tuyên một kích triệu thiên ấn thế đại lực trầm, cho dù là Lý Thanh Liên thân hóa hỗn độn cũng chưa từng hoàn toàn hóa giải trong đó uy năng, đã thương căn bản, kém chút bị nện tán hỗn độn thân. Dù sao đó là một tôn kim tiên chó cùng rất dã tuyệt mệnh một kích, trên đời này có thể bình yên vô sự tiếp hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, không ngại, chỉ bất quá dùng hắn đi thử một chút mới ý nghĩ thôi, bây giờ xem ra, còn không quá thành thủ, còn chờ hoàn tiện a. Có thể nói lây khẹo miệng lại làm giấy lên một vệt ý cười. Hiển nhiên đối vừa mới hỗn độn thân biểu hiện rất là hài lòng, nếu là hồng mông thái sơ khí thật sự có thể diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, như vậy hắn chứng đạo có hy vọng. Thực lực cũng sẽ bạo tăng đến một cái trình độ khủng bố, dù sao hỗn độn thế giới không chỉ có riêng chỉ có thể dùng tại diễn biến thay đổi hỗn độn trên thân, cách dùng nhiều nữa đâu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn thành công diễn biến thay đổi hỗn độn thế giới, ở đây, Lý Thanh Liên cũng không cơ cầu, bởi vì nước đến tự nhiên mương thành. Cùng ngay, hắn mang theo đảo bảo dễ dàng cho Thiên Tinh thành ở lại. Lý Thanh Liên tự do quảng mà đến, và ở Bất Chu Thiên Tinh thành tin tức cơ hồ trong vòng một đêm liền truyền khắp toàn bộ Bất Chu. Mà để tin tức này giống như nổ tung đồng dạng bao phủ xung quanh gần ngàn đạo giới, vẫn là Lý Thanh Liên bại Kim Tiên La Tuyên, ba đấm hai chân liền đoạn hắn hai cánh tay, từ đó chạy chối chết tin tức. Trong lúc nhất thời mũi nhọn vô lượng, tự tiên phạm ngăn cách biến mất gần 300 năm đến nay, rơi vào bất chu kim tiên bên trong vẫn là lần đầu nghe nói bị là ai cho làm thê thảm như thế. Lại La Tuyên, càng là một mạch đạo minh cung phụng kim tiên. Bây giờ bị Lý Thanh Liên hỏng thân tiên, theo một ý nghĩa nào đó chính là đánh một mạch đạo minh mặt. Một mạch đạo minh nội tình xưa nay không so nhân hoàng điện kém đến nơi đó đi, bây giờ bị Lý Thanh Liên hung hăng đánh mặt, như thế nào không có phản ứng chút nào. Dù sao bực này quái vật khổng lồ, để ý nhất liền chính là tông môn màn mũi, nếu là không làm, chẳng phải là rét lệnh cái khác chân tiên cung phụ tâm. Đám người chỉ còn chờ một mạch đạo minh động tác, ngay sau đó trình diễn một trận cho hay. Nhưng ra ngoài ý định chính là, một mạch đạo minh đích thật là phát ra tiếng, chỉ bất quá lại cũng không là lên án lý thanh liền, mà là tuyên bố thôi rơi là tuyên một mạch đạo minh cung phụng chân tiên vị trí. Lại thanh danh la tuyên hết thể hành động đều là chính hắn ý chí, cùng một mạch đạo minh không có nửa phần quan hệ, sạch sẽ. Trong lúc nhất thời bất chu xôn xao, một mạch đạo minh đối với việc này lại là thái độ như thế, quả thực kinh điệu vô số người cái cảm. Như thế nói cách khác một mạch đạo minh đối với Lý Thanh Liên thái độ rất là mập mờ a. Nói thật dễ nghe điểm biểu thị không muốn trêu chọc, nói khó nghe chút biểu thị kiêng kỵ. Một mạch đạo minh làm càng làm cho việc này lên cao đến đỉnh phong, đến mức không ít tu sĩ nghe tin lập tức hành động, hướng phía Thiên Tinh thành tiến đến. Trong thành người lưu lượng một cái bạo tăng, không lồ tinh qua phía dưới cũng là bu đầy người, đến đây nhìn qua bực này kỳ tích bạo vật. Dù sao thân thuyền hoàn toàn do ngôi sao tiên kim nút thành, nếu là tùy ý đến rơi xuống điểm một phần, cũng đầy đủ tu sĩ bình thường cả một đời ăn uống không lo. Mà mượn cơ hội này Tiêu Như ca càng là xuống mạnh mẽ liệu, đem đấu giá hội mới tăng trí bảo trắng trận tiên truyền. Tiên bảo mới tăng 5 kiện, tròn vẹn đạt tới 7 kiện nhiều, lại mới tăng trăm phương ngôi sao tiên kim, một con đế giang cánh. Mỗi một kiện đều là đủ xưng vì trí bảo, trăm phương ngôi sao tiên kim. Vẹn vẹn lớn chừng bằng móng tay liền là đủ để thiên tiên pháp quổng, bây giờ ném ra trăm phương tới. Kinh khủng nhất chính là đế giang cánh. Bắc Lô tinh vực một trận chiến người tất cả biết, Lý Thanh Liên song kiếm bại đế giang, chém thứ ba cánh. Trong đó hai con bị diệt thế đại đạo hóa thành hư không, chỉ lưu lại hơn một Cái này khó giải quyết vật bây giờ lại bị Lý Thanh Liên lấy được đấu giá hội trên Quang Minh chính đại đấu giá. Đế Giang không cần mặt mũi sao? Đây chính là không gian tổ vũ, toàn bộ nắm hư không đại đạo tồn tại, nhưng muốn lại có khối người. Dù sao ẩn chứa trong đó căn nguyên nhất hư không đại đạo, nếu là có được, tác dụng rất lớn. Đương nhiên cái này vẹn vẹn thiên tinh thịnh hội nơi biểu hiện ra bảo bối một bộ phận, lần này thịnh hội nơi ném ra thiên địa kỳ chân có thể nói nhiều vô số kể, thế gian hắn hữu. Vì để cho lợi ích tối đại hóa, tin tức tiếp tục lên men, đấu giá hội tự nhiên chậm trễ nửa tháng, định ở mùng 1 tháng 9. Mà ngay sau đó đến mùng 9 tháng 9, chính là Long tộc Lao Thái gia ngày đại thọ. Vạn năm một luân hồi, mỗi một vạn năm tuyết nguyệt mới đặt mua như thế một lần, tộc Lao Thái gia muôn đời trường thành, mặc dù vạn năm tuyết nguyệt mới làm một lần đại thọ. Có thể cho đến tận này, Lao Thái gia nơi qua đại thọ đã đến số không rõ tình trạng, không biết qua bao nhiêu hồi, không ai biết đầu này lão long đến tuổi cùng sống bao lâu, còn có thể sống bao lâu. Chương 939 mầm lửa hỏa dẫn ngược nhân quả, chương 939 mầm lửa hỏa dẫn ngược nhân quả. Có thể chỉ cần lão Thái gia tại thế một ngày, hắn liền vĩnh viễn là này dưới trời sao trí cường tồn tại, không có ngoại lệ. Cũng chính vì vậy, mỗi đến Long tộc là lao thái ra mua sắm đại tộc, thế lực khắp nơi đều sẽ tiến đến chúc mừng, vô luận dấu trong lòng như thế nào tâm ý, chí ít lao thái gia thực lực là không thể bỏ qua tổ tại. Mà nếu là chúc tộc, tự muốn chuẩn bị hạ lễ mới là, dung tục tự nhiên không lấy ra được, Long tộc nội tỉnh phong phú, muốn người ta nhờ ơn, lễ cần nặng mới là. Cái này Thiên Tinh Tịnh Hội chính là một nơi đến tốt đẹp, tiêu như ca trận này Tiên Tinh Tịnh Hội cũng là có tâm ý khác, cho nên chẳng diện rất là hứng thú. Cách đầu tháng 9 còn có nửa tháng dài, Tinh thành sớm đã kiến người hết chỗ, liền ngay cả Tinh Tú Hải cũng đã là các loại tiên điện, tiên thuyền, núi tiên chi Có chút thế lực không thừa dịp những này, liền xem như ngã ra đất nghỉ, hướng trên mặt đất trải cái bộ đoàn, sinh ngồi cũng muốn ngồi vào thịnh hội bắt đầu ngày đó. Mà những cái đó bởi vì Lý Thanh Liên tên tuổi đến đây, muốn thấy chân dung nhất định là phải thất vọng, tự vào thành một ngày kia trở đi, hắn liền rốt cuộc không có lộ diện quá. Có thể đám người lại biết, Lý Thanh Liên ngay tại cái này Tiên Tinh Thành, chỉ vì một cô giống như hồng thủy manh thu đồng dạng khí tức khủng bố, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất, không còn che giấu, đường đường chính chính. Lại nói la tuyên, mất hai cánh tay không nói, dung mạo hủy hết, thân thể bị trọng thương. Còn làm mất rồi hai quyển giữ nhà bà bối, lại việc này cũng chuyển khắp Bất Chu. Hắn gương mặt này xem như không có chỗ thả, chọn vẹn hoa ba ngày công phu mới đưa gậy mất tay tiên thúc đẩy sinh trưởng mà ra, thân tiên không giống với sát phàm, máu thịt bên trong tự tích chứa pháp tác, luyện hóa không dễ, nếu không phải bức bất đắc dĩ, tuyệt sẽ không bỏ rơi thân tiên. Có thể để La Tuyên Khí nộ chính là, hán trương này hoàn toàn thay đổi mặt vô luận như thế nào thúc dục bất diệt đạo quả cũng vô pháp chữa trị. Trong vết thương bao hàm diệt thế lại đạo, đau đớn khó nhịn không nói, càng không có cách nào khôi phục. Không loại bỏ ở nhiễm trên đó thế lại đạo cũng đừng mơ tưởng chữa trị khuôn mặt, có thể lý thanh liên diệt thế một đạo há lại dễ dàng như vậy giật trừ. Mặc cho ngươi mọi loại thủ đoạn, tất cả bị diệt làm hư vô. Đạo này độ cao chính là La Hầu từng đứng tại độ cao, há lại La Tuyên có thể tùy ý phá vỡ. Không có cách nào hắn chỉ có thể mang lên một chương mặt nạ, đem mình tấm kia máu thịt bè bè mặt tận tầng tại dưới mặt nạ. Xuất quan liền nghe nói, Thiên Tinh thành công nghiên cứu giá thước hỏa ngọc cùng ấn triệu thiên, lại một mạch đạo mình không lưu tình chút nào rũ sạch cùng chính mình quan hệ. Khí hắn toàn thân run rẩy, lên cơn giận dữ. Hai quyền gốc nắm lấy ở giữa nghĩ đến Lý Thanh Liên, lại làm sao cũng nói không nổi sát tâm. Cái kia đạo giống như ác ngộng đồng dạng hình dáng từ đầu đến cuối khắc sâu vào trong lòng, vùng đi không được. Đáng chết, nếu không phải vì kỳ năm hoa. La Tuyên cắn răng căm hờn nói, mà vừa dứt lời, trước thân trong núi suối nước thay đổi trạng thái bình thường, cực tốc lưu động, len ken thanh âm vang lên, suối nước lại chậm rãi hóa thành một đạo bóng người. Nếu là Lý Thanh Liên ở chỗ này, chắc chắn một chút nhận ra, người này chính là lúc trước côn luân khư trong đi theo lăng làm cái mông sau thủy thần. So sánh lúc trước, thân nhiều một cỗ hàng cổ không đổi vị, thời khắc cùng đại đạo giao hòa, mạnh không biết bao nhiêu. Đáng chết, hoa của ta đâu? Nhìn đến thủy ảnh, Lạc Tuyên hai mắt trong nháy mắt đỏ ngầu, đưa tay liền hướng phía hắn cái cổ trụ tới. Có thể bàn tay của hắn lại xuyên qua xuống nước, thủy ảnh tản ra, tùy ý thì lại ngừng, chỉ thấy thủy ảnh lạnh nhạt nói: à, ta không nghĩ tới hắn còn có thể lưu người một mạng." Lạc Tuyên thật sâu hít hai cái khí, cấm chế lửa giận trong lòng cắn răng nói: "Ngươi đã sớm biết sẽ là kết quả này." Thủy ảnh cười nhạo nói: "Ngươi sẽ không thật cho là mình có thể cùng hỗn độn sen xanh chuyển thế quanh người xoáy một hai a. Chỉ là kim tiên mà thôi, thật đúng là đem mình xem như cái nhân vật." Trong lời nói chính là không che giấu chút nào xem thường tình cảm. Lạc Tuyên khí tức quanh người dần dần trở nên trở nên nguy hiểm cũng không phân cao thấp, lập tức nói, "Kỳ Nam hoa đây, cho ta." Thủy Ảnh nói, "Tân Hỏa mầm lửa đâu?" "Loại xuống a." La Tuyên cười lạnh nói, "Ta không được, vậy ngươi lại như thế nào?" "Loại bất diệt tân hỏa." Bừng này ti tiện thủ đoạn cũng không có mạnh hơn ta đến nơi đó đi. Thủy Ảnh hai mắt nhắm lại, trong tay tia sáng lóe lên, một đỏ ngầu chín lá hoa nhỏ dễ dàng cho trong tay, chính là kỳ nam hoa, tiện tay ném cho La Tuyên. "Hỏa dẫn, cho ta." Thủy Ảnh thản nhiên nói. La Tuyên lòng tràn đầy vui vẻ nhìn đến lòng bàn tay hoa, nguyên nghĩ còn cần mình phí một phen miệng mới có thể đến tay, ai ngờ lại dễ dàng như vậy liền cho chính mình. Vị ý thì trên tay lật một cái, một điểm ánh sáng nhạt tự hắn trong lòng bàn tay toát ra, phiêu hốt hướng phía thủy thần bay đi, vẹn vẹn một điểm yếu ớt ánh sáng, nhưng lại tựa như gánh chịu vô tận hy vọng. Đây cũng là bất diệt tân hỏa hỏa dẫn. Nhân tộc đại thế không suy, tân hỏa bất diệt. Đoạn kia hắc ám liên đại, bất diệt tân hỏa, chính là nhân tộc hy vọng, đèn sáng, là hiên viên lấy tự thân sinh mệnh nơi nhóm lửa ở lửa. Thượng trưng cho nhân tộc đại thế, bất diệt hy vọng. Mà cái này hắn thiêu đốt chất dinh dưỡng chính là hiên viên sinh mệnh. Mà cái này bất diệt tân hỏa cũng không thân về một khắc này hóa thành mầm lửa. Gia truyền nhân hoàng hiên viên chết bởi chính cử đình. Nhưng nếu là không tân hóa rút ra hắn sinh mệnh lực, có lẽ một chín cực thi đinh ép không vượt hiên viên. Là nhân tộc đại hưng mà nhóm lựa tân hóa, mà vì để hắn trường thịnh không suy, lấy tự thân tính mệnh duy trì tân hỏa, cuối cùng tan thành mây khói. Hiên viên cả đời này đều dâng hiến cho nhân tộc quật khởi đại nghiệp. Bây giờ, cái này thủy thần đem mầm lửa chồng tại Lý Thanh Liên trên người, mục đích tất nhiên là không cần nói cũng biết. Nắm lấy hỏa dẫn, thủy thần tâm cũng đi theo an tâm xuống tới. Ta hai kiện bà gói. Còn không đợi La Tuyên nói cho hết lời, thủy ảnh cũng đã táng đi, dù là hắn kim tiên tâm cảnh, cũng bị khí dơ chân ngậm Xem ra chính hắn bà bối, chỉ có thể mình trở về. Thiên Tinh thành trong phụ thành chủ, Lý Thanh Liên ngồi tại trên bồ đoàn, lông mày nhăn sâu, mở mắt ra, liền thấy Đào Bảo chính ghé vào trên bàn, một mặt hiếu kỳ nhìn đến chính mình. "Anh, Còn không có giải quyết sao?" Đào Bảo nói. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Là Tuyên gia hỏa này, thủ đoạn nhỏ cũng không phải ít, ta cũng là chủ quan, lấy đạo của hắn. Khi hắn lúc tu luyện, lấy thân diễn biến hỗn độn, trong lúc lơ đãng mới phát hiện, thân thể trong góc lại còn có một đạo yêu đất ánh sáng. Trên đó không có chút nào khí tức, vẹn vẹn một điểm ánh sáng nhạt, nhưng lại làm sao cũng vô pháp đội ra ngoài." Các loại phương pháp đều thử qua, liền ngay cả diệt thế một đạo đều không thể đối với hắn sinh ra tác dụng, ngoan cố tồn tại ở trong thân thể, không cách nào loại bỏ. Lý Thanh Liên nuốt cảm nói, cái đồ chơi này tột cùng lại là cái thứ gì? Vật này nhất định là La Tuyên thủ bút tuyệt sẽ không sai, chỉ bất quá vật này tựa hồ cũng không phải là La Tuyên có thể có được, ẩn ẩn cho Lý Thanh Liên một loại cảm giác bất an. Tùy ý thì một tay hướng phía hư không kéo một phát, vô số bóng ánh sợi tơ bị Lý Thanh Liên một cái sinh sinh túm ra, lớn có nhỏ có, rõ ràng đến từng điểm, nhân quả đại đạo bị hắn vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Kéo tơ bách Thuẫn La tuyên nhân quả kia, Lý Thanh Liên dùng ngón tay châm chủ nắm, tùy ý thì hung hăng bắn ra, hư không đột nhiên phá vỡ. Giờ khác này Thủy Thần cảm giác được lương phát lạnh, đột nhiên quay đầu, không khỏi hai con ngươi hung bạo trợn lên, kíp vào một thanh hơi lạnh kinh ngạc nói: "Nhân quả đại đạo." Lý Thanh Liên cười lạnh nói: "Nguyên lai là ngươi ở quái phá." Nói xong, tay to xuyên thấu qua hư không, hướng phía Thủy Thần ôm lòng đi. Chương 940 Tân Hỏa bất diệt hóa bức đèn, chương 940 Tân Hỏa Một này xuyên thấu hư không, trực tiếp hiện ra tại đại điện bên trong, lòng bàn tay hóa mặt trời ngôi sao, tựa như có thể đè toàn bộ hư không bắt tại trong tay. Giữa hai bên khoảng cách tại giờ khắp này hóa thành hư không, thần nước làm sao cũng không đi tới, Lý Thanh Liên sẽ phát hiện tân hỏa mầm lửa tồn tại, lại tìm căn nguyên nguồn gốc thuận nhân quả đại đạo tìm tới. Trước diện Lý Thanh Liên, thần nước lúc này mới rõ ràng cảm nhận được, hắn hôm nay tột cùng lại là như thế nào một loại cường đại, để cho người ta mảy may không sinh ra phản kháng tư tưởng. Có thể đối mặt chộp tới bàn tay, thần nước lại không sử dụng mảy may phòng ngự tay đỡ áp, mơ hồ không rõ trên mặt nổi lên một vẻ giữ tận nói, dùng tính mạng của ngươi là nhân tộc hưng thịnh đặt nền móng đi. Tân hỏa, đốt. Cùng lúc đó Lý Thanh Liên xuyên thấu qua vô tận hư không bắt hạ tay to lại đã sớm đem thủy ảnh nắm lòng tay, mặt trời mặt trăng và ngôi sao lưu chuyển phía dưới, đem hình dáng triệt để ma diện. Có thể như cũng không thể ngăn cản thần nước bóp nát hỏa dẫn. Giờ khắc này, tận tàng tại Lý Thanh Liên nói thân thể bên trong tấn hỏa mầm lửa lại trong nháy mắt hóa thành một đóa ngọn lửa, đồng thời lấy cháy lan đồng có thể cực tốc biến được chẩn đậy. Ngọn lửa hiện ra vàng sáng sắc, ban đầu chỉ có bấc đèn lớn nhỏ, có thể một khắc đồng hồ thời gian, cũng đã lớn mạnh đến tình trạng không thể hồi. Trong một chớp mắt, một đóa ngọn lửa thần thật sâu khắc họa tại Lý Thanh Liên tâm bên trên, màu vàng sáng ngọn lửa nhảy thị rõ sinh cơ. Ngay tại Tân Hỏa nhóm lửa một sát na, Lý Thanh Liên thân thể liền đã hóa thành bấc đèn, vì hắn gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực thì hóa thành dầu thắp, để cho chèo chống Tân Hỏa thiêu đốt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên tái đi, liền ngay cả xuyên hư mà lửa bàn tay đều khó mà chèo chống, hai con ngươi đỏ ngầu, răng thép cắn chặt. Mà kia Lý Thanh Liên một tay bốc nát thần nước lại chậm rãi tụ tập trong không khí hơi nước, lần nữa hóa thành nhân hình, chỉ bất qua so với trước đó, khí thức yếu đi rất rất nhiều. Hắn là nước, dựa vào ở nước đại đạo, chỉ cần thế gian này còn có một nước, nước đại đạo còn tại, hắn liền bất tử bất diệt. Lý Thanh Liên tuy mạnh còn không tới xóa đi đại đạo trình độ, cho dù là có cái này bản lĩnh, nước đại đạo có há lại tùy tiện xóa đi. Dù sao sinh linh không có nước không được sống. Thời khắc này thần nước nhìn đến sắc mặt âm trầm lý Thanh Liên, trong mắt chính là không cách nào ức chế sợ hai tình cảm, có thể thấy được hắn mi tâm trên yên tình thiêu đốt tân hỏa, trên mặt lộ ra một vệt của nhiệt, ngươi nhất định phải chết. Vọng tưởng cùng đạo tử tranh phong, ngươi còn không có cái này mệnh. Lý Thanh Liên hai con người nhắm lại, giống như mũi kiếm, ngồi tại trên bộ đoạn thân thể không khỏi chậm rãi đứng lên, giờ khắc này thần nước nhìn đến đứng dậy hắn không khỏi lùi lại hai bước trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác quái dị, là tốt giống như một con ngủ say hùng binh đang thức tỉnh, hướng thế nhân lộ ra cái kia giữ tận móng vuốt. Chỉ sợ, chết trước sẽ là ngươi. Dựa vào đại đạo đoạt được bất tử bất diệt thân thể. Đây cũng là ngươi tiền bổ sao? Nhìn ta đem nước đại đạo từ thân thể ngươi trong rút ra. Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Vung tay lên, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Nguyên Bản liền bị bởi cái lỗ hổng hư không liền giống như một khối vải rách đồng dạng bị xé mở, Lý Thanh Liên lại muốn lấy chân thân tiến đến. Nhưng vào lúc này, Nguyên Bản có thể đụng tay đến đại điện lại trở nên mờ mịt dị thường, cuối cùng triệt để quy về trong hư vô, cũng không còn cách nào tìm được. Giờ khắc này Lý Thanh Liên lông mày nhăn sâu, nhắc lại nhân quả kia, lại phát hiện cây kia bóng ánh nhân quả kia lại mặc danh gây mất, hai con ngựa nhìn thẳng trước người hư không, trong đó nơi thiêu đốt chính là quần quần điên của lửa. Cắn răng nói, thiên đạo màn lớn đoạn nhân quả a. Lang Lam, a, thật đúng là tốt bản lĩnh, mới tới bất chu liền cho ta một cái ngựa uy. Bất quá, ngươi lại không nên dùng trên tân hỏa. Làm sao? Hồi lâu không thấy, đầu liền khó dùng rồi. Ta xem là nước vào mới là. Nói xong vắt tay áo đem hư không cách kín, không truy cứu nữa, thiên đạo mạn lớn che lớp phía dưới, hắn không có cho xuống tay. Khẩu khí này chỉ có thể tạm thời nuốt xuống. Bất quá cũng làm cho Lý Thanh Liên cảnh giác tư tưởng lần nữa nhấc lên, lần này cũng không biết Lăng Lam đầu là bị lửa đá vẫn là làm sao, lại cứ như vậy đem Tân Hỏa chắp tay ngưỡng cho. Phải biết, bất diệt Tân Hỏa nơi liên kết chính là nhân tộc đại thế, một khi phục nhiên, nhân tộc đại thế tất giấy lên. Kể từ đó, trong nhân tộc tất nhiên quần tinh lóe sáng, lại xuất hiện ở vô số quỷ tài, trung ương chủ nhân, cấp cao chiến lược tăng nhiều. Mà nhân tộc bây giờ càng là phân bố 3000 đạo giới, nói thành là thứ nhất đại tộc cũng không đủ. Nhân tộc giấy lên, 3000 đạo giới liền giấy lên, thời gian tích lũy phía dưới. Lúc đó tinh chiến tranh đỏ rực với trời lúc, trên tay lực lượng lại hùng hậu rất rất nhiều. Cho dù là cái này tân hỏa nơi thiêu đốt chính là lý Thanh Liên sinh mệnh lực, lấy tính mệnh làm dầu thắp, đạo thân làm bước đèn, có thể hắn lại nguyện ý như thế. Cho dù đại giới chính là thiêu đốt sinh mệnh của mình, vì độ sức với trời, hắn có thể bỏ qua hết thảy, thậm chí tính mạng của mình, thần nước chỉ muốn đến lý Thanh Liên sẽ bị tân hỏa nơi mệt mỏi, nhưng lại xem thường hắn chí lớn, quyết tâm của hắn. Sở lấy mi tâm trên yên tĩnh thiêu đốt tân hỏa, lý Thanh Liên có thể cảm nhận được cũng không phải là nóng rực, mà là chảy xuôi nhập nội tâm áp. Giờ khắc này toàn bộ 3000 đạo giới thậm chí cả trên 33 tầng trời Phàm La thuộc về nhân tộc, tất cả có thể cảm giác được rõ ràng, trong lòng nơi chạy xôi thản nhiên ấm áp, cái này một sợi ấm áp có thể tại vô tận hắc ám trong cho người ta lực lượng, là đủ chèo chống tới thấy hết rõ ràng một khắc này. Giờ khắc này, Phàm là trải qua đoạn hắc ám tuế nguyệt nhân tộc, giờ phút này trong lòng đều là cảm khái và phần, bởi vì bọn hắn biết, kế nhân hoàng hiên viên phía sau, tân hỏa lần nữa bị nhấn lửa, lại không biết, cái này lấy tự thân tính mệnh nhóm lửa tân hỏa người, cùng là ai. Giờ phút này Phục Hi một mình ngồi tại trong chư đình, nấu hỏi thanh thu, miệng lên một vẻ cười, cùng là nhân tộc, hắn tự nhiên cảm nhận được tại tâm đáy chạy sôi ấm áp. Nâng chén rót rượu, hâm rượu vào cổ họng, không khỏi lẩm bẩm nói, "Sẽ là ai chứ? Là người a." Đại đạo vô thường lặp đi lặp lại, tạo hóa trêu ngươi a. Giờ phút này trống rỗng bên trong tiên điện, thấy Lý Thanh Liên thân ảnh biến mất tại trước người, thân nước mặt danh núi lỏng một hơi, vừa vặn sau ở đó như là khuynh thiên đồng dạng thịnh nộ khí tức lại để hắn nổi một thân nội ra gà. Vội vàng quay đầu, chỉ thấy mặc áo gấm lăng lam giờ phút này chính chắp tay đứng chính ở trước người, sắc mặt tâm trầm như nước, con ngươi đen nhanh gắt gao chầm chầm chính mình, tựa như nhìn chầm chầm vừa chết người. Thần nước cộng công gặp qua đạo tử lão nhân, cộng công vội vàng túi người mà xuống, một mặt cung kính Cộng công danh tiếng, chắc hẳn không ai không rõ ràng, Thần nước Cộng công, 12 tổ vu một trong, năm nước đại đạo. Đồng dạng tự bản cổ phụ thần tinh huyết chứa sinh mà ra. Nhưng hôm nay tu vi yếu đáng thương không nói, còn đối với Lăng Lam tất cung tất tính, cái này liền để cho người ta hoài nghi, dù sao tổ vu thân thể, tuyệt sẽ không thần phục với bất luận kẻ nào. Còn tôn bản cổ phụ thần, không ai có thể để bọn hắn túi đầu. Mà hồng hoang thời điểm, cộng công càng là nổi danh cương liệt tử, nhưng mà bây giờ lại bộ dáng như vậy, chắc hẳn ở trong đó còn có một số nói không rõ tạ không được sự tình ở bên trong. Thần nước Cộng công, thần lựa chúc dung, Cái này chỉ sợ cũng là đế giang được Lăng Lam uy hiếp môn nhân, không cần nhiều lời, nhất định là Lăng Lam thủ đoạn. Mà giờ khắc này Lăng Lam lại sắc mặt lạnh leo, An Tính đại điện bên trong tựa như bao hàm mưa to gió lớn, chỉ nghe Lăng Lam lạnh nhạt nói, ai bảo ngươi xuất thủ? Chương 941 cùng ta đấu cùng đấu với trời, chương 941 cùng ta đấu cùng đấu với trời. Thân nước cộng công một cái giật mình, vội vàng nói, Lý Thanh Liên thực sự càng lần dở, hoàn toàn không đem nhân hoàng điện, không đem ngại để vào mắt, bây giờ càng là đường hoàng tới bắt Có thể Lăng Lam lại như cũng nói, ta chỉ hỏi, ai bảo ngươi xuất thủ? Nói xong vung chỉ hướng phía cộng công bắn ra Chỉ nghe một tiếng thê lương kêu rên, một khắc trước vẫn là hình người cộng công sau một khắc liền nứt là một bãi nước chảy, mấy chuyến lại ngừng, nhưng lại từ đầu đến cuối hóa không thành hình người. Một chỉ phía dưới, kém một chút liền đem hòa vào tự thân nước đại đạo bóc ra đi. Đại nhân, ta chỉ là, chỉ là nghĩ thay người phân ưu. Tân Hỏa đã trên người Lý Thanh Liên nhóm lửa, nhân tộc đại thế tất giấy lên, Lý Thanh Liên tính mệnh sẽ làm Tân Hỏa chất dính dưỡng. Kể từ đó, ta nhân hoàng điện thế lực chắc chắn tăng mạnh. Cộng công Thêu Duyên nói. Lang Lang nghe nói hai mắt nhắm lại, tay to đè thêm, lại là một tiếng lương bi thảm, trên đất một vũng nước dấu vết trực tiếp bị bước hơi rơi. Cộng Công biết, lần này Lăng Lam là thật nổi giận, nước đại đạo bị triệt để bóc ra đi, hắn hôm nay chỉ còn một tiêu còn sót lại ý thức, không có chút nào phản kháng lực lượng, bây giờ muốn hắn mệnh, chính là một cái đầu ngón tay sự tình. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo bất tử bất diệt thân thể ở Lăng Lam trong tay chỉ là chuyện tiếu lâm thôi. "Ta con ngươi ý, có thể ngươi vì gì phải dùng tân hỏa?" Lăng Lam cắn răng, trong mắt thần quang cực nhanh, mà không biểu tình, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Cộng Công nói không nên lời một câu, bởi vì hắn biết, cùng vô luận nói cái gì, cũng khó tiêu Lăng Lam trong lòng nổi giận, hắn thật không biết mình đến tụt cùng làm sai cái gì. Tân Hỏa lại đốt. Đối với nhân tộc đối với nhân hoàng điện thậm chí đạo tử chỉ có thể nói là tốt đến không thể tốt hơn chuyện trên đời có thể cung cấp Tân hỏa Hỏaêu đốt cứ như vậy mấy người dùng trên người lý thanh Liên cho dù tốt bất quá hắn không rõ rõăng Lam trong lòng nổi giận sao là mà cộng công lại không biết Lăng lam không muốn để cho nhân tộc giấy lên không muốn để cho nhân hoàng điện giấy lên hết thể hết thể đều là ả ảnh trong mơ mới tốt như thế mới khiến cho tâm hắn An đọ sức với trời đọ sức với trời đọ sức chính là thiên mệnh càng là thiên đạo mà thiên đạo không phải liền là Hánăng làm sao Tân Hỏa nhóm lửa cho nhân tộc đại Hương cơ hội Ba ngàn đạo rơi tất tái khởi thính thế. Đây là lý Thanh Liên kỳ vọng, cũng là Lăng Lam không muốn nhìn thấy. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này cơ hội liền bị cộng công như thế chắp tay đưa ra ngoài mà hắn cơ quan tính toán tưởng tận, cũng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này mất tân hỏa, đem cái này cơ hội chắp tay nhường cho. Lăng Lam làm sao cao hứng? Cũng khó trách lý Thanh Liên nói Lăng Lam đầu góc nước vào. Nếu không phải lưu ngươi có tác dụng lớn, bây giờ ngươi đã chết. Mình đi núi thánh nhân khe long đẳng bề quan, thẳng đến có thể gánh chịu thần nước trình độ. Nếu không liền không muốn đi ra. Lăng Lam phất tay nào nói, nén mình dục Cộng công còn muốn nói tiếp chút cái gì, có thể thấy được Lăng Lam bộ dáng cũng chỉ có thể coi như thôi, yến lặng nói, "Rõ." Chỉ thấy Lăng Lam vung tay lên, nước đại đạo bị một lần nữa đánh vào cộng công trong cơ thể, liền đem đưa đi bên quan, nhìn nhiều hắn một mắt đều tâm phiền. Đại điện bên trong chỉ còn Lăng Lam, giờ phút này hắn nhếch miệng lên một vệt lánh sắc nói, "Gần nhất nhúng tay quá đáng a. Thiên mệnh phản vệ." "A." Bởi vì nhân quả kết quả, tuần hoàn qua lại, gieo gió gặt báo. "Thật đúng là phong cách của người. Lăng Lam cắn răng, ngẩng đầu nhìn trời, mắt đạo cường thịnh dống như có thể xem vô tận hư nhìn thẳng tiên mệnh. "Cùng ta đấu chính là cùng trời đấu." Người trong thiên hạ này không thắng được ta, cái này đại đạo không thắng được ta, Người cũng đừng nghĩ thắng ta. Tự tay tạo nên độ vật không nghe lời, hủy là được, muốn mạng của ta. Còn quả nhiên là lạ lật trời, chỉ hy vọng cuối cùng đừng nuôi hổ gây họa, tự ăn ác quả mới tốt. Lý Thanh Liên làm mãnh hổ, là sói đói, áp bách sẽ chỉ làm hắn nhanh đuốt tất lộ, bố thí cũng sẽ để kỳ phản vệ thân. Người nhìn không rõ, ta nhìn rõ. Ta nếu là thật sự giống như ngươi nơi an bài, ta cuối cùng tử trên tay hắn. Như vậy ngươi cũng trốn không thoát. Thời khắc này lăng lăng ngựa đầu nhìn trời, giống như nói một mình, giống như liên giải biểu lộ sự tận vô cùng. Hắn dĩ nhiên không phải đang lầm bầm lủ bộ, mà là tại cùng này hư vô mờ mịt tiên mệnh đối thoại. "Lý Thanh Liên a Lý Thanh Liên, ngươi đã muốn chơi, ta liền cùng ngươi hảo hảo chơi đùa, cái này bất chủ, cũng không phải ngươi có thể cơ tay múa chân địa phương. Càng nghĩ là được, liền càng lại mất đi. Cuối cùng ngươi lại mất đi hết thảy." Lăng Lam hiếp mắt nói, trong lời nói có thể nói lực lượng mười phần. Hiện tại 3000 đạo giới nơi hạ một bàn lớn cờ đã tới trung yên, Lý Thanh Liên như cũng là tự, mà hắn từ đầu đến cuối đều là cầm quân người. Thiên tinh thành thành chủ, Lý Thanh Liên vuốt trong tay một đoàn lửa. Suy nghĩ xuất thần, màu vàng sáng ánh sáng cũng không lóe mắt, nhưng lại là đủ đem trọn phiến không gian chiếu sáng. Trọn vẹn 3 ngày công phu, hắn cũng không ở cái này sợi tân hỏa phía trên nhìn ra thứ gì đến, thậm chí bất luận cái gì thần thông đạo quy tắc vết tích cũng nhìn không ra. Liền giống như một đoàn lửa phàm, đốt không được đồ vật, đương nhiên cũng vô pháp ngăn địch, quả thực chính là cái gân gà. Lại là trèo chống hắn tiêu đốt, trong thân thể hầu như biển khói sinh mệnh lực mỗi giờ mỗi khắc đều tại bị rút ra, rút ra trình độ thậm chí so 9 cực còn quá phận. Cứ sinh mệnh đầy đủ hắn đốt, sẽ không xuất hiện giả yếu vết tích, có thể một khi xảy ra chiến đấu Cần dùng sinh mệnh lực thúc dục bất diệt đạo quả thời điểm, liền lộ gia nhập không thoát ra. Nếu là thương thế không thể kịp thời khôi phục, chắc chắn năng thì tỏi. Bây giờ Lý Thanh Liên cũng là đầy mặt vẻ ưu sầu, đóa này tân hỏa, thật đúng là không phải người bình thường có thể nuôi lên. Thật không biết nhân hoàng hiên viên tụt cùng lại là như thế nào cung cấp môi dưỡng hắn muôn đời tuyết nguyệt. Nếu là cái này tân hỏa rơi vào một tôn tiên tiên trên thân, sợ là trong nháy mắt liền sẽ đem rút thành thời khô. Bất quá, duy nhất một điểm, Lý Thanh Liên có thể rõ ràng xuyên thấu qua tân hỏa cảm giác được nhân tộc ở đó như là sóng lớn đồng dạng cao thấp chập trùng thế, có giấy lên liền có suy. Có thể tân hỏa nhóm lửa về sau, đại thế đại biểu bọn nước xác thực không ngừng tăng cao, giống như thủy triều, không có chút nào hạ xuống xu thế, như mặt trời ban trưa. Huyền Diệu tân hỏa, hiên viên cũng là tốt bản lĩnh. Lý Thanh Liên không khỏi khen, cái này tân hỏa cho dù là Lý Thanh Liên hết rõ ràng đại đạo như yêu trí tuệ, nhìn ba ngày cũng quẳng lông không nhìn ra. Thậm chí nhìn không ra là đạo pháp thần thông vết tích. Bất quá cung cấp nuôi dưỡng tân hỏa cho dù đại giới có chút dày nặng, Lý Thanh Liên vẫn là quyết tâm nuôi xuống dưới, nhân đọc giấy lên chính là 3000 đạo giới giấy lên, 3000 đạo giới như giấy lên, đọ sức với trời đất thắng năm chắc liền lớn hơn. Bỏ đi bản thân, từ đại cục góc độ xuất phát, việc này có lợi. Lại trong đồn đại bất diện tân hỏa, Càng là bị xưng là nhân tộc hy vọng tồn tại, tất nhiên không biết như thế điểm công dụng, tất nhiên còn có một số mình không biết đồ vật còn chờ phát hiện. Xem ngày sau sau muốn tìm thần nông hỏi một chút, cùng là nhân tộc tam hoàng, hắn tất nhiên biết. Lý Thanh Liên lầm bẩm nói, chỉ là bây giờ không biết thần nông giá hỏa này người ở chỗ nào, tự tìm đạo mà đi là xong không tin tức. Còn có một người tuyển, chính là Phục Hy, lại ngay tại núi Thánh Nhân. Chỉ bất quá muốn gặp Phục Hy sợ là không thể nào. Như đi núi Thánh Nhân, cùng xâm nhập hang hổ không có cái gì khác nhau. Nơi nào thế, nhưng là lang lang địa bản, Lý Thanh Liên nhưng không có nắm chắc còn sống ra. Hú hô, hắn hôm nay còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, trinh phạt 3000 giới sự tình liền lưu cho âm thần bảo thân cùng Tuyết Trung Liên bọn hắn đi quan tâm đi. Chương 942 Trần Thế Phồn Hoa Tâm nghi ngửa, chương 942 Trần Thế Phồn Hoa Tâm nghi ngửa. Mà đang lúc Lý Thanh Liên nghiên cứu như thế nào đem tân hỏa công dụng khai phát lúc đi ra, Tiêu Như ca lại phá cửa mà vào. Thời khắc này trên mặt nàng hiện ra một vẻ bất đắc dĩ, vừa muốn mở miệng nói chút cái gì, lại phát hiện Lý Thanh Liên chỗ mi tâm nơi thiêu đốt hỏa. Trong một chớp mắt, Hàn tâm bên trong chạy xuôi ấm áp bắt đầu tùy ý tại trong thân thể lan tràn, lại có loại trở lại khi còn bé mẹ trong ngược cảm giác. Giờ khác này, nàng cuối cùng là sáng tỏ, giờ khác này điên chuyển nhân tộc bất diệt tân hỏa lần nữa bị nhen lửa tụt cùng là Ai tác, không phải nhân hoàng điện, càng không phải là Lam Lam, mà là Lý Thanh Liên. Cái này tân hỏa, lại là người điểm. Tiêu Như ca đôi mắt đẹp đơn độc trong đó bao hàm chấn kinh, nàng là nhân tộc, tự nhiên có thể cảm giác được tân hỏa chuyển lại đưa tới ấm áp. Phất phắt tay, mi tâm trên nơi ngọn lửa dần, dần mất, chỉ còn một ngọn lửa ân ký, Lý Thanh Liên lại đối với tân hỏa sự tỉnh cái miệng không để cập tới, hỏi Chuyện gì? Vội vàng như thế. Tiêu Như Ca thấy Lý Thanh Liên không có nói nhiều ý tứ, tự nhiên thức thời không có hướng xuống hỏi, nhưng trong lòng vẫn là hiếu kỳ, cái này tân hỏa làm sao rơi vào Lý Thanh Liên trong tay, lại là làm sao nhóm lửa. Đây hết thể thật sự là quá đột ngột. Lúc này, nàng mới đột nhiên vô vô cái trán nói, lại để cho ta đem quên đi, có việc còn muốn làm phiền người một hai. Lý Thanh Liên cũng không nói chuyện, chỉ là cười nhìn đến Tiêu Như Ca, tựa như đang chờ nàng câu nói tiếp theo. Thiên Tinh Thành bây giờ giả không xuống, cách mùng 9 tháng 9 còn có 3 ngày, có thể Thiên quy mô đã siêu khống chế, người tới nhiều lắm. Tiêu Như Ca cười khổ nói, khổng Lồ dòng người lượng mang đến chính là kinh khủng lích lợi, mấy ngày nay Thiên Tinh Thành một lần kiếm tiền kiếm được nương tay. Có thể vấn đề nhưng lại không được đến giải quyết. Dựa theo Tiêu Như Ca trước đó dự toán, Thiên Tinh Thành địa giới là đủ trèo chống trận này tình hội, mà bây giờ hiển nhiên xa vượt xa ra đòn trước. Dùng tinh qua không phải tốt, như thế cũng cùng tâm ta ý. Lý Thanh Liên cười nói, Tinh Châu nơi tay, khổng Lồ tinh qua liền giống như Lý Thanh Liên thân thể, có thể tùy ý khống chế, như thế, hết thảy liền đều ở nắm bên trong. Tiêu Như Ca khổ sở nói, ta ban đầu cũng nghĩ như vậy, có thể người tới hỗ trợ, tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có. Nếu là nhập này tinh qua, trong lòng sợ là sẽ phải có chỗ cố kỵ. Dù sao, Tinh Qua chính là ta che trời đạo minh sát khí. Vào Tinh Qua, liền giống như đưa thân vào lúc nào cũng có thể chém xuống đồ đao phía dưới. Lại Tinh Qua Huyền Diệu, nếu là trong đó cấu tạo bị có tâm người nhìn đi, tái khởi tranh chấp, với ta che trời đạo minh bất lợi. Có thể Lý Thanh Liên trên mặt nhưng không có một điểm lo lắng bộ dáng, mà chỉ nói, yên tâm chính là, này Tinh Qua liền xem như cho bọn hắn cũng không dùng đến. Cứ việc dùng. Tiêu Như Ca thấy Lý Thanh Liên như thế khang khái, thì là hung hăng mái một hơi, cố kỵ trong lòng hết, gật đầu nói, vậy ta liền không khí. Cái này bắt đầu chuẩn bị. Nói xong vô cùng lo lắng liền muốn rời đi, Đào Bảo thì một mặt ủy khuất nhìn đến Lý Thanh Liên, mắt to bên trong mang theo một vệ khát vọng. Lý Thanh Liên thì là ngượng ngùng nói, ca, ca cái này liền dẫn ngươi đi ra ngoài chơi, ha ha." Nói là mang Đào Bảo đến bắt chuột chơi, có thể vừa tới bắt chuột, nơi nào đều không có đi không nói, trực tiếp bế quan vài ngày. Nhưng làm Đào Bảo cho nhàm chắn hỏng. Đào Bảo nghe nói, trên mặt nụ cười đều nhanh tràn đời ra, hưng phấn như cái đứa bé, không khỏi nói, "Ta muốn ăn mất quả." Chính là không biết gái này tiên tinh thành trong có hay không. Lý Thanh Liên cười nói, "Tìm xem chẳng phải sẽ biết." Hai người rốt cục đạp ra khỏi phủ thành chủ, đi tới Thiên Tinh thành trên đường phố. Cách Thiên Tinh Tịnh hội khai mạc còn sót lại ba ngày công phu, cái này Thiên Tinh thành trong trên đường phố rộng rãi sớm đã kín người hết chỗ. Lý Thanh Liên đột ngột vừa ra tới, bại lộ tại người trước, bắt mắt tóc trắng cùng vệt nước mắt máu bay lập tức liền thu hút sự chú ý của vô số người, trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của hắn tới. Tại cái này trong 3000 đạo giới, thân là tu sĩ, ngươi có thể không biết song thân của mình là ai, có thể tuyệt đối không thể không biết Lý Thanh Liên là ai. Đại thế vân trung tâm, một tay trận này lửa cháy lan tuyệt thế nhân. Mọi cử động dẫn động tới toàn bộ 3000 đạo giới đại thế hướng đi. Nguyên bản nguyên náo động trên đường đột nhiên an tĩnh lại, từng đôi nóng bỏng ánh mắt bắn về phía Lý Thanh Liên, hoặc nóng bỏng, hoặc băng giá. Lý Thanh Liên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vung tay lên, hắn quanh người tia sáng bắt đầu vặn vẹo biến hình, tùy ý thì trở nên kỳ quái, hai người hình dáng cuối cùng hoàn toàn tan biến tại tầm mắt của mọi người phía dưới. Có thể hai người như cũ thân ở trên đường, chỉ bất quá lại cùng mọi người xuyên thân mà qua, lẫn nhau không trở ngại, liền tựa như không ở vào cùng một chiều không gian. Làm cho người nén đông ánh rốt cục dần dần biến mất, hai người cứ như vậy nhàn nhã du đang ở Thiên Tinh Thành trong, hoặc mua chút đồ chơi nhỏ, hoặc ăn chút tiên chân mỹ vị, đuổi thời gian. Mặc dù bình hàn, có thể đảm bảo lại có vẻ rất là thỏa mãn vui vẻ, kéo lý thanh liên cánh tay khắp nơi loạn đi dạo, cái kia mỏi mệt tâm thần cũng dần dần đi theo trầm tĩnh lại. Trần thế phồn hoa, thân ở trong đó, ngược lại là có một fan đặc biệt tư vị, hắn rốt cuộc biết, vì sao nhiều như vậy tiên nhân tự hoàng thiên hạ giới, tự nguyện bỏ qua tiên liên giới, rơi vào hồng trận. Tự mặt trời rực rỡ giữa trời cho đến mặt trời lặn xuống phía tây, đào bảo như cũ có vẻ vẫn còn thảm thường. Hẹp dáng dấp đường đi tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng. Mà đúng lúc này Bên đường đồ trang sức bày bên cạnh, một thân mặc lửa đỏ váy dài cô gái chính nhìn đến trước người thủy kính chính hắn, giống như ngọn lửa đồng dạng đỏ ngầu tóc dài bên trên, cài lấy một cây trâm gỗ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, một bộ rất là hài lòng dáng vẻ. Trước sạc, một con mang ngọc đỉnh, một thân áo bào tím tuổi trẻ nam nhân chính nước bọt bay tứ tung cùng chủ quán cổ kẻ mặc cả. Nhưng vào lúc này, nàng lại tựa như phát hiện cái gì không tầm thường sự tình, đại mi hơi nhíu, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía dòng sông không ngừng đừng đi. Kia nguyên bản liền đỏ ngầu vô cùng đôi mắt đẹp. Tại trời chiều làm nổi bật phía dưới, tựa như bảo ngọc đỏ đồng dạng mê người, trong đó nếu có lửa thần tự nhanh. Cái này một cái trước mắt, nàng tựa như thấy được cái gì, chú ý không được hàng vệ hạ trước bạn trai, ba bước hóa thành hai bước, liền đuổi theo, động nàng, cả người đều giống như một đoàn nhảy nhót ngọn lửa. Đúng lúc này, chỉ thấy cô gái trắng non tay trắng phía trên đột nhiên sinh ra màu đỏ thắm sền sệt ngọn lửa, cháy hung cực, hướng phía trước người vồ vào không khí. Chờ chút, người. Cô gái ở đó như là chim sơn ca đồng dạng thanh âm truyền ra. Chỉ thấy hắn nửa cái tay cắm vào trong hư không, tựa như bắt lấy thứ gì, mà hắn bắt lấy Chính là Lý Thanh Liên tay áo, đào bảo nhữ mày quay đầu, không biết cái đó không thức thời phá vỡ mình cùng ca ca thời gian nhàn hạ, xem xét lại là cái cô gái, không khỏi ai hoán nhìn đến Lý Thanh Liên. Mình cái này ca ca cái gì cũng tốt, chính là có số đào hoa, có thể hết lần này tới lần khác Lý Thanh Liên liền không có ý định này. Cho đến hôm nay, cũng không có người nào có thể đào bảo kêu lên một tiếng chỉ dâu. Lý Thanh Liên quay đầu, trong mắt cũng là hiện lên một vệ nạc nhiên, nhìn đến bắt chính lấy tay áo, trên đó lượn lờ lấy quần quần lửa đỏ tay trắng. Mình nói với hư không đại đạo lĩnh hội có lẽ so ra kém đế giang, thế nhưng không phải người bình thường có thể khám phá, bằng không thì cũng không đến mức thời gian dài như vậy qua, không một người phát hiện dị tượng. Nhưng hôm nay sao bị cô gái này? Chương 943 thân ở Tha Hương Nộ Cố Trì, chương 943 thân ở Tha Hương Nộ Cố Trì. Trong mắt của hắn không khỏi dâng lên một vệt trần trở, vây tay một cái tặn ra hư không. Chỉ thấy trước mắt cô gái một thân màu đỏ rực váy dài, giống như tự trong ngọn lửa ra đời tinh linh, da thịt trắng nõn, tinh xảo nhỏ nhắn ngũ quan, ở đó như là bảo ngọc đỏ đồng dạng đôi mắt đẹp, giống như lưu diễm đồng dạng cấp giải trong mắt nơi hiện ra hết thảy, chỉ có thể dùng hoàn mỹ một lời để hình dung, có thể duy trì có lý thanh liên không biết, lần khắp trong đầu, cũng tìm không ra một người cùng tướng phù hợp. Không khỏi nếu mày hỏi, không biết người là. Chỉ thấy thiếu nữ kia nết miệng lên một vệ mỉm cười, trong tay thon ngọn lửa càng thêm đỏ ngầu, đem hư không đều thiêu đốt vạn bèo hòa tan, bên trong ngọn lửa tán phát khí tức cho Lý Thanh Liên một loại rất tinh tường cảm giác, hủy diệt bên trong mang theo một vệ sinh cơ. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên máu tươi đầu trở nên nóng bỏng, ẩn tại thân thể chỗ sâu nhất lực lượng lại bị ngọn lửa này dẫn ra, chậm rãi nổi lên. Chính là bất tử lựa hoàng. Lý Thanh Liên trong thân thể trùng hợp cũng có loại này cổ xưa lực lượng. Liên Lý Thanh Liên biết, bây giờ trên đời này cũng chỉ có hai người có được bất tử lựa hoàng, một người trong đó liền là mình. Giờ khác này Lý Thanh Liên trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên nói, Hoàng Vũ. Haha, ha. Không phải đâu, một dự mắt thật đúng là không nhận ra được, lúc này mới mấy trăm năm công phu, làm sao lớn như vậy. Cái này giống như ngọn lửa tinh linh đồng dạng thiếu nữ chính là Hoàng Vũ, năm đó ngay tại núi lửa bất tử phía trên cuối cùng một viên chứng vương hoàng, cuối cùng bị Lý Thanh Liên thúc dục lực tịnh thế cứu, cũng bởi vậy bị La Hầu được biết hắn rơi xuống. Nhưng chưa từng nghĩ ở Bất Chu Thiên Tinh thành độ phải, thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại. Giọng giật ở trên mặt chính là Lý Thanh Liên phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chỉ thấy Hoàng Vũ khuôn mặt đỏ lên, liếc mắt nói, "Đây không phải nói nhảm sao? Ta vốn là Niết Bàn chúng sinh, thật coi ta là trẻ con tự a. Nói lên cái này, lúc trước còn chưa từng hào hào cảm tạ ngươi cứu mạng ân tình, nếu không phải ngươi, ta nghĩ bây giờ trên đời này đã không có hoàn tộc." Lý Thanh Liên thì là không có vấn đề nói, tiện tay mà thôi, không để cập tới cũng được. Sao chính là tiện tay mà thôi? Lực Tịnh Thế đều đã vận dụng, ngươi khi đó còn không có hiện tại bản lĩnh đâu. Hoàng Vũ quật cường nói, Lý Thanh Liên thì là cười không nói. "Ai nha, không nói cái này, đưa ra. Ngươi nhìn ta tìm được người nào?" Hoàng Vũ quay đầu nói. Lúc này, hàng vệ hạ trước nam nhân như cũ cùng chủ quán nước bọn bay tứ tung, hai quyền nắm chặt, trợn mắt tròn xoe, xem ra nếu không phải bởi vì ở Thiên Tinh thành, đã sớm xuất thủ đánh gây răng hắn. Mà Hoàng Vũ trong miệng đưa ra, ngoại trừ Sở Hà còn có thể là người phương nào? Chỉ thấy Sở Hà quay đầu, lại đột nhiên phát hiện Hoàng Vũ chẳng biết lúc nào đi, đã sớm không tại mình sau lưng, quả giá quá mức đầu nhập, đến mức không có phát hiện. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Lý Thanh Liên chính một mặt mỉm cười nhìn đến chính mình. Sở Hà bỗng nhiên đứng dậy, như là gió đồng dạng đi tới, cho Lý Thanh Liên một cái hung hăng ôm, không khỏi vỗ phía sau lưng của hắn cười dài nói, "Ha ha, ta liền nghe nói ngươi đã đến, liền dẫn Vũ Nhi đến Thiên Tinh Thành nhìn qua, không nghĩ tới thật nhìn thấy ngươi." Trong lời nói mang theo vui sướng cùng thoải mái, không có cái gì so với hắn hương gặp cố nhân còn vui vẻ. Lý Thanh Liên thì là cười nói, "Ngày xưa từ biệt, quả nhiên là đã lâu không gặp, đi, theo ta về thăm nhà một chút." Đối với hai người tới nói, có lẽ ban đầu tạo hóa đạo giáo, là thiên địa này trong duy nhất có thể xứng vị nhà địa phương. Mấy người rời bước tinh qua phù thế sơn hải phía trên, đi tại trong nó nước. Nhìn đến vừa quen thuộc lại vừa xa lạ phù thế sơn hải, Sở Hà trong mắt mang theo một vẻ hoài niệm nói, chỉ là ngàn năm tuyết nguyệt, quả nhiên là thương hải tang điền a. Bây giờ Đô Quảng không còn là từng trải qua Đô Quảng, 3000 đạo giới cũng không còn là từng trải qua 3000 đạo giới, hết thảy hết thảy đều loạn, tại cái này rối loạn bên trong, ta có thể cảm nhận được chỉ có mê man. Sở Hà thở dài một tiếng, bốn người bất tri bất giác lại về tới lúc trước phân biệt chỗ, xanh biển sen giống đá. Ngàn năm nguyệt, nơi này lại không có biến hóa chút nào. Hoàng Vũ mặt mỉm cười nhìn đến quen thuộc hết thảy, nàng ghi nhớ chính được giờ còn tại nơi này du hành lịch quá diệu tiên. Lý Thanh Liên chắp tay nhìn ra xa chân trời mây trôi lắc đầu nói, có thể ta lại có thể nhìn thấy từng điểm ánh dạng động, giống như trước tờ mở sáng hám. Nhưng người nhìn về phía Sở Hà, hắn cũng giống như từng trải qua bộ dáng, không có thay đổi chút nào, gần như ngàn năm tuế nguyệt cũng không trên người hắn lưu lại mấy mai vết tích. Khí tức so với lúc trước quả thực không thể so sánh nổi, hắn hôm nay cũng không lại đi tiên đạo, mà là bước lên cùng Lý Thanh Liên đồng dạng ngoại đạo. Lôi đại đạo. Bây giờ cùng hắn, cùng là hôn nguyên chứng đạo cảnh. Sở Hà cười khổ nói: ta có chút hối hận lúc trước rời đi đâu quẳng, nếu là tùy ngươi cùng nhau đi xuống, chắc hẳn cái này ngàn năm tuế nguyệt tất nhiên rất là đặc sắc đi. Chiến ma tướng, thu phục cô luân, chém La Hầu, lên giới tranh, chiến đế giang, nhấc lên tiên phẩm chiến. Từng cọc từng cọc từng, từng kiện, ngươi thật đúng là yên tĩnh không xuống. Lý Thanh Liên lắc đầu, vỗ vỗ sở Hà Bả vai nói, đạt được càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều. Nói xong, hắn nhìn đến một bên Hoàng Vũ, trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, giấu tại tay áo phía sau tay không khỏi bơi trôn bạc, có lẽ chính là hắn tâm linh phía trên duy nhất an ủi. Đao Bảo giống như cảm nhận được Lý Thanh Liên trong lòng bị đè nén. Không khỏi ôm thật chặt Lý Thanh Liên vào tay, lầm bẩm nói, "Anh không sợ, người còn có ta." Càng là không có, liền càng không muốn trông thấy, bởi vì khi đó ngươi mới có thể cảm giác chính được hoàn toàn không có sở hữu. Sở Hà cái này ngàn năm tuế nguyệt mặc dù trí lớn không báo, nhưng lại cầm chặt thuộc về hạnh phúc của mình, trái lại Lý Thanh Liên đạt được rất nhiều, mất đi càng nhiều. Nếu là lại cho Lý Thanh Liên một cơ hội, dỡ xuống cái này một thân gánh nặng, có lẽ hắn lại đi đến một con cùng bây giờ hoàn toàn tương phản con đường. Sở Hà thật sâu hút một hơi, trong mắt hiện ra một vẻ phức tạp nói, "Ngươi vẫn là cái đó ngươi, có thể ta lại không còn là cái đó ta." Lý Thanh Liên cũng không đáp lại, từng trải qua Sở Hà, cỡ nào không ai bị nổi, vênh váo hung hăng, giống như một cái bảo kiếm ra khỏi vỏ, gió lạnh lộ ra. Mà bây giờ phong đã thâm tảng, Tuế Nguyệt cũng không đem hắn góc cạnh san bằng, mà là để hắn chế giấu. Ta vốn cho rằng ngươi lại lại đạp tiên đạo. Lý Thanh Liên ngửa đầu nhìn tiên đạo, mờ mịt hoàn thiên, lờ mờ có thể thấy được. Sở Hà lắc đầu nói, chọn sai một lần, như thế nào chọn sai lần thứ hai, tiên giới ta sẽ không lại đi. Có thể từng trải qua chém hạ, liền rốt cuộc nhạc không trở lại. Một bên Hoàng Vũ năm chà Sở Hà bàn tay, mười ngón đan xen, bộ dáng kia liền tựa như là ở nói cho hắn biết. Vô luận ngươi làm sao tuyển, ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Dù là ngươi tuyển núi đao biển lửa, liền xem như mình đẩy thương tích ta cũng sẽ đi theo ngươi. Chỉ thấy Sở Hà thật sâu hút một hơi nói, nếu là khả năng, ta. Còn chưa chờ Sở Hà nói xong, Lý Thanh Liên nhân tiện nói, không cần như thế, ngươi một mạch đạo mình bây giờ vẫn cầm quan sát thái độ, không muốn nhúng tay vào giới tranh, muốn chỉ lo thân mình, La Tuyên một chuyện ngươi cũng không phải không biết. Ngươi bây giờ vẫn là không cần cùng ta đi quá gần, nếu không ta khó làm, ngươi cũng có làm. Thu mục hằng thanh bình kiếm, nên thủ hứa hẹn vẫn là phải thủ. Sở Hà cười khổ nói, ngươi cũng biết Lý Thanh Liên vung tay lên, từng kia từng sợi nhân quả kia tự trong hư không bị hắn vây ra, cười nói, vẫn có thể biết một chút. Chương 944 vô biên đại thế ai là đỉnh, chương 944 vô biên đại thế ai là đỉnh. Xuyên thấu qua hai người ở giữa nhân quả kia, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, trên đời này vạn sự vạn vật chỉ thấy đều có nhân quả tương liên. Bởi vì thường xuyên thả câu nhân quả xuống trời, Lý Thanh Liên đối với nhân quả đại đạo vận dụng cũng càng thêm thuần thục, hạ bút thành văn. Tại phàm trong mắt người, đây cơ hội chính là thần tích, nếu là Lý Thanh Liên đi coi bói lời nói, sợ là có thể hủ đến không ít người đi. Một mạch đạo minh thượng một đạo phong lôi hai người, cũng là thanh danh tại ngoại tồn tại, ta như thế nào không biết, dù sao ở nhà bị buộc lấy đã làm nhiều lần bài tập." Lý Thanh Liên cười khổ nói. Sở Hà thở dài một tiếng nói, hoàn toàn chính xác, trong đạo minh đại đa số người thái độ không cần phải nói ta cũng có thể nhìn ra, có thể hết thảy quyết đoán còn phải xem Thanh Nhu tiền bối, ý nghĩ của hắn không ai có thể suy nghĩ đấu. Người này đến bất chu, có thể không chỉ vẹn vẹn vì cái này thiên tinh thành đi." Lời nói xoay chuyển, Sở Hà hai con ngươi nhắm lại hỏi. Bây giờ Lý Thanh Liên mọi cử động dẫn động tới 3000 đạo giới lại thế, này đến bất chu, mục đích đến tụt cùng vì sao không ai biết, có thể tuyệt sẽ không đơn giản chính là Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt khoan thai mỉm cười, ánh mắt nhất chuyển nói, muốn thăm dò ý tứ của ta. Ngươi hỏi cũng quá trực tiếp đi. Sở Hà nhún vai, hoàn toàn không che đậy chính trang sức ý tứ. Tự nhiên không phải là vì cái này thiên tinh tịnh hội, trước khi đến, ta thậm chí không biết có cái này nói chuyện, có thể cụ thể như thế nào, ta lại không thể nói thẳng. Không phải không tin ngươi, mà là nói ra liền mất linh, ta chỉ có thể nói cho ngươi là, bất chu gió mây sắp nổi, 3000 đạo giới thế tất tại sau trận này trong thay đổi triều đại. Cuối cùng cũng có một người lại ngồi lên cái này 3000 đạo giới chủ nhân, mêng mông đại thế chủ nhân vị trí, nên đánh đỡ đều đánh nên chém còn chưa chém rửa sạch. Mỗi cái nhà từ lâu vận sức chờ phát động, chỉ đợi một hồi, rất may mắn, ta là cái đó dẫn lừa người. Nói đến chỗ này, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vẻ khoan thai mỉm cười, trong mắt như có hừng hực thần diễm tiêu đốt, dã tâm mạnh mẽ. Sở Hà nghe nói, cũng là nổi một thân nổi ra gà, cái này một hồi hùng chiến nhất định gió mây tê hội, nhất định nhẹ nhàng vui vẻ đậm địa. Mà tương lai đại thế chủ nhân lại đạp trên sở hữu kẻ thất bại vai ngồi lên cái này duy nhất bảo tọa. Cái gọi là nhất thống đại thế chính là như thế. Đáng tiếc là từ xưa đến nay có ý nghĩ này, hoặc là vì đó thay đổi đi động người chưa từng có là ai được dưới cũng tốt chợt. Thiên địa sơ khai, hồng hoang thị thế, bao quát cái này 3000 đạo giới, không có người nào chân chính ngồi lên vị trí này. Mà bây giờ, bất chu gió mây sắp nổi, cuối cùng cũng có một người lại đạp vào cái này một bảo tọa, lấy một người thân chứng áp muôn đời đại thế. Không người có thể đưa ra trái phải, vẹn vẹn ngấm lại liền là đủ để hắn nhiệt huyết sôi trào. Sở Hà thật sâu hút một hơi nói, thật chờ mong một trận chiến này à, chỉ bất quá bây giờ ta còn chưa từng tìm đúng vị trí của mình, thật đáng buồn. Đáng tiếc. Nếu không thể tự mình tham dự, tận mắt chứng kiến, có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời đi. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu cười nói, "Đừng đợi Cái này 3000 đạo giới mỗi một đạo sinh linh đều có mình hẳn là chỗ đứng, không ai có thể nhảy ra ngoài. Người cũng như thế, một mạch đạo minh cũng như thế. Người một mạch đạo minh giống như cây, cây mặc dù che trời, gió thổi không ngã, mưa dội không hỏng, có thể vẹn vẹn bởi vì cái này gió còn chưa đủ mạnh liệt. Cái này mưa còn chưa đủ lớn thôi. Sở Hà nghe nói, hai mắt thần quang lập lòe, nắm chặt hai quyền cắn răng nói, ta chờ ngươi. Nhìn đến trước người Lý Thanh Liên, hắn cảm giác là quen thuộc như vậy, nhưng lại có như thế lạ lẫm, không khỏi hỏi, cuối cùng ngồi lên bảo toàn người, sẽ là người sao? Sở Hà biết Từ ban đầu Lý Thanh Liên ánh mắt liền không chỉ dừng ở đâu quặng, cho đến giờ đều là đặt ở 3000 đạo giới phía trên. Chân đạp thực địa, từng bước khó đi, một đường đi tới tình trạng này, trong lòng hồng hộp chí lớn không phải không ai hết rõ ràng. Nghĩ được như vậy, Sở Hà không khỏi cười khổ. Lý Thanh Liên ý chí mình xa xa không kịp, cũng không phải là hắn trở nên xa lạ, mà là từ ban đầu Sở Hà liền không hiểu rõ Lý Thanh Liên, không hiểu rõ Lý Thanh Liên trong lòng nơi nhận tổn cùng lại là như thế nào một loại tín niệm. Lý Thanh Liên lẩm nói, hy vọng không lớn, bất quá chí ít ta còn có một hồi tư cách. Nói đến chỗ này, khóe miệng lại câu lên một vệt thoải mái mỉm cười. Ngươi liền kỳ vọng là ta đi, ta là các ngươi hy vọng duy nhất. Nếu ta bại, ngàn đạo giới liền không có ngày mai có thể nói. Hoàng Vũ nghe nói thì là run dậy dùng mình một cái nói, nghiêm trọng như vậy a? Lý Thanh Liên lắc đầu nói, hoàng tộc đã qua đời, ngươi hẳn phải biết nguyên do vì sao. Bản này chính là một mảnh không có tương lai thế giới, tương lai cần ta loại đi mở tích, đi sáng tạo. Ta chỉ bất quá đi ở người khác phía trước thôi. Hoàng Vũ nghe nói cắn chặt môi giới, chầm mặt không nói, đôi mắt đẹp đơn độc trong đó mang theo một vẻ vẻ lo lắng, kia giống như ác mộng một ngày chính là trải qua trong đời luân hồi nàng cũng không cách nào quên mất. Tốt, hai người các ngươi là tốt cũng may Thiên Tinh thành dạo chơi đi. Ta liền tiễn khách, ngày sau còn có lại nhìn ngày, hy vọng lúc đó ngươi bảo được bây giờ kiếm không dễ đạt được hết thảy, nảy vào máu và lửa nơi cấu trúc trong đường sâu. Lý Thanh Liên nửa nói đùa. Sở Hà niết miệng cười một tiếng, lộ ra một thanh trắng tinh hàm răng nói, ngươi cứ như vậy có lòng tin có thể khuyên động đầu kia lao bướng Bình Châu. Lý Thanh Liên cười nói, lúc đó ngươi liền biết. Sở Hà cười dài nói, Thiên Tinh thị hội phía trên, cũng đừng làm thịt hai chúng ta mới là. Lý Thanh Liên vung tay lên, liếc mắt, khoát tay đảo nói, ra đại nghiệp đại, còn kém hai người các ngươi phần rồi. Ha, ha. Ngươi là quên hồi nhỏ chụp người tạ ra bảo khổ cả chuyện. Ta còn nhớ đây." Sở Hà liếc mắt cười nói. Lý Thanh Liên bẹt miệng nói, "Còn bóc ta nội tình. Đi nhanh lên. Không phải vậy ta có thể di động tay. Nào chỉ là hồi nhỏ." Đắc ở trước đó không lâu, Lý Thanh Liên còn chụp quá tinh khung bảo khố gạch. Sở Hà dạ bộ e ngại bộ dáng, không khỏi lui về sau hai bước, quay đầu một khắc này, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thản nhiên nói, "Hy vọng lần sau, người ta còn có thể như thế cười cười nói nói." "Ngươi sẽ." Lý Thanh Liên cười nói. Sở Hà Hoàng Vũ hai người cuối cùng vẫn là ở trời chiều ngã về tây thời điểm giắt tay mà đi. Không có lại nhiều lưu, dù sao bây giờ loại hình thức này phía dưới vẫn là đừng cho mình cùng một mạch đạo minh quá mức hận trước tốt. Đi ở tràn đầy người đến trên đường phố, Hoàng Vũ không khỏi lấy túi trọc, trọc trọc Sở Hà, hiếu kỳ nói, làm sao? Lần trước rời đi thời điểm còn la hét cùng hắn tỉ thí một chút, lần này làm sao không ổn nào rồi? Sở Hà không khỏi toét miệng nói, dù nói thế nào, một chút tự mình hiểu lấy còn có, hắn mạnh, không cách nào diễn tả bằng ngôn tử. Hoàng Vũ cau mày nói, làm sao? Sở Hà trong mắt mang theo một vẻ dự tích chứa không đi rung động nói, có thể tưởng tượng hắn tại lôi đại đạo thành tựu muốn trên ta xa sao? Hoàng Vũ Hoàng sợ nói, làm sao có thể? Ngươi nhận thế nhưng là thượng thanh sấm gió bên trong Thủy Lôi Đạo, kết hợp với ngươi lên một thế lôi chính tiên thủ đoạn. Có thể Sở Hạ Như cũ lắc đầu nói, mặc dù để cho người ta khó có thể tin, nhưng ta có thể cảm giác được rõ ràng, trên người hắn có kia siêu việt Thủy Lôi Đạo. Thiên địa có sấm sét, có thể cái này luồng thứ nhất ánh chấp lại là làm sao diễn sinh? Vì sao có sấm xét? Ta không biết, có thể Lý Thanh Liên biết, không đơn giản lôi một đạo. Tại Lý Thanh Liên chi thần, từng đạo đều như thế. 3000 đại đạo hết tại đỉnh phong. Cảnh giới của hắn đã áp đạo đại đạo lên. Ngươi có biết đây là như thế nào một loại cảnh giới? Chương 945 thịnh hội đã mở mắt Melly, chương 945 thịnh hội đã mở mắt Melly. Hoàng Vũ nghe nói, trong đầu lúc này mới đối tại Lý Thanh Liên cường đại có một cái rõ ràng nhận biết, cũng rốt cuộc biết vì sao Sở Hà không hề đề cập tới tỉ thí sự tình. Bởi vì cả hai dứt khoát không phải ở vào tồn tại ở cùng một đẳng cấp, mặc dù cùng là hôn Nguyên Minh Đạo, có thể trên lệch lại ngày đêm khác biệt. Sở Hà rõ ràng chính là Lôi Đại Đạo, có thể Lý Thanh Liên lại hoàn toàn rõ ràng Ba Đại Đạo, tự trong đó thoát ra khỏi, bao trùm trên đó, nội được Hồng Ngung Thái sơ khí. Mà đoạn này chính là hết thệ bắt đầu. Vẹn vẹn một đạo là đỉnh cũng đã rất đáng sợ, có thể Lý Thanh Liên ba ngàn đại đạo toàn là đỉnh. Cái này đã không thể dùng đáng sợ để hình dung. Hoàng Vũ thì là cả kinh nói, cho dù đi tới trình độ như vậy, trách đại thế chủ nhân vị trí vẫn là không có nắm chắc sao? Nếu là như vậy cũng không có đem nắm lời nói, chẳng phải là không có thiên lý rồi. Sở Hà cười khổ nói, giống như Lý Thanh Liên nói, vẹn vẹn có tư cách mà thôi, nhìn không chỉ vẹn vẹn thực lực, càng là thế lực, lòng người nơi hướng. Như không người tâm hướng, cho dù là ngươi mạnh hơn hết thảy lại như thế nào, cái này đại thế chủ nhân vẫn không thuộc về ngươi. Chỉ có thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn toàn tại trong tay mới có thể chân chính ngồi lên đại thế chủ nhân vị trí. Mà trên đời này, bây giờ có tư cách này bất quá năm ngón tay số lượng. Hoa rơi vào nhà nào liền nhìn cái này sắp xảy ra gió mây chiến. Người cũng biết nhân tộc Tân Hỏa bị nhắm lựa, nhìn thấy Lý Thanh Liên mi tâm ân ký sao? Hoàng Vũ Ngạc nhìn nói, Tân Hỏa là hàn điểm. Ta còn tưởng rằng ngọn lửa đó ân ký, có thể nhóm lửa Tân Hỏa đại giới. Hoàng Vũ trong mắt lóe lên một vệt chần chờ, đây chính là phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng số A, như mệnh cũng bị mất, muốn đây hết còn có làm gì dùng? Sơ Hà lắc đầu nói, cho nên ta không bằng hắn, nhóm lửa Tân là nhân tộc. Đối với Lý Thanh Liên tới nói càng là thế địch, có thể hắn như cũng nguyện ý dùng tính mệnh đi cung cấp nuôi dưỡng. Mục tiêu của hắn cho đến giờ đều không phải là cái gì đại thế chủ nhân, vạn người kính ngưỡng. Từ đầu đến cuối, xuyên qua hắn cả đời tín niệm liền chỉ có một cái. Hoàng Vũ nghe nói càng là nổi một thân nổi da gà nói, đọ sức với trời. Sở ha gật đầu nói, vì thế, hắn có thể bỏ qua hết thảy, mà ta không được, ta thả không xuống, Thả không xuống ngươi. Hoàng Vũ nhếch miệng lên một vệt nhu hòa mỉm cười, không nói lời gì, có thể trong mắt Ximei si cũng đã nói rõ hết thảy. Cả đời được một người là đủ. Mùng 1 tháng 9 Lựa lờ rõ rạng xương ngủ tràn ngập, giống như là tinh tú biển trên mặt một từng cát vàng, nhẹ nhàng khoan khoế gió thu cuối cùng vẫn là thổi tan sương sớm, lộ ra mang theo một chút hơi lạnh mặt đất. Tinh tú biển trên vô số hồ nước, giống như đầy sao từng điểm, rất là chói lọi. Nương theo lấy 10 màu tiên hoa tận trời, vỡ nát vô tận mây trôi, dẫn sao rơi hoa vô tận, hắt khắp mặt đất, Thiên Tinh Tịnh Hội cũng chính thức bắt đầu. Thời khắc này Thiên Tinh Thành không có mưa ai, rộn rộn ràng ràng người đến ngay ngắn trật tự đăng lâm tinh qua, trong mắt tất cả mang theo một vẻ rung động. Chân chính đi tới tinh qua phía trên, mới có thể bản thân cảm nhận được hắn to lớn, rộng rãi là đương thời văn minh nơi sáng lập kỳ tích, mà cái này Thiên Tinh Thị hội, dễ dàng cho tinh quan rộng lớn bao la bong tàu phía trên cử hành, bong tàu sự rộng lớn, nói thế nào cũng có gần phân nửa đạo giới lớn nhỏ. Phù Thế Sơn Hải treo cao bầu trời phía trên, chân bảo đậu giá, chính là ở Phù Thế Sơn Hải phía trên, như thế cũng có thể để sở hữu tu sĩ nhìn rõ ràng. Các thế lực lớn người tới nhau nhau đáp đến bong tàu phía trên, không có người hầu hạ, càng không có cái gì nước trà mâm đựng trái cây, cứ như vậy ngồi trên mặt đất. Mỗi khi chỗ ngồi thời điểm, vô tận mây mù liền sẽ tự động diễn sinh mà ra, hình thành một nỗi đồng bền giữa không trung bộ đoạn, ngăn chặn thân thể của bọn hắn. Mặc dù đơn sơ, khả năng tới tham gia Thiên Tinh Tịnh Hội tu sĩ cái nào không phải tu vi cao tâm người, có thể được tu vi như thế, tự nhiên đối với mấy cái này cái lê nghi phiền phức không có như vậy quan tâm, bọn hắn nhìn chúng càng là sắp bán đấu giá chư bảo. Thời khắc này Lý Thanh Liên liền khoanh chân ngồi ở Tinh Qua thuyền tầng đỉnh, kia tĩnh nhìn đến bong tàu phía trên ồn ào đám người. Trong đó không thiếu thế lực lớn người tới, bẩm sinh bất phàm khí chất, cùng nơi tu đạo đều ở rõ ràng kể ra cái này thân phận của mình. Có lẽ giấu giếm được người khác, nhưng lại giấu giếm không được Lý Thanh Liên, bởi vì giờ khắc này toàn bộ Tinh Qua thậm chí cả Tinh Tú Biển đều bao phủ với hắn vân ngụng thế giới ở trong. Tất cả mọi người nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười tất cả rõ ràng phản chiếu ở trong ngóc, cặp mắt của hắn giống như chim ưng đồng dạng đảo qua mỗi người khuôn mặt. Thiên tinh thịnh hội người tới có thể nói tam giáo cửu lưu, người hoàn toàn cũng có, nhất yêu Phật ma quỷ thần càng là phổ biến, vạn tộc đều có. Nơi này thời gian tinh hà bong tàu phía trên, cơ hồ bao gồm trong 3000 đạo giới sở hữu có thể gọi ra danh hiệu thế lực người tới, một mặt là bởi vì lòng tộc lao thái gia đại thọ sắp tới, một phương diện khác chính là bởi vì chân động nhân tâm, mà càng nhiều thì là bởi vì lý thanh liên. Hắn vì sao muốn tổ chức buổi đấu giá này? Cái này trong hồ lô đến cùng mua là thứ gì? Đây có lẽ là đại đa số người nghi vấn trong lòng. Dù sao, hắn một người ý, chính là toàn bộ che trời đạo minh ý nghĩ. Bây giờ che trời đạo minh dừng lại trinh phạt bộ pháp, lại cấm chỉ bất luận cái gì tiên nhân nhập giới, không ai biết Lý Thanh Liên muốn làm cái gì, dù sao bây giờ che trời đạo minh thế lực tuyệt không cho phép khinh thường. Ở đó Quan Thai ngồi tại thuyền tầng đỉnh hình dáng, bởi vì quá mức xa xôi khoảng cách, thậm chí làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng, nhưng lại nhưng trong lòng nổi lòng tôn kính. Giữa sân không một tiên tinh thành người duy trì trật tự, nhưng lại lặng ngắt như tờ, ngay ngắn trật tự, chỉ cần Lý Thanh Liên vẫn ngồi ở chỗ này, liền không người dám lố mãng. Dù sao La Tuyên Đông mỏ ví dụ liền bảy ở trước mắt. Theo thời gian trôi qua, lên thuyền hết hạ, cho dù là tinh qua bông tàu, nhưng vẫn bị ngồi đầy nhóc đương đông, một chút không có tư cách lên thuyền tu sĩ, hoặc là một chút tùy hành mà đến các đệ tử cũng chỉ có thể tại dưới thuyền quá xem qua nghiện. Lý Thanh Liên mày may không thèm để ý đạo đạo xuyên tấu mà đến ánh mắt. Cùng lần Lự không kiêng nể gì cả quét chính quá thân thể thân nghiệm, từ đầu đến cuối an tĩnh nhìn đến giữa sân, khỏe môi nhếch lên một vẻ khoan thai mỉm cười. Trong lòng lẩm nói, dấu ngược lại là rất sâu, lại không lộ ra mày may mảnh khẽ, xem ra chỉ có thể lại từ từ. Bất quá ngược lại là không sao, chỉ cần đến rồi. Liên đi không nổi, lấy đế răng cánh làm muỗi câu, đủ nặng. Không tin ngươi không hiểu thân. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này quy khư làm tổ cùng lại là thần thánh phương nào. Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, trong tay vướt vướt một giọt nước mắt bộ dáng bảo thạch, trong đó tựa như ẩn chứa toàn bộ tinh không, chính là hư không nước mắt. Mà hắn bây giờ đã có chút không thể chờ đợi. Phù Thế Sơn Hải phía trên, Tiêu Như ca thay đổi bình thường bộ dáng, mà là một thân thượng ra sân, hiện tại Phù Thế Sơn Hải đỉnh cao nhất, che trời điện trước trên quảng trường. Ở đây tu sĩ cái nào không phải đạo hạnh cao thâm tồn tại? Thị lực tất nhiên là cái người, bực này nhìn chỉ xích thiên nhai khoảng cách trong mắt bọn hắn chính là gần ngay trước mắt. Chỉ thấy giờ phút này tiêu như ca một thân tím nhạt ánh sáng tay háo lưu tiền bấy, màu tím tóc dài vén lên thật cao, lộ ra tuyết ngọc trắng cái cổ, nổi bật tư thái tức thì bị tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Môi son đỏ tươi ớt át, dưới mắt hai viên nước mắt nốt rồi càng là vì đó tăng thêm một vệ khác phong tình. Chương 946 lấy không thể hết dùng không kiệt, chương 946 lấy không thể hết dùng không kiệt. Giữa sân bởi vì Tiêu Như Ca xuất hiện không khỏi chuyển đến từng kia từng kia tán thưởng thanh âm, liền liên chàng bên trong bầu không khí cũng bắt đầu trở nên lửa nóng, ánh mắt của mọi người cuối cùng từ Lý Thanh Liên trên người dịch chuyển khỏi, rơi vào Tiêu Như Ca trên người. Chỉ thấy Tiêu Như Ca môi son khẽ mở nói, "Chư vị trí tự trời Nam biển Bắc, bây giờ có thể tề tụ một đường, tới tham gia cái này Thiên Tinh Thịnh hội, quả thực chính là Như Ca vinh hạnh." Thiên Tinh Thành cũng vì chư vị chuẩn bị phong phú chất bảo, khoác lắc không dám nói, tuyệt đối để mọi người hài lòng chính là, mà còn có kinh hỉ chờ lấy. "Vậy thì tốt, ta cũng biết các vị trong lòng lo lắng này, vậy ta liền không tiếp tục chậm trễ thời gian quý giá." Tiên Tinh Tịnh Hội, như vậy kéo ra màn che. Giữa sân kia Lý Thanh Liên ép đến điểm đóng băng bầu không khí rốt cục bị Tiêu Như Ca dằn ba câu cho kéo theo đi lên. Chỉ thấy hắn tay trắng vung lên, trước người liền xuất hiện một ngọc trắng bình bát, vô cùng vô tận bảo quang tự bình bát trong bắn ra, đem bầu trời nhuộm bảo quang mười màu. Ngọc trắng bình bát tròn trịa, trên đó cũng không có chút nào tiên văn, thân bát bên trên có rắc rối phức tạp vết tích, giống như bị tỉ mỉ mài giũa quá. Bình bát trong thừa có tràn đầy chất lỏng năm màu, theo Tiêu Như Ca động tác nhẹ nhàng lắc lư. Coi như cái này ở bình xuất hiện một mấy mắt, chung ngàn linh bị hắn cực tốc rút ra tới tạo thành quy mô kinh khủng linh khí gió lốc, trang diện rất là một hồng vĩ, giữa sân tu sĩ nhìn đến bình bắt tất cả hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể gây nên như thế dị tướng, tự nhiên không thể lần chính là, vừa mới mở màn, liền xuất ra như thế chí bảo đến. Thật đúng là muốn đến cái khởi đầu tốt để đâu. Chỉ thấy Tiêu Như ca yêu kiểu cười sinh động nói, "Này bình bát, tên là Bất Kiệt. Trong bát chứa lượng chính là độ tinh khiết cực cao linh dịch. Mặc dù chỉ có bàn tay lớn nhỏ, có thể trong bát tự tích chứa thiên địa, ở trong đó linh dịch nhiều, không thua một phương biển rộng lớn. Nghe nói trong bát mạnh mẽ chính là bình thường nhất linh dịch, mà không phải cái gì thiên địa thần thủy." Giữa sân truyền đến một từng cơn độ uống thanh âm. Dù sao bọn hắn đẳng cấp này tu sĩ, đối với linh dịch nhu cầu cũng không có gì vãng lớn như vậy, càng nhiều thì là đối với đại đạo càng ngộ. Có thể Tiêu Như Ca lại không chút hoang mang nói, chắc hẳn các vị trong lòng khó tránh khỏi có chỗ mất nhìn đi, cũng đừng gấp, ta thiên tinh thành xuất thủ độ vận, đương nhiên sẽ không yếu đi là được. Chỉ thấy Tiêu Như Ca cầm trong tay ngọc trắng bắt vút lên, trong đó đầy mạnh mẽ cái này linh dịch bị hất khắp mà ra, trong nháy mắt phô thiên cái địa linh dịch hóa thành một phương biển rộng đè xuống, che khuất bầu trời, kinh người linh khí hóa thành từng phong, thổi mọi người tại đây không mở ra được hai mắt. Nương theo lấy rầm rầm tiếng nước Vô tận linh dịch bị rọi ra, hóa thành đầy trời linh vũ vậy xuống toàn bộ tinh tú biển. Thồ to linh dịch chảy dài thuận bong tàu chảy xuôi, không đơn giản mọi người ở đây hôn mê rồi, liền ngay cả thuyền người bên ngoài cũng hôn mê rồi. Tình huống như thế nào? Giống như một phương biển rộng linh dịch cứ như vậy rọi ra đi tới. Dầu gì đó cũng là trắng bóng bạc, đồng tiền mạnh a. Không lộ giống như một phương biển rộng linh dịch, đầy đủ không biết bao nhiêu người ăn uống không lo. Chỉ có như thế bị tiêu như ca rọi ra đi tới. Này cũng quá bại ra đi. Dù là ở đây các vị nội tình thâm hậu, có thể thấy một màn này cũng không nhịn được khẽ mắt run rẩy. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người mở to hai mắt, chỉ thấy ngàn vạn giảm linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, thậm chí tạo thành đình thai nhức góc không bạo thanh âm. Cuối tới linh khí gió lốc hóa thành tiếp dẫn dòng lớn, bị ngọc trắng bắt chứa đựng, đã thấy đáy ngọc trắng trong bắt linh dịch lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Không đến thời gian một nén nhang cũng đã lần nữa hiện ra tràn đầy trạng thái, nhưng lại bị Tiêu Như Ca lần nữa dội ra, rất nhanh liền lại diễn sinh ra một chậu. Nhìn đến một màn này, tất cả mọi người ngồi không được, trong mắt toát ra ánh sáng giống như sói đói. Chỉ thấy Tiêu Như Ca cười nói, so với bất Kiệt, ta càng muốn gọi nó tụ bà buồn. Trong đó linh dịch lấy không hết dùng không tiện, nói cách khác, chỉ cần thời gian một nén nhang liền có thể để ngươi có được một phương biển rộng linh dịch, không có cực hạn. Lại này bắt lấy muốt tinh thú xương đầu mài rữa mà thành, trong đó tự tích chứa thôn tiên đại đạo, hoàn chỉnh không thiếu sót, nếu không phải nhà ta đại nhân tranh cãi la hét để mua đi, như ca thật đúng là không bỏ đâu. Không biết bây giờ, chư vị có hứng thú hay không đâu. Đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, liếc nhìn toàn trường, xinh đẹp ánh mắt là tốt như muốn đem người hồn câu ra, có thể tiếu như ca muốn câu không phải hồn, mà là bọn hắn trong túi bà bối. Lấy không hết dùng không tiện hả không chính là có được vô cùng vô tận linh dịch. Bực này Chí Bảo cũng lấy ra đầu giá. Che trời đạo minh nội tình là dạy bao nhiêu? Ha ha, nhìn thấy như thế Chí Bảo, không xuất thủ liền có lỗi với mình, ta ra linh tụy môn phu. Mũ áo bảo đen người trẻ tuổi cười và nói, mà lời này vừa nói ra, tất cả mọi người giống như nhìn đồ đần đồng dạng nhìn đến hắn. Linh tụy? Thiên tinh thành lại thiếu linh tụy, lại nói tụ bảo buồn vốn là có thể tụ vô tận linh lực, ngươi còn ra linh tụy đến mua. Đầu óc sợ là bị lửa đá. Mà nam nhân kia cũng rốt cục ý thức được không đúng, không khỏi sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng, hơi lúng túng ngồi xuống. Lão phu xuất chiến thuyền 10 chiếc, mặc dù so ra kém này tinh qua, thế nhưng đủ. Không biết Như Ca tiên tử ý như thế nào. Một ông lão dâu bạc phất ống tay háo một cái, 10 chiếc giống như hột đảo lớn nhỏ tiên thuyền biểu hiện mà ra. Trên đó linh pháo tiên qua cái gì cần có đều có, cũng tính được là là chiến tranh lợi khí, tuyệt không phải dùng linh dịch có thể mua được. Tiêu Như Ca trước mắt một sáng lên, có một chút động tâm, dù sao che trời đạo mình cần nhất chính là chiến lược tài nguyên. Hắc hắc, không khéo chính là lão tử cũng muốn, được cái này buồn, trong môn đám nhóc con cần thiết có thể có được giải quyết, rốt cuộc không cần lão tử đi lảo ngoáng. Ta muốn Một con rồng sét tinh phách tiên tử thấy thế nào? Một mặt tướng thổ cuồng đại hán phất tay vung ra một con rồng sét kinh phách. Dẫn tới thiên lôi xuống thế, chỗ cổ lấy khóa sắt bó buộc, một cô man hoang ban đầu hương vị tản ra. Chỉ thấy Tiêu Như cá nói, còn có vị tiền bối kia có ý đó nguyên sao? Thời gian không đợi người nha. Ta ra núi tiên một tòa, núi này có linh. Như cho lúc đó ở giữa, tu thành tiên tiên cũng là có thể có thể. Ta ra quỷ vương đan một viên, có thể người chết sống lại, tự diêm vương đoạt cái mạng đến. Ta nói la quỷ, ăn quỷ vương đan là có thể sống, nhưng lại biến thành tương thi. Vậy cũng gọi sống lại. Không thể so với ta cái này đối tiên, ngươi cái lao tiểu tử bốc ta đáy. Ngươi phá núi, đoán chừng biển cô đá nát cũng không phá được tiên tiên. Có cái dám dùng. Cứ như vậy, đấu giá bắt đầu, đến loại tầng thứ này giao dịch, cơ bản đều là lấy vật đổi vật, dù sao có nhiều thứ, sớm đã không phải có thể dùng giá cả để cân nhắc. Tựa như tụ bà buồn, nếu là bị tông môn đoạt được, cửa đối diện xuống đệ tử đưa đến tác dụng không phải một điểm nửa điểm, dù sao ai không từ yếu lúc nhỏ đi tới. Mà bây giờ buổi đấu giá này, càng là theo như nhu cầu tiến hành, liền xem như hai vị người ra giá lẫn nhau nhìn bên trong, cũng có thể trao đổi. Mà đây cũng là Thiên Tinh Tịnh Hội sức hấp dẫn chỗ. Còn có che trời đạo minh làm hậu thuẫn, cũng không sợ giết người đoạt bảo cái này chuyện xảy ra phát sinh. Cuối cùng, ngọc trắng bắt vẫn là bị dâu trắng lao đầu cho lập đi, chỉ bất quá 10 chiếc tiên thuyền bị hắn thêm đến 20 chiếc, cũng coi là vật siêu nơi đáng giá. Tại tại chỗ liền hoàn thành giao dịch, song phương xác nhận không sai, mới bắt đầu trận tiếp theo đấu giá. Chương 947 chân bảo dần dần mê mắt người, chương 947 chân bảo dần dần mê mắt người. Ngương theo lấy từng tiếng sáng kiếm âm, một hẹp dáng gấp ba thanh phong bị Tiêu Như Ca cầm tại trong tay, nhẹ nhàng một cắt cơ không liền giống như vại rách đồng dạng bị vạch ra một đạo lỗ hổng. Bước người mũi kiếm để ở đây tất cả mọi người nổi một thân nổi da gà, liền giống như bị dùng kiếm gắt ở trên cổ. Kiếm tên tu thủy, có thể đoạn tiên quy tắc. Các vị ra tay đi. Tiêu Như Ca khẽ vút thân kiếm đạo, giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời càng thêm lửa nóng, chiếc để bị kéo theo, Thần Phàm liền có thể nhìn thấy bong tàu phía trên tận trời bà quang, cùng đưa tới dị tượng. Lý Thanh Liên nhiều hứng thú nhìn đến giữa sân hết thảy, đối với Tiêu Như Ca năng lực lần nữa khẳng định, chắc hẳn Thiên Tinh hội phía sau, lại có thể kiếm buồn đầy bất ổn, đô quảng trăm dưới bên kia chuẩn bị chiến đấu bộ pháp cũng có thể tăng tốc rất nhiều. Cứ như vậy, từng kiện chân bảo bị bán đầu giá ra, thời gian trôi qua rất nhanh, đám người tăng cao cảm xúc chưa từng rơi xuống, dưới, đến mức qua tuổi 70 lao đầu tự sắc mặt đỏ lên điên cuồng hét không ngớt. Thuyền hạ Đông đảo tu sĩ cũng nhìn hoa mắt, trong mắt đều là hướng tới sắc, bao giờ mình mới có thể như những người kia, xài tiền như nước đâu. Trọn vẹn qua 9 canh giờ, trọn vẹn đánh ra hơn 800 kiện chân bảo, trong đó còn bao gồm 2 kiện tiên bảo. Một thất bảo Lưu Ly Tháp, bị gần nhất thế đang mạnh nuốt tinh môn, môn Bây giờ hắn phạt tinh không chiến trường, dưới tay mười mấy phương đạo giới, chính là cần nội tình thời điểm. Vô luận là ai, Thiên tinh thành ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần ngươi ra được giá mã. Quản ngươi là địch hay bạn? Còn có một tên là giác cổ trùng, cùng là thiên tiên bảo vật, bị một kim thân Phật đà đổi đi, dùng một chuội Phật châu thay thế, 12 quả châu trong phong lại không phải Phật pháp, mà là cực ma ý nghĩ, nguyên thủy nhất bắt đầu ma ý. Lý Thanh Liên cảm thấy đối với câu ngọc hữu dụng, liền để Tiêu Như Ca cho đổi xuống tới. Hắng giọng một cái, Tiêu Như Ca nếp miệng lên một vẻ mặt danh mỉm cười, trong tay ánh sáng đỏ lên, vô tận tiên uy che bầu trời. Thước hẳn mọi người đối với hắn uy năng cũng không lạ lẫm, kim tiên bảo vật, trong đó quả lửa tinh phách uy năng lớn kém chút đã thương nhà ta đại nhân đâu. Tuy có nơi hư hao, nhưng lại bị trong nhà sư phó sợ tu hồi phục, Huy năng không kém chút nào, lại không phải dùng tiên nguyên liền có thể thúc dục. Chỉ bất quá vẫn là phải lượng sức mà đi nha." Tiêu Như ca dịu dàng nói. Trong lúc nhất thời, giữa sân lặng ngắt như tờ, các tu sĩ đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ, thấp giọng nghị luận lên. "Ta mẹ nó, Kim Tiên La tuyên bảo bối thật đúng là bị lấy ra đấu giá. Đây không phải đem làm mất lòng sao?" "Cắt. Ngươi cảm thấy Lý Thanh Liên sẽ sợ La Tuyền, Che trời đạo minh sẽ sợ hắn, cánh cũng dám lấy ra bản đấu giá chủ. Hắn La Tuyên tính là cái gì chứ?" Không phải ta nói, bọn hắn không sợ, chúng ta không được a, ai dám đập? Chính là cùng La Tuyên không qua được giá đây chính là kim Tiên, có mệnh mua, sợ làm mất mặt dùng. Giữa sân thấp giọng nghị luận, lại không người ra giá. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền khắp sân trường, giống như tự chồng kẽ răng mà ra. Tiên Ngọc Châm Vương. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người không khỏi tập trung ở người kia trên người, chỉ thấy hắn áo bào đen phủ lấy thân, trên mặt một mặt nạ đồng xanh che đậy, không nhìn thấy khuôn mặt hắn, xuyên thấu qua mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy hai con tràng đầy vẻ lo lắng đỏ ngầu hai con ngươi. Liền trước mặt mọi người người nhìn qua thời điểm Vô cùng vô tận tiên uy tự thân trên bạo phát, giống như biển lớn phong ba, quanh thân thậm chí đốt nổi quần quần lửa tiên. Xung quanh mấy người trực tiếp bị tiên uy bắn bay, có bị ép trên mặt đất, thế nào không cách nào đứng dậy, trong miệng có máu tươi nhẹn không được phun ra. Trong mắt mặc dù đều là lửa giận, nhưng lại giận mà không dám nói gì, thậm chí liền nhìn trên một chút cũng không dám nhìn. Bất diệt lại tu có tiên khí tu vi giờ phút này tại Kim Tiên uy lực xuống lộ ra là nhỏ bé như vậy. Người này là ai, không cần nhiều lời, nhất định là La Tuyên. Giờ phút này hắn hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cũng không phải là Tiêu Như Ca trong tay thước hoàng ngọc, mà là Lý Thanh Liên chỉ thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, vung tay lên, hắn chỗ ngồi bồ đoàn mây mù bốc hơi ở giữa, đem kim tiên uy lực đều tiết ra, liền như là quả cầu ra xì hơi. Kia hắn gây thương tích người cảm giác được chỗ ngồi bồ đoàn trong có vô cùng vô tận sinh khí chuyển đến, rất nặng thương thế cơ hồ tại hô hấp ở giữa liền hóa thành hư không, không khỏi cảm kích nhìn về phía Lý Thanh Liên. La Tuyên cắn răng, cuối cùng không có tái khởi tiên uy. Tiên ngọc, không có ý tứ, vị khách nhân này, chúng ta thiên tinh thành không thu tiên ngọc đâu. Tiêu Như Ca nói xin lỗi, mà trong mắt thì là ra ánh sáng lạnh. Cầm bản cô nương làm người trang. Hôm nay sẽ làm cho ngươi nhìn tốt, có Lý Thanh Liên ở, Tiêu Như Ca cũng không có cái gì tốt sợ. Là Tuyên thật sâu hút một hơi, hai quyền nắm chặt nói, mặt đất long hồn mười đầu. Mấy chữ cơ hồ là từ trong hàm giang đục tới, vốn là chính là tiền bạo, còn muốn mình dùng tiền chu về. Thả là ai trên thân ai không tức giận. Đợi chừng thời gian một nén nhang, không người ra giá, Tiêu Như Ca nhíu mày, chẳng lẽ lại thật liền bị tùy tiện bán trở về. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên lại mở miệng nói, "Chư vị yên tâm, cứ việc đập chính là, ta Lý Thanh Liên bảo đảm ngươi vô sự." Mà đúng lúc này, ẩn vào trong đám người sở hài miệng lên một mỉm nói, đại đạo đá khối. Hoàng Vũ thì là ở một bên một mắt sùng bái nhìn đến Sở Hà, tại lúc này còn có thể mở miệng, quả thật thật nam giới. La Tuyên ánh mắt giống như chim ưng đồng dạng rơi vào Sở Hà trên người, tựa như muốn ở hắn khé khối tiếp theo máu thịt đến giống như. Làm sao? Đây chính là Kim Tiên bạo vật, bao hàm nứt giới uy lực. Các vị thật không cần. Chậc chậc chậc. Vậy các ngươi có thể lỗ lớn đi. Sở Hà lắc đầu chợt cười nói, hoàn toàn không có đem La Tuyên ánh mắt để vào mắt, triệt để không nhìn hắn tồn tại. Hắc hắc, vị tiểu ca này nói rất đúng, lão già ta thế nhưng là đã sớm tâm, đã thanh liên, cổ tôn đã nói trước. Vậy ta cũng liền không có gì có thể sợ thai cổ sông linh một con. Một áo bảo trắng lao đạo nói: "Kim giao tiến một cái, cổ ma giáp như thế nào? Bất phôi kim thân bí pháp lại cung cấp thẳng đến đại thành tài nguyên tu luyện." Đấu giá người càng đến càng nhiều, có lý thanh liên cam đoan trước đây, còn có Sở Hà làm mở đầu, đám người cũng không có cái gì lại sợ. Chỉ thấy La Tuyên hai mắt càng thêm đọng ngầu, cắn răng nói: hộ thân tiên giáp một bộ. Vị đạo hữu này chẳng lẽ hổ đồ rồi hay sao? Lấy thiên tiên bảo vật đến đổi kim tiên bảo vật, coi như ta tiên tinh thành lại thế nào khẳng khái, cũng không thể làm làm ăn lỗ vốn không phải?" Tiêu Như ca yêu kiểu cười xinh đẹp nói, nhìn đến La Tuyên biệt khuất biểu lộ, trong lòng gọi là một cái hạ giận a. Khổ La Tuyên, mặc dù là cao quý kim tiên, có thể hắn rơi vào phạm trần thời gian không? dài, một người thân ra nơi nào so ra mà vượt những cái này quái vật khổng lồ đồng dạng thế lực. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đủ có Hỗn Nguyên Minh đạo rắn xanh đại yêu, lấy tự thân Minh đạo lúc đó lột ra da rắn cho thức Hỏa ngọc đổi đi. Theo lý thuyết, ra rắn giá trị cũng không cao bằng thức Hỏa ngọc đến đến nơi đâu. Có thể dùng đồ rộng khắp cực kỳ, làm thuốc, bảo, tế đạo, tại Tiêu Như ca trong lòng nhưng so sánh rách dưới Thước Hỏa ngọc dùng tốt nhiều. La Tuyên hô hấp càng thêm to trọng, một thanh răng thép đều sắc bị tan nát, gắt gao nhìn chằm chằm Dãn Xanh đại yêu. "Ha, chúng ta như thế nào? Nếu là muốn gây sự với ta, cứ tới ta Yêu tộc Đế Đỉnh, không cần thanh liên cổ tôn xuất thủ, định bảo đảm ngươi có đến mà không có về là được." Dãn Xanh đại yêu lưỡi rắn phun ra nuốt vào nói, hắn cũng không có cái gì đáng sợ, sau có Yêu tộc Đế Đỉnh chỗ dựa, sẽ sợ hắn một kim tiên. Chương 948 cổ kinh phủ bụi dây đỏ thắt, chương 948 cổ kinh phủ bụi dây đỏ thắt. này La Tuyên nhiên đứng dậy, hai con ngươi đỏ ngầu như máu, thân tiên run, run dậy, nhưng dù cho như thế Hắn ngai cả kia từ thần kim tiên uy lực cũng không từng thả ra. Lý Thanh Liên an vị ở chỗ này, hắn sao dám làm càn, dù sao cái kia để hắn sinh lòng tuyệt vọng cường đại như cũng rõ ràng khắc vào hắn trong ngóc. Tiêu màu xanh rắn lớn chỉ là phun ra nuốt vào lấy lôi rắn, một mặt băng giá nhìn đến La Tuyên. Cuối cùng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ngồi xuống, ném đến trên người hắn từng đạo từng đạo khinh bị ánh mắt quả thực để La Tuyên xấu hổ vô cùng, hắn một đường đường kim tiên, lúc nào nhận qua khí này. Mà như thế, cũng làm cho đám người thấy được, Lý Thanh Liên bây giờ ảnh hưởng đến cùng lớn bao nhiêu, liền ngay cả kim tiên thân thể cũng không dám tùy ý làm càn, đây chính là chạm đến đỉnh phong tồn tại à? La Tuyên trong lòng tối tăm căm hận nói, "Thư Hỏa Ngọc thì cũng thôi đi, chỉ có Ấn Triệu Tiên, tuyệt đối không thể mất." Thư Hỏa Ngọc đấu giá kết thúc, Tiêu Như Ca cũng không có hảo tâm cho La Tuyên hoán một chút cơ hội, mà là trong tay vàng sáng sắt tiên quang lưu chuyển. Ở đó Ấn Triệu Tiên bị để dưới đất, đem đại điện quảng trường ép đều là vết rạn, liền ngay cả phù thế sơn hải đều trầm xuống mấy trăm trượng. Bảo vật này Như Ca liền không nói thêm lời, cho dù là tại Kim Tiên bảo vật cũng là đỉnh cấp tồn tại, chư vị liền bung tay buông chân đi. Người trả giá cao được nha." Tiêu Như Ca cười nói. Có Thư Hỏa Ngọc làm làm nền, đấu giá tiếng hô một thủy triều cao hơn một thủy triều. La Tuyên Uy hiếp đã hoàn toàn không bị bọn hắn cân nhắc ở bên trong. Cho dù là đối địch với cũng tốt, một kim tiên bảo vật cũng đủ rồi bọn hắn liều lĩnh chẳng phiêu lưu này. Cầm ra chân bảo quả thực đến để cho người ta hoa mắt trình độ, dù sao đại đa số người tới đại biểu cũng không là mình, mà là đại biểu phía sau mình thế lực đến đây. Nơi mang theo bảo vật đều là một phương thế lực lớn muôn đời để dành tới nội tình, một kim tiên bảo vật, tại một trong thế lực có thể đưa đến tác dụng phi thường lớn, càng nhiều hơn chính là uy hiếp. Dùng để làm trấn môn bảo bối cũng không đủ, dù sao loại này có thể đổi lấy một kim tiên bảo vật cơ hội cũng không phải là lúc nào cũng có, tự nhiên là sẽ rách cuống họng đầu giá. La Tuyên cũng mấy lần ra giá đều bị người ép xuống, thậm chí có ít người vì quá miễn nghiệm, trực tiếp treo lên mình ra không nổi giá cả. Bởi vì bọn hắn biết, vô luận như thế nào, La Tuyên đều nhất định sẽ trên đỉnh, cho nên điều này cũng làm cho ấn triệu thiên giá cả rất nhanh dài đến một cái trình độ khủng bố. Để tuyệt đại bộ phận người nhìn theo không kịp trình độ. Tránh kiếm đan mười khoả, tránh được 49 tiên tiếp, có thể ngăn cản thiên nhân ngũ suy. La Tuyên cắn răng quát, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh. Giữa sân mấy vị tiên tiên cùng bất diệt đỉnh nghe nói, kính mắt đều phát sáng lên, Tranh đối với bọn hắn loại cảnh giới này người mà nói, không thể nghi ngờ là vô giá chân bảo. Nghĩa vụ hóa phi thăng, tất độ 49 tiên kiếp, kiếp nạn này thập tử vô sinh, có thể nói là thành cửa tiên hạng bên trong độ khó nhất qua một đạo, có thể cái này tránh tiếp đan cũng có thể ngăn cản 49 tiên kiếp, sao để bọn hắn không cùng nhận. Lại thiên nhân ngũ suy cũng là các tiên nhân sợ hãi nhất tồn tại, thành tiên mặc dù trường sinh bất tử, nhưng lại muốn trải qua thiên nhân ngũ suy, nếu là chịu không nổi đi, chỉ có thể tan thành mấy khói. Sống càng lâu, thiên nhân ngũ suy liền càng khủng bố hơn, vì cái này mười khóa tránh đăng, là Tuyên cơ hồ móc thân già, vốn là chính là sắp đến thiên nhân ngũ suy làm chuẩn bị, nhưng hôm nay vì ấn triệu tiền, cũng không quản được nhiều như vậy. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, cái này mời quả tránh kiếm đan liền mang ý nghĩa mười vị tiền tiên mệnh, dùng cái này làm mồi câu, để hắn chính là hiệu trung ngàn năm cũng không phải không có khả năng. Đã là vô giá bạo vật, mà cái này đến tính, đối với La Tuyên tới nói, mỗi một phút, mỗi một giây đối với lúc nào tới nói đều là dài vò. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh em đột ngột lại phá vỡ cái này một bình tĩnh. Mười một viên tránh kiếm đan. Sở Hà Thản như nói, Hoàng Vũ lo lắng giật giật hắn tay áo, dù sao giờ phút này tái xuất giá, nhắm vào ý vị đã rất rõ ràng, dù sao chó gấp sẽ còn nhảy tường đâu. La Tuyên trong nháy mắt đỏ mắt, giống như sói đói đồng dạng nhìn về phía Sở Hà nói, ngươi cái này tiểu vương bắt đạn thành tâm gây sự với ta thật sao? 11 một viên tránh kiếm đan, ngươi lấy ra được tới sao? Sở Hà híp mắt nói, vị tiền bối này hẳn là đối với ta cũng không lạ lắm đi, ngươi cảm thấy trong đạo mình không bỏ ra nổi tới sao? Lại cái này ấn Triệu Thiên thầy ta rất là thích đâu. Tiếng tính giữa sân có thể nghe được chỉ có La Tuyên cắn răng thanh âm, âm vang hữu lực. Tiêu Như ca mỉm cười nói, còn có người ra giá ả nếu là không có, cái này ấn Triệu Thiên chính là vị tiểu ca này nha. Chỉ thấy La thật sâu hút một hơi đạo. Trên mặt hiện ra một vẻ giữ tận nụ cười nói, "Tốt, tốt, tốt, ta có một quyển kinh cổ, nếu là không thể so với hắn, vậy liền đổi cho hắn tốt." Nói xong vung tay đem một cổ kinh hướng phía Tiêu Như Ca ném đi, bị hắn nắm trong tay. Tiêu Như Ca cúi đầu nhìn, chỉ thấy sách cổ cánh tay độ dày, toàn thân ố vàng, lấy nhánh trúc chế thành, thật chặt quấn quanh ở cùng một chỗ. Phi trên đầu có 6 chữ to, có thể Tiêu Như Ca kiến thức lại nhận không ra đến tột cùng viết là cái gì. Trên đó lấy một cây dây đỏ quấn quanh hai vòng, làm phong ấn, nàng muốn ra, nhưng lại từ đầu đến cuối mở không ra, cho dù dùng tới má lực, cũng không có hiệu quả chút nào lấy thần niệm thăm dò, không nặc nhiên chút nào, bị ngăn cản cản bên ngoài bên ngoài, trên đó lượn lờ lấy một cỗ huyền diệu khí, chẳng biết tại sao cho Tiêu Như Ca một loại mênh mông rộng rãi cảm giác, nắm lấy quyển cổ kinh này, là tốt giống như cùng thân thể hòa làm một thể, không phân khác biệt, nhàn nhạt, nhạt dòng nước ấm xuyên thấu qua trong lòng bàn tay chuyển đến. Trừ cái đó ra, không có chút nào cái khác đạt thủ, liền như là đặt ở trong góc nhiều năm không người hỏi thăm, sớm đã rơi sáng cổ xưa sách cổ. Tiêu Như Ca đại mi hơi nhiều nói, kinh này vì sao? Trong đó ghi lại là cái gì? La Tuyên miệng lên một vẻ cười lạnh nói, ta cũng chưa từng mở ra, mở không ra. Làm sao biết trong đó ghi lại cái gì?" Tiêu Như Ca trong mắt sinh ra sắc mặt giận dữ nói, mở không ra. "Vậy ngươi lấy ra dùng làm cái gì? Đùa ta hay sao?" "A, ngươi chỉ cần biết vật này bất phàm liền đủ." La Tuyên lạnh nhận nói. "Tiêu Như Ca thì nhíu mày hỏi, nơi nào bất phàm rồi? Ta vì sao nhìn không ra?" La Tuyên trầm giọng nói, "Vật này là ta lấy mạng đổi lấy, từ nơi nào có được đồ vật, cho dù là xuất ra một khối bùn đất, đều là bất phàm, huống chi là một quyển cổ kinh." "Đổi cùng không đổi?" Một câu. Nói đến chỗ này, La Tuyên ngược lại kiên cường, hiện tại nghĩ đến lúc trước nơi trải qua hết thảy đều để tâm hắn kinh không thôi, lương phát lạnh. Mặc dù một không có cách nào mở ra, nhưng lại một làm bản thân trọng yếu nhất vật bảo tồn đến nay, bây giờ vì ấn Triệu Tiên, cũng là đánh bạc đi tới, dù sao Tiên bảo có thể đụng tay đến, về phần cái này của Kinh chính là nhìn không thấy sợ không được cơ duyên. Tiêu Như ca nhíu mày, nhìn đến trong tay cổ Kinh, La Tiên Như lọt vào trong sương ngủ, che che lấp lấp, có lẽ là lấy ra đánh ngụy trang cũng có nói. Cắn răng phía dưới, vừa muốn tự tuyệt, có thể trong đầu lại vang lên lý Thanh Liên thanh âm. "Đổi đi." Tiêu Như ca sửng sở, không khỏi truyền âm nói, kinh này quả thật bất phàm. Lý Thanh Liên lắc đầu nói, "Không biết Ta không nhìn ra được manh khỏe. Có thể trên đó nơi lượn lờ cố khí tức kia để cho ta rất là để ý. Tiêu Như Ca trong mắt một sáng lên, liền ngay cả Lý Thanh Liên cũng nhìn không ra. Như vậy đã nói thật sự có vấn đề, càng là bình thường, liền càng là không tầm thường. Chương 949 Quả nhân xâm hương động nhân tâm, chương 949 Quả nhân xâm hương động nhân tâm. Có thể lại là như thế, không liền để La Tuyên đạt được rồi. Tiêu Như Ca như cũng không có cam lòng, dùng một kim tiên bảo vật đến đổi cái này rách dưới cổ kinh. Làm sao đều có chút không công bằng. Lý Thanh Liên thì là cười nói, nếu có thì giờ dánh. Ta sẽ chém hắn, địch đã lở, nhất định chém lấy trừ hậu hoạn, không cần phải lo lắng là được. Tiêu Như Ca lúc này mới thật dài thoải mái một hơi, trên thực tế, Lý Thanh Liên sáng sớm sát tâm. Dù sao cái này là tuyên thế, nhưng là hung hăng hố mình một đợt. Đem bất diệt tân hỏa mầm lửa trồng tại mình trên người, nếu như không giết, liền có lỗi với mình, một liền muốn giết, liền để hắn cản rỡ một lát lại như thế nào. Lại cổ kinh phía trên 6 chữ to, người khác có lẽ không biết, Lý Thanh Liên nhận biết, loại này văn tự chính là đại đạo trực tiếp nhất thể hiện. Sương vị đạo ngân cũng không đủ, Lý Thanh Liên từng cùng đại đạo đối thoại, sử dụng nói ngôn ngữ nếu là sôi nổi trên giấy chính là loại này văn tự. Cũng chỉ có hỗn độn trước thiên thần ma nhận ra, nhưng hôm nay đâu còn có mấy cái tại thế đúng không? Mỗi một chữ trong bao hàm tin tức đều rất rất nhiều, mà sáu chữ to hàm nghĩa chính là Ngọc Thanh Tử Vi Thiên Kinh. Đây cũng là Lý Thanh Liên vô cùng để ý nguyên nhân. Có thể sử dụng đạo nói viết ra cái này sáu chữ to tuyển sẽ không là người bình thường. Tiêu Như Ca huyền truyện cười nói, đã vị đạo hữu này cố chấp như thế, ta thiên tinh thành cũng không thể bắt mặt mũi của ngài không phải. Liên thanh dao. Đám người nghe nói, lại nghẹn không được cười, chấp nhất. Hắn có thể không chấp nhất sao? Lại nói làm mất mặt La Tuyên Mạt sớm đã bị Lý Thanh Liên đánh đùng đùng vang lên đi. Tiêu Như Ca khởi sướng hung ác đến trả thật sự là quá sức, từng từ tư đâm thẳng vào tim Gan A. Hừ, La Tuyên phủ tay áo, được như nguyện được gấn triệu tiền, nhìn về phía Lý Thanh Liên. Trong lòng không khỏi run lên, không nói hai lời quay đầu bước đi, hắn lại sợ Lý Thanh Liên không để ý người trong tiên hạ ánh mắt trực tiếp chế mình. Chẳng biết tại sao, hắn tại Lý Thanh Liên không nổi mày may gợn sóng trong ánh mắt nhìn thấy sắc ý, tuyệt không là giả, nếu ngươi không đi, sợ là đi không được. Tiêu Như Ca vỗ tay một cái, tay ngọc lại phủ, phương ngôi sao tiên ứng thanh mà rơi, không khỏi nói, tiên bảo phía sau Tự nhiên muốn đến chút tặng thưởng, mười phương ngôi sao tiên kim. Không biết phải chăng là hợp chư vị tâm ý đâu. Trong lúc nhất thời kia la tuyên đánh vỡ lửa nóng bầu không khí lần nữa tăng vọt, đây chính là ngôi sao tiên kim A. Bất hủ vật, bị thời gian quên lãng tồn tại, thế gian cực kiên cố. Hiếm có. Nhưng Lý Thanh Liên lại dùng ngôi sao tiên kim chế tạo tính qua dạng này một chiếc quái vật khổng lồ Cái này đã không thể dùng xa xỉ để hình dung. Quả thực chính là bại gia A. Cái này che trời đạo minh bên trong đến tuột cùng có dấu bao nhiêu ngôi sao tiên kim. Mà lần này cũng là các thế lực lớn thích nhất bà bối, là pháp bảo bên trong tăng thêm một điểm một phấn, liền có thể tăng lên trên diện rộng hắn uy năng. Trọn vẹn 10 phương, nếu là đều tới tay. Mười phương ngôi sao tiền kim rất nhanh bị một loạt mà không, cứ như vậy, từng kiện hiếm có chân bảo bị bán đầu giá ra, Thiên Tinh Thành cũng bởi vậy kiếm bộn rồi một bút, tiêu như ca linh hư rất nhanh thường phục không xuống, chỉ có thể chuyển đến 10 phương động tiên làm lâm thời bà khố. Cứ như vậy, trọn vẹn qua hai ngày, liền ngay cả mười phương động tiên cũng rất nhanh bị tràn đầy, Lý Thanh Liên nhìn đều thẳng tắp lưỡi, hắn cả đời này đều chưa có xem nhiều như vậy bà bối. Dù sao hắn đối với ngoài thân vật cũng không phải là quá mức để ý, có thể hắn không dùng được, mà đối với che trời đạo Minh lại không thể thiếu, bây giờ hắn cũng không phải một người ăn no cả nhà không đói bụng, còn có che trời đạo mình cái này thao thiết cần lấp đầy đâu. Mà rất nhanh, liền đến trọng đầu hí. Chỉ thấy giờ phút này tiêu như ca trong tay thon chính bưng lấy ba con bạch bạch nộn nộn bẹ con. Vì sao nói là bưng lấy đâu, chỉ vì cái này ba con trẻ con chỉ có tấp hơn lớn nhỏ, thân mang vải đỏ chế thành cái hiếm, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, tim hai cây tận trời thù, đang đánh áp rất là đáng yêu Ba con trẻ con xuất hiện trong nơi mắt, xung quanh ngàn vạn rậm rạp ngập nồng đậm mùi trái cây khí, để cho người ta chạy nước rãi, thèm nhỏ dãi, nhưng không được miệng lớn nuốt lấy nước bọn, hai mắt tỏa ánh sáng. Giờ phút này, ba con trẻ con chính đảo lấy tiêu như ca ngón tay ngọc, hiếu kỳ nhìn quanh, chơi đùa, thỉnh phảng phát ra từng cơn vui cười, rất là đáng yêu. Có thể rơi trên người bọn hắn ánh mắt lại không phải chịu mến, mà là từng đôi giống như sói đói đồng dạng khát vọng ánh mắt. <cười> Hắc vị đều đã biết cái này ba cái tiểu khả ái là lai lịch gì đi. Tiêu Như Ca kiều cười xinh đẹp nói, giờ phút này, liền ngay cả Sở Hạ đều hít vào nguồn khí lạnh nói. Quả nhân sâm, vừa vặn ba viên, phân biệt tích chứa tinh khí thần bà khí, tê. Cái này tiên tinh thành nội tình thật đúng là không phải bình thường hung hậu. Liền ngay cả chấn nguyên tiền bối như thế bảo bối quả nhân sâm đều có thể đem tới tay. Hoàng Vũ cười khổ nói, chắc hẳn cũng là hoa lớn đại giới đi, Long tộc Lao Thái gia đại thọ tới gần, cái này quả nhân sâm cũng có thể liên lụy ra phá sự thế nhưng là rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời giữa sân tiếng hô như nước thủy triều, sớm có người ức chế chính không được vọng, chảy nước miếng đều chảy đến áo bào bên trên, xoa đều xoa không đến. Liền ngay cả tiên tiên cũng là như thế, không trách bọn hắn không chú trọng mình hình tượng. Bởi vì thật sự là quá thấp a, công chế chính không được sâu trong thân thể nguyên thủy nhất khao khát ta. Tiêu Như Ca cười nói, chính là quả nhân sâm. Vì từ chấn nguyên trong tay tiền bối chiếm được cái này ba cái bé con, như ca thế nhưng là không ít bỏ công sức đâu, cũng may ta thiên tinh thành trong vừa vặn có chấn nguyên tiền bối cần thiết, lúc này mới có như thế cơ hội. Chỉ thấy trong lòng bàn tay nghiêm hút chính lấy ngón tay bé con đứng dậy, vô vô bộ ngực của mình nói, ta gọi a đại, các ngươi là ai muốn ăn ta ạ? Thương đây, nói xong nắm tay, đâm một cái xoay xoay méo mó chúng mình tấn, bởi vì quá mức dùng sức, đến mức để khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Ngũ quan sinh sán đều nhăn đến cùng một chỗ. Chỉ thấy một đạo thuần trắng khí sinh ra, luợn lờ hắn quanh thân, chính là tinh thuần đến cực hạn tinh khí, nghe ngóng một khắc, liền có loại nhẹ nhàng cảm giác, giống như dẫm ở đám mây. Đại ca, ngươi nơi nào ta ăn ngon? Các ngươi nhìn kỹ. Một cái khác trẻ con sữa bên trong bậc bẹ kêu la, đem tự thân huyết khí bức ra, trong lúc nhất thời khí huyết giống như quần quần lang yên đồng dạng sông lên trời không. Đừng trách móc. Xem ta. Lão ba một thanh giọng, thần khí lượn lờ. Tiêu Như ca cười nói, ba cái bé con phân biệt tích chứa tinh khí thần bà khí, nếu lạt đều luyện hóa, có thể thêm thọ 10 vẫn năm. Liền xem như thiên mệnh đã toản, cũng có thể tại hắn trong tay ở cấp tới 10 vạn năm đầu Lại tinh khí thần ba khí cao trướng, 10 vạn năm không tiêu tan, chắc hẳn mọi người cũng biết ý vị này cái gì, quả nhân xâm công dụng cũng không cần như ca nhiều lời. 10 vạn năm một nợ hoa, 10 vạn năm một kết quả, cũng được 9 kết quả. Chân quý đến cực điểm. Bây giờ chính vào long tộc Lao Thái gia đại thọ thời khắc, nếu là có thể vì đó đưa lên 3 viên quả nhân sâm Hắc hắc, chắc hẳn Lao Thái gia cũng biết lái tâm gấp đâu. Tiêu như ca có ý riêng nói. Lý Thanh liên không khỏi cười khổ không khỏi đối với Tiêu Như Ca có cái hoàn toàn mới nhận biết, nghĩ không ra nàng đợi lại là cái này một góc dạng, bây giờ thời cơ này, chắc hẳn ba viên quả nhân sâm nhất định có thể đánh ra giá, giá trên trời đi. Hắn cũng rốt cuộc biết tại sao lại ở Thiên Tinh thành trông được đến chín con của rồng, xem ra quả nhân sâm tin tức sớm đã bị Tiêu Như Ca lấy cách khác thả ra đi tới. Chương 950 Long tộc đại thế hệ độc thần, chương 950 Long tộc đại thế hệ độc thần. Lập tức ở đó thẳng ẩn vào đám tu bên trong bá hạ nhân tiện nói, Long tiên tiên thảo trăm cây. Lời này vừa nói ra, giữa sân không khỏi vang lên từng cơn kinh hô thanh âm. Hiển nhiên đối với chấn kinh tại lòng Tiên Tiên thảo giá trị, mà lại vừa ra tay chính là trăm cây. Như thế thần vật chính là Long tộc Đông Hải đặc sản, chỉ có hàng năm hấp thu chân long khí mới có thể chứa sinh mà thành, một bị Long tộc đem công chế, chuyển thế cực ít, chân quý phi thường, bây giờ một cái thả ra trăm tây đến, tại sao không cứ gọi người chấn kinh. Trong lúc nhất thời toàn trường ánh mắt tất cả tập trung vào bá hạ trên thân. Chỉ thấy một chồn tiễu đại yêu cười nói, "Ồ, ta nói là là ai như thế xa hoa, nguyên lai là lòng tử bá hạ, tới này Thiên Tinh Tình hội, chắc là muốn là lão thái gia đại thoại chuẩn bị tặng." Hiếu tâm động thế a. Trong lời nói, lấy lòng ý nghĩ chậm rãi Bất quá tu vi cũng không kém chính là, bàn tay lớn nhỏ thân thể so với cái khác thân thú khổng lồ đại yêu thật sự mà nói là lộ ra quá mức nhỏ nhắn xinh xắn. Bất quá một thân thực lực kinh khủng đến tự điểm, sớm đã minh đạo, chính là tại cái này bất chu cũng sông ra có chút thanh danh, cũng là yêu tộc đế đỉnh dưới tay tướng tài đắc lực. Bất quá, liền không nhọc bá hạ huynh hào tâm tôn sức, đầu tháng 9 cửu lao thái gia đại thọ ta tất trình diện, cái này quả nhân xâm liền nhường cho ta đi, lúc đó là lao thái gia dâng lên, cũng coi là tỏ tâm ý, hạ huynh nghĩ như thế nào? Trốn nhánh trong con lộ mang, nói, ngũ hành linh châu ba viên Giữa sân tiếng kinh hô không ngừng, ngũ hành linh châu có thể nói thiên địa chí bảo, thậm chí có thể lấy ngũ hành linh khí làm cơ sở, diễn biến thay đổi thế giới hình thức ban đầu. Chân quý phi thượng, cái này trồn tiễu vừa ra tay chính là ba viên. Bá hạ trong mắt hiện lên một vệt lãnh sắc, nhưng lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, mà là gãi đầu một cái khờ âm thanh cười nói, "Tha thứ ta không thể giống như ngài nguyện, các huynh đệ khác chuẩn bị hạ lễ đều chân quý đến tụ điểm, duy chỉ có ta rải vỏ đường này, cũng không có tìm được cái gì đồ chơi hay, bây giờ thật vất vả đụng phải quả nhân sâm, tự nhiên là không thể bỏ qua." Trong cây long tiên hảo, lại thêm chín rồng xanh vảy ngược ba Mà lúc này Liền ngay cả Tiêu Như Ca đều ngồi không được, chín trảo rồng xanh vẫy ngược. Thế gian cực kiên cố, liền ngay cả ngôi sao tiên kim đều không thể cùng sánh vai, nếu là dùng để luyện bảo, kim tiên bảo vật cũng luyện đến ra. Trúng chi, chín trảo rồng xanh, hắn bản thân thực lực liền không thua kim tiên. Có thể chồn tiếu lại không công tha nói, vốn là lao thái gia đại thọ, lại có thể nào để lòng tộc tôn kém. Vẫn là để ta ra đi, nhiều năm như vậy ta vẫn là để giành được chút của cải. Bá hạ huynh liền không cần cự tuyệt hào ý của ta, lại thêm 100 đời linh chi, mang cả dễ. Chồn tiếu vung tay lên nói, mà đúng lúc này, một thân mặc bảo, tóc mai điểm bạc, Cầm trong tay nhất Phật Trần Dâu trắng đạo sĩ lại cười nói, đúng lúc Lao Phu cũng không có vật gì tốt là Lao Thái gia dâng lên, nơi này liền ra một điểm non nớt lực lượng đi. Tức phẩm phá hư phù ba tấm, trong trong nước một vòng, hoàn chỉnh ánh sáng độn chuyển thừa một quyển. Bá hạ ánh mắt nhất chuyển, rơi vào Lao đạo kia trên người, hắn tay áo phía trên nơi văn luyện thần văn lại như thế dễ thấy, chính là một mạch đạo minh luyện thần tông tu sĩ, Bát cực vân thiên một trong. Đúng vậy à, Lao Thái gia đại thọ, cũng là bất chu đại sự, long tộc liền không cần phá phí cũng cầu mong nhà muội, liền để tiểu đệ là bá hạ Vinh phân ưu là tốt, lúc đó từ chúng ta làm hạ lễ đưa cho lao thái gia, cũng giống như vậy. Một mặt mặt hiếm thấy rõ ràng, thư sinh ăn mặc tu sĩ vẻ nho nha nói, vướt vướt trong tay quà sếp, rất là hài lòng, quên thân lồng đậm mênh mông, khí thậm chí hóa thành rồng lớn của thân, rất là roa người. Chính là Bạch Diện thư sinh lý bình sinh, mà hắn lại nhân tộc, đặt chân ở Nhân Hoàng điện bên trong. Thời khắc này bá hạ không khỏi đứng dậy ổn quyền, hướng phía quanh mình tu sĩ thật rãi túi lâu nói, "Chư ý ta hạ tâm lĩnh, có thể ta người này có một ma bệnh, nhìn chúng đổ vận, liền không muốn tùy tiện buông tay." Cái này quả nhân xâm ta tình thế bắt buộc. Nếu là bị các vị huynh đệ hạ thấp xuống, chắc chắn ngã mặt mũi, ngày sau sợ là muốn bị cười cái 1800 năm, liền không nhọc các vị phá phí. Lại thêm rồng vàng móng ba con, sừng rồng bảy đúng, chân long bảo huyết trong cân, Thiên Long tiên giác một bộ, răng rồng một thanh. Đông đảo chí bảo bị bãi hạ thuộc như lòng bàn tay đồng dạng xuất ra, trong lúc này vô tận chân long khí tại tình qua trên không xoay quanh không tiêu tan, long uy cái thế. Giữa sân trong lúc nhất thời không khỏi an lại, tất cả là hít một hơi linh long tộc không hổ là tự mở trời liền tồn tại đến nay tộc, nội tình phong phú. Bực này giá trị thậm chí đã siêu ra quả nhân xâm bản thân giá trị, có thể bá hạ con mắt đều chưa từng nháy trên một cái. Ồ, xem ra bá hạ huynh là không lĩnh tình rồi. Bất quá ta cũng không có ý định buông tay, ta tại Lao Thái gia ước mơ phi thường, lão nhân ra ông ta đại tỏ, làm sao lưng có thể nào không biểu hiện biểu thị. Lại thêm bảo yêu tiên máu ba cân, kim tiên bảo vật nhật nguyệt vòng ngộ tôn. Dâu trắng đạo sĩ chỉ là cười nói, lại thêm thần hành thái hư pháp một quyền. Lý Bình Sinh cũng không hém miệng, mà theo lấy mấy người đầu giá, lại nắm chắc phương đến từ bất chu bên ngoài quái vật khủng lộ gia nhập cạnh tranh. Đương nhiên, bây giờ có thể ra được giá, đều là có chút lớn thế lực người tới. Dù sao bây giờ đã không phải là người lực có thể bằng. Mà nơi kêu lên giá cả, đã xa vượt xa ra ba viên quả nhân sâm giá trị, thậm chí đã hơn 8 lần, gấp 10. Có thể như cũ tranh cãi liệt, không người nhà ra. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Như ca khuôn mặt dần dần trắng bệnh, chưa hề cảm giác chính được trong tay bưng lấy 3 viên quả nhân sâm là như thế nào. Nàng đã ngửi thấy giữa sân càng thêm nồng đậm mùi thuốc súng, sự tình có chút không thích hợp, mình tiểu tâm tư tựa như dẫn ra ghê gớm chuyện phiền toái. vẫn trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ cười lạnh, những người này đánh lấy là lão thái gia chúc tọ người trang, quả nhân sâm, ai biết được trong tay bọn họ cuối cùng đưa ra có phải hay không là quả nhân sâm. Long tộc Lao Thái gia đã sống qua muôn đời tuyết nguyệt, thiên mệnh nặng ép dưới, sớm đã đi đến cuối con đường. Mấy trăm ngàn năm đến nay, lấy tăng thọ trí bảo kéo dài tính mạng, mới lấy kiên trì cho tới hôm nay, chưa từng tử với thiên mệnh nặng ép hạ. Có thể thần chí cũng càng thêm không rõ, có khi thậm chí ghi nhớ chính không rõ con trai bộ dáng, có mấy cái mà thôi, nói tới lão hồ đồ, Lao Hổ đồ chính là như thế. Mà việc này, không đơn giản bất chu, toàn bộ dưới trời sao người tất cả biết, lão thái gia không còn sống lâu nữa. Có thể cho dù là dạng này, chỉ cần lão thái gia tại thế một ngày, long tộc liền thế lớn. Không người dám xúc phạm hắn uy nghiêm. Lúng túng là, bây giờ Long tộc tộc trưởng Ngao Quảng tuy mạnh, thậm chí đã mọc ra 10 chân, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào đột phá một bước cuối cùng, đạt tới tổ Long cảnh giới. Một khi lão thoát ra vĩnh biệt có đời, Long tộc đại thế tất nức, nhiều mặt cắt cứ phía dưới, tại Long tộc tới nói, không khác một trận tai nạn, thậm chí có khả năng giẫm vào Phượng hoàng một tộc, Kỳ lân một tộc vết xe đổ. Dù sao Long tộc toàn thân là bảo, chiếc cứ bất chu Đông Hải Cảng là địa linh nhân kiệt địa phương, là ai nhìn thấy không thèm. Có thể nói Lão Thái gia một người chống đỡ nổi long tộc bầu trời, có thể cái này bầu trời quá nặng, ngoại trừ hắn bên ngoài, trong long tộc không một người có thể chống đỡ được. Cho nên, Lao Thái gia không thể chết. Đương nhiên đây là long tộc người ý nghĩ, những người khác liền không nghĩ như vậy. Chương 951 thả câu chư thiên cánh làm mồi, chương 951 thả câu chư thiên cánh là mồi. Nếu là bị long tộc được cái này quả nhân sâm, với thiên mệnh nặng ép dưới, lại vì Lao Thái gia tranh đến 10 vạn năm quy nguyệt, bọn hắn nơi đó có có thể được xoay người cơ hội. Trong lòng kỳ thật cả ba không được lão Thái gia chết sống đâu. Sở dĩ tranh cái này quả nhân sâm. Nếu là muốn làm hạ lễ, tất cả đều là nói nhảm, cuối cùng có thể đưa ra đến liền quái. Bây giờ Lao Thái ra chưa chết, chỉ cần hắn còn sống, Long tộc mặt mũi nhất định phải được cho. Cho nên, mới xuất hiện tranh chấp một màn, sói dõi vây quanh phía dưới, bá hạ có thể nào buông tay? Hắn mặc dù thẳng, nhưng lại không nốc, những này tranh kết quả người hiển nhiên phải có chuẩn bị chờ chính là cái này một gốc dạng. Hắn nếu là buông tay, liền không phải Long tử. Chỉ vì trong tay hắn bây giờ nắm lấy là chính là cha mệnh. Long tộc mật, có thể nào buông tay? Đấu giá còn đang tiếp tục, mà giá cả sớm đã vượt qua quả nhân xâm mấy chục lần đến. Tiêu Như ca sắc mặt thảm đạm, tựa như trong tay bưng lấy không còn là quả nhân sâm, mà là củ khoai nóng bỏng tay. Loại tình huống này, một cái xử lý không tốt, liền muốn tại các thế lực lớn tranh phong phía dưới bị nghiền nát. Nếu để cho bá hạ liền đắc tội thế lực khác, có thể nói một cái đem các thế lực lớn đắc tội mấy lần, dù sao lão thái ra 10 vạn năm tuổi thọ là từ thiên tinh thành trong đưa ra ngoài. Nhưng nếu là cho người khác, cả Long tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, Long tộc thế lớn, đồng dạng không thể khinh thường, dù sao nơi này chính là bất trụ, cũng không phải là che trời đạo minh địa bàn. Tiêu Như ca giờ phút này trong lòng càng là hối tiếc không kịp, sớm biết liền không lấy ra. Cung áp phải rồi đưa tới trận này tranh chấp, nhưng vô luận kết quả như thế nào, xui xẻo đều là thiên tinh thành. Giờ phút này nàng không khỏi quay đầu, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Lý Thanh Liên. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng nàng trong góc. "Không cần phải lo lắng, hai huynh đệ lại cầm xuống, người yên tâm thoải mái thu chính là." Nghe được thanh âm này, trong nội tâm nàng mạc danh an tâm, chỉ muốn mau trong kết thúc trận này tranh chấp. Mà Lý Thanh Liên thì là mà không thay đổi nhìn về phía giữa sân, trong lòng lầm bẩm nói, xem ra, Long tộc thế cục không thể lạ con a. Như thế chín tháng chín đại thọ sợ là. Bá hạ cơ hồ một hơi đem linh hư trong chuẩn bị bảo bối đều móc ra. Liền ngay cả Ly vẫn cũng là như thế, hai huynh đệ trước khi đến thế nhưng là hung hăng tại Long tộc trong bảo khố phủi đi một năm lớn. Nếu là như vậy còn chưa đủ, vậy liên phái người lại cho liều Nội tình, bọn hắn Long tộc còn không có sợ quá ai. Quả nhiên, số lượng khổng lộ như thế chí bảo đã để rất nhiều người ngắm mà sinh ra sợ hãi, thậm chí có thể có thể so với mấy phe thế lực toàn bộ nội tình. Sớm đã vượt qua quả nhân xâm gấp trăm lần giá trị. Từ điều, lao đạo, còn có Lý Bình Sinh cũng chỉ có thể hậm hực thu tay lại, dù sao vốn là cái mua bán lô vốn, nếu làn lệnh trong tay cũng không dễ xử lý. Lại tăng thọ cũng vượt quá quả nhân sâm cái này một con đường, việc này qua, huynh đệ hai người còn có thể tìm khác trí bảo, bất quá bởi vậy tiêu hao long tộc nội tình, bọn hắn cũng là mừng rỡ nhìn thấy. Cầm không được, cũng chỉ có thể thu tay lại. Thiên tinh thành lần này có thể nói kiếm lợi lớn, chỉ bất quá tiêu như ca làm sao đều vui vẻ không nổi. Chỉ thấy tử điêu ngoài cười nhưng trong không cười nói, bá hạ huynh xa hoa, tốn hao như thế kim mua hàng quả nhân sâm, chắc hẳn lao thái gia cũng sẽ cao hứng đi, hiếu tâm thiên địa chừng, dám. Bá hạ trong mắt lẫm sắc càng đậm, về phần một bên ly vẫn sớm đã hai quyển nắm chặt, sắc mặt dữ tợn, quanh thân khí lạnh khống chế không được tiêu tán mà ra, thậm chí đem hư không đóng băng nút vỡ. Nhưng lại bị bá hạ đè lại bả vai nói, làm phiền tử huynh. Một chút chấn bảo, với ta Long tộc tới nói cũng là chín châu mất sợi lông, nhiều nước mà thôi, chỉ cần cha ta cao hứng, liền đăng giá. Lúc đó cha ta đại thọ, mong rằng tử huynh đích thân tới mới là. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, tử huynh như vậy như tình, vậy cuối cùng nơi đưa ra thọ lễ lại sẽ là như thế nào chỉ bảo, chắc hẳn không thể so với hôm nay trình lễ đi, vi huynh thật là có chút chờ mong đầu. Từ yêu trên mặt nụ cười cứng đờ, lại nói, "Vậy liền thảo cái nhiễu." Bá hạ trên mặt nụ cười dần dần biến mất, phất tay háo ngồi xuống, đem quả nhân sâm thu nhập linh hư bên trong, cũng coi là thật dài thoải mái một hơi. Quả nhân sâm đã tới tay, tiếp xuống chính là đem bình an đưa đến Đông Hải, đoạn đường này sợ là không thể bình tĩnh, cự tử nhất sinh, có thể huynh đệ hai người đã làm tốt chuẩn bị, cho dù là tử, cũng có tử ở Đông Hải. Nhưng vào lúc này, Bá hạ lại sững sờ, trong đầu có thanh âm nhạt quân quân, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt của hắn không khỏi rơi vào Lý Thanh Liên trên người. Một lát sau, trong mắt của hắn nổi lên từng điểm thần quang, nặng nề gật đầu. "Luca, thế nào? Lý vẫn thấp giọng nói. Bá hạ cười nói, người ta không cần phải lo lắng đường về, chắc hẳn thứ nhất đường chắc chắn thuận buồm xuôi gió. Vì sao? Ly vẫn khó hiểu nói. Thanh Liên cổ Tôn mời, muốn theo hai người chúng ta cùng đi hướng Đông Hải, làm cha thân chúc tụ. Bá hạ đáp. Ly vẫn mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, lập tức nói, hoàn toàn chính xác, nếu là có cổ Tôn tùy hành, một đường an toàn không ngại, sợ là không người dám ra tay với hắn. Chỉ bất quá hắn không phải với ta tộc không hợp nhau sao? Tại Côn Luân khư bên trong cảng đem huynh đệ chúng ta chín người đánh cho tê người một hồi, còn đem lão cha ra rồng lộ cho xé. Lý vẫn nghi ngờ nói, bá hạ thì là liếc mắt nói, nếu thật là không hợp nhau, hắn có thể dễ dàng như vậy đem ngọc rồng cho Thanh Nhi. Dù sao loại kia tình trạng phía dưới, có thể hay không sống mà đi ra Côn Luân Khư đều là vấn đề. Có thể hắn cũng không ý định động thủ, hiển nhiên, hắn cũng không muốn cùng chúng ta trở mặt, còn có Thanh Nhi cái tầng quan hệ này, chắc hẳn lần này tiến đến Đông Hải, cũng là vì Thanh Nhi. Thanh Nhi a? Ai? Ly vẫn thở dài một tiếng, trong đó đều là bất đắc di sắc, bất quá trở lại Đông Hải một đường không ngại, thực cũng đã hắn nới lỏng một hơi, không phải vậy khó tránh khỏi một fan cổ chiến. Quả nhân xâm qua Tiêu Như Ca cũng coi là núi lòng một hơi, lần nữa xuất ra không ít chấn bảo, hỏa tan tràn ngập mùi thuốc súng, đến tận đây, Thiên Tinh Thịnh Hội đã tiến hành dòng giá 2 ngày. Ngay một khắc này, Tiêu Như Ca rốt cục cầm ra áp trụ vật, Khổng Lồ Vô Biên Đế giang cánh bị hắn bảy ngang tại phù thế sơn hải phía trên. Chỉ thấy này cánh hiện lên nhàn nhạt màu bạc, hắn lớn, thậm chí đã che đậy toàn bộ tinh qua bong tàu, vỏ ra mảng lớn bóng ma, duy thuộc về trước thiên thần ma thời gian giống như thái sơn áp đỉnh như trái tim bị người hung hăng chặt, loại làm cho người phát điên giác một lần lại một lần đánh vào thần kinh. Mà cái này chính là bị Lý Thanh Liên nơi chém hạ đế răng cánh, trên đó lông vũ hiện lên sắc lưu ly, li, không gió mà bay, thuần hoàn phi thường. Càng càng lai chỉnh tề, xuyên thấu qua vết thương như cũ có thể nhìn thấy hắn bên trong chạy xuôi lấy màu lưu ly li thân huyết, mặc dù gần ngay trước mắt, nhưng lại cho người ta một loại vô tận cao xa cảm giác. Gãy xương hiện lên sắc vàng, trong đó rền rền cốt tụy phu chào, trong đó bao hàm hạng như biển khói sinh mệnh lực sao động bất an, không giờ khắc nào không tại muốn chữa trị vết thương. Một cỗ nguyên thủy nhất bắt đầu, thuần túy nhất hư không đại đạo liền giống như bị lộ sạch mỹ nhân, không có chút nào che giấu hiện ra ở đám người trước mặt, mỗi giờ mỗi khắc không tiếp tục hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Liền ngay cả quanh thân hư không đều bị ảnh hưởng, biến kỳ quái, giống bị trùng chất kéo dài. Lý Thanh Liên không khỏi ngồi thẳng người, hai mắt nhắm lại, tay cầm hư không nước mắt, lẩm bẩm nói, trọng đầu thì đến, đến rồi. Không biết con cá trên không có cắn câu đâu. Chương 952 Nguyệt Quế cây thần dương linh căn, chương 952 Nguyệt Quế cây thần dương linh căn. Giờ khắc này Lý Thanh Liên khoanh thai tư thái như thần giống như một chương bị kéo căng trưởng cùng, bắp thịt cả người căng cứng, nó hai con người giống như chim ưng đồng dạng nhìn về phía giữa sân. Nguyên tinh biển mây cũng theo đó trở nên dày nặng rất nhiều, nhưng lại cũng không gây nên chú ý. Trong sân hết thảy tất cả rõ ràng phản chiếu tại Lý Thanh Liên trong góc, thậm chí nhỏ bé đến một tia động tác, một điểm biểu lộ, không buông tha chút nào khả năng. Sở dĩ thả ra đế giang cánh, chính là muốn dẫn xuất Quy Khư hư không xứ, cũng chính là giang sơn trong miệng Thái bà bà. Bất quá dựa theo quy khư người đi thế cẩn thận cùng ẩn nấp, cũng sẽ không tùy tiện lộ thân, lại hư không một đạo mê liền rượu, càng là đừng nghĩ tìm tới mảy may vết tích. Mà lần này ném ra ngoài đế giang cánh, chính là vì dẫn xuất Thái bà bà, cho dù là biết Lý Thanh Liên ý đồ lại như thế nào. cơ hồ đi tới hư không đại đạo cực hạn, chỉ cần lại nghĩ tại hư không đại đạo phía trên tiến thêm một bước. Đế Giang cánh trong ngẩn trướng nguyên thủy nhất bắt đầu hư không đại đạo đối với Thái bà bà tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất mê hoặc. Mặc dù có chỗ cố kỵ, cơ hội này cũng sẽ không đông tha, đây là Trần Trụi Dương Ưu. Mà chỉ cần Thái bà bà hiện thân, đã nói nàng có tự tin không bị thế nhân đập vào mắt, không bị Lý Thanh Liên nơi dây dưa. Có thể Lý Thanh Liên chính là Hạ quyết Tâm, nhất định phải khiêng lên một kiêng, việc quan hệ Thiên Lang An Nguy, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện buông tay. Bất quá trí ít hiện tại Lý Thanh Liên tại giữa sân cũng không tìm được chút nào tung tích, có thể Lý Thanh Liên biết, nàng nhất định sẽ tới lấy Đế cánh. Ma Thái bà bà, nhất định ngay tại giữa sân chính trị bất quá chưa từng phát hiện thôi. Rốt cuộc, đấu giá bắt đầu, tại đế giang cánh tới nói, chính là không gian tổ vu trong thân thể một bộ phận, có thể cũng không phải là ai không có lá gan ra giá. Có hay không cái này nội tình tạm thời không nói, một khi ra giá, chính là miệt thị đế giang, kể từ đó tất nhận hắn nghiêng trời lựa giận, dù sao bản thân thể một bộ phận lấy ra đấu giá, là bực nào không đem hắn để vào mắt. Đương nhiên đối với có năng lực nhận hắn lựa giận thế lực lớn tới nói, cái này đế giang cánh giá trị xa xa muốn so đắc tội đế giang tới trọng yếu quá nhiều. Người ra giá cũng là nối liền công chức, nhân hoàng điện, một mạch đạm yêu tộc đều có đấu giá. Vẹn vẹn một vòng Sở suất giá cả cũng đã xa vượt xa ra quả nhân sâm bầy đánh ra giá cả. Mỗi một lần đấu giá, đều đưa tới từng cơn kinh hồ, tại người thường mà nói, đó chính là cả một đời cũng khó có thể tưởng tượng giá trên trời, nhưng hôm nay lại chỉ vì một đoạn cánh. Có thể tại những quái vật khổng lồ này trong mắt, cánh trong lần chứa nguyên thủy nhất bắt đầu hư không đại đạo lại không phải những này ngoái thân vật có thể so sánh được, được chính là kiếm lời. Cơ hội liền bày ở trước mặt tự nhiên là sẽ không nhả ra. Lý Thanh Liên nhìn như mặt không biểu tình. Trên thực tế trong lòng sóng cả chập trùng, hai quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay có chút thấy mồ hôi, liền liên tâm nhảy cũng theo gia tốc, loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu năm không từng có qua. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn phá vỡ đông đảo hảo cường đấu giá thế cục. Thiên Điệu Linh nền móng cây nguyệt quế một lúc, không biết có thể đổi cái này để giăng cánh. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người không khỏi hướng phía thanh niên kia nơi phát ra hội tụ mà đi, dù sao Thiên địa Linh nền móng chữ này mắt thật sự là quá mức tình hay. Phải biết, phù Tăng thần thụ chính là Thiên Điệu Linh móng, tháng này cây quế cũng là Thiên Điệu Linh móng, tại cái này phù Tăng thần thụ hoàn toàn tương phản một đội biểu vô cùng vô tận hùng lực, kết ra đạo quả hóa thành khắp trời mặt trời, mà cây nguyệt quế chính là thành đũ, kết ra đạo quả hóa thành chăng sáng treo cao. Hai thái cực. Mà bây giờ phù tăng thần thụ bị cầm giữ ở Tây Hoàng Đế Tuấn trong tay, người tất cả biết, mà tới cùng tên cây nguyệt quế lại mai danh nhận tích muôn đời tuyết nguyệt, không ai biết đến tuột cùng lưu lạc tay người nào. Thật không nghĩ đến chính là, lần này lại từ đế giang cánh dẫn ra một gốc thiên địa linh nền móng, hiếm có chí bảo. Lại vẫn là mai danh nhận tích muôn đời cây nguyệt quế, âm vật. Thiên địa linh nền giá trị, thậm chí đã xa vượt xa quá đế giá trị, cũng tỉ như Ngươi cảm thấy Tây Hoàng đế Tuấn sẽ dùng hắn cây phù tang đổi đế giang cánh sao? Sẽ không. Giờ khác này toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều tập trung vào thanh âm khàn khàn kia trên người chủ nhân. Chỉ thấy hắn quanh thân áo bào đen phụ thân, áo bào đen rộng lớn, tính cả đầu lâu cũng cùng một chỗ che lấp, từ áo bào đen bên trong tản mát ra vô cùng dày nặng khí đen, sền sệt giống như mực nước. Vô luận là dùng loại nào rõ xét pháp, cũng không thể xuyên thấu áo bào đen một tơ một hào, áo bào đen đứng đầu bên trên, rõ một chương như khóc như cười mặt quỷ. Thậm chí liền ngay cả khí tức cũng cảm giác không thấy mảy may, từ cái này trong âm thanh khàn khàn là nghe không ra nam nữ. Duy nhất có thể nhìn ra chính là hắn gầy nhỏ dáng người, một thân áo bào đen phụ thân, lộ ra rất là mập mạo, liền trước mặt mọi người người tất cả suy đoán người này tột cùng lại là cỡ nào theo cùng, vậy mà cầm Thiên Địa Linh lại mong cây nguyệt quế đổi lấy đế giang cánh lúc, Tiêu Như ca lại cau mày nói, "Ngài thật dự định phải dùng cây nguyệt quế đổi lấy cái này đế giang cánh sao?" Chỉ thấy người áo đen kia khàn khàn nói, "Ngươi thấy một lần liền biết." Nói xong tự áo bào đen phía dưới nô ra một bàn tay, bàn tay khô quắt, giống như da bọc sườn, gầy quòm tựa như chân gà, trên ngón vô danh mang theo một con xanh biết chiên dẫn. Lòng bàn tay hư không lực lưu chuyển. Vẹn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết cây nguyệt quế liền hiện ra tại đám trong mắt người. Chỉ thấy đó là một con thon nhỏ thanh tú cây quế, so với phù tăng thần thụ tham gia trời tư tới nói, liền lộ ra thanh tú đến cực điểm. Thân cây chỉ có thân eo độ dày, bộ rễ thật sâu cắm dễ ở trong hư vô liên tiếp lấy đại đạo. Tản ra một cỗ thanh nụ cảm giác, đột ngột vừa hiện thế, trong không khí nhiệt độ liền chợt hạ xuống, phong trào tại trong hư không xương mù thậm chí ngưng kết thành băng sương, bao trùm toàn bộ tình tứ biển. Chỉ bất quá viên này cây nguyệt quế lại tự thân cây chỗ bẻ gãy, gãy cao thấp không đều một gốc liền tựa như bị nhân sinh sinh bẻ gãy, cùng hắn nói là một gốc cây Càng không bằng nói là một cây gốc cây vẹn vẹn có một cây bị người bẻ gãy thân cây trên đó thân cảnh không cánh mà bay chính là chưa từng dùng thần thức do xét như cũng có thể cảm giác được rõ ràng tự thân cây trong nơi tiêu tán mà ra cố kia tử khí biến mất hẳn cảm giác Linh căn đã chết bất quá đúng là thiên địa linh nền móng cây nguyệt Quế không thể nghi ngờ hắn trên cảnh cây từng trải qua kết xuất quá trăng tròn chỉ bất quá lại không biết vì sao bị người bẻ gãy chỉ sợ rốt cuộc kết không dài trăng tròn giờ phút này mọi người mới một mặt giật mình biểu lộ nguyên Lai là một viên đã phế bỏ linh can quái không tác dụng đến trao đổiếr đế cánh Tuy nói linh căn đã chết, thế nhưng không cải biến được hắn từng vì thiên địa linh nền móng sự thật, nếu là dùng để luyện bảo, cũng là hiếm, có bảo bối tốt. Đáng người hưu tâm đấu giá, khả năng xuất ra giá trị so tháng này cây quế còn cao hơn bảo bối sợ là có chút phí sức, có thể cầm là có thể cầm, có thể dùng để đổi đế trang cánh liền không đáng. Thời khắc này Lý Thanh Liên hai con ngươi nhắm lại, nhìn chằm chọc vào người áo đen kia, vừa mới trong lòng bàn tay hư không lực lưu chuyển một màn một lần lại một lần tại trong đầu chiếu lại. Mặc dù là một kiện nhỏ đến không thể lại nhỏ sự tình, chỉ cần mở mờ linh hư liền có thể vận dụng, có thể người áo đen trong lúc lơ đãng để lộ ra tới động tác cũng vận dụng hư không lực thói quen, chỉ có thể là đối với hư không đại đạo có cực sâu lĩnh ngộ mới có thể làm đến. Thân phận có thể ẩn tàng, có thể quen thuộc lại không cách nào cải biến. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi nói, "Thái bà bà, tìm được." Chương 953 đại phá hư không tìm thân mất, chương 953 đại phá hư không tìm thân mất. cây mật quế, cho dù là đã chết cây mật quế, cũng là hiếm có bảo bối tốt, cho dù là Tiêu Như Ca lá đã sớm động tâm. Chỉ bất quá lại không thể tùy tiện làm ra quyết định, còn cần trưng cầu Lý Thanh Liên ý kiến. Quay đầu nhìn lại, Đã thấy Lý Thanh Liên hai con ngươi nhìn chằm trọc vào người áo đen kia, không chịu vùng lòng bẩy may, cặp mắt kia liền giống như thấy được con ngồi sói đói. Giờ phút này người áo đen tự nhiên cũng là chú ý tới Lý Thanh Liên nhìn chăm chú, bất quá cũng vẹn vẹn nhìn một cái mà thôi, cũng không nhìn nhiều. "Thanh Liên đại ca, ngươi nhìn cái này." Tiêu Như ca truyền âm nói. Lý Thanh Liên thản nhiên nói, "Đợi cho nàng, này linh căn còn chưa chết ấu, tiểu ớt có lẽ có thể để cho một lần nữa tỏa ra sự sống. Dù sao, cái này mua bán lô vốn Lý Thanh Liên là sẽ không làm, viên này cây mượt quế mặc dù đã chết, có thể lên móng còn tại, như cũng chặt chẽ cùng đại đạo tương liên." Tiểu ất là thứ 11 viên thiên địa linh nền mỏng, cũng là còn sót lại biến số, có lẽ có thể để cho này linh căn tỏa ra sự sống cũng có nói. Vô luận như thế nào, cũng so đem một tại mình vô dụng đế giang cánh đặt ở trong tay mạnh. Lại ngồi câu muốn để con cá ngậm ở miệng, mới có thể tính được là là mắc câu, dù là con cá này chính là một con cá mập, lại còn biết vật này là mồi nhử, cũng vẫn muốn cắn. Bởi vì con cá này có kéo đứt dây câu tự tin. Tiêu Như Ca nghe nói hai con người một sáng lên, nếu là thật sự có thể để cho cây ngự quế này một lần nữa tỏa ra sự sống, thật đúng là kiếm lợi lớn. Liền nói ngay, thành giao. Giao dịch thuận lợi tiến hành. Tiêu như ca thu thiên địa linh nền mỏng, người áo đen kia cũng được như nguyện đem đế giang cánh thu nhập linh hư bên trong. Mà liên tại giờ phút này, Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt cười khổ, trong lòng không khỏi lẩm bẩm nói, không hổ là ngay cả Giang Sơn cũng sợ cường đại hư không sứ, chút tiểu hứa thủ đoạn dễ dàng như thế liền bị xóa đi sao? Đế giang cánh trong tự nhiên bị Lý Thanh Liên loại xuống luân ký, cũng coi là một loại dư thừa rườm rà chuẩn bị, vốn là làm xong bị phát hiện khả năng, dù sao bực này nhân vật, trải qua đời tuế ma luyện, tâm tư đều tế tỉ mỉ vô cùng. Người đen ngẩng đầu lần nữa nhìn Lý Thanh Liên một chút, ánh mắt của hai người tại trong hư không giao hội, va chạm Hắn nhìn thấy chính là một đôi đục ngầu hai mắt, tràn ngập tàn thương cùng cô héo, chính là như thế một đôi mắt, lại làm cho Lý Thanh Liên quanh thân lông Tơ chợt dựng, đó là đến từ thân thể nhất là bản năng phản ứng. A, liên như thế có tự tin sao? Lý Thanh Liên trong lòng cắn răng nói. Sau một khắc, người áo đen quanh thân hư không nổi lên giống như gợn nước đồng dạng chấn động, được đế răng cánh, vừa lòng thoái ý, tất nhiên là muốn rời khỏi. Cơ hội trong khoảnh khắc, người áo đen hình dáng liền hoàn toàn biến mất ở bong tàu phía trên, thậm chí không có gây lên vân mộng thế giới mảy may chấn động, dứt khoát không thể ngăn cản chút. Liên giống như rơi vào trong nước con cá. Thân khí tức thoáng qua liền biến mất tại trong hư không, không dư thừa một tơ một hào. Giờ khắc này, Lý Thanh Liên hai con người bên trong có vô cùng thần quang nổi lên, quanh thân bởi vì lực lượng cực tốc phun trào cùng thôi phát đến mức tiêu đốt nội quần quần màu xanh điên của lửa, mái đầu bạc trắng không gió mà bay. Quanh thân hùng mông thái sơ khí giống như rồng lớn của thân, ngẩng đầu nhìn trời. Hai chân tại tinh qua thuyền trên lầu hung hăng đạp mạnh, không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng tựa như bất ngờ sóng thần đồng dạng ra, thể của hắn liền giống bị nháy mắt Hóa thành một rời cung tên đồng dạng bắn ra. Trong miệng hét lớn, chạy đi đâu? Chỉ nghe bên một tiếng Giống như sấm sét ở bên thai nổ vang, trung quanh ngàn vạn dặm hư không bị Lý Thanh Liên thân thể sinh sinh đụng nát, giống như một mặt vỡ vụn tấm gương. Vô cùng vô tận hư không gió lốc quét mà ra, bởi vì cường đại lực bộc phát, tinh quang bừng nảy treo cao tại trong hư không quái vật khổng lồ bị Lý Thanh Liên một chân đạp rơi xuống, trực tiếp đụng phải tinh tú biển phía trên, khổng lồ thân truyền thật sâu lọt vào bùn đất bên trong, hàng tỉ phương bùn đất thậm chí dập lên thành sơn, run run lư, lại, tất mọi người không khỏi ngửa đầu trời, giờ phút này tinh phía trên hư không sớm đã vỡ vụn. Sở Hà vút vút bị rung động có chút phát chướng mi tâm, không khỏi tắt lưới, một mặt cảm thán sắc, Hoàng Vũ thì là chấn kinh tại Lý Thanh Liên lực lượng, cái này còn là người sao? Cũng chính là tinh qua, nếu là ở Lý Thanh Liên dưới chân là một phương đạo giới, sợ là bây giờ đã bị đè vỡ. Bá Hạ cũng là run rẩy dùng mình một cái nói, cái này mạnh như vậy, làm la trên trời điểm, hán, không có suất toàn được sao? Ly vẫn liếc mắt nói, lục ca ngươi run rẩy cái gì, hắn cần mạnh. Chúng ta trở lại Đông Hải trên đường không lại càng an toàn nha. Cũng thế, bản năng phản ứng. Bản năng phản ứng ha. Đám người trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thân thể kia trong đến tuột cùng ẩn chứa như thế nào dã man lực lượng, vẻn vẹn bẹn một cái bắn vọng, liền dẫn phát bực này thành thế. Trong lòng đối với Lý Thanh Liên lực lượng có cái càng thêm trực quan nhận biết. Bất quá trong lòng mọi người lại không biết, vì sao Lý Thanh Liên muốn truy người áo đen kia mà đi, chẳng lẽ lại hai người ở giữa có cừu bán. Tiêu Như Ca thì là thở dài một tiếng, nàng biết, người áo đen này có lẽ chính là Lý Thanh Liên xuất ra đế giang cánh nguyên nhân, bất quá hắn đã thật lâu chưa từng nhìn thấy thật tình như thế Lý Thanh Liên, hi vọng hết thảy thuận lợi đi. Trong hư không, Lý Thanh Liên cực tốc mà đi, sau lưng hồng mông thái sơ khí diễn biến thay đổi cánh cốt bằng, đế cánh, đại bản vàng cánh. Tốc độ đã bị thúc dục đến cực hạn, sớm đã siêu việt không gian cùng thế gian, liền liền thân xung quanh hết thể cũng bắt đầu trở nên kỳ quái, chỉ kém một kia, liền có thể chạm đến dòng sông thời gian. Chỉ thấy trước người vô tận xa xôi chỗ, người áo đen kia chính từng bước từng bước đi tới, có thể nói là một bước giăng tốc, một bước thiên nhai. Hư không lực lấy một loại huyền diệu tư thái tại dưới chân nàng vận hành, mỗi bước ra một bước, chính là một đoạn vô tận xa xôi khoảng cách, đó là làm người tuyệt vọng một khoảng cách, có lẽ chính là một tu sĩ cố gắng cả đời cũng vô pháp đạt tới khoảng cách. Hư không một đạo tại người áo đen trên thân đạt được cực hạn thể hiện, có thể càng là như thế, liền để Lý Thanh Liên càng thêm nhận định người áo đen thân phận, tất nhiên là thái bà bà không thể nghi ngờ. Truy sau lưng nàng, vốn là vô tận xa xôi khoảng cách, lần nữa bị áp xúc trúng chất, biến càng thêm xa không thể chạm. Nhưng dù cho như thế, tại Thanh Liên bà cánh thúc dục phía dưới, cơ hội không đến thời gian một hơi thở cũng đã lướt qua, có thể nghĩ, toàn lực thi triển phía dưới Lý Thanh Liên tốc độ đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Vô người áo đen xâm nhập hư không bao xa, Lý Thanh Liên đều rất giống thuốc cao gia chó, gắt gao cắn ở phía sau, vô luận hắn làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Giờ phút này cho dù là người áo đen, cũng không nhịn được có chút tức hỗn hẹn, không nghĩ tới đã làm đến bước này, Lý Thanh Liên như cũ theo kịp. Nếu là quá mức xâm nhập hư không, liền nguy hiểm. Nhất làm cho nhân khí phấn chính là, Lý Thanh Liên cũng không phá mất minh pháp, mà là cứ như vậy dã man lấy tự thân tốc độ điên vũ, lô mãng va chạm tới. Không khỏi khàn cả nói, đáng chết. Không hổ là thanh liên cổ tôn. Cho dù là chuyển thế phía sau như cũ có làm cho người hâm mộ lực lượng. Nhưng nơi này là hư không, chính là thiên hạ của ta. Người truy đến a. Chương 954 Kiếm phá minh châu đoạn kết Chương 954: Kiếm phá Minh Châu đoạn cách trở. Người áo đen bước chân không ngừng, hai người càng thêm xâm nhập trong hư không, xung quanh ngoại trừ Vĩnh Viễn không có điểm dừng hắc ám, chính là cuồng bạo đến cực hạn hư không gió đốc. Diễn đấu ở Lý Thanh Liên trên thân thể, phát ra từng cơn trầm đục, nhưng lại không cách nào tạo thành chút điểm tổn thương. Lý Thanh Liên cắn chặt không thả, ba cánh điên cuồng giương, trong mắt tràn ngập khó có thể tưởng tượng thần quang, cơ hội chỉ có một lần, như thế nào tùy tiện buông tay. Trong hư không dứt khoát không có thời gian khái niệm, Lý Thanh Liên không biết truy ra bao xa, ba cánh khẽ vô động chính là xa xôi vô tận khoảng cách, mà hắn sớm đã không biết kích động bao nhiêu lần. Mặc dù người áo đen đối với hư không đại đạo vận dụng ở Lý Thanh Liên phía trên, nhưng tại toàn lực của hắn bay lượn phía dưới, giữa hai bên khoảng cách cũng ở lấy mắt trần có thể thấy khoảng cách rất ngắn. Cũng không biết vì sao, Lý Thanh Liên trước mắt người áo đen hình dáng càng thêm mơ hồ, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền ngay cả nửa phần khí tức cũng cảm giác không thấy. Lý Thanh Liên sắc mặt âm trầm dừng lại bước chân, hắn biết rõ, người áo đen tuyệt sẽ không tại trong thời gian ngắn như vậy kéo ra cùng mình khoảng cách, cũng không vung chín mờ, mà là bị cái gì không biết tên độ vật đã cách trở. Ngắm nhìn một phía, vào mắt chỉ có vĩnh viễn không có điểm dừng cám, cho dù dùng tới mắt đạo Hắn như cũng nhìn chính không rõ ngón tay. Bên hai chuyển đến chỉ có gào thét tiếng gió, thổi hắn đau cả ra mặt, giống như lệ quỷ khêu khóc, hắn còn chưa từng như này xâm nhập hư không quá. Nhưng hôm nay nhưng cũng không quản được nhiều như vậy, người áo đen không biết dùng thủ đoạn gì, đem mình cách trở bên ngoài, nhưng bây giờ nhưng không có nhiều thời giờ như vậy cho mình lãng phí. Một khi mất dấu, chỉ có rốt cuộc không đợi kịp. Giờ khác này Lý Thanh Liên trong tay ánh máu lưu chuyển, chém trời kiếm máu tại tay, hồng hung thái sơ khí diện biến thay đổi hỗn độn thế giới, đồng thời đem một giới lực lượng đều dốc vào trong trong kiếm. Vô cùng nóng nảy cuốn độn lực lượng run rẩy không ngớt, cảnh giới của hắn hôm nay còn chưa không diễn biến thay đổi ra hoàn chỉnh hỗn độn thế giới, rất là không ổn định. Mà loại này không ổn định, tại trong một nhịp hít thở liền đạt đến cực hạn, Lý Thanh Liên không khỏi liếm liếm hơi khô chát chát ở môi, khàn khàn nói: "Ta ngược lại muốn xem xem, cái này hư không che đậy đến tột cùng có thể hay không ngăn trở hốn độn sụp đổ lực lượng." Nước giới. Giờ khác này Lý Thanh Liên trong hai con người thần quang so mặt trời còn muốn trực tiếp. Trong tay chém trời kiếm máu thẳng chém mà ra, một cỗ vô biên sụp đổ lực lượng hóa thành ngập trời kiếm khí, ngang qua toàn bộ hư không trong đó ẩn chứa chính là hỗn độn thế giới sụp đổ lực lượng, tại cố lực lượng này phía dưới, vạn vật không còn. Hết thể hết thể tồn tại đều đem không có chút ý nghĩa nào. Mời anh! dọc theo kiếm khí chém tới phương hướng, sụp đổ lực lượng liền giống như ôn dịch đồng dạng lan tràn. Giờ phút này, người áo đen khô cạn giống như chân gà đồng dạng trong lòng bàn tay chính kéo lấy một viên tròn triệu đen nhánh hạt trâu, cực tốc buôn tập tại trong hư không, tốc độ thậm chí so ban đầu còn nhanh hơn mấy lần. Nếu là tinh tế quan sát liền có thể phát hiện, hắn trong tay đen nhánh trong hạt châu, nơi phản chiếu hình dáng chính là Lý Thanh Liên là đủ. Chẳng biết lúc nào, Lý Thanh Liên thân thể lại bị tù tại châu trong, trong đó hư không vô tận, vô luận như thế nào đạp, nên đón Lý Thanh Liên sẽ chỉ là hư không mà thôi. Nguyên bản người áo đen liền không muốn dùng lấy hư không châu vây khốn Lý Thanh Liên, vẹn vẹn muốn kéo dài một chút thời gian thôi. Nhưng ai biết Lý Thanh Liên dứt khoát ngay cả thử ý tứ đều không có, trực tiếp một kiếm chém ra, cho dù tại châu bên ngoài, như cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một kiếm này trong ẩn chứa sụp đổ lực lượng là bực nào làm người tuyệt vọng. Người áo đen đục ngầu trong hai mắt hiện lên một vẻ vẻ lo lắng, không khỏi cả giận, đáng chết, thật sự là khó giải quyết. Thế nhưng muộn. Đúng lúc này Người áo đen cầm trong tay hư không trâu hướng phía chỗ càng sâu hư không ném ra ngoài, mà đúng lúc này, hư không trâu cũng hướng thanh vỡ vụt. Trói lọi kiếm khí cho dù là chạm phá Hà Châu, như cũng lấy không thể ngăn cản tư thái hướng phía người áo đen vào tới. Thân mạnh mẽ lui, có thể nửa người nhưng vẫn bị bắt trúng, rơi xuống mà đi, một thanh máu tươi đen ngòm nhận không được bị phương ra. Đục ngầu trong hai con ngươi mang theo ấm lạnh, hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại. Chỉ thấy Lý Thanh Liên cầm kiếm mà đứng, một kiếm xuống dưới, quả nhiên lại gặp người áo đen hình dáng. Cũng không biết vì sao, người áo đen kia cũng không có rời đi ý tứ, mà là cứ như vậy đứng tại chỗ, yên tĩnh nhìn đến Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên nhíu mày, lại không quản được nhiều như vậy, thân thể hướng phía trước đạp đi. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên trên mặt vẻ đau sót lóe lên, chỉ thấy hắn chân trái phía trên lại mạc ranh nhiều một cái vết máu, một thân thần huyết tuần vết thương chảy nhỏ giọt chảy ra. Hư không khe hở a. Lý Thanh Liên trong lòng tỉ thảo, cái đồ chơi này muốn so Côn Luân Khư bên trong còn muốn lợi hại hơn. Chính là thiên địa mới tới cũng đã tồn tại hư không khe hở, mảnh này trong thế giới nhất là không ổn định nhân tố, liền liền đạo tắc cũng có thể sẽ rách. Bằng không thì cũng không gây thương tổn được Lý Thanh Liên, mắt thường không thể gặp, thần thức không thể gặp. Giờ khắc này Lý Thanh Liên thần thức hóa đạo, Vô tình vô tính, rốt cục đem phiêu đãng hư không khe hở đều đặt vào trong mắt. Giờ phút này Lý Thanh Liên không khỏi hít vào một luồng lương khí, chỉ thấy hắn quanh người phiêu đãng vô số hư không khe hở, nhiều vô số kể, tựa như trên trời đầy sao. Mà theo lấy hư không gió lốc web không có quy luật chút nào phiêu đãng, giữa hai bên khoảng cách cũng không toàn bộ xa. Nhưng chính là ngắn như vậy khoảng cách ngắn, Lý Thanh Liên nếu như mạnh mẽ xông tới qua, sợ là muốn bị ăn một chút không dư thừa. Cái này là địa phương nào? Hắn còn không biết trong hư không lại có bực này kỳ dị chỗ. Có thể Lý Thanh Liên lại sâu sâu hút một hơi, đạp chân xuống, một đóa sen vàng nở rộ, Đổi lấy vô cùng vô tận ánh vàng công đức. Từng bước từng bước hướng phía người áo đen đi đến, mỗi một bước bước ra, thân thể của hắn liền rung động một phần, sắc mặt cũng đi theo tái nhận liền tựa như phá vỡ cái gì cấm kỵ, vô số hư không khe hở hướng phía hắn phiêu đãng mà tới. Nhìn đến đạp tới Lý Thanh Liên, người áo đen thở dài một tiếng nói, vung tay đi. Lý Thanh Liên một thanh răng thép cắn chặt, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, hai con ngươi cứ như vậy nhìn đến người áo đen, thản nhiên nói, "Không tha, vẫn là đừng cả ta." Người áo đen hừ lạnh một tiếng nói, "Thừa dịp hiện tại, ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Không phải vậy một thế này dương thần thân thể, liền ném ở chôn này đi." Lý Thanh Liên hiếp mắt nói, ngươi cứ như vậy có lòng tin. Người áo đen lạnh lùng nói, là ngươi quá mức tự đại, ban đầu, ngươi liền không nên theo vào đến, vốn không muốn cùng ngươi vì địch, đã không, có bàn bạc, liền không, có cái gì tốt nói. Chỉ thấy người áo đen khô gầy trên lòng bàn tay hư không lực lưu chuyển, một đóa sáu lá màu đen hoa nhỏ hiện ra trong tay, bị hắn hướng phía Lý Thanh Liên nhẹ nhàng thổi. Giống như tinh xa đồng dạng phấn hoa theo người áo đen quét vậy xuống, không thể tránh khỏi nhiễm ở Lý Thanh Liên trên người. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng đinh thai nhức góc âm, rung động Lý Thanh Liên đầu căng đau, màng đều rất giống muốn nổ tung, toàn bộ hư không đều chấn động không ngớt. Lý Thanh Liên quanh thân lông Tơ tại trong nháy mắt chẩn dựng, đó là đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, tự hắn bước vào Hỗn Nguyên Minh Đạo đến nay, đã không biết bao lâu chưa từng xuất hiện qua loại cảm giác này. Chỉ thấy một con hoàn toàn đen nhánh xúc tu giống như roi dài đồng dạng tự sâu trong hư không bán ra, quấn quanh ở lý Thanh Liên thân eo phía trên. Chương 955 thân ngã hang hổ rơi tổ sói, chương 955 thân ngã hang hổ rơi tổ sói. Trong khoảnh khắc, thế gian cực kiên cố công đức sen vàng liền phát ra không chịu nổi gánh thanh âm, trong nháy mắt bị nát, đen ở thân của phía trên. Giờ khắc này, một cú không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau nhức tràn ngập Lý Thanh Liên thần kinh, liền giống với dùng ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào máu thịt bên trong. Lý Thanh Liên thân thể bị đen nhánh xúc tu gấp trói, trong nháy mắt bị hắn hướng phía sâu trong hư không kéo đi, nếu không phải thể cốt rắn chắc, sợ là một kích này liền sẽ tắc đứt. Hắn loại này giật mình, cắn răng nói, thứ quỷ gì? Tại vô tận đen nhánh trong hư không, hắn hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể, không cảm giác được hắn chút nào khí thức, bằng không thì cũng sẽ không không có chút điểm phát giác. Ven đường nơi quá, thân thể bị hư không khe hở cắt máu me đầm đìa, trong tay chém trời trường kiếm kiếm khí đỏ như máu lập tức liền hướng phía không biết thứ quỷ gì đen nhánh xúc tu chém tới, nhưng gần như toàn lực một chém, cũng bèn vẹn chém tiến đi tới nửa cái thân kiếm thôi, cũng không đứng thanh mà đức. Trong tầm mắt, người áo đen hình dáng cách mình càng thêm xa xôi, "Lý Thanh Liên cắn răng nói, lần sau, ngươi không vùng được ta." Người áo đen cũng không quay đầu lại mà nói, "Không có lần sau." Thân hình cứ như vậy từng bước từng bước biến mất ở Lý Thanh Liên trong mắt, mặc dù như thế không cam lòng, nhưng trước mắt đối mặt tình huống mới là khó giải quyết nhất. Sơ ý một chút, sợ là thật muốn cùng người áo đen kia nói tới bình thường. Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, trong tay ánh kiếm lại tụ hợp, diệt thế lực rót vào phía dưới. Chém trời trường kiếm bên trên màu đen đốm lửa đốm đốt, lần nữa hướng phía kia đen nhánh xúc tu chém tới, không có gì sánh kịp lực lượng thậm chí đem hư không bắn giống như cái sảng, có thể xúc tu như cũng chưa ngừng. Liền như là chém tại da rẻ gần trên, phần lớn lực đều bị một cố mặc danh hư không lực cắt trở, hóa đi. Có thể Lý Thanh Liên lại chưa từng từ bỏ, lại tiếp tục như thế. Không bị tìm chết, cũng phải bị vô cùng vô tận hư không khe hở cắt chết. Giơ chém trời kiếm máu, hướng phía xúc tu chính là một hồi điên cuồng chém, tròn vẹn chém tám kiếm, lúc này mới chặt đứt xúc tu, cuối cùng là dừng lại thân thể. Thời khắc này Lý Thanh Liên bội vì xúc tu lôi kéo Toàn thân trên dưới cơ hồ không có một cái nơi tốt, máu me đồng địa. Lại thương thế khôi phục cực chậm, bởi vì phần lớn sinh mệnh lực đều bị bất diệt tân hỏa nơi rút ra, bất diệt đạo quả có thể phát huy tác dụng rất là có hạ. Còn chưa chờ Lý Thanh Liên thở trên một hơi, một cô áp phong liền đập vào mặt, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một buồn máu miệng lớn liền hướng phía hắn nuốt tới. Miệng lớn dữ thợn, đều mở ra khoảng chừng một viên ngôi sao kích cỡ tương đương, trên đó dày đặc vô tận bất kỳ người nào gặp đều muốn lên một thân nổi da gà. Lúc này, mắt đạo phía dưới, Lý Thanh Liên mới chính thức nhìn thấy xúc tu chủ nhân chính là một thân thân thể có thể so với mấy chục quả ngôi sao quái vật khổng lồ, toàn thân đen nhánh, có thể tại cái này đen nhánh bên trong, lại có màu xanh đậm kia sáng chiếu rọi mà ra. Bộ dáng càng là cổ quái, tương tự bạch tuộc, trên đầu mọc lên chín quả xanh thảm con mắt, 9 cái đen nhánh xúc tu vô cùng ngập dài. Liên tự như Du đang ở bên trong biển sâu bạch tuộc, chỉ bất quá đối với quái vật này tới nói, hư không tương đương với biển sâu. Lý Thanh Liên tất nhiên là không muốn bị quái vật kia cắn nuốt, thân thể cực tốc lui lại, nhưng lại phát hiện quanh thân hư không tại giờ khắc này cứng cỏi giống như tiên kim, vô luận mình thi triển cỡ nào thủ đoạn, cũng vô pháp tránh thoát chói buộc khẽ miệng không khỏi dâng lên một vẻ cười khổ, không nghĩ tới mình cũng sẽ có bị hư không trói buộc một ngày. Miệng lớn mở lớn, đem lý Thanh Liên lấy đến thân súng quanh hư không một thanh nhốt vào. Saju đang ở trong hư không bạch tuộc quái vật một khi nhắm mắt, xanh thẳm chín cái trong con mắt lớn lộ ra hài lòng biểu lộ, tiếp tục chẳng có mục đích hướng phía sâu trong hư không bơi lội mà đi. Cũng không có qua bao lâu, hắn thân thể mệt mại trên liền nhô lên cái này đến cái khác bao, hiển nhiên lý Thanh Liên cho dù là bị nuốt vào trong bụng cũng không yên tĩnh. Thủ đoạn hiển thị rõ, chỉ thấy hư không ma quái phát ra thống khổ gào thét âm, khổng lồ thân thể bởi vì đau đớn mà vận bèo không được. Chỉ nghe phốc một tiếng, Một đạo xanh vàng sắc ánh kiếm tự hắn phần lưng bắn ra, chói lọi ánh kiếm đem trọn phiến hư không đều chiếu rọi sáng trưng. Thuật phá vỡ lỗ hổng, từng sợi hỗn độn khí phiêu tán mà ra, cuối cùng hóa thành nhân hình, chính là Lý Thanh Liên. Hắn giờ phút này miệng lớn thở dốc, nhìn đến trước người hư không ma quái, không khỏi mắng, cái này tụt cùng lại là cái thứ đồ gì? Như thế chịu đánh. Theo Lý Thanh Liên đoán trưởng, cái đồ chơi này thực lực sợ là đã không thua đồng dạng Kim Tiên. Cho dù là Kim Tiên đối đầu cái này hư không ma quái, cũng muốn tỏi lớn. Vô luận cỡ nào thần thông, Đạo pháp đều sẽ bị hắn thân thể mềm mại tan mất hơn phân nữa, tràn ngập thân thể hư không lực thậm chí đã siêu ra hắn nhận biết, liền ngay cả Lý Thanh Liên công kích tại hắn cũng không được bao nhiêu tác dụng. Lại tại trong hư không, lấy hư không tác phẩm tâm huyết làm lực lượng nơi phát ra, dùng không khô kiệt, tự lành năng lực cực mạnh. Vừa mới bị Lý Thanh Liên trạm phá lỗ hổng trong chốc lát cũng đã khép lại. Nửa ngày qua, trước mắt hư không ma quái có thể nói lông tóc không thường, mà Lý Thanh Liên lại đừng đề cập nhiều chuyện vật. Dù nói thế nào, thực lực của hắn cũng có thể cùng đồng dạng Kim Tiên đánh một trận, có thể đối trên hư không ma quái, lại một ở vào hạ phòng, lại có vẻ hơi thúc thủ vô sắc. Chỉ bất quá trải qua Lý Thanh Liên trong khoảng thời gian này quan sát, lại phát hiện cái này hư không ma quái mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực kinh khủng, nhưng lại không mở linh trí. Chí. Trong chín con mắt lớn đó có thể biểu đạt tất cả là trực tiếp nhất cảm xúc thể hiện, sướng vui giận buồn chỉ thế thôi. Bất quá cái này đã đầy đủ biến thái, như mở linh trí, Lý Thanh Liên đem không có phần thắng chút nào. Hắn thật đúng là không biết, trong hư không lại có bực này quái vật tồn tại. Trước mắt hư không ma quái rõ ràng rất là phẫn nộ, trong chín con mắt xanh thảm gần bạo lực sắc, cái xúc tu bay, phát ra chói hai rít lên âm, hướng Lý Thanh Liên rút tới. Nương theo lấy một tiếng đặc biệt điên cuồng hét, thời khắc này Lý Thanh Liên đột nhiên ngốc tại tại chỗ. Lại phát hiện vừa mới tại hư không ma quái trong bụng lúc, hiển nhiên bị hắn mang theo đi ra không biết bao xa, hôm nay đã sớm không phải lúc trước địa phương. Mà xung quanh không còn là một mảnh ngải hư vô, hư không ma quái một tiếng điên cuồng hét phía dưới, từng đầu hư không ma quái tự hắc ám trong nổi lên. Từng đạo từng đạo xanh thảm ánh sáng tại hắc ám trong sáng lên, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như một mảnh trói lọi tinh không, nhưng nơi này là hư không, từ đâu tới cái gì trói lọi tinh không. Mỗi một đạo màu xanh thảm ánh sáng, tất cả từ hư không ma quái mắt lớn nợ độ mà ra, thô sơ giản lược nhìn lại, Quả thực đến không hết không rõ, nhiều như trên trời đầy sao. Lại cái đầu một cái so một cái lớn. Trước mắt cái này chỉ có thể coi là được là nhãi con, cái đồ chơi này không phải một con mà là một đám a. Vẹn vẹn một con liền như thế khó đối phó, để Lý Thanh Liên chật vật không chịu nổi, thúc thủ vô sách, kia giống như nay không đến không hết không rõ hư không ma quái dị động mà tới. Cho dù là Lý Thanh Liên cũng không nhịn được sắc mặt trắng bệnh, tại trong hư không bên trong, trên không chạm trời, dưới không chạm đất, lại quanh thân hiện đầy hư không khẽ hở, sơ ý một chút liền sẽ bị cắt mất một khối máu thịt. Lúc này, hắn rốt cuộc biết vì sao người áo đen kia lập đi lập lại nhiều lần cảnh cáo mình. Bước này tỉnh chẳng dưới, nghĩ muốn sống ra ngoài, sợ là người sí si nói ngọng. Chỉ thấy Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vệt cười khổ, quanh thân Long Tơ chật dựng, lẩm bẩm nói, lúc này, sợ là trở lại không đi tới. Chương 956 một mình dưới đạo nhìn Tịch Liêu, chương 9561 mình dưới đạo nhìn Tịch Liêu. Chỉ thấy Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, hồng nông thái sơ khí của thân, thân thể máu thịt tu luyện hóa thành vô hình vô chất hỗn độn thân thể. Năm chặt chém trời kiếm máu. Mặc dù thủ đoạn còn không quá thành thủ, có thể này thân thể ứng đối lời nói, làm sao cũng so thân thể máu thịt tới mạnh một chút. Chạm mặt tới 9 cái đen nhánh xúc tu trong nháy mắt đem Lý Thanh Liên bao bọc cực kỳ chặt chẽ, vô cùng vô tận tiếng giống chuyển đến, chỉ thấy ở tại trong hư không di động ma quái giờ phút này, tất cả hướng phía Lý Thanh Liên đánh giết mà tới. Đem hắn thân hình triệt để bao bọc trong đó, sâu trong hư không chuyển đến kinh thiên chiến đấu chấn động thanh âm, thế nhưng rất nhanh bị tiếng thú gào bạ phủ. Người áo đen cũng không quay đầu lại đi ở sâu trong hư không, Lm ở giữa như cũ có thể cảm nhận được ở sau lưng chuyển đến kinh khủng chiến đấu dư ba, thậm chí để hư không rung động. Nàng biết, Lý Thanh Liên đã bắt đầu liều mạng, nàng không thể không thừa nhận, Lý Thanh Liên rất mạnh. Ngoài ý liều mạng, nếu là người thường Sợ là Kim Tiên cũng đã sớm chết ngay cả cặn cũng không còn, có thể hắn còn tại cái chiến. Thời khác này, người áo đen chậm rãi lấy xuống rộng lượng ngũ suất heo, lộ ra một trương hiện đầy nếp nhăn nhàn nhòa khuôn mặt. Trên mặt khẽ danh tung hành, tất cả là vô tình tuế nguyệt lưu xuống vết tích, có thể đoán chính ngũ quan trong lại lộ ra một vệ thanh tú, hiển nhiên, cái này thái bà bà lúc còn trẻ, cũng là một phong hoa tuyệt đại khuynh thành mỹ nhân. Chỉ bất quá vô tình tuế nguyệt mang đi tuổi thanh xuân của nàng, không khỏi thở dài một tiếng, chuyện tiền bại Hắn một thế thân rơi xuống, bồ bọn hắn tuyển sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, là hắn gây lão thân trước đây, quy khư không thể gặp cũng chắc không được ta tâm an thủ lạc. Cũng may như thế, lão bất tử thọ yến bên trên cũng liền yên tĩnh không ít, cũng bất ta che che lấp lấp. Thái bà bà lẩm bẩm, một tay một chảo, một gậy bàn lòng tại tay, điểm tại hư không, từng bước từng bước hướng phía hư không chỗ càng sâu xâm nhập. Không ai biết cái này hư không đến tuột cùng sâu bao nhiêu, thái bà bà mỗi một bước đạp đều rất là chú ý, cùng một chỗ không kém dâm ở hư không tiết điểm phía trên. Dần dần, quanh thân đã không còn là hư không, mà là hoàn toàn không có tất cả này hư vô, hết thảy tồn tại cũng không có ý nghĩa, không có thời gian, không có không gian, không có âm thanh, không có đạo quy tắc. Tại trong hư vô cảm giác là tốt giống như trong lúc ngủ mơ chìm vào đáy hồ, an tinh làm cho người giận sôi. Thái bà bà cứ như vậy lẻ loi một mình đi tại trong hư vô, không ai biết nàng đến tụt cùng đi ra bao xa, bởi vì làm hư vô bên trong, rứt khoát liền không có khoảng cách khái niệm. Dần dần, trước người của nàng có tia sáng nổi lên, đó là một mảnh phiêu đáng tại trong hư vô mênh mông mặt đất. Non xanh nước biếc, thác nước chảy xiết, núi non trùng điệp tiên điện lầu các san sát, dùng thế ngoại đảo nguyên để hình dung cho dù tốt bất quá. Giới này cũng không mặt trời mặt trăng và ngôi sao có thể nói, tia sáng chính là đến từ giới này bên trong khắp nơi có thể thấy được tây. thân tây Ủn tồn cánh lá không giờ khắc nào không tại hấp thu nồng đậm hư không lực, phiến lá tản ra nhu hòa ánh sáng, trăm ngàn hội tụ vào một chỗ, chiếu sáng lên toàn bộ thế giới. Mà cái này, sợ chính là trong miệng mọi người quý hư, được trời ưu ái tồn tại ở trong hư vô, cũng khó trách đám người không cách nào tìm đến. Tuy là thế ngoại đạo nguyên, nhưng lại người ở thưa thớt, lớn như vậy quý hư, nửa ngày cũng nhìn không thấy một bóng người. Nhìn đến quý hư, thái bà bà khỏe miệng khó được câu lên một vẹn nụ cười, chậm rãi rơi xuống qua. Khe núi dưới cây, một thân mặc ta bé con đang cùng trong rừng thỏ rừng chơi vui vẻ. Giờ phút này thấy thái bà bà tới, hấp tấp chạy tới một cái liền ôm lấy bắp đùi của nàng, đem nước núi cỏ khắp nơi đều là. Trong miệng kêu lên, "Thái bà bà trở về a, hắc hắc, đáp ứng ta đồ chơi nhỏ làm bằng đường a." Một bên bên trong tiên điện, có vị phụ nghe tiếng mà ra, mắt cười nhìn đến một màn này, chỉ bất quá vô luận là cái này phu nhân, hoặc là trẻ con, nguyên thân không một không lượn lợn lấy cực kỳ nồng nặc hư không lực. Sinh tại này hư vô, một thân tính mệnh gửi nâng ở hư không. Đây cũng là quy khư người số mệnh, cũng là dựa vào sinh tồn bản lĩnh. Chỉ thấy thái bà bà khó được cười nói, "Tiểu Minh gần nhất có hay không hảo hảo tu luyện a? Nếu là ham chơi, Đồ chơi nhỏ làm bằng đường nhưng liền không có nữa nha. Chỉ thấy trẻ con nói, tại sao không có? Lang Nhi tỉ tỉ đoạn thời gian trước còn khen ta thông minh đâu. Thái bà bà Cưng chịu nói, tốt tốt tốt. Đến, cho người đồ chơi làm bằng đường. Nói xong, móc ra một cái đồ chơi làm bằng đường, kín đáo đưa cho trẻ con, chỉ thấy trẻ con trong mắt đều là nhỏ ngôi sao, vội vàng nói, cảm ơn thái bà bà. Lúc này mới hài lòng rời đi. Mỹ phụ kia lại chậm rãi mà đến, cười khổ nói, bà bà, như thế Cưng Triều tiểu mình, lại tiếp tục như thế, sợ làm muốn đệ tâm hắn sinh tính trơ. Thái bà bà cười một tiếng. Lộ gia rơi không có còn mấy quả hàm răng nói, còn nhỏ, sợ cái gì? Tùy ý thì chuyển đề tài nói, thánh nữ đâu?" Mỹ phụ nghe nói, trong mắt không khỏi dâng lên một vẻ phức tạp, thở dài nói, "Thánh nữ nàng bây giờ còn tại tế đàn." Thái bà bà cao mày nói, "Như cũng không được sao? Từ đầu đến cuối không cách nào phù hợp hư không đại đạo." Mỹ phụ nói, "Thánh nữ thiên phú dị bẩm, phù hợp hư không đại đạo vốn không phải vấn đề. Có thể bà bà ngươi cũng rõ ràng, trong lòng còn có chấp nhiệm, không vào được đạo." Chỉ thấy thái bà bà trong mắt dâng lên một vẻ vẻ lo lắng nói, "Trong lòng còn có chấp niệm a, bây giờ ngoại giới gió nổi mây phun, Các đường tiên thần nhao nhao nổi lên mặt nước, nhân hoàng điện ngãi con cũng không yên tĩnh, hoàng thiên xuống thế, liền ngay cả tiên phạm ngăn cách đều đã biến mất. Mỹ phụ kia nghe nói, trong mắt lộ ra một vẻ cả kinh nói, cái gì? Tiên phạm ngăn cách biến mất? Đây chẳng phải là thiên hạ đại loạn rồi? Thái bà bà thở dài một tiếng nói, đâu chỉ như thế, nếu là chậm, sợ là ta quy khư đều không thể chỉ lo thân mình. Thánh nữ nàng, ai, bà bà ngươi cũng thế, liền để nàng nhưng lại trong lòng niệm lại như thế nào? Tư tình quân thân, loại kia nỗi khổ tương tư ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Mỹ phụ một cái tay một con khác cánh tay, nắm gắt dao giống như nghĩ đến chính từng trải qua cái đó hắn, chỉ bất quá từ ngày đó lên, liền rốt cuộc không về được. Thái bà bà thở dài một tiếng nói, nếu là người tầm thường liền đem mang đến quy khư, giải quyết xong hắn trong lòng niệm lại như thế nào? Có thể ngươi không biết, Lang Nhi mong nhớ người tột cùng là ai, cho dù là giải quyết xong trong lòng chấp niệm, hắn cũng sẽ không để Lang Nhi làm thần hành đạo thân, chúng ta vô lực ngăn. Mỹ phụ cao mày nói, làm sao lại như vậy? Bằng vào ta quy khư thực lực. Thái bà bà lắc đầu nói, ngươi vẫn là không biết, vẹn vẹn một cái quy khư không đủ, còn thiếu rất nhiều a. Đã không cách nào giải quyết xong, liền đem chiếm diện Nàng có nàng nhất định phải hoàn thành sứ mệnh. Ta cũng có." Mỹ phụ thật sâu hút một hơi nói, nhìn hư không chủ phủ hộ ta quy khư. Thái bà bà nhẹ gật đầu, trong quải trượng hướng phía quy khư trung tâm bước đến, mà nơi nào chính là hư không tế đàn chỗ. Cũng là quy khư bên trong nhất là trong tâm chỗ, mà hư không tế đàn chính là trên đời này ở gần nhất hư không đại đạo bản nguyên tồn tại, không có cái thứ hai. Được trời ưu hái điều kiện, để thân ở tại trên tế đàn người có thể rõ ràng nhìn thanh hư không đại đạo mỗi một chỗ chi tiết. Minh đạo tại tâm. Trên tế đàn, một đạo nhỏ yếu hình dáng xếp bằng ở trên bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn, chính là không có chút nào che dấu hư không đại đạo. Cuối đầu nhìn, vắng lặng cô tịch quy khư thu hết vào mắt, mà đạo này hình dáng đã ngồi ở chỗ này hơn 300 năm.